359 thứ 358 chương một đường hướng bắc đuổi hắn đi. Đuổi hắn đi. Những thứ này tộc nhân tộc binh sĩ đối với gió mạch Dương vẫn còn có chút kiến kỵ, mặc dù muốn đem hắn đuổi đi, lại như cũng duy trì lý trí, cũng không tiến lên động thủ, chỉ không ngừng kêu la. Chấm đã. Gió mạch Dương thấy vậy, đã minh bạch mấy phần. Những thứ này tộc nhân tộc phức tạp tâm tình hắn để ở trong mắt, liền càng thêm yên tâm không thiếu. Chúng ta chỗ này không chào đón các ngươi nhân tộc, ngươi đi. Mặc dù gió mạch Dương tận lực biểu hiện mình không có ác ý, nhưng vẫn cũng không thể đả động những thứ này tộc nhân tộc binh sĩ. Ta đi cũng có thể, nhưng các ngươi cần trả lời ta mấy vấn đề. Gió Mạch Dương đi tới nơi này tỏa thành trì, nguyên bản cũng không phải không phải đi vào không thể. Nhìn thấy những thứ này, thổ nhân tộc binh sĩ nhất trí phản đối chính mình đi vào, cũng không muốn sinh thêm sự cố. Vấn đề gì? Ngươi nói. Nghe gió Mạch Dương khẩu khí có rời đi chi ý, cái kia thổ nhân tộc sĩ binh đầu lĩnh chặn lại nói: Ta là tới tìm ta tộc nhân, nói cho ta biết, tộc nhân của ta ở nơi nào. Gió Mạch Dương nói thẳng bẩm báo. Cái gì? Ngươi không biết tộc nhân của ngươi ở nơi nào? Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, cái kia thổ nhân tộc sĩ binh đầu lĩnh tựa hồ có chút không tin lỗ thay của mình. Đạo, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể không biết nhân tộc đang ở đâu vậy? Cái này có gì? Ta bê quan nhiều năm, không biết cũng là bình thường." Gió Mạch Dương cười ha ha một tiếng, "Đạo, không có nói, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình vào thành đi tìm một chút." Chậc. Nghe được gió Mạch Dương phải vào thành, cái kia thỏ nhân tộc sĩ binh đầu lĩnh lập tức liền kêu lên, "Đạo, ta nói, ta nói, chỉ cầu ngươi đừng vào thành, cũng đừng đem chúng ta tòa thành trì này vị trí nói ra, chúng ta thỏ nhân tộc cùng lộc nhân tộc không có ý định tranh bá huyền giới, chỉ cầu có một chỗ yên lặng sinh hoạt." Tranh bá huyền giới? Gió Mạch Dương nghe được cái kia thỏ nhân tộc binh sĩ nói như vậy, kỳ lạ. Ai tại tranh bá huyền giới? Chẳng lẽ có nhân tộc? Đúng vậy. Xem ra ngươi thật sự không biết. Cái kia thỏ nhân sĩ binh đầu lĩnh gật đầu một cái. Đạo, kể từ thương lang tộc cường giả tiến công huyền giới sau khi thất bại, nhân tộc cường giả liền đánh vào thương lang huyền giới. Sau đó, nhân tộc, thương lang tộc, sư nhân tộc cùng hội nhân tộc liền triển khai kéo dài tranh ba chiến. Dưới mắt, nhân tộc đã chiếm giữ thương lang huyền giới nửa giang sơn. A, thật sao? Đột nhiên nghe được tin tức này, gió mạch dương quả nhiên là mừng rỡ. Nguyên bản hắn cho là nhân tộc cường giả nhất định giữ nhiều lánh ít, không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Đúng vậy. Thương Lang tộc tiến công huyền giới một trận chiến, tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản là không có cách cùng nhân tộc chống lại. Mặt khác, trừ Thương Lang tộc bên ngoài, sư nhân tộc cùng Hổ nhân tộc cũng thừa cơ liên thủ, tạo thành tạo thế chân vạng cục diện. Chúng ta những thứ này chiến lược thấp kém trung tộc, không thể làm gì khác hơn là rời xa chiến loạn trung tâm. Tại chiến loạn còn không có lan đến gần chỗ kéo dài hơi tàn. Cái kia thọ nhân sĩ binh đầu lĩnh hướng về gió mạch dương đạo, thì ra là thế. Gió mạch dương gật đầu một cái, đạo. Vậy ngươi nhưng biết nhân tộc dẫn đầu cũng là người nào? Nhân tộc có hai nhóm người, nhóm đầu tiên là thế hệ trước cường giả, bọn hắn mấy năm gần đây đã rất ít ra tay rồi. Bây giờ thanh danh vang dội, là huyền giới một nhóm cường giả thanh niên, có một gọi Trịnh Sướng, xem như linh a cái kia tộc nhân tộc đầu lĩnh nghĩ một lát, hướng về gió mạch Dương đạo. Quả nhiên là tiểu tử này. Gió mạch Dương nghe được Trịnh Sướng tên, trong lòng bất giác đại hỉ, hắn biết, nếu là Trịnh Sướng còn sống, cái kia Hàn Giang Tuyết bọn người liền sẽ không có nguy hiểm. Nói, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Gió mạch Dương biết Trịnh Sướng tin tức, lúc này đã không muốn lại có bất kỳ dừng lại, khẩn cấp hỏi. Bọn hắn tại phương Bắc, nhân tộc chiếm cứ chỗ là phương Bắc, người hướng phương Bắc đi, liền có thể tìm được bọn hắn, cụ thể ở nơi nào, ta cũng không tin tưởng. Cái kia Thọ Nhân tộc sĩ binh đầu lĩnh Hận không thể sớm đi đuổi đi gió mạch dương, lại càng không có bất kỳ dấu vết nào, đạo, nghĩ đến lúc này bọn hắn lại đi về phía Nam Phương Khuyết Trương rất nhiều. Đa Tạ. Gió mạch dương đã biết chỉnh sướng bọn người ở tại phương Bắc, càng không nhiều hơn làm dừng lại, hướng bọn hắn gật đầu một cái, thân hình chấp động, đã đi xa. Thương Lang huyền giới rộng lớn vô biên, địa hình hết sức phức tạp, nhưng dù sao cũng phải tới nói, là phương Bắc tương đối gặp đèn, phương Nam tương đối bằng thẳng, chỉnh sướng lựa chọn tại phương Bắc sáng lập cơ nghiệp, đi về phía Nam tiến công, nhưng lại không biết có phải hay không sơn tác xuất thân diện mạo vốn có. Không thể không nói, mập mạp này thật có một tay, lẽ ra tu vi của hắn căn bản không sánh được rất nhiều cường giả, nhưng chính là có thể để cho nhiều cường giả như vậy vì hắn bán mạng, điểm này, ta thật là lớn không lớn bằng. Gió mạch Dương một bên trên không trung tật bay nhanh đi, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phương Bắc quả nhiên là tứ đại chủng tộc tranh bá chiến trường chính, gió mạch Dương phi hành sau một khoảng thời gian, mắt thấy đến thôn trang thị trấn liền dần dần nhiều hơn, chỉ là chút thôn trang thị trấn đều không ngoại lệ đều bị phá hư. R짓 trên không trung tật bay nhanh giữa các hàng, bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một hồi tiếng la giết, theo tiếng mà đi. Gió Mạch Dương nhưng thấy một đội thương lang tộc binh sĩ đang cùng một đội hổ nhân tộc binh sĩ trùng sắt cùng một chỗ. Hai chủng tộc này binh sĩ tu vi cũng không cao nhưng song phương đều riêng có mấy ngàn người trùng sắt cùng một chỗ nhưng cũng là thành thế không nhỏ. Gió Mạch Dương ở phía xa ngắm nhìn rất lâu, thầm nghĩ, thương lang tộc cùng hổ nhân tộc chiến lực đều là không nhỏ, bất kể là ai thắng đối nhân tộc cũng là một cái uy hiếp, Thôi hôm nay gặp liền thuận tay giải quyết bọn hắn à? Nghĩ tới đây hắn đã thân hình chớp động mang theo bảy đạo gió lốc hướng về kia chiến trường cuồn cuộn tới. A không tốt, gió lốc chạy mau gió Mạch Dương đột nhiên giết vào chiến trường. Nhường song phương giao chiến đều có chút trở tay không kịp, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có mấy trăm tên binh sĩ bị gió mạch dương bảy đạo gió lốc trong núi sinh sinh vỡ vụn trở thành mảnh vụn. Lấy hắn tu tập ngự phong quyết ngự phong thất truyền thực lực đối đầu những binh lính này nhất định chính là hổ và bầy dê, những binh lính tiêu căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Người là người nào? Cuối cùng, một cái tu vi thoáng cao hơn cường giả hiện ẩn thân tại bảy đạo gió lốc trong gió mạch dương quát khẽ một tiếng, lập tức quay đầu liền chạy. Người giết các ngươi! Gió mạc dương lạnh lùng nói, hắn không cho bất kỳ một cái nào thương lam tộc binh sĩ trốn hy vọng, tay phải vạch một cái. Sau lưng bảy đạo gió lốc trong nháy mắt đảo ngược lên, hướng về phía trước tật tật chạy tán loạn thương lang tộc binh sĩ quét tới. "Không đánh, không đánh, chúng ta đầu hàng." Nhìn thấy gió mạch dương hung ác đánh tới, ước lượng mình một chút chiến lực, biết nếu làng kháng, nhất định không chiếm được chỗ tốt, hổ nhân tộc binh sĩ lập tức kêu lên, bỏ lại binh khi hướng về gió mạch dương quỳ xuống. "Hảo, ta tiếp nhận các ngươi đầu hàng." Gió mạch dương trầm ngâm một hồi đã đạo, "Các ngươi quỳ gối tại chỗ không được nhúc nhích, chờ ta giải quyết những thứ này, lũ sói con lại nói." Dưới sự trấn an hổ nhân tộc binh sĩ sau đó, gió mạch dương hai tay chập lại, bên trái ba đạo gió lốc Bên phải ba đạo gió lốc đã ẩm ẩm khép lại đứng lên, đem chạy tán loạn thương lang tộc binh sĩ hướng về ở giữa vây quanh mà đến. Đồng thời, ở dưới sự khống chế của hắn, một đạo khác gió lốc thì từ bầu trời bên trong hướng về phía dưới điên cuồng đè đi. Không gió lốc trong tiếng thét đạo, thương lang tộc binh sĩ cái kia tuyệt vọng mà thống khổ kêu thảm lộ ra đặc biệt thê lương. Gió mạch dương khòe miệng hơi hơi rút một quất, trầm gãi nhắm mắt lại, trong ngay mắt đem ba phương hướng gió lốc hợp ở một chỗ. Sau một khắc, gió lốc tiêu thất, những cái kia thương lang tộc binh sĩ đã không còn sót lại một người sống một chúng hổ nhân tộc binh sĩ nhìn thấy gió mạch dương trong nháy mắt liền đem gần ngàn tên thương lang tộc binh sĩ đồ diện sạch sẽ đều là sắc mặt đại biến quỷ trên mặt đất không ngừng dập đầu đều dậy gió mạch dương tay phải vung lên một đạo lực lượng lưu hòa quốc ra, đã đem tất cả quỷ dạt dưới đất hổ nhân tộc binh sĩ phật đứng lên thương lang tộc cùng ta có thâm cửu đại hận cho nên ta là một cái cũng sẽ không lưu đến nỗi các ngươi đi giữa chúng ta nhưng không có thù hận à chỉ cần các ngươi nguyện ý quy thuận cùng ta ta sẽ không ra tay đối phó mọi người các ngươi yên tâm đi gió mạnh dương gặp một chúng hổ nhân tộc binh sĩ đối với mình ngựa phần sợ hãi không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích một câu hoàn toàn chính xác trước kia tham gia giữ phong vực chi chiến lúc tuy nói là bên trong thương lang thần vực lang thần chỉ thị nhưng thi hành nhưng là cái này thương lang tộc cường giả hắn có thể bởi vì thương lang tộc lang thần nhóm chiến lực cường đại mà tạm thời lưu bọn hắn nhưng những thứ này thương lang tộc binh sĩ ngược lại cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ hắn sẽ không khách khí chúng ta nhất định hiệu trung chủ nhân những thứ này hổ nhân tộc binh sĩ thấy gió mạch dương đột nhiên xuất hiện còn tưởng rằng hắn là một cái ẩn nhận rất lâu cuối cùng cũng muốn tranh bá thương lang huyền giới nhân vật lúc này đều là nhất tề nói lên thần phục nuôn từ tới thương lang huyền giới chiến loạn nhiều năm. Sinh tồn lớn hơn hết thảy, những thứ này hổ nhân tộc binh sĩ bây giờ đã không quản được chuyện rồi khác. Rất tốt, vậy các ngươi đem mình một kia chiến hồn đánh vào ta đây cấm chế thần địa a. Gió mạch Dương tay phải khẽ động, cái kia từ lang tổ thần trong mộ có được cấm chế thần địa đã xuất hiện tại một chúng hổ nhân tộc binh lính trước mặt. Cái này xấu. Nhìn thấy gió mạch Dương lấy ra cấm chế thần địa, muốn đem bọn họ chiến hồn cấm chế lại, một chúng hổ nhân tộc binh sĩ đều là cùng nhau do dự, nguyên bản bọn hắn nghĩ là tiền trốn qua trước mắt này khó khăn lại nói, nhưng nếu là chiến hồn bị cấm chế trụ, nhưng liền không có bất cứ cơ hội nào. Như thế nào? Các ngươi không muốn sao? vậy ta cũng chỉ phải giải quyết các ngươi người chết để cho ta yên tâm nhìn thấy một chúng hổ nhân tộc binh sĩ do dự gió mạch dương lạnh lùng quát lên chậm chúng ta nguyện ý chúng ta nguyện ý nhìn thấy gió mạch dương trở mặt một chúng hổ nhân tộc binh sĩ đều là cùng nhau hướng về kia cấm chế thần bia dốt vào mình mình một tia chiến hồn rất tốt bây giờ ta an tâm nhìn thấy tất cả hổ nhân tộc binh sĩ đều đưa mình một tia chiến hồn vùi đầu vào cấm chế thần bia bên trong gió mạch dương yên tâm gật đầu một cái không thể không nói cấm chế thần bia đối với hắn tác dụng quá lớn dĩ vãng hắn mặc dù cũng có thể dùng gió cổ Khống chế một kia chiến hồn các phương thức khống chế lại người vì chính mình sử dụng, nhưng dù sao chỉ có thể khống chế lại số ít người, không thể lớn kích thước khống chế, nhưng có cấm chế này thần địa, hết thảy cũng không giống nhau, hắn cũng có thể khống chế một chi số lượng khổng lồ chiến đội, hơn nữa, không cần lo lắng bọn hắn sẽ phản bội. Nói cho ta biết, nhân tộc ở nơi nào. Đem tất cả người đều chế trụ sau đó, gió mạch dương không còn lưu lại, hướng về một chúng hổ nhân tộc binh sĩ vẫn đạo. 360 thứ 359 chương giải cứu trịnh sướng nhân tộc tại Cảng Bắc phương chỗ. Nghe được gió mạch dương muốn hỏi, cái kia một đám hồ nhân tộc binh sĩ đã đạo. Hảo các người tiến vào ta đây thú bị nhốt đấu trường bên trong chúng ta lập tức lên đường chạy tới phương bắc gió Mạch dương nói thú bị nhốt đấu trường đã xoay tròn đi ra tại một đám hổ nhân tộc binh sĩ trước mặt mở ra đại môn hổ nhân tộc binh sĩ không do dự liền bước vào thú bị nhốt trong đấu trường đợi đến cuối cùng một cái hổ nhân tộc binh sĩ bước vào thú bị nhốt đấu trường sau đó gió Mạch dương phất ống tay háo một cái đã đem thú bị nhốt đấu trường thu vào lập tức hắn chiến thể chớp động hướng về thương lang huyền giới càng bắc phương chỗ tiến dần dần hướng về bắc thương lang tộc tộc nhân cũng nhiều đứng lên ở trong cũng không ít là binh sĩ trang phục thương lang tộc cường giả nhìn ra được Thương Lang tộc bây giờ đang tại phương bắc tập kết, toàn lực phòng ngự cấu tạo một đạo phòng tuyến, phòng ngự nhân tộc đại quân tiếp tục xuôi nam, đem Thương Lang tộc trước mắt chiếm cứ chỗ cũng thôn tính đi. Gió Mạch Dương trên không trung tạt bay nhanh qua, thẩm nghị trong lòng, thực sự là tình thế không do người a. Những thứ này Thương Lang tộc cường giả đã từng là huy phong bậc nào, nhưng hôm nay, nhưng cũng không thể không cần quân đội loại này tổ chức hình thức để chống đỡ nhân tộc tiến công. Tại Thương Lang huyền giới trên địa bàn khoảng không bay rất lâu, Gió Mạch Dương hiện một cái hiện tượng kỳ quái, tất cả Thương Lang tộc quân đội đều tật tật hướng về đông bắc phương hướng chạy tới, tựa hồ chỗ đang tại sinh một hồi chiến đấu lớn đồng dạng. Gió Mạch Dương hơi hơi chầm ngâm một hồi, lấy đổi phương hướng, hướng về đông bắc phương hướng bay đi. Bay đến ngày thứ hai buổi trưa, trên mặt đất Thương Lang tộc binh sĩ đã càng tụ càng nhiều, trong đó, càng có bị sông đến phân tán nhân tộc binh sĩ. Những binh lính này tựa hồ bị Thương Lang tộc quân đội vây ở phía trước một cái cực lớn sơn cốc, sông ra ngoài đột không thể. Mà những cái kia Thương Lang tộc quân đội thì hung hăng cắn chặt cái này sơn cốc không thả, nhiều đem trong sơn cốc nhân tộc quân đội toàn bộ nuốt lấy ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Gió Mạch Dương thân hình khẽ động, một trưởng bổ ra mấy tên Thương Lang tộc binh sĩ, đã cầm lên một cái nhân tộc binh sĩ lớn tiếng hỏi: hắn biết, trong cốc này tất nhiên vây quanh một vị nhân vật trọng yếu, băng không, thương lang tộc quân đội sẽ không như con ruồi đổ máu đồng dạng, gắt gao cắn ở đây không thả. hướng, lao ra, chúng ta bị sáu, bị bao vây. binh sĩ kia nhìn thấy gió mạch dương, chỉ lớn tiếng kêu một câu, liền ngẹo đầu chết. đi. gió mạch dương tiện tay tương na nhân tộc binh lính thi ném một cái, thân hình trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, đã hướng về kia sơn cốc vào tới. đương nhiên, những nơi đi qua, lưu lại một đạo huyết lộ, hai bên thương lang tộc binh sĩ không một mạng sống. giết. ra bên ngoài giết, các minh đệ, vừa tới cốc khẩu. Gió mạch dương liền truyền đến một hồi quen thuộc tiếng kêu to, nhưng thấy Trịnh Sướng trong tay cầm một thanh đại khảm đao, dẫn một đội vết thương chồng chất binh sĩ hợp lực xông về phía trước. Phía trước hắn là một đội cường tráng binh sĩ, tuy tu vi so với không hơn Trịnh Sướng, nhưng về số người lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, ở giữa tầng 3 và tầng ngoài đem Trịnh Sướng vây gắt gao. Trịnh Sướng phía trên, càng có một nhóm cường giả gắt gao bóp vị trí, không để Trịnh Sướng bọn người ngự không đào thoát. Tình thế nguy cấp, gió mạch dương lại càng không dừng lại, Quắc, "Huynh đệ, ta tới." Tiếng giống bên trong phía sau hắn đã trong lúc đó xuất hiện bảy đạo điên cuồng vận chuyển gió lốc hướng về phía trước những cái kia rầm rầm chẳng trị thương lang tộc binh sĩ quét tới. Ha ha ha. Đến hay lắm a. Nghe được gió mạch dương thanh âm, chính sướng không khỏi dũng khí một hảo, chiến đao trong tay vung đẩy, trong nháy mắt đánh chết hai tên tấn công về phía binh lính của mình. Quát lên, các binh đệ, viện binh đến, đến rồi, chúng ta lao ra. Giết. Nhìn thấy gió mạch dương ai thế như này, nhân tộc binh sĩ đều là không khỏi sĩ khí tăng vọt, trong miệng lớn tiếng kêu gào, ra bên ngoài đánh tới. Ân, vì cái gì không kéo lên hổ nhân tộc đâu. Gió mạch dương hướng phía trước quét một hồi, đã trầm ngâm nói. Cái này bính sát chuyện đi, cũng không thể cũng là chúng ta nhân tộc làm đi. Nghĩ tới đây, trong tay hắn thú bị nhốt đấu trường đã qua, cái kia bị hắn thu phục hổ nhân tộc binh sĩ đã bị hắn đều phóng ra. Hổ nhân tộc liên thủ nhân tộc, diện sát thương lang tộc. Không chờ những cái kia hổ nhân tộc binh sĩ nói chuyện, gió mạch dương đã quát lên, sư nhân, hổ nhân tộc đại quân sắp giết đến, hợp lực diện sát thương lang tộc. Cái gì? Hổ nhân, sư nhân tộc vậy mà sáu. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy hổ nhân tộc binh sĩ xuất hiện ở bên trong chiến trường, lại nghe được gió mạch dương hô to sư nhân tộc hổ nhân tộc binh sĩ hướng về chính mình tiến công mà đến, bây giờ đều là quân tâm đại loạn. Ha ha ha, giết ra ngoài, giáp công thương lang tộc. Trịnh Sướng giữ phong mạch Dương ăn ý cực điểm, mặc dù không biết hắn nói thật hay giả, nhưng cũng là theo lời của hắn kêu to lên. Cho ta giết, giết, giết. Dóa mạch Dương một ngựa đi đầu, bảy đạo gió lốc mở đường, dẫn gần ngàn tên hổ nhân tộc binh sĩ hướng về sơn Quốc thẳng tiến. Bành! Bành! Bành! Cái kia một mực chiếm cứ tại Trịnh Sướng bọn người đỉnh đầu cường giả mặc dù tu vi không kém, nhưng so với gió mạch Dương dạng này đỉnh phong chiến linh cấp cường giả tới, vẫn tồn tại rất dài một đoạn chiến lệch, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có hơn 10 người bị gió mạch Dương một quyền một cái, đánh rất xuống vỡ toang, mắt thấy phải không sống. bất quá ngắn ngủi trong nấy mắt, gió mạch dương liền mở ra một cái thông đạo, giữ trịnh sướng tụ hợp ở một chỗ. hào huynh đệ, trịnh sướng nhìn thấy gió mạch dương đến đây, quả thật đại hỉ, ôm gió mạch dương hết lớn. Mập mạm, ta tới chế, trước hết giết đi ra ngoài hay nói. thật chặt ôm một hồi trịnh sướng, gió mạch dương đã đem hắn thả ra, đổi thân hình, vọt tới phía trước nhất, xông ra ngoài giết mà đi. ra khỏi sân cốc, hướng tây bên cạnh hướng, phía tây có chúng ta đại doanh. trịnh sướng sợ gió mạch dương mới đến, không làm rõ ràng được tình trạng, vội vàng lớn tiếng hướng về hắn truyền lời đạo. hào vậy chúng ta liền hướng phía tây hướng gió Mạch dương nói đã đổi phương hướng nhường những cái kia hổ nhân tộc binh sĩ tương chiến phía sau mệt mỏi chỉnh sướng bọn người vây quanh ở trung tâm hướng về phương tây thẳng tiến hắn bảy đạo gió lốc tại phía trước mọi đường lại có một ngàn tên hổ nhân tộc sinh lực quân trong lúc nhất thời những cái kia thương lang tộc binh sĩ nhân số mặc dù đông đảo nhưng làm một chút cũng không làm gì được hắn các ngươi đi trước ta đoạn hậu bay qua một gò núi nhìn thấy phía trước thương lang tộc binh sĩ nhân số hơi thiếu gió mạc dương dừng lại hướng về chỉnh sướng bọn người quát lên lập tức chính mình đứng ở một cái hiểm yếu chỗ Bảy đạo gió lốc bao tác, hung ác ngăn cản vọt tới Thương Lang tộc binh sĩ. Đi. Biết gió mạch dương không có nguy hiểm, Trịnh Sướng không chút do dự, đã hướng về dưới tay binh sĩ quát lên. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, mấy ngàn đạo thiên lôi cùng nhau hướng xuống oanh tạc mà đến, hướng về Lít Nha lít nhít vọt tới Thương Lang tộc binh sĩ đánh tới, bất quá trong nháy mắt, liền có vô số Thương Lang tộc binh sĩ bị gió mạch dương đánh ra thiên lôi đánh thành cho bụi than cốc. Đến núi này linh mới thôi, ai như tiến lên một bước, cũng đừng trách ta không khách khí. Gió mạch dương sau lưng xoay tròn lấy bảy đạo gió lốc, lạnh lùng quát. Cái kia lực sát thương khủng bố nói ra tay liền xuất thủ lăng lệ thủ đoạn, nhường một đám thương lang tộc cường giả cùng nhau dừng bước, trong lòng rung động không thôi. lấy kinh thiên chi thế lệnh tất cả thương lang tộc binh sĩ băn khoăn không dám phía trước sau đó, gió mạch dương không còn lưu lại, thân hình chấp động đã hướng về trịnh sướng bọn người vị trí vọt tới. ngươi có nhìn thấy hàn giang tuyết bọn hắn sao? chúng ta bị đánh tan sáu. lúc này tình thế chuyển biến tốt đẹp, trịnh sướng mới có cơ hội hướng về gió mạch dương vấn đạo. không có. như thế nào? hắn cùng ngươi cùng một chỗ bị thương lang tộc bao vây. nghe được trịnh sướng nói như vậy, gió mạch dương tâm trung bất giác trầm xuống. đúng vậy, ta tại ý nhiên. Hàn Giang Tuyết ba người nguyên bản định đánh lén một chi thương lang tộc quân đội, không muốn lại đã trung kế, bị bọn hắn bao vây lại sáu. Chúng ta ác chiến ba ngày ba đêm, liền dần dần bị tách ra. Trịnh Sướng đạo: Hảo, đừng nóng đội, ta lại đi tìm xem, ngươi trước trở về Đại Doanh chỉnh đốn. Do Mạch Dương thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là tạm thời như thế an ủi Trịnh Sướng. Trịnh Sướng kể từ xuất đạo đến nay, nhưng xưa nay chưa từng ăn qua thiệt tồi lớn như vậy, bây giờ suýt chút nữa ngay cả tính mạng đều bỏ vào bên trong thung lũng kia, bất giác cực kỳ hối hận. Đạo, đều tại ta, nếu không phải là ta khinh địch liều lĩnh, cũng sẽ không hy sinh nhiều hình đệ như vậy. Gió Mạch Dương vũ bả vai của hắn một cái, "Đạo, cái này cũng không trách người, thắng bại là là chuyện thường bình ra, nào có vĩnh viễn bất bại anh hùng." Lại nói, "Dưới mắt là tối trọng yếu không phải tự trách, là thu thập cái này tàn cuộc, ta hiện thương lang tộc đại quân đều hướng vùng này tập kết đến đây, làm không tốt là một hồi đại quyết chiến." "Đối với, đối với, ngươi nói đúng, ta muốn đuổi trở về chỉnh đốn nhân mã." Gió Mạch Dương nghe Gió Mạch Dương nói như vậy, gật đầu một cái, "Đạo, Hàn Giang Tuyết cùng tại ý nhiên liền giao cho ngươi." "Hảo, đi thôi." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, lập tức hướng về thủ hạ chính là hổ nhân tộc binh sĩ đạo, "Các ngươi Từ giờ trở đi, nghe theo trịnh sướng chỉ huy, hộ tống bọn hắn trở lại đại doanh. "Là, nghe được gió mạch Dương Vân phó như vậy, một đám hổ nhân tộc binh sĩ đều là cùng nhau đạo." Gió mạch Dương liếc mắt nhìn chằm chằm Trịnh Sướng, lập tức thân hình chấp động, hướng về nơi xa bay đi. Tất nhiên Trịnh Sướng đều bị thương lang tộc đại quân vây rồi, như vậy tại ý nhiên cùng Hàn giang Tuyết, chỉ sợ tình huống cũng gần như. Tình thế nguy cấp, gió mạch Dương tay phải khế động, thú bị nhốt đấu trường bên trong cường giả đã bị hắn kêu gọi ra. "Các ngươi, dọc theo cái này bốn phương tám hướng đi tìm một chút, nhìn nơi nào có nhân tộc người bị vây nốt, tiếp đó hướng ta bẩm báo." Gió Mạch Dương liếc mắt nhìn một chúng cường giả, lớn tiếng phân phó nói: "Những cường giả này mặc dù tu vi không cao, nhưng ngự kiếm phi hành vẫn có tương đương nhanh độ, nếu là nhiều người như vậy đều thả ra trên không trung tuần tra tìm tin tức lời nói, hết thảy liền cũng dễ dàng nhiều. Là, chúng ta này liền đi làm." Nghe được Gió Mạch Dương phân phó như vậy, đám người đều là cùng nhau đạo: "Đi thôi, nhớ kỹ, không nên cùng người động thủ, chỉ cần tìm hiểu tin tức liền có thể." Rất sợ những cường giả này cùng tu vi cao hơn cường giả động thủ ăn thiệt thòi, Gió Mạch Dương còn đặc biệt tăng thêm một câu: "Lập tức, chính hắn cũng bày ra Liễu Phong cánh." Dọc theo phía đông tật bay nhanh đi, chính sướng là ở đông bắc phương hướng bị vây nốt, như vậy Hàn Giang Tuyết bọn người chỉ sợ cũng hướng không ra quá xa, gió mạch Dương nhất định phải nhanh chóng tìm được bọn hắn, bằng không, bọn hắn chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Trên không trung tật bay nhanh đi, gió mạch Dương thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một đống binh lính thi, trong đó vừa có thương lang tộc binh lính, cũng có người tộc binh lính. Một trận tương đối thảm liệt. Thấy vậy, gió mạch Dương càng lo lắng Hàn Giang Tuyết đám người an nguy đứng lên. 361 thứ 360 chương đánh đầu tháng đó gió mạch Dương lo lắng đến tại ý nhiên cùng Hàn Giang Tuyết hai người ăn ngủ. Thân hình trên không trung tập trấp nhõng động, không ngừng tìm kiếm trên mặt đất có thể có dấu vết để lại. Nhưng nhường hắn thất vọng là, hắn ước chừng tìm hơn nửa ngày, cũng như cũ không có tìm được bất luận cái gì một điểm hữu dụng manh mối. Hắn phái đi ra ngoài một chúng cường giả trên không trung đan lên một trương mạng lưới tin tức, nhưng cũng không thể tìm được bất luận cái gì một chút tin tức. Nhìn thấy trở về hồi báo cường giả đều là không có chút nào thu hoạch, gió mạch dương không khỏi lo lắng, thân hình bạo phát, đã mất ở một đội thương lang tộc binh sĩ phía trước. Chiến thể trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, hắn đã một tay nắm qua một cái tên lĩnh bộ dáng thường lang tộc binh sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, nói. Các ngươi đại doanh ở nơi nào? Các ngươi cấp trên ở nơi nào? Ta không biết. Cái kia linh nhưng cũng là ngạch khí, tuy bị gió mạch dương khống chế, lại vẫn như cũ là ngạo nhân đạo. Không biết là a, vậy ngươi liền mãi mãi cũng không cần đã biết. Gió mạch dương cười lạnh một tiếng, tay phải hơi hơi ra sức, cường giả kia đã hóa thành một đống cho bụi, từ từ phiêu tan xuống. Đối diện với mấy cái này Thương Lang tộc binh sĩ, gió mạch dương vô cùng vui lòng xem thoáng qua chính mình tàn bạo một mặt. Hắn biết, Thương Lang tộc cái chủng tộc này, trong xương cốt liền vô cùng tôn sùng bạo lực, chỉ có lấy bạo chế bạo mới có thể để cho bọn hắn ngoan ngoãn. Người nói không chờ cái kia nhất chúng thương lang tộc binh sĩ phản ứng lại, gió mạch dương tay trái một chảo, lại bắt được một cái thương lang tộc binh sĩ. ta không xấu. na thương lang tộc binh sĩ lời còn chưa dứt, cả viên đầu người lấy bị gió mạch dương tiện tay hùi bay, bị một tiếng ném xuống đất, nóng bỏng tiên huyết liền từ cái kia không đầu thương lang tộc binh sĩ thi thể phía trên dâng trào lên, khoảng trừng, cao hơn một mét. như vậy, người nói xấu. gió mạch dương tiện tay bỏ qua tên kia không đầu thương lang tộc binh lính thi thể, dùng tay phải thay một tên khác binh sĩ lao đi máu trên mặt dấu vết, thanh âm em dị vô cùng. Nhưng hắn cái kia thanh âm êm ái tại nhất chúng thương làng tộc binh sĩ trong hai, nhất định chính là ma quỷ đòi mạng thanh âm, bọn hắn tại gió mạch dương ai thế ba phủ, là chiến cũng không thể chiến, lui cũng không thể lui, chỉ có thể giống dê đợi làm thịt đồng dạng nơm nớp lo sợ cái không ngừng. Tạ sáu. Na thương làng tộc binh lính hai tay kịch liệt run rẩy lên, bởi vì lúc này, gió mạch dương tay phải đã khoác lên trên bờ vai hắn. Vừa mới tên kia không đầu cường giả khi chết thảm trạng nhường hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhường hắn có một loại muốn kêu to nhưng mặc kệ như thế nào cũng kêu to không ra được cảm giác. Không cần phải sợ. Gió mạch dương thu tay về, lên giọng đạo, "Chỉ cần ai nói Ta liền phóng người nào đi, đến nội những người khác đi, đó là một cái cũng không thể lưu. Ta nói, ta nói, bị sợ hai tử vong chỗ sáng chói một đám binh sĩ bây giờ đều là hở mất, lớn tiếng kêu, đều nghĩ làm thứ nhất nói. "Ngừng, ngươi nói." Gió Mạch Dương nhìn thấy đã đạt đến hiệu quả, đưa tay vung lên, cắt đứt một đám binh lính tranh nhau chênh lấn, chỉ vào một tên binh lính đạo. "Đại doanh tại đông bắc phương hướng, chúng ta cấp trên cũng ở đó." Binh sĩ kia lúc này lại không dám chút nào giỡn diếm, hướng Gió Mạch Dương chỉ rõ phương hướng. "Hảo, cái kia nói cho ta biết, các ngươi vì sao lại tụ tập ở chỗ này?" Gió Mạch Dương lại hỏi cái này chúng ta cũng không biết chỉ là nhận được mệnh lệnh muốn ở chỗ này vây giết nhân tộc mấy cái nhân vật trọng yếu đối với nhiều thứ hơn binh sĩ kia cũng không biết chỉ nói là muốn vây giết mấy cái nhân tộc nhân vật trọng yếu nhưng nói đến đây gió mạch dương sớm đã minh bạch trong miệng hắn nhân vật trọng yếu là ai bọn họ đâu gió mạch dương trầm giọng nói bọn hắn bây giờ ở nơi nào cái này xấu ta cũng là không biết xấu binh sĩ kia lắc đầu đạo chúng ta vừa mới nhận được mệnh lệnh rút về đại doanh hảo ta đã biết gió mạch dương nói thân hình chớp động đã hướng về thương lang tộc đại doanh vọt tới Thương Lang tộc như là đã hạ lệnh thu binh hồi doanh, như vậy Hàn Giang Tuyết cùng tại ý nhiên tung tích của bọn hắn, rất có thể chỉ có Thương Lang tộc đại quân cao tầng mới biết. Quả nhiên, gió mạch dương hướng về đông bắc phương hướng tật bay nhanh hành một giai đoạn sau đó, gặp được một mảng lớn dậm dạp chẳng trị đại doanh. Từng đội từng đội hung mãnh bưu hán dị thường Thương Lang tộc binh sĩ liền tại trong đại doanh ra ra vào vào, tựa hồ đang tại chuẩn bị cái gì đồng dạng. Gió mạch dương trên không trung thoáng quan sát một hồi, dị hiện những thứ này Thương Lang tộc đại quân chỗ có lói chiến thể hay không? Sau một khắc, hắn đã trực tiếp xuất hiện ở một tòa đại doanh phía trước. Người nào? Nhìn thấy gió mạch dương đột nhiên xuất hiện, nhất chúng thương lang tộc binh sĩ đều là cùng nhau kêu lên, rút tay ra bên trong chiến đao, liền hướng về gió mạch dương điên cuồng chặt mà đến. Ha ha ha ha 6. Ha ha ha ha 6. Gió mạch dương nhưng là không để ý chút nào những thứ này xông về phía mình thương lang tộc binh sĩ, ngửa đầu cười lên ha ha, trong tiếng cười lớn, hắn đỉnh phong chiến linh cấp sức mạnh giống như phong ba nộ hải đồng dạng điên cuồng ra bên ngoài xoay tròn mà ra, hướng về bốn phương tám hướng xông lên thương lang tộc cường giả mãnh liệt mà đi. A Chịu đến gió mạch dương cự lực va chạm, nhất chúng thương lang tộc binh sĩ đều là trong lòng giận mình, thể xác tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, bọn hắn bất giác phun ra mấy cái tiên huyết. Tấn công về phía gió mạch dương thương lang tộc binh sĩ bên trong, nguyên bản cũng không ít chiến thánh cấp cường giả, bất quá chiến thánh cấp cường giả tại gió mạch dương cái này định phong chiến linh cấp trước mặt cường giả, căn bản liền sức hoàn thủ cũng không có. Là ai ở đây làm cản? Đúng lúc này, nhất thanh trầm hát tự đại trong doanh trại vang lên, lập tức, một cái đầu sói thân thể người thương lang tộc tướng quân khen đi ra, hướng về gió mạch dương đánh tới. Gió Mạch Dương hơi sững sờ, lập tức tay phải phi thiết, thẳng hướng về Na Thương Lang tộc tướng quân đánh tới năm đấm nạo xuống. Bành! Hai người hai tay giao tại một cái, ra một tiếng vang thật lớn, lập tức, tướng quân kia đang đang lui về phía sau ba bước vừa mới đứng vững. Gió Mạch Dương chiến thể cũng là đổi nhón một cái, vừa mới ổn định. Chỉ lần này, tướng quân kia liền rơi xuống hạ phòng, Gió Mạch Dương nhìn thấy tướng quân kia sắc mặt thay đổi tam biến vừa mới khôi phục bình thường, vừa mới ha ha cười nói, "Thương Lang tộc tướng quân, không gì hơn, cái này đi. Cái này sáu. Cái này sao có thể?" Na Thương Lang tộc tướng quân nhìn thấy gió Mạch Dương đón đỡ một quyền của mình, nhưng là chỉ hơi hơi lung lay một chút chiến thể, bất giác rất là chấn kinh. Đạo, ta và ngươi một dạng, cũng là đỉnh phong chiến linh, làm sao có thể sáu? Ha ha ha, chiến linh cùng chiến linh cũng có khác biệt. Gió Mạch Dương cười nói, xem ra, Na Thương Vũ chờ thế hệ trước cường giả sau khi chết, Thương Lang tộc là không có cái nhân tài nào. Ngươi không phải là đối thủ của ta, giao gia tộc ta cường giả, ta liền cứ thế mà đi, bằng không sáu. Nguyên Lai, Nguyên Lai ngươi là nhân tộc phái tới cứu bọn họ. Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, Na Thương Lang tộc tướng quân bất giác biến sắc, đạo. Vậy ta sẽ không khách khí. Hôm nay, ngươi cũng đừng hòng đi. Ha ha ha, ta cũng đừng hòng đi. Gió Mạch Dương ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ngươi cái này trong quân doanh, bản tôn như giẫm trên đất bằng, nhưng là muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn khu vực, thú bị nhốt đấu trưởng đã tuôn ra một đoàn lực lượng kinh khủng, từ bầu trời bên trong xoay tròn mà ra, hướng về Na Thương Lang tộc tướng quân quay đầu đập xuống. Ầm ầm. To lớn nổ vang âm thanh bên trong, Na Thương Lang tộc tướng quân chiến thể đã bị Gió Mạch Dương thú bị nhốt đấu trưởng hung hăng nhập vào dưới mặt đất. Đồng thời, chịu đến thú bị nhốt đấu trưởng cự lực va chạm, Cái địa nguyên bản vô cùng cứng rắn mặt đất, trong nháy mắt đã nứt ra từng đạo lỗ to lớn, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở ra. Bất quá một cái công kích, liền đã tương na thương lang tộc tướng quân nhập vào dưới mặt đất, gió mạch dương kinh khủng chiến lực để cho tại chỗ mỗi một cái thương lang tộc binh sĩ sinh ra một loại cảm giác bất lực. Cái cũng khó trách, cái này thương lang tộc tướng quân tu vi mặc dù đạt đến đỉnh phong chiến linh cấp cảnh giới, nhưng trên thực lực chiến lực cũng bất quá trung kỳ chiến linh trên dưới mà thôi, đối mặt với gió mạch dương, cái này lực lượng trong cơ thể vô cùng dồi dào, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng bạt tai, hắn cũng chỉ có biết phận. Tức chết ta cũng. Bây giờ mặt đất ra một tiếng to lớn tiếng nổ tung, vừa mới bị gió mạch dương hung hăng nhập vào dưới đất thương lang tộc tướng quân điên cuồng la vào lên, chiến đao trong tay vung dậy, đã hướng về gió mạch dương vào tới. Hắn xuất đạo đến nay, chính vào thương lang tộc lão đồng lửa cường giả đại lượng tàn lùi cất điểm, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, đánh đâu thắng đó, một đường làm triệu đại quân này thông xoái, mắt thấy liền muốn diệt đi nhân tộc vài tên lĩnh, chết để vì thương lang tộc thay đổi bại cục, nào ngờ tới đột nhiên giết ra cái gió mạch dương tới, chỉ giao thủ một cái liền để hắn liên tiếp ăn thiệt tỏi. Loại này đột nhiên tới cảm giác bị thất bại, thật có nhường hắn toàn thân trên dưới giấy lên lựa giận xúc động. Nhưng sau một khắc, lửa giận của hắn lại lần nữa bị gió mạch dương lấy thực lực cường hãn không có tình dứt tắt. Nhưng thấy gió mạch dương bên cạnh bảy đạo gió lốc điên cuồng chuyển động, giống như bảy đạo phóng lên trời cự long đồng dạng, ầm ầm hướng về hắn quét ngang tới. Kinh khủng kia áp lực phảng phất có thể hủy diệt đi hết thể đồng dạng, uy áp lấy hắn, nhường hắn chuyển động vô cùng gian khổ. Áo nghĩa chi phong khốn, không chờ Na Thương Lang tộc tướng quân lên tiếng kinh hô, gió mạch dương hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết đấn, lại đánh ra một đạo thần thông. Đạo này thần thông bị Thương Lang tộc binh sĩ để ở trong mắt, quả thật vô cùng tinh hãi, trong bọn họ, tu vi kém nhất cũng là chiến hoàng cấp bậc cường giả. Tự nhiên biết cái này phong khốn chi áo nghĩa thần thông trong thiên hạ cũng chỉ có Thương Lang tộc mới có thể, hơn nữa nếu là Thương Lang trong tộc huyết thống thuần chính nhất mới có thể bị giáo thụ. Nhưng bây giờ rõ mạch Dương vậy mà tại bảy đạo gió lốc sau đó theo sát lấy thi triển ra áo nghĩa chi phong khốn thần thông, thật làm cho cái này nhất chúng Thương Lang tộc cường giả cảm thấy vô cùng giận mình. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn xem bị chính mình gắt gao định trên không trung Thương Lang tộc tướng quân, rõ mạch Dương lạnh lùng nói. Nói, tộc ta vài tên nhân vật trọng yếu ở nơi nào? Rõ mạch Dương không đợi Na Thương Lang tộc tướng quân nói chuyện liền trực tiếp vấn đạo. Phong 6. Tha ta xuống. Tướng quân kia bị gió mạch dương đánh bại dễ dàng, quả thật vạn phần hoảng sợ, mặt như vôi, sớm mất trước đây khí thế, chỉ đau khổ cầu khẩn gió mạch dương. Nói cho ta biết trước tộc ta những người kia ở nơi nào, tiếp đó hết thể chúng ta thương lượng lại, bằng không, ta liền giết ngươi, lại đem ngươi cái này trong quân doanh binh sĩ đổ sát sạch sẽ. Gió mạch dương hung hăng hướng về Na Thương Lang tộc tướng quân đạo: "Hảo sáu, hảo sáu, ta nói, ta nói sáu." Tại gió mạch dương dưới sự uy hiếp, Na Thương Lang tộc tướng quân lúc này đã cái gì đều không cố được. 362 thứ 361 chương thay đổi chiến cuộc bọn hắn, bọn hắn bị ta cầm tù tại Kim Lang Pháo Đài trong địa lao. Na Thương Lang tộc tướng quân bị gió mạch dương chế trụ, rơi vào đường cùng đành phải nói ra Hàn Giang Tuyết cùng Vu Ý nhiên tung tích. Kim Lang Pháo Đài? Gió mạch dương trong miệng thì thầm một tiếng cái tên này, đạo, Kim Lang Pháo Đài cách chỗ này không xa à. Không xa, không xa. Tướng quân kia chặn lại nói, Hảo, ta ở chỗ này chờ lấy, ngươi phái người đi đem bọn hắn cái đó, bằng không ta sẽ không khách khí." Gió mạch dương hơi hơi trầm ngâm một hồi, đã hướng về Na Thương Lang tộc tướng quân đạo, "Hạo, Na Thương Lang tộc tướng quân biết hôm nay vô luận như thế nào cũng phá không lối Phong Mạch Dương Phong Khốn, đành phải hướng về vây quanh ở một bên vài tên phó tướng đạo. Mấy người các ngươi dẫn người đi chỗ đó Kim Lang Tháo đài, đem Hàn Giang Tuyết cùng Vu Ý Nhiên mang đến cho ta. Phải nhanh. Là. Cái kia vài tên phó tướng mặc dù mười phần không tình nguyện, bất đắc dĩ tướng quân tại gió Mạch Dương cưỡng ép phía dưới, nhưng cũng là không thể không tử. Đáp ứng, liền hướng về nơi xa bay đi. Rất tốt, chúng ta đi vào tâm sự a. Gió Mạch Dương hài lòng gật đầu một cái, bất ngờ tay trái khu vực. Phong khốn Thần Thông trong nháy mắt tiêu thất, Na Thương Lang tộc tướng quân tựa như cùng một căn đầu gỗ đồng dạng rơi xuống xung dưới. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không chờ Na Thương Lang tộc tướng quân rơi xuống đất, gió mạch dương hai đầu gối hơi cong, thân hình trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, đã nhanh chóng đến đó tướng quân bên cạnh, hai ngón tay bật ra, điểm chúng trên người của hắn mấy cái yếu huyệt. Đi thôi. Gió mạch dương điểm chúng Na Thương Lang tộc tướng quân, tiện tay chỏ một cái, đã đem hắn xé lên, kéo lê hướng về trong đại doanh đi đến. Trong đại doanh, là một chướng to lớn cái bàn, phía trên để lệnh kỳ, chiến đấu đồ các loại một loạt vật. Gió mạch dương tay phải phật ra tùy ý đem các loại lệnh kỳ chiến đấu đồ Phật đến rồi trên mặt đất, sau đó tùy tiện ngồi ở trên mặt bàn. đến nỗi Na Thương Lang Tộc tướng quân thì bị hắn bước sang một bên trên ghế. ngươi đến cùng muốn làm gì? Na Thương Lang Tộc tướng quân thấy hắn kẻ đến không thiện, trong lòng không khỏi cực kỳ sợ hãi. không có gì, chỉ cần ngươi một tia chiến hồn. đang khi nói chuyện, gió Mạch Dương tiện tay chảo một cái, đã tương Na Thương Lang Tộc tướng quân một tia chiến hồn bắt lấy đi ra, tiện tay đánh vào cấm chế thần bia bên trong. cái này Thương Lang Tộc tướng quân bây giờ bị hắn chế trụ, không khác dê đợi làm thịt. Do Mạch Dương muốn lấy hắn một tia chiến hồn, thật sự là quá dễ dàng. sau một khắc gió mạch dương tay phải vung lên, cấm chế kia thần bia đã xoay tròn lấy bịch một tiếng cắm vào đại doanh trên mặt đất. các ngươi hãy nghe cho ta, tướng quân của các ngươi đã tuyên bố quy thuận với ta. từ giờ trở đi, quy thuận với ta, đều đem mình một tia chiến hồn đánh vào cấm chế này thần bia bên trong, không quy thuận ta, đó là một cái cũng sẽ không lưu. chính các ngươi nhìn xem xử lý a. gió mạch dương một bộ dáng vẻ không sao cả, ngồi ở trong đại doanh trên mặt bàn, lên dọn hướng về bên ngoài đại doanh thương lang tộc binh sĩ đạo. tướng quân, tướng quân, một đám binh sĩ nghe nói thương lang tộc tướng quân đã quy thuận gió mạnh dương, đều là cùng nhau kêu lên, trong lòng rất là không cam lòng quy thuận a chúng ta thất bại nghe được dưới tay binh sĩ gọi như vậy tướng quân kia đem nhắm hai mắt lại bất đắc dĩ nói nghe được chính mình một mực theo tướng quân chính miệng thừa nhận đã quy thuận lại gặp được gió mạch dương vừa mới hiện ra cường hãn chiến lực một đám binh sĩ đều là ủ rũ túi đầu đi đến đem chính mình một tia chiến hồn đánh vào cấm chế kia thần bia bên trong cấm chế thần bia sau đó gió mạch dương thú bị nhốt đấu trường một mực mở tất cả tương chiến hồn đánh vào cấm chế thần bia binh sĩ đều là ủ rũ cúi đầu bước vào thú bị nhốt trong đấu trường thú bị nhốt trong đấu trường tự nhiên sớm đã tám sói con thần tướng bọn hắn an bài vào một cái mới khu vực nhìn thấy chính mình nhất tộc bên trong trong truyền thuyết sói con thần, đều đối gió mạch dương tối bản nhĩ, một đám thương lang tộc binh sĩ bây giờ đều là sợ hãi không thôi, không biết nói cái gì cho phải. Ước chừng qua 2 canh giờ, đã có gần 3000 tên thương lang tộc binh sĩ bị gió mạch dương khống chế, bị hắn nhốt vào thú bị nhốt trong đấu trường. Lúc này, cái kia bị phái đi ra mang vô ý nhiên cùng Hàn Giang Tuyết thương lang tộc phó tướng cũng mang theo hai người đã trở về. Ba người tại bậc này dưới tình huống tương kiến, quả thật kinh hỉ và phần, không thể thiếu lại là một phen thăm hỏi lẫn nhau. Chờ xác định hai người đều không chịu đến lớn đặc biệt nội thương sau đó, gió mạch dương vừa mới hơi yên tâm lại. Tốt ta Chúng ta nhanh chóng đuổi trở về, chính sướng bên kia cũng cần nhân thủ. Gió Mạch Dương này tới mục đích, vốn là vì tìm Hàn Giang Tuyết cùng Vu Ý Nhiên, bây giờ hai người đã tìm được, Gió Mạch Dương mặc dù muốn khống chế lại cái này tất cả Thương Lang tộc binh sĩ, nhưng cũng là biết nặng nhẹ. Tay trái một chảo, tương Na Thương Lang tộc tướng quân tiện tay ném vào thú bị nhốt đấu trường sau đó, Gió Mạch Dương tay phải một quyển, lập tức liền đem cấm chế thần bỉa cùng thú bị nhốt đấu trường thu vào. Lập tức, thân hình khẽ động, trong tay lục tiên kiếm kiếm mang hoành không, những nơi đi qua, vừa mới cái kia vài tên phó tướng đã mất mạng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Gió Mạch Dương vừa mới mang theo Vu Ý nhiên cùng Hàn Giang Tuyết, chiến thể hoành không, hướng về Trịnh Sướng chỗ ở Đại Doanh bay đi. Bốn người tụ hợp, kiểm kê nhân mã, một trận chiến này, nhưng là tổn thất 6000 nhân mã. Cái này huyền giới trong nhân thủ, tuy không bằng người ở giữa giới lấy vạn làm đơn vị tới tính toán, nhưng mỗi một cái cũng là chiến hoàng cấp trở lên cường giả, thiệt hại 6000 nhân mã, đã là vô cùng tổn thất nặng nề. Nguy hiểm thật, một trận chiến này nếu không phải gió Mạch Dương kịp thời xuất hiện, chúng ta chỉ sợ đều chơi xong. Đều tại ta. Trịnh Sướng đối với kết quả như vậy vô cùng náo náo. Lấy hôm nay tình thế đến xem. Chúng ta nhân tộc là vô luận như thế nào cũng nuốt không nổi thương lang tộc, không bằng liên hợp hộ nhân, sư nhân các loại chủng tộc, giáp công thương lang tộc, nếu là như vậy, phần thắng vẫn rất lớn. Bằng không, một khi thương lang tộc cùng với những cái khác chủng tộc liên hợp, nhân tộc liền nguy hiểm. Gió Mạch Dương phân tích một chút tình thế trước mắt, hướng về Trịnh Sướng đề nghị: "Ngươi nói có đạo lý, xem ra là thời điểm liên hợp sư nhân tộc cùng hộ nhân tộc." Trịnh Sướng nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, cũng là tán đồng gật đầu một cái. "Đúng, ngươi cũng đã biết Diệp Không Diệp Dương huynh đệ mấy cái." Gió Mạch Dương không có ở trong đại doanh nhìn thấy Diệp Không Diệp, không Diệp Dương huynh đệ, trong lòng bất giác cực kỳ lo lắng. A, bọn hắn đã ra khỏi chiến cuộc, tại Thương Lang Huyền Giới bên trong tận tu. Trịnh Sướng nghe được gió mạch Dương muốn hỏi, "Đạo, một năm trước, Huyền Giới nhân tộc cùng Thương Lang Huyền Giới thế hệ trước cường giả ước định, song phương đều lui xuất chiến cục, giễn phần mình tại Thương Lang trong tộc tìm kiếm địa phương văn tu." Diệp Không Diệp Dương, còn có si View cần bọn hắn, đều thuộc về Huyền Giới chính thống tu đạo một mạch, cho nên theo ước định cũng không thể ra tay tham dự chiến cuộc. Thì ra là thế, ta nói chẳng thể trách Na Thương Lang tộc không có nhiều cao thủ đâu." Nghe được Trịnh Sướng nói như vậy, gió mạch Dương mới hiểu được chính mình một đường mà đi, không thấy một người giống dạng Thương Lang tộc cường giả nguyên nhân. Ngươi không tính là huyền giới chính thống cường giả, tự nhiên có thể tham gia chiến cuộc. Đã như thế, chúng ta nhân tộc nhưng là sáu. Ha ha ha sáu. Nhìn thấy gió mạch dương trở về, Trịnh Sướng hết sức cao hứng, hắn tự nhiên biết, lấy gió mạch dương thời khắc này chiến lược, thế hệ trước cường giả không ra, giá cao phân huyền giới căn bản không ai có thể ngăn trở hắn. Không, ta sẽ không ở đây dừng lại thêm, lần này ta trở lại huyền giới, đem thần long nhất tộc từ tỏa lòng trong biển giải cứu. Ta sợ các ngươi ở nơi này tương lang trong thần vực gặp phải nguy hiểm, liền nhanh chóng tới xem một chút, biết các ngươi đều an toàn, ta cũng yên lòng. Qua mấy ngày ta liền rời đi ở đây, đi trong thần vực Gió Mạch Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Đạo, chỗ còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi xử lý." "A, dạng này." Trịnh Sướng nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, hơi xưởng sốt một cái sững sờ, lập tức nói, "Vậy cũng tốt, thần dược chuyện ta liền rút không hơn ngươi bận rộn, ngươi mang một ít nhân thủ đi." "Không cần, ta đã mang theo một chút thương lang tộc binh sĩ, nhân tộc lưu lại ngươi nơi này đi, thương lang huyền giới rộng lớn vô biên, ngươi chỗ này càng cần hơn nhân thủ." Gió Mạch Dương lắc đầu, "Cũng tốt." Trịnh Sướng nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, cũng sẽ không nói thêm cái gì, "Ta ở chỗ này chờ các ngươi một chút thời gian." chờ các ngươi thương thế hơi tốt một chút, ta liền đi. biết trịnh sướng đám người thực lực đủ để đánh xuống toàn bộ thương lang thần vực. gió mạch dương liền không muốn dừng lại lâu. trong lòng của hắn mười phần nhớ nhung gió vực lưu lạc tại tử tiêu trong thần vực tứ đại thanh khí, muốn sớm một chút cầm vào tay. sau đó mấy ngày, gió mạch dương một mực lưu lại trong đại doanh, thay gió mạch dương mấy người chữa thương. chờ mấy người thương thế khỏi hẳn, hắn liền cáo tử, hướng về huyền giới phương hướng bay đi. thông qua cấm chế thần bịa liên lạc đến mười sói con thần, nhường hắn mở ra địa hỏa vực sâu, để cho mình trở lại huyền giới sau đó. gió mạch dương không còn lưu lại, trực tiếp lấy ra mà kính tướng về tử tiêu thần vực nhất diệp tinh thượng nhất diệp thần quân truyền lời đạo thần quân hết thể đều làm xong ngươi mở ra thông đạo để cho ta trở về a nhất diệp thần quân gật đầu một cái đạo hảo ngươi buông lòng cùng trước kia lần kia một dạng ta sẽ mở ra thông đạo để cho ngươi trực tiếp trở về từng có một lần kinh nghiệm sau đó gió mạch dương lần này liền buông lòng nhiều không giống nhau lúc cũng đã trở lại nhất diệp tinh thượng ha ha phong huynh đệ lần này giải cứu thần long nhất tộc ngươi là tư công chí vi a nhất diệp thần quân vừa thấy được rõ mạch dương liền cười ha ha hướng về hắn nói đa tạ thần quân tương trợ, nếu là không có thần quân tương trợ, ta cũng cứu không xuất thần long nhất tộc. nghe được nhất diệp thần quân nói như vậy, gió mạch dương vội vàng chắp tay nói, đúng, thất sát tám sát hai vị đại ca đâu. gió mạch dương nhìn quanh bốn phía một cái, thấy không có hiện thất sát tám sát bóng dáng, vội vàng hướng nhất diệp thần quân vấn đạo. ngươi nói bọn hắn a, đã sớm đi thiên hà trợ trận. nghe được gió mạch dương muốn hỏi, nhất diệp thần quân chỉ chỉ thiên hà phương hướng, đạo, bây giờ thần long nhất tộc đã tái hiện thế gian, thiên đồng nguyên xoay nghi đến cũng muốn nhìn trời xông loạn phỉ động sau cùng tiến công. thất sát tám rất là hắn dưới trướng cường tướng, làm sao có thể lưu lại nơi đây đâu. Nghe vậy, Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, đối với, đối với, ta ngược lại thật ra đã quên. Na thần quân, ta cũng nghĩ đi chỗ đó thiên hà xem, không biết chỗ này đi thiên hà đi như thế nào mới thích hợp nhất." "Ha ha, người trẻ tuổi vội va đi kiến công lập nghiệp, Dương danh lập vạn, đây là chuyện tốt ta. Nhất Diệp thần quân nghe được Gió Mạch Dương như thế, vớt râu tử cười nói, "Ngươi xem bầu trời bên kia, chỗ có một khóa to lớn tinh thể, ngươi đến đó nhi, có một truyền tống trận, trực tiếp thông qua trước truyền tống trận hướng về, chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đạt tới, nhưng là ngoạn lệ vô cùng." 363 thứ 362 trường Tiên Tiên Thần Nhân Nguyên Lai đi thiên hà còn có truyền tống trận, đó thật đúng là quá tốt rồi. Gió Mạch Dương nghe một Diệp Thần Quân nói trên bầu trời ngôi sao kia thể thượng còn có một cái truyền tống trận, không khỏi lại hỉ. Bất quá, ngươi bây giờ đi, chỉ sợ là vào không được truyền tống trận. Lúc này, một đêm thần quân đống nhiên lại đạo: "A, đây cũng là vì cái gì?" Gió Mạch Dương kỳ đạo. Bởi vì ngôi sao kia thể thượng bị một cái sừng châu hạt chiếm cứ, hắn có một quy củ, chỉ có đánh bại hắn có thể tiến vào truyền tống trận. Bằng không mà nói, liền muốn lưu lại, trở thành vẻ đẹp của Hàn An một diệp thần quân cười nói, cái này sáu. Gió Mạch Dương nghe được một diệp thần quân nói như vậy, không khỏi hơi sững sờ, đạo, không biết cái kia Sừng Châu Hạt thực lực như thế nào. Bang vào ta trước mắt chiến lực có mấy phần thắng? Nếu là lấy ngươi trước mắt chiến lực đến xem đi, nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng cái kia Sừng Châu Hạt bất phân thắng bại, nghị thắng qua một phần, nhưng là tuyệt đối không thể nào. Một diệp thần quân nói thẳng bẩm báo, nếu là ta làm được phá, đặt đến chiến thần sơ kỳ cảnh giới đâu? Nghe được một diệp thần quân nói như vậy, Do Mạch Dương không khỏi giận mình, bật thúc lên. Vậy thì có thể thắng thắng hắn một điểm, nhưng muốn triệt để áp chế lại hắn nhường hắn phục phục thiếp thiếp thay ngươi mở ra chuyển tống trận, nhưng là rất khó. Một Diệp Thần Quân đạo: Hảo, ta đã biết. Thỉnh cầu thần quân giúp ta tìm một chỗ, chỉ cần một ngày một đêm, ta liền có thể đột phá, bước vào thần nhân cảnh giới." Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, hướng về một Diệp Thần Quân đạo: Hảo, ngươi đi phía sau núi a, nơi đó có một mảnh thiết trúc lâm, bình thường cũng không có người nào cái dày, ngươi có thể ở đâu đây làm đột phá?" Một Diệp Thần Quân cười nói, lập tức hướng về cửa ra vào chờ lấy Đồng Tử Đạo: "Đồng Nhi, mang Gió Mạch Dương huynh đệ đến Hậu Sơn dừng chút chỗ." Đa Tạ Thần Quân Gió Mạch Dương hướng thần quân nói cảm ơn, liền đi theo đồng tử kia hướng về phía sau núi Thiết Chúc Lâm chỗ đi tới. Đây là một mảnh xanh biết rừng trúc, trong rừng trúc cây trúc cứng rắn vô cùng, gió thổi qua chỗ, ngàn nhánh vạn diệp lẫn nhau giao sở, lại ra thanh thúy sắt thép và chạm thanh âm. Hào một mảnh rừng trúc. Thế vậy, gió Mạch Dương bất giác bật thốt lên tán dương. Thiên sinh, chính là chỗ này. Đồng tử kia chỉ một chút rừng trúc, "Đạo, trong rừng trúc có một loại thiết trúc măng, non lúc hương vị nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, ngài không lại nếm thử." Nói xong, đồng tử kia hướng về hắn gật đầu một cái, liền quay người tự đi. Gió Mạch Dương đứng tại thiết Trúc Lâm ngoài có một hồi, vừa mới bước vào trong rừng trúc. Cái này thiết Trúc Lâm từ bên ngoài nhìn lại lít nha lít nhít dậm đạp vô cùng, nhưng đi vào trong đó, gió Mạch Dương hiện hắn kỳ thực không hề giống bên ngoài nhìn lại như vậy dậm đạp, hắn trong rừng tiểu đạo vẫn là rất rộng rãi. Trong rừng dạo bước trong chốc lát, gió Mạch Dương tìm được một mảnh hơi rộng rãi chút đất trống, liền quanh chân ngồi trên mặt đất, đã vận hành lên mình chiến hồn, theo hắn chiến hồn vận chuyển, từng đạo phong nguyên khí bị hắn tự đứng ngoài vây hấp dần tới, hướng về hắn chiến thể vị trí điên cuồng hội tụ mà đi. Một chút xíu phong nguyên khí, thông qua hắn bên ngoài thân, tụ hợp vào trong đan điền của hắn. Bây giờ hắn chiến thể phía trong, sức mạnh xúc tích đã đủ, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt đến đột phá đường tuyến kia, bước vào thần nhân chi cảnh. Những cái kia phong nguyên khí tụ hợp vào đan điền của hắn, lập tức liền để hắn toàn bộ chân khí bên trong đan điền lên biến hóa cực lớn. Giống như bình tĩnh hồ nước trong lúc bất chợt bị nhập vào một cái khối cự thạch đồng dạng, gió mạch dương trong đan điền, trong ngáy mắt nộn nhạo lên một cỗ lực lượng khổng lồ thủy triều, hướng về quanh người hắn kinh mạch huyết tán mà đi, chịu ảnh hưởng này, hắn trong xương cốt chín đạo màu vàng kim nhạt thần long xoay mình kéo căng, phóng xuất ra từng đạo sức mạnh bằng bạc, ra bên ngoài bao phủ mà đến, thấy hắn thủ hộ lấy chiến thể không để chiến thể bị trong đan điền điên cuồng dũng động, sức mạnh chỗ sẽ rách. Dĩ vang cường giả tại đột phá lúc đều phải một mặt bảo vệ mình chiến thể, một mặt đột phá chính mình quanh thân kinh mạch đại huyệt, thận trọng duy trì lấy hai người cân bằng, có thể nói là vô cùng gian khổ, có thể thoát bị hư hao công. Chân chính bước vào thần nhân danh giới đại môn Lâm giả, vạn người không được một. Nhưng gió mạch dương lại khác, hắn tại nhân gian giới lúc bị cường giả bí ẩn tại thể nội rốt vào cựu long lưu liêu cốt, hộ thể một khối này cũng không cần mình phân tâm đi làm. Hắn đột phá, so với những thứ khác cường giả lại có vẻ dễ dàng rất nhiều. Trong cơ thể của hắn. Một cú lại một cỗ sức mạnh giống như trường giang sóng dữ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên tục không ngừng đánh thẳng vào gió mạch dương kinh mạch trong cơ thể đại huyện, cũng đánh thẳng vào nào đó tán đại môn, đó là thông hướng người mạnh hơn chi lộ đại môn. Lúc này, trong cơ thể hắn kinh mạch chịu đến tự thân lực lượng xung kích, cả người đã rời đi vị trí cũ, hướng về trên không trôi lơ lửng. Hắn chính thể, cũng từ trước đây khoanh chân nhắm mắt hình dáng, đã biến thành bảy da tứ chi, bằng phẳng trên không trung, chậm rãi chuyển động. Phản phất là chịu đến gió mạch dương quanh thân lực lượng hoài hưởng, bây giờ, thiết trúc lâm bầu trời, gió nổi mây phun, dần dần âm u xuống, một đoàn như mực vậy lủng vân dần dần tạo thành. Chậm Dãi hướng về gió mạch ngẩng đầu đỉnh phía trên di động mà đến. Nhưng đối với biến hóa của ngoại giới, gió mạch Dương bây giờ không chút nào cũng cảm giác không thấy. Theo hắn đột phá dần dần xâm nhập đến tầng sâu, hắn linh thức cũng bắt đầu hoạt động đứng lên, hắn linh thức trong biển, đoàn kia hồn hỏa hừng hực thiêu đốt lên, tuôn ra một đoàn cao vạn trượng liệt diễm, đem toàn bộ linh thức hải đều chiếu sáng sáng tỏ vô cùng. Ở ngoài sáng hồn hỏa chiếu dọi phía dưới, một đầu to lớn thềm đá chậm rãi xuất hiện tại liêu phong mạch Dương linh thức trong biển. Đó chính là bước vào thần nhân cảnh giới nhất thiết phải đi qua thiên thế sao. Gió mạch Dương hư ảnh chi thân, xuất hiện ở đạo kia thiên thế phía trước. Thần nhân cũng không phải thần nhân ở giữa, thật chẳng lẽ tồn tại khác nhau một trời một vực sao? Gió Mạch Dương từng bước một đạp vào đạo kia thềm đá, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hôn hòa một mực tại phía trước hắn chiếu dọi, chỗ chiếu dọi chỗ, cái kia thềm đá liền hiện hiện ra. Thần bí thiên âm tại Gió Mạch Dương linh thức trong biển không ngừng vang lên, một tiếng tiếp lấy một tiếng, nhường hắn cảm thấy vô cùng thư sướng. Cuối cùng, Gió Mạch Dương đạp qua tất cả thềm đá, đứng ở vỗ một cái trước cửa. Đó là một tòa cửa đá khổng lồ, cao lớn đến Gió Mạch Dương một mắt càn nhìn không đến nó trên cùng. Hôn hỏa ở phía trước của hắn cháy hùng hùng dữ nhưng lại cũng không tiếp tục hướng phía trước, ngược lại cũng không cắt toát ra, tựa hồ muốn gió mạch dương đẩy ra mở cánh cửa kia đồng dạng. ngươi là muốn ta đẩy ra? gió mạch dương nhìn xem hồn hỏa, báo cho biết một chút đẩy cửa động tác, hướng về hồn hỏa đạo. ngoài dự liệu của hắn, cái kia hồn hỏa vậy mà nhảy lên mấy lần, giống như tại gật đầu đồng dạng. gió mạch dương hơi sướng sở, tự nhủ, thời đại này thực sự là chuyện gì cũng có thể, liền hồn hỏa đều thành tinh. nói, hắn lắc đầu, đã đến gần cái kia phiến mấp máy cửa đá, vươn tay ra, hắn chậm rãi đẩy ra cánh cửa kia. Cánh cửa kia nhìn mười phần trầm trọng, nhưng trên thực tế đẩy lên lại cũng không khó khăn, gió mạch dương đưa tay chỉ đẩy một chút, liền mở ra một cái không nhỏ lỗ hổng. Trong cửa lớn, trong nháy mắt lóe sáng ra một cỗ sáng chói kim mang, cái kia kim mang thẳng sông ra ngoài tới, trong nháy mắt, liền đem gió mạch dương quật lên. Mời anh! Lúc này, gió mạch dương chỉ nghe được một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhưng thấy một đoàn điện cuồng lực lượng màu vàng không nhận chính mình khống chế ra bên ngoài điện cuồng phun trào mà đi, nhường chúng quanh thiết trúc lâm bên trong cây trúc tất cả đều đổ. Ầm ầm. Cơ hồ nhưng vào lúc này, trên bầu trời một đạo to lớn thiên lôi đã thẳng hướng về thiết trúc lâm bên trong đánh xuống, toàn bộ thiết trúc lâm đều ở đây trong nháy mắt bị hào quang chói sáng chối lồng nắp. gió mạch dương chiến thể ở nơi này thời khắc nguy cấp đảo ngược dựng lên, hai tay đánh ra một đạo cuồng phách sức mạnh hướng phía đạo kia thiên lôi bao phủ mà đi. van, van, van 6. bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, gió mạch dương đánh ra sức mạnh đã cùng đạo kia thiên lôi sinh mấy trăm lần giao phong kịch liệt, năng lượng tiếng bạo liệt rung động vùng thế giới này. nơi xa, một diệp thần quân mang theo vài tên đồng tử sắc mặt đại biến, ân cần nhìn xem thiết trúc lâm. bây giờ toàn bộ thiết trúc lâm đều bị gió mạch dương giữ đạo thiên lôi này sức mạnh chỗ lồng che kín tạo thành một cái đặc biệt tràn ngự để cho người ta khó mà tới gần chính là một diệp thần quân vực này cường giả cũng là không dám tùy tiện tới gần thần quân 6. đây là cái tình huống gì hả tại sao có thể có điên cuồng như vậy sức mạnh còn có cái này thiên lôi 6? một diệp thần quân sau lưng một cái đồng tử trên mặt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc đây là tiên thiên thần nhân tiên thiên thần nhân mới có sức mạnh a na thần quân giơ tay đồng tử lời nói chính mình cũng không cảm thấy lẩm bẩm nói tiên thiên thần nhân cái gì là tiên thiên thần nhân a Đồng tử kia không hiểu hỏi, Tiên Tiên thần nhân, nói nôm na một chút, chính là đánh trong bụng mẹ chính là thần nhân. Chỉ có mất mạng thần linh chuyển thế phía sau bước vào thần nhân chi cảnh, mới có loại lực lượng này. Loại này Tiên Tiên thần nhân, bước vào thần nhân chi cảnh sau đó, sức mạnh sẽ vô cùng điên cuồng, không phải cùng giai phía sau thiên thần nhân có khả năng so sánh. Một Diệp thần quân đạo. Thì ra là thế, nói như vậy, hắn là thần linh chuyển thế. Đồng tử kia nghe được một Diệp thần quân mà nói, bất giác vấn đạo. Đúng vậy, hắn là thần linh chuyển thế, sau này tiến độ bất khả hạn lượng a. Một Diệp thần quân gật đầu nói. Đang khi nói chuyện Gió mạch dương chỗ ở Thiết trúc lâm, lại sinh ra biến hóa. Nguyên bản điên cuồng đánh phía hắn Thiên Lôi, bây giờ vậy mà tại trên bầu trời tạo thành một cái hình vòng xoáy điện mây, một điểm điện mang thẳng hướng xuống phong tới, tụ hợp vào gió mạch dương thể nội. Gió mạch dương bước vào chiến thần cảnh giới, đang điền đối với lực lượng dung lượng lại làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Đạo này Thiên Lôi lúc trước còn cho hắn tạo thành một chút tổn thương, nhưng chờ hắn khôi phục lại sau đó, khí thôn thiên địa công pháp liền thuận tay phát huy ra, càng đem cái này Thiên Lôi ẩn chứa năng lượng cũng cắn uốt. Quả nhiên là tiên thiên thần nhân a, tiềm lực to lớn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Một Diệp Thần Quân đứng ở đằng xa nhìn thấy gió mạch dương đột bị động làm chủ động, chủ động thôn phệ lên tiên lôi trong năng lượng, bất giác rất là cảm khái. Lấy hắn thần quân cấp tu vi, không dám tùy tiện treo chọc cái này thiên lôi, nhưng gió mạch dương bất quá vừa vặn bước vào thần nhân cảnh giới, so với hắn đến trả kém nhất dài, vậy mà liền dám cắn nuốt tiên lôi trong năng lượng, một Diệp Thần Quân bây giờ thật hận không thể mình cũng chuyển thế đầu thai một lần, để cho mình cũng có thể tại hạ cả một đời trở thành tiên tiên thần nhân. A năm, thật là thoải mái a. Điên cuồng vận chuyển khí thôn tiên điệu thần công. Đem cái này tiên lôi bên trong gần chứa năng lượng thôn vệ sạch sẽ sau đó, gió mạch Dương thư thư phục phục rũa lưng một cái, nhẹ nhàng rơi vào trong rừng trúc. 364 thứ 363 chương nhất niệm hoa khai trịu đựng thiên lôi bánh kích, cái kia nguyên bản úp cúc thông thông thiết trúc rừng, bây giờ đều đã bị hủy diệt, chỉ để lại một chỗ nám đen than tuổi đầu. Nhìn qua chơ trụi rừng, gió mạch Dương bất giác lẩm bẩm nói, đáng tiếc một mảnh tốt đẹp rừng đều bị hủy. Nếu là có thể một lần nữa mọc ra rừng tới, thì tốt biết bao. Vừa dứt lời, xung quanh hắn lại thật có vài góc măng sông ra. Lập tức, càng xa xôi chỗ cũng lấy thấy được độ bắt đầu mọc ra măng rút ra trúc răng, lại có trùng sinh rừng trúc ý tứ cái này sáu gió Mạch dương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi ngây dại hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua sự tỉnh kỳ quái như vậy nhất niệm hoa khai nhất niệm hoa rơi 6. càng xa xôi nhìn thấy trong rừng trúc sở sinh biến hóa nhất diệp thần quân bất giác thốt ra đây là thần thông gì rất lợi hại phải không nghe được nhất diệp thần quân nói như vậy bên người đồng tử khó hiểu nói hôm nay xanh hết thảy đã xa xa ra đồng tử phạm vi hiểu biết nhất niệm hoa khai nhất niệm hoa rơi chính là bổn quân cũng bất quá có thể miễn cưỡng thi triển một chút mà thôi hắn lại có thể nhường toàn bộ rừng trúc mọc ra lần nữa ngươi nói có lợi hại hay không nhất diệp thần quân sắc mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hướng về kia đồng tử chậm rãi nói môn thần thông này nếu là đến rồi cực hạ đây chính là cấp đại thần thông a chỉ bằng vào thần niệm liền có thể mở thế giới cũng hủy diệt thế giới sáu đáng sợ a phảng phất là vẫn chưa thỏa mãn đồng dạng nhất diệp thần quân hướng về đồng tử phá lệ hơn nói một câu thật là lợi hại thần quân chúng ta là không phải thật tốt sáu đồng tử kia trong ánh mắt toát ra ánh sáng dào hạn hướng về nhất diệp thần quân thấp giọng đề nghị đúng vậy, bậc này thần nhân, ngàn vạn năm cũng khó gặp phải một cái. Huống chi còn là tại ta nhất diệp tinh thượng bước vào thần nhân chi cảnh, tự nhiên là phải thật tốt kết giao một phen. Tu đạo càng đến sau đó, gặp được gian nguy liền càng lớn, có một tiềm lực vô hạn cường giả làm chỗ dựa, là ai đều tha thiết ước mơ sự tình, đây chính là thực tế. đương nhiên, gió mạch dương lúc này còn không biết nhất diệp thần quân cùng đồng tử đang tại lặng lẽ trò chuyện. Nhìn trước mắt dừng trúc một lần nữa mọc ra măng, rút ra cánh trúc, trong lòng của hắn tràn đầy một loại cảm giác đặc biệt, một loại cảm giác gấm áp chảy xuôi tại hắn trái tim, nhường hắn cảm thấy thư sướng vô cùng. Lúc trước lúc tới cái kia đồng nhi nói cái này thiết trúc măng mười phần mỹ vị nếu đã tới ngược lại là phải nếm thử gió mạch dương nhìn thấy vừa mới phá đất mà lên tươi non măng trong lòng bất giác thầm nghĩ lập tức ba cây măng đã từ trên mặt đất bên trong bay lên bay đến trước mắt của hắn cái này sáu đây là thế nào vì cái gì ta muốn cái gì liền đến cái gì gió mạch dương hồ nghi nắm qua cái kia ba cây măng đối với vừa mới sinh sự tình trăm mối vẫn không có cách giải đẩy ra măng gặm tươi non thiết trúc măng gió mạch dương chỉ cảm thấy một hồi mùi thơm ngát vô cùng chất lỏng trượt vào trong cổ thấm vào toàn thân bưng phải mỹ diệu vô cùng Nhà khác măng cũng là xào lấy ăn, nhà hắn măng ngược lại là người xuống ăn, điều này cũng đúng nhất diệp tinh nhất tuyệt. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, đã đem chống chân kêu gọi ra. Vật nhỏ thích nhất các món ngon ngon, gió mạch dương nghĩ hắn nhất định sẽ ưa thích trước mắt loại khẩu vị này đặc biệt thiết chúc măng. À, cái gì? Có ăn ngon sao? Quả nhiên, nghe thấy tới thiết chúc măng cái kia thoang thoảng hương vị, vật nhỏ thì biết rõ có đồ tốt ăn. Giờ phút này phiến rừng chúc mới dài, khắp nơi đều tràn ngập tươi mới măng, chống chân đi tới nơi này, quả nhiên là giống như mãnh hồ hạ sơn đồng dạng. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, đã đem một mảng lớn mang quét vào chính mình đặc chế trong túi càn khôn. Gió mạch dương đứng ở đằng xa, gặp trống chân giống như cướp bóc đồng dạng đem tất cả mang quét vào phía sau mình to lớn trong túi càn khôn, bất giác lắc đầu, đạo, vật nhỏ này, đời trước là quỷ chết đói đầu thai sao? Tốt, tốt, không sai biệt lắm đi. Nhìn một hồi, nhìn thấy trống chân còn không có ý dừng lại, gió mạch dương vội vàng thân hình khẽ động, đem hắn bắt trở về. Chỗ này dù sao cũng là nhất diệp thần quân địa bàn, cầm một điểm mang không có vấn đề, thật là muốn đem nhân gia cái này trong rừng trúc mang toàn bộ hủy. Gió Mạch Dương cũng không dám cam đoan nhất Diệp Thần Quân sẽ không làm chuyện không lý trí gì tới. Ha ha, không sao, không sao. Ngay tại Gió Mạch Dương vì chống chân ra tay ác độc mà âm thầm hổ thẹn lúc, nhất Diệp Thần Quân mà nói chuyện tới, gió tiểu Hữu tất nhiên ưa thích cái này thiết trúc rừng, lui về phía sau cái này thiết trúc rừng về Liêu Phong tiểu Hữu cũng được. Cái này xấu. Nghe được nhất Diệp Thần Quân vậy mà lấy rừng trúc đem tặng, Gió Mạch Dương chặn lại nói, này làm sao có ý tốt đâu xấu. Đa tạ thần quân, đa tạ thần quân, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Ngược lại là chống trơn, lộ ra thần nhiên vô cùng. Thấy vậy, Nhất Diệp Thần Quân càng là cười ha ha nói, chuyện này không cần nói nhiều, quyết định như vậy đi, gió tiểu Hữu nếu là không nguyện tiếp nhận, chính là không cho buồn quân mặt mũi. Lời đều nói đến mức này, gió Mạch Dương nhưng cũng là không tốt lại nói cái gì, chỉ nói, vậy thì cảm ơn thần quân. Nhất Diệp Thần Quân gật đầu một cái, "Đạo, bây giờ ngươi tu vi đã bước vào thần nhân cảnh giới, cái kia sừng châu hạt mặc dù lợi hại, nhưng cũng là thắng ngươi gây bởm. Phía trước chiến sự quan trọng, buồn quân cũng là không dám lưu thêm ngươi. Không bằng liền như vậy chạy tới a." Gió Mạch Dương nghe vậy, "Đạo, hảo, ta đây liền chạy tới." "Đúng, đây là của ngươi thiên kính." Bây giờ thần long nhất tộc đã thoát khốn, nhưng là hẳn là trả lại cho ngươi. Đang tại gió mạch Dương dự định rời đi lúc, Nhất Diệp thần quân tay phải khẽ động, mặt kia thiên kính đã xuất hiện tại liều Phong mạch Dương trước người. A, thần quân không nói, ta ngược lại thật ra suýt chút nữa quên đi. Gió mạch Dương phía trước ngược lại là thật quên đi từ Nhất Diệp thần quân trong tay thu hồi thiên kính, bây giờ nhìn thấy Nhất Diệp thần quân giao ra, vội vàng đưa nó thu vào. Cáo biệt Nhất Diệp thần quân, gió mạch Dương mang theo chống chân cỡi thiên mã đi xuyên qua mênh mông trong vũ trụ, hướng về Nhất Diệp thần quân chỉ hành tinh lớn kia thể phóng đi. Đi qua những năm này khôi phục, chống chân đã không còn là năm đó vọt nhỏ. Tu vi của hắn trực tiếp tăng đến trung kỳ chiến thần cũng chính là thần quân tình cảnh, gió mạch Dương quyết định nhường hắn rời đi dò giới, tham gia một chút thực tế chiến đấu, dạng này có thể cực lớn rèn luyện hắn, nhường chiến lực của hắn đạt đến một cái cảnh giới mới. Đương nhiên, gió mạch Dương tâm trung còn có một cái càng lớn tâm tư, hắn muốn đợi đến thời cơ thành thục, đánh liền sẽ giật tộc giữ phong giới ở giữa khế ước, nhường chống chân trở thành một đặc biệt thần linh, mà không phải một phần của gió giới phong linh. Gia gia, bây giờ ta cùng với chống không tu vi cũng đã qua ban đầu người cùng ban đầu giới linh, báo thủ cũng không cần quá nhiều thời gian. Thế nhưng là, tương lai còn rất dài. Phong tộc việc cần phải làm còn rất nhiều, chúng ta không thể dựa vào lấy ta cùng với chống chân đơn đả độc đấu, chúng ta cần phải có càng nhiều bằng hữu. Cho nên, ta sẽ lưu lại thương lang trong tộc chiến lược cường đại nhất bộ phận kia xem như chúng ta giữ nhà cầu. Ta muốn, các ngươi sẽ lý giải ta." Mắt nhìn chống chân, gió mạch dương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo, người nào tự tiện xông vào ta đại dã tinh. Liên tại gió mạch dương tới gần cái kia có truyền tống trận tinh thể thời điểm, từ đại tinh thể một khối đại sáu bên trên, chuyển đến gầm lên giận dữ. Nói chuyện, thế nhưng là sừng châu hà sao? Gió mạch dương từ nhất diệp thần quân trong miệng đã nghe nói con này sửng châu hạt tinh khí, biết hắn bản tính không xấu, chỉ là mười phần cố chấp, quyết định quy củ tuyệt không sửa đổi. Chính là, các ngươi là người nào? Một cái hậu sinh, một cái non búp bê, ha ha, xem ra ta lão bọ cạp hôm nay có lộc ăn không cả đi. Đang khi nói chuyện, cái kia đại sáu bên trên đã xuất hiện một mực to lớn màu đen bọ cạp. Na hắc sắc bọ cạp nằm ở đại sáu bên trên, giống như một đầu sơn mạch đồng dạng, nhìn vô cùng hùng vĩ, nó phần đuôi là một đầu to lớn bọ câu, lập lòe làm u u quang, mang, gặp một lần liền biết là một kiện 10 phần áp độc công kích lợi khí nhưng càng làm người khác chú ý là trên đỉnh đầu nó cái kia hai cái to lớn sừng châu vốn là cái này bọ cạp dáng dấp mười phần âm độc nhưng cái này hai cây to lớn sừng châu vừa xuất hiện trên đầu lập tức liền giảm bớt nó âm độc chi khí để nó vô căn cứ nhiều hơn mấy phần thật thả cảm giác a mua bánh ngọt thật là lớn một cái bọ cạp chống chân giới thiên mã đi theo gió mạch dương sau lưng nhìn thấy cái này lại bọ cạp bất giác sợ hai than nói cái kia sừng châu hạt vừa nghe được chống chân tán thưởng chính mình đại bất giác cực kỳ đáp ý vừa định nói chuyện nào có thể đoán được chống chân tiếp xuống một câu nói suýt chút nữa nhường hắn một ngụm lao huyết phun mạnh ra đi chỉ nghe chống chân đạo. Đắc lực bao lớn vạc rượu mới có thể chứa được a nguyên lai like chống chân nhưng là đem hắn xem như một vị thuốc rượu nguyên liệu tiểu Hoa nhi đừng muốn tranh đua mèo lưỡi tới nhường lao bỏ cả anh nhi nhìn thấy trông không bộ dáng sừng châu hạt bất giác nước bọt chảy ròng ai chậm đã ta nghe người nói sừng châu hạt ăn thịt người thế nhưng là có quy củ gió mạch dương vũ thiên mã vọt tới sừng châu hạt trên đỉnh đầu đạo chúng ta muốn mượn truyền tống trận dùng một chút thỉnh sừng châu hạt tiên sinh tạo thuận lợi ha ha ha tạo thuận lợi sừng châu hạt nghe được gió mạch dương nói như vậy cười nói vừa mới ngươi cũng đã nói Ta lão bọ gặp thế, nhưng là coi trọng nhất quý củ, muốn dùng truyền tống trận, phải bằng bản lĩnh thật sự. Băng không, tùy tiện miêu cầu gì đều dùng truyền tống trận chạy loạn, trong thiên địa này cũng không lộn xộn. Ngươi nói có đạo lý, hảo, cứ dựa theo quy củ tới. Gió mạch Dương nghe hắn nói như vậy, cũng không muốn nói thêm cái gì, chỉ muốn cùng cái này Sừng Châu Hạt sớm đi giao thủ, thật sớm ngày đuổi tới thiên hạ. Lấy trước mắt hắn thực lực, có thể đủ thắng qua Sừng Châu Hạt, lại thêm một cái trống không lời nói, đối đầu Sừng Châu Hạt có thể nói là năm chắc thắng lợi trong tay, hắn cũng không muốn tránh lui. Hán tại huyền giới chậm trễ quá nhiều thời gian, bây giờ thật không nghĩ tại cái này đại giác tinh bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. sảng khoái. Bất quá ta quy củ này bây giờ sửa lại. sừng Châu hạt hướng về gió mạch dương đạo, ta đây quy củ đâu, trước kia là tháng qua ta có thể sử dụng truyền thống trận, tháng không nổi ta trở thành vẻ đẹp của ta ăn. Bất quá, lão bọ cạp gần nhất cảm thấy quy củ này càng chơi càng không có ý nghĩa, muốn đổi cái quy củ chơi đùa. a, không biết bọ cạp tiên sinh có cái gì mới cách chơi. Gió Mạch Dương nghe được cái kia Sừng Châu Hạt nói đổi quy củ, bất giác hơi sững sờ, nhưng bây giờ chuyển tống trận tại Sừng Châu Hạt dưới sự không chế, hắn nhưng cũng là không cách nào, đành phải cười nói, bỏ cảm tiên sinh không ngại nói nghe một chút, để cho ta nhìn một chút có phải hay không đủ tốt chơi. 365 thứ 364 trường lòng tổ quân nhân chúng ta cũng là người biết chuyện, hai người các ngươi tu vi, cũng đã đạt đến chiến thần cảnh giới, ta căn bản không phải đối thủ của các ngươi. Sừng Châu Hạt ngược lại là thẳng thắn, đối với mình chiến không được hai người chuyện thực không còn che giấu. Đã ngươi biết rõ chúng ta hai người liên thủ có thể thắng ngươi ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cùng ngươi chơi cái gì quy tắc mới sao? Nghe được sừng châu hạt nói như vậy, gió mạch dương đem mặt trầm xuống, lạnh lùng hướng về hắn nói: Ha ha ha sáu, sừng châu hạt không những không giận mà còn cười đạo, ta không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng ta muốn hủy đi cổng truyền thống này, nhưng là không khó, ngươi là không có sợ hay đi? Gió mạch dương thản nhiên nói: vậy ngươi nói đi, cái gì quy tắc? Trước đó đâu cũng là chém chém giết giết, bây giờ lão bọ cảm không thích đánh, chúng ta ngồi xuống uống chút rượu, tâm sự, thật tốt ta. Sừng châu hạt cười ha ha nói: tiếng nói chuyện bên trong, gió mạch dương trước người đã xuất hiện hai cái giống nhau như lúc chén rượu. Đây là, gió mạch dương nhìn thấy sừng châu hạt như thế, bất giác kỳ đạo, hắn cũng không tin sừng châu hạt sẽ tốt vụng như vậy thật mời chính mình uống rượu. Cái này hai chén rượu trong nước, một ly có độc, một ly không độc, ngươi lựa chọn sử dụng một ly uống, còn dư lại ly kia cho ta lão bảo cạp. Nếu là ngươi trúng độc, tự nhiên là trở thành vẻ đẹp của ta cơm. Nếu là ngươi không trúng độc, tự nhiên là có thể dùng truyền tống trận này. Sừng châu hạt hướng về gió mạch dương đạo, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Gió mạch dương trầm ngâm một hồi, đạo. Ngươi chứng minh như thế nào hai chén rượu trong nước có một ly là rượu độc mà đổi thành một ly là rượu ngon đâu? Ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Sừng Châu Hạt nhìn xem gió Mạch Dương đạo, bây giờ là ta tại quy định quy tắc, ngươi chỉ có thể đi theo ta quy tắc đi. Cảnh này nơi đây, Sừng Châu Hạt chiếm cứ lấy vị trí địa lý ưu thế, lời ấy nhưng cũng không phải nói ngòa. Hảo, đã như vậy, ta liền cùng ngươi chơi một cái. Bất quá ta nghĩ tăng giá cả, chơi lớn rồi mới có ý tứ đi. Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, hướng về Sừng Châu Hạt đạo. A, nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Sừng Châu Hạt bất giác đạo. Người nghĩ chơi như thế nào? Nói nghe một chút. Gió Mạch Dương nghe vậy, tay phải khu vực đã từ thú bị nuốt đấu trường bên trong tống ra từng cái hơn trăm người chỉnh tề chỉnh xếp hạng trên không. Đạo, nếu ta thua, không chỉ ta cùng với đồng bạn của ta trở thành người mỹ thực, liền cái này hơn một trăm người cũng là ngươi. Sương châu hạt ở nơi này đại giác tinh bên trên mấy chục năm cũng chưa chắc có người tới, bây giờ nhìn thấy nhiều người như vậy xếp tại trước mặt mình, sớm đã là thèm ăn nước bọt chảy ròng. Vội nói, hảo, cái này tăng giá cả ta thích, quyết định như vậy đi. Ha ha, hạt tử tiên sinh sẽ không hỏi một chút ngươi thua đánh đổi. Do Mạch Dương cười nói. Ha <haha> ha ha sáu. ta làm sao lại thua đâu? Đó là không có khả năng." Nghe được gió mạch dương hỏi như vậy, Sừng Châu Hạt hơi sửng sợ, lập tức tuôn ra một hồi tiếng cười. "Cái kia nói không chính xác. Chúng ta hay là trước nói rõ hảo, miễn cho đến lúc đó đổi ý sẽ không tốt." Gió Mạch Dương trầm rãi nói. "Hảo. Vậy ngươi nói, ta thua điều kiện là cái gì?" Sừng Châu Hạt tức giận nói. "Nếu là ta may mắn thắng, ngươi không chỉ có phải dùng truyền tống trận đem chúng ta đưa đến thiên hà, còn muốn thần phục với ta, trở thành nô lệ của ta." Gió Mạch Dương chỉ vào Sừng Châu Hạt đạo. "Cái này xấu." Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, Cái kia Sừng Châu Hạt hơi hơi trầm ngâm một hồi, lập tức nói: "Hảo, một lời đã định. Lão bọ cả ta cũng không tin ta sẽ thua." Nhìn xem Sừng Châu Hạt một bộ bộ dáng tràn đầy tự tin, Gió Mạch Dương cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, tâm niệm hơi động một chút, một cái chén đã chậm rãi phi phi đi qua, đến gần bên mồm của hắn. "Rượu ngon." Gió Mạch Dương không có chút gì do dự, liền tương na rượu trong chén rót vào trong cổ họng. "Tới phiên ngươi, Hạt Tử Tiên Sinh." Gió Mạch Dương uống xong mình một chén kia, tay phải nhẹ phẩy, còn giữ lại một chén kia đã quay tròn chuyển động, hướng về phía Sừng Châu Hạt bay đi. Sừng Châu hạt sắc mặt biến thành khẽ biến một lần, lập tức trực tiếp tương na cái chén hút tới, bất quá trong nháy mắt liền tương na rượu trong chén uống một giọt không còn. "Hạt Tử Tiên Sinh, ngươi thua." Gió Mạch Dương cười khanh khách dạng chân ở trên tiên lập tức, nhìn xem Sừng Châu hạt đạo, "Cái này xấu, đây không có khả năng, ngươi tại sao sẽ không sao?" Nhìn thấy Gió Mạch Dương như người không việc gì đồng dạng ngồi ở trên lưng ngựa, Sừng Châu hạt gương mặt không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi nói, ngươi uống một chén kia, có phải hay không rượu độc?" Gió Mạch Dương không trả lời mà hỏi lại, "Là Sừng châu hạt cũng không phủ nhận, nhưng nó cũng không liền như vậy cam tâm chịu thua. Đạo, đây không có khả năng. Ngươi ly kia cũng có độc, ngươi tại sao sẽ không sao? Lão bọ cạp độc bọ cạp ta hiểu, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có cách hóa giải. Ha ha, ngươi quả nhiên tại hai chén bên trong đều thả độc. Gió Mạch Dương nghe được sừng châu hạt chính miệng thừa nhận hai chén rượu bên trong đều có độc bọ cạp, không khỏi cười ha ha một tiếng. Đạo, bởi vì ta căn bản là không có uống xong rượu độc. Cái gì? Sừng châu hạt hô lớn, cái này xấu, đây không có khả năng. Ngươi ra lận, ngươi không phải cũng đang ăn gian sao? Do Mạch Dương thản nhiên nói. Sừng châu hạt lập tức nhẹ lại, nửa ngày mới nói, ngươi làm sao làm được? Lao bọ cạp vừa mới nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi không có khả năng, có thời gian đổi đi chén rượu kia. Bởi vì ta căn bản là không có đổi, ta không cần đổi. Gió mạch dương mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng một ngón tay, một đóa hoa nhỏ từ sừng châu hạt dưới người trong đất phá đất mà lên, trong gió nhẹ nhàng rêu rao đứng lên. Nhất niệm hoa khai sáu, thì ra là thế. Nhìn thấy đóa này tiểu hoa từ trong đất phá đất mà lên, sừng châu hạt không khỏi bừng tỉnh đại ngộ đạo, có thể thua ở nhất niệm hoa khai bậc này đại thần thông phía dưới, Lao bọ cạp cũng không tính toán quá mất mặt. Thôi. Kể từ hôm nay, lão bỏ cạp nghe lời người cũng được. Gió Mạch Dương cười ha ha một tiếng, "Đạo, hảo, hạt tử tiên sinh quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Hắn thú bị nhốt đấu trường một chương, những cái kia bị hắn bại xuất người tới lập tức liền lần nữa tiến vào trong đấu trường, thấy Sừng Châu hạt hai mắt âm mộ không thôi. Gió Mạch Dương thấy vậy, cười nói, "Hạt tử tiên sinh theo ta, cũng không thể để cho ngươi quá bị thua thiệt, sau này ngươi muốn ăn thì người, ta cho ngươi cung cấp cũng được." "Thật sự, vậy thì thật là quá tốt." Sừng Châu hạt trong lòng vốn là còn chút không ổn, bây giờ nghe được Gió Mạch Dương nguyện ý vì mình cung cấp người xem như ăn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. "Hảo." đợi chút nữa mở ra truyền tống trận sau đó ngươi cũng tiến vào cái này thú bị nhốt đấu trường bên trong a bất quá ta không hứa ngươi đụng thú bị nhốt đấu trường bên trong người gió mạch dương nghiêm khắc vì sừng châu hạt quyết định quy củ hảo ta không đụng sừng châu hạt gật đầu một cái lập tức toàn bộ thân thể nhanh chóng nhỏ xuống lập tức thu thọ thành một cái chỉ phổ thông bọ cạp kích cỡ tương đương bay tại liều phong mạch dương cách đó không xa theo sừng châu hạt rời đi cái kia nguyên bản một mực bị nó đặt ở thân thể dưới đáy truyền thống trận cũng lộ ra ngoài lóe lên tia sáng kỳ dị cái truyền thống trận này không cần mở ra chỉ cần ngươi tiến vào liền có thể trực tiếp truyền thống đến thiên hạ. Sừng Châu Hạt hướng về gió mạch dương đạo. Hảo, ngươi tiến vào thú bị nhốt đấu trường a. Gió mạch dương tay phải một chiều, thú bị nhốt đấu trường đã bay tới, xuất hiện ở Sừng Châu Hạt trước mặt. Sừng Châu Hạt gật đầu một cái, rất nhanh bay đi thú bị nhốt trong đấu trường. Tất ký thú bị nhốt đấu trường sau đó, gió mạch dương nhìn xem chống chân, đạo, không sai biệt lắm, chúng ta đi. Hai người cười thiên mã, hướng về kia truyền tống trận phóng đi. Không giống nhau lúc, hai người đã từ Thiên Hà bên kia một cái trong truyền tống trận xuyên ra ngoài. Ngươi nào? Nhìn thấy Thiên Hà trong truyền tống trận có người xông ra, vài tên thiên binh đều là đại hướng hướng về gió mạch dương giữ chống chân vọt tới. Là ta, Thiên bồng Nguyên Suất bằng hữu. Gió Mạch Dương nhìn những thiên binh này phục thị, biết là Thiên bồng Nguyên Suất nhân, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Nhanh đi bẩm báo Nguyên Soái, Phong Tiên Sinh đã trở về." Những thứ này tại truyền tống trận phụ cận binh sĩ hiển nhiên là từng chiếm được Thiên bồng Nguyên Suất gia lệnh, nhận ra Gió Mạch Dương sau đó, lập tức liền có người đi bẩm báo Thiên bồng Nguyên Suất. Gió Mạch Dương bên này, sớm đã thiên binh xuống tới, giúp hắn giáp mã, đạo, Phong Tiên Sinh đường xa mà đến, trước tiên nghỉ ngơi phục chốc, sau đó Nguyên Soái sẽ đến nên đón. Gió Mạch Dương từ tỏa lòng trong biển cứu ra thần long nhất tộc, thần long nhất tộc lại là có ơn tất báo trong lúc nhất thời, toàn bộ thần vực đều biết gió mạch dương giữa thần long nhất tộc quan hệ không phải chuyện vựa. dưới mắt, mặc dù thần long nhất tộc bên trong còn không có thành viên đi ra đối với gió mạch dương nói chuyện gì, nhưng là ai cũng biết, leo lên liễu phong mạch dương, thì bằng với leo lên thực lực cường đại thần long nhất tộc. la lấy, cho dù là những cái kia cấp thấp thiên binh, đối với gió mạch dương cũng là không ngừng định bỡ đứng lên. trong lúc nhất thời, cũng làm cho gió mạch dương cảm thấy có chút lung túng. ai nha nha, phong lão đệ a, ngươi có thể cuối cùng cũng đến rồi. gió mạch dương không có ngồi một hồi, thiên bồng nguyên xuất liền tới. lão đệ ngươi nếu là không tới a, cái kia vài đầu lão long cần phải đem lão ca ca ta đây lão cốt đầu cho hủy đi đi sáu thiên đồng nguyên suất âm thanh đến người đến đạo mắt đã đến liều phong mạch dương trước người đa tạ ân công cứu ta thần long nhất tộc bây giờ trên bầu trời thần mang chớp động mấy trăm đầu cự long xếp thành chỉnh tề chỉnh chính trực đã hướng về gió mạch dương đạo cái này mấy trăm đầu cự long cùng nhau gọi quả thật thanh thế hùng vĩ chấn động đến mức gió mạch dương đứng yên mặt đất cũng hơi không ngừng run rẩy a tiểu long long như thế nào không đến tiểu long long đâu gió mạnh dương chưa nói chuyện một bên chống chân đã nắm lấy đầu hướng lên bầu trời trung thần long nhất tộc vân đạo thanh âm của hắn không lớn nhưng lại có thể rõ ràng chuyển vào một đám thần long trong hai a năm nhìn thấy trống chân thần long nhất tộc bên trong mấy cái thần long bất giác kỳ đạo là ngươi cái này tiểu bất điểm kỳ ngươi cái này tiểu bất điểm tại sao lại ở đây nhi gió mạch dương gặp trống chân tựa hồ cùng những thần kia long nhất tộc nhận biết đồng dạng không khỏi cực kỳ hiếu kỳ đạo đây là có chuyện gì giờ dạng gừng hai tiền bối các ngươi quen biết ta đây giới linh trống chân sao ha ha 6 nghe được gió mạch dương muốn hỏi trong đó một đầu thần long đạo nguyên lai cái này tiểu bất điểm lại là ân công giới linh vậy thì thật là quá tốt nguyên lai chúng ta đã sớm là người quen cũ a ha ha ha sáu Long tộc tiên bối, bảo ta gió mạch dương là được rồi. Ân công tới ân công đi, vạn bối thật là không dám nhận à, không biết đại gia có thể hay không xuống tương kiến. Gió mạch dương nhìn xem không trung mấy trăm đầu cự long, chắp tay nói, "Hảo, tất nhiên gió tiểu hữu nói như vậy, vậy ta long tộc trên dưới cũng sẽ không khách khí." Mấy trăm đầu thần long bên trong, ở trong có một đầu kim long, nghĩ đến là cái này thần long trong tộc hận yếu nhân vật, đạo, "Đại gia dùng thân người, xuống thấy gió tiểu hữu a." 366 thứ 365 chương thiên hạ ác chiến không giống nhau lúc, cái kia mấy trăm đầu thần long đã nuôi cái hóa thành thân thể người. Đồng loạt đến liều Phong Mạch Dương trước người. "Ai ti, tiền bối, ta đây chống chân cùng ngươi tộc Long Linh là chuyện gì xảy ra?" Ta ngược lại thật ra mười phần buồn bực. "Rõ Mạch Dương đối không khoảng không nhận biết Long tộc Long Linh một chuyện hết sức tò mò. Ha ha, đó là trước đây thật lâu, vật nhỏ này tiềm nhập tỏa Long trong biển, đánh bậy đánh bạ, bị nhốt vào tỏa Long biển rộng lớn trong trận, sau đó liền cùng tộc ta Long Linh quen biết." "Vì cái gì cái kia danh thần Long tộc cường giả cười nói. A, lại còn có chuyện này sao?" Rõ Mạch Dương đối không chống không quá khứ cũng không biết, nghe được Na thần Long tộc cường giả nói như vậy, trong lòng đã minh bạch mấy phần hắn nhất định là đi tìm gió mạch tuyết cái gì còn có chuyện này ta như thế nào cái gì đều nghĩ không nổi chống chân không ngừng nắm lấy đầu trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc về sau thừa dịp long biến tiểu gia hỏa này cưỡng ép đụng vỡ một cái tỏa long đại trận khẽ hở trốn thoát từ đó về sau tỏa long biển rộng lớn trận cũng có một cái khẽ hở tộc ta long linh có thể thời gian ngắn rời đi thần long tộc cường giả lời nói giải thích long linh có thể đoạn thời gian rời đi nguyên nhân gió mạch dương gật đầu một cái đạo cũng may bây giờ thần long tộc đã đã thoát hồn xem ra thanh trừ thiên hà loạn phỉ trong tầm tay đúng vậy à có thần long tộc cùng bản xoáy hợp lực thanh trước thiên hà loạn vĩ một lần nữa đoạt lại thiên hà long cung độ khó không lớn nghe được gió mạch dương nâng lên thanh trước thiên hà loạn vĩ thiên đồng nguyên suất cũng là chen miệng nói ưn bây giờ ta thần long nhất tộc vừa mới thoát khốn, nhưng là cần trước tiên cả tu nhất đoạn thời gian chờ nguyên khí thoáng khôi phục liền có thể nhìn trời xông loạn vĩ động công kích cái kia vì cái gì thần long tộc cường giả trầm ngâm một hồi hướng về gió mạch dương giữ thiên đồng nguyên xuất đạo đúng long tộc tiên bối các ngươi nhưng biết là ai nuốt các ngươi gió mạnh dương bỗng nhiên giật mình hướng về thần long tộc cường giả vân đạo cái này nói ra thật xấu hổ chúng ta cũng không biết một ngày kia là chúng ta long tộc trăm năm một lần tụ hội ngày, tất cả thần long nhất tộc đều tụ tập tại thiên hà trong long cung lúc này đột nhiên thiên hà xoay chuyển thời không nghịch lưu tất cả long tộc nhân đều cảm giác được vô cùng sợ hãi sau đó là thiên huôn địa ám chúng ta cái gì cũng không biết chờ chúng ta lúc tỉnh lại phát hiện đã bị gắt gao cầm tù tại tòa long trong biển cái kia vì cái gì thần long tộc cường giả thở dài nói tại sao có thể như vậy bộ tộc Phượng hoàng cũng bị nuốt rốt cuộc là ai làm lại có bản lĩnh lớn như vậy có thể nhất cử đem thần long cùng vượng hoàng hai tộc cùng nhau cầm tù rõ mạch dương nghe được thần long tộc cường giả nói như vậy bất giác lắc đầu nói Không cần phải nói liền có thể biết, cái này ra tay cầm tù thần long cùng bộ tộc phượng hoàng cường giả, tất nhiên sớm đã dự mưu, nó mục đích cũng sẽ không vẹn vẹn cầm tù ở hai đại chủng tộc đơn giản như vậy. Hắn là ai? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thiên đồng nguyên suất lầm bầm, đạo, cái này hấp thủ, đem thần long cùng phượng hoàng hai tộc đồng thời cầm tù, lại làm được không chút dấu vết nào, thật là rất là không đơn giản. Bất kể nói thế nào, dưới mắt, chúng ta quan trọng nhất là thanh trừ thiên hà lọt vĩ, đoạt lại thiên hà long cung. Cái kia vì cái gì thần long tộc cường giả đạo? Còn nhiều thời gian, nếu là bị ta hiện giờ là ai ở sau lưng hạ thủ? Ta Thần Long Nhất Tộc tất nhiên cùng hắn không chết không thôi. Nhìn xem Thần Long tộc lòng đầy căm phẫn bộ dáng, gió Mạch Dương Tâm Trung cảm thấy từng trận trầm trọng. Cái này Thần Vực nhìn bình tĩnh, nhưng bình tĩnh sau lưng lại cất giấu nguy cơ to lớn. Nhân gian giới linh khí ngày càng mỏng manh, phong tục bị diệt, phượng hoàng, Thần Long Nhất Tộc bị tù, chư Thiên Thần Vực bên trong không còn nữ tử, hết thể nhìn không có chút nào liên hệ, nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng lại cất giấu một loại nào đó bí ẩn liên hệ. Chẳng lẽ có người muốn diệt đi Trư Thiên Thần Vực? Bất ngờ, Do Mạch Dương Tâm Trung hình như có một tia chớp sẽ qua, thầm nghĩ rút ra nhân gian giới linh khí là vì đánh gãy huyền giới cùng thần vực căn cơ, nhường sau này cường giả theo không kịp. Diệt Phong tộc, Cầm Tu phương Hoàng, Thần Long nhất tộc, là vì suy yếu thần vực thực lực. Đến nỗi nhường Trư Thiên thần vực không còn nữ tử, dĩ nhiên chính là đoạn tuyệt các đại thần vực đường lui. Gió Mạch Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá hết thảy đều chỉ là chính hắn phỏng đoán, không có mười phần chứng cứ phía trước, hắn cũng không tốt tùy tiện làm ra kết luận. Không xong, nguyên soái 6. Đúng lúc này, đại doanh bên ngoài truyền đến một tràng thốt lên ồ thanh. Tiếng kinh hô không đã, to lớn nổ vang âm thanh đã ở Gió Mạch Dương đám người bên tai vang lên, nhưng thấy trên bầu trời Từng viên cục sắt gào thét lên hướng về phía dưới vọt tới, chỗ đến đều tràn ngập kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Những thứ này cục sắt mặc dù không có gió mạch dương đã từng lượng được cái kia một chút cuồng bạo như vậy, nhưng lực lượng mạnh mẽ nhưng cũng là không thể khinh thường. Không giống nhau lúc một đám thiên binh chỗ ở đại doanh đã bị hất bay mấy toản. Không tốt, là Thiên Hà loạn vì động tập kích, thiên đồng nguyên suất biến sắc, lập tức thân hình chớp động hướng lên bầu trời bên trong phóng đi. Ngay sau đó mấy trăm đầu thạch long, gió mạch dương cùng với một đám thiên tướng cũng là cùng nhau vọt lên, bọn hắn hai tay đánh ra từng đạo sức mạnh, đem các loại hoành tạc mà đến cục sắt hướng về nơi xa quét tới. Nhưng Thiên Hà Loạn Phỉ một trận này công kích vô cùng mãnh liệt, tuy có một chúng cường giả đồng loạt ra tay ngăn cản, nhưng cũng vẫn như cũ là có vài chục tọa đại doanh bị tạt bay, thiệt hại binh tướng mấy ngàn người. Hảo tại Thiên Hà Loạn Phỉ tựa hồ không muốn đại lượng oanh kích cục sát, chỉ oanh tạc một hồi liền dừng lại xuống. Con mẹ nó, những thứ này loạn phỉ quá kiêu ngạo, bản xoáy không tìm bọn hắn, bọn hắn đổ đến đòi giá hỏa. Tổn thất mấy ngàn binh tướng thiên đồng nguyên xuất nội trận lôi đỉnh, hẳn không thể lập tức liền xông vào thiên hà bên trong cùng những ngày kia xông loạn phỉ quyết chiến sinh tử. Những thứ này loạn phỉ vũ khí thật lợi hại, cùng chúng ta tu luyện không phải một cái hệ thống. Dưới mắt, theo ta thấy trọng yếu nhất vẫn là trước tiên bảo đảm lính của chúng ta đem an toàn. Gió Mạch Dương nhìn xem bị tạc phải không còn hình dáng binh doanh, hướng lên trời Bồng Nguyên xuất đề nghị. ngươi nói có lý, những thứ này loạn phỉ tu vi cũng là qua quyết bình bình, chính là trên đầu binh khí thật lợi hại. Công kích như vậy nếu là nhiều tới mấy lần, chỉ sợ bản xoáy những ngày này binh tiên tương liền đều bị nổ trở về nhà bà ngoại A. Thiên Bồng Nguyên xuất lòng còn sợ hãi. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đạo lần này coi như chúng ta vận khí tốt, trong tay bọn họ không có một loại lực sát thương đặc biệt cường đại vũ khí. Nếu là cái kia một loại xuất hiện, chỉ sợ hôm nay cái này toàn bộ tinh thể liền bị hủy diệt sạch sẽ. Nghĩ đến mình tại tử vong tinh vực bên trong tìm được loại kia vi lực tuyệt luân cục sát, gió mạch dương tâm trung cảm thấy vô cùng lo nghĩ. Truyền bản xoáy lệnh, tất cả nhân mã hướng phía trước tiến vào, đóng quân thiên hà bên cạnh. Hơi trầm âm, thiên bồng nguyên suất đã hướng lên trời binh thiên tương hạ lệnh. Nguyên bản bọn hắn vì chỉnh đốn, đã đem thiên binh thiên tương rút lui thiên hà biên giới. Thế nhưng là bây giờ nhận lấy thiên hà loạn phỉ công kích, thiên bồng nguyên suất không thể không an bài điều chỉnh. Nhường toàn quân di chuyển về phía trước, gắt gao bóp lấy Thiên Hà loạn phỉ. Dạng này, toàn bộ binh sĩ không cách nào nghỉ ngơi, bất quá nhưng cũng có thể hữu hiệu né qua những ngày này xông loạn phỉ vũ khí công kích. Bất quá ngắn ngủi trong một ngày, Thiên Đồng nguyên xuất dưới trướng Thiên binh Thiên tương liền trưng bày ở Thiên Hà bên cạnh, ngoài ra, thần long nhất tộc ngoại trừ bị thương long tộc tộc nhân bên ngoài, còn lại thần long tộc tộc nhân đều là nhảy vào Thiên Hà bên trong, nhìn chòng chọc Thiên Hà loạn phỉ, không để bọn hắn có chút thời cơ lợi dụng. Thiên Hà loạn phỉ lần này công kích, mặc dù nhường Thiên binh nhận lấy một chút tổn thương, nhưng cũng hoàn toàn chọc giận một đám Thiên binh Thiên tướng nhỏ đến rồi ngày thứ ba, thần long nhất tộc đã đem thiên hà loạn phỉ tình huống không sai biệt lắm nắm rõ ràng rồi, bọn hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp tại thiên hà phía dưới đối với mấy cái này thường lang tộc thiên hà loạn phỉ động công kích. gió mạch dương giữ thiên đồng nguyên xuất bọn người dẫn thiên binh đứng tại thiên hà trên biên giới quan chiến, nhưng thấy thiên hà bên trong tia sáng như là sóng lớn mãnh liệt cái không ngừng, từng đạo to lớn thời gian nghịch lưu từ thiên hà bên trong dâng trào động dược lên, nhìn vô cùng hung ác. thần long nhất tộc mặc dù không có khôi phục nguyên khí, nhưng kinh khủng chiến lực còn tại đó, vẫn như cũng là không thể khinh thường. mấy tháng ở giữa toàn bộ thiên hà khúc sông đều lâm vào dung chuyển bất an bên trong, thỉnh thoảng có thiên hà loạn phỉ liên thông những cái kia chiến thuyền mảnh vụn từ thiên hà bên trong rơi xuống đi ra. đương nhiên, cũng thỉnh thoảng có long thi từ thiên hà bên trong rơi xuống mà ra, rơi vào thiên binh binh doanh bên cạnh. song phương chiến đấu bày ra, thiên đồng nguyên suất thiên binh thiên tướng không cách nào tiến vào thiên hà bên trong trợ chiến, nhưng cũng là chỉ có thể chớ mắt nhìn song phương bày ra đủ loại đại chiến thảm liệt. mấy tháng ở giữa, những ngày kia sông loạn phỉ xuất động đủ loại cổ quái binh khí mấy chục loại, tổ chức qua mấy chục lần hung mãnh dị thường công kích, nhưng đều bị thần long nhất tộc từng cái đánh lui. toàn bộ thần long tộc số lượng cũng từ lúc đầu mấy trăm đầu giảm mạnh đến không đến 80 đầu. Có thể nói, đây là dị thường thảm liệt dị thường tiêu hao chiến. Song vương đều ở đây tiêu hao tính mạng đối phương. Thiên đồng nguyên xuất dẫn thiên binh thiên tương, cũng tại thiên hà biên giới không ngừng di động tới vị trí, gắt gao bóp lấy thiên hà bầu trời vị trí, vừa thấy được thiên hà loạn phỉ xông ra thiên hà, lập tức liền xuất động thiên binh thiên tương, đem hắn hoàn toàn lấy giết. Không cần đánh, ngừng, dừng lại đi. Cuối cùng, làm thần long nhất tộc số lượng kịch giảm đến 50 đầu thời điểm, thiên đồng nguyên xuất cũng không nhìn nổi, hắn hàm chứa nhiệt lệ hướng về thần long tộc lớn tiếng kêu lên. Nhưng thần long nhất tộc lại không có bất luận cái gì một điểm dừng lại ý tứ vẫn như cũ là tại thiên hà bên trong ngang qua ra một uy thế kinh người công kích, vây đánh lấy thiên hà loạn phỉ sau cùng hai chiếc chiến thuyền. đây là hai chiếc lớn nhất cũng kinh khủng nhất chiến thuyền, thân tàu mặc dù đã tổn thương, nhưng lại như cũ có thể từ một chút bộ vị phun một cỗ hung manh hỏa diễm, không chút lưu tình đốt hướng thần long nhất tộc long thân. ngang lại một đầu thần long bị thương nặng, ra một tiếng đau thương tiếng kêu to, từ thiên hà bên trong rơi xuống mà ra, bị một tiếng rơi xuống tại thiên hà bên một khỏa sao nhỏ thể lượng. na tiểu tinh thể chịu đến cự lực xung kích, lập tức liền đã lướt ra lỗ to lớn, đem chọn cái thân rồng chôn vào trong lúc đó. na thần long nhìn thật sâu một mắt thiên hà. Hai mắt chậm rãi chạy ra một khỏa long nước mắt, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, hóa thành một mạch núi xanh, cũng không nhúc nhích nữa. Tội gì khổ như thế chứ? Thiên đồng Nguyên Suất nhìn thấy những thứ này không muốn sống điên cuồng tiến công lấy thần long nhất tộc, cười khổ lắc đầu, giờ này khắc này, hắn mặc dù thân là Thiên Hà Thủy Quân Nguyên Soái, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn từng màn thảm thiết bi kịch sinh. 367 thứ 366 chương Nguyệt lão cầu hôn ầm ầm. Đột nhiên, bị thần long nhất tộc vây công một chiếc chiến thuyền tử giữa đó nổ ra. Sóng trùng kích cực lớn trong nháy mắt dâng lên, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng. Đem vây quanh ở bên cạnh Thần Long nhất tộc, Thần Long xông về nơi xa. Thừa dịp chiếc này chiến thuyền nổ tung chỗ trống, một chiếc khác chiến thuyền nhanh chóng chạy, xông mở một đám thần long vòng vây, hướng lên trời xông một chỗ khác cấp bách động mà đi. Chiếc này chiến thuyền mặc dù đã vết thương trầm chất, nhưng một khi toàn lực động, độ còn nhanh vô cùng, huống chi còn có vừa mới cái kia một chiếc chiến thuyền nhiệm hộ, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng đã đi xa. Ngang Thần Long nhất tộc bị vừa mới chiếc này nổ tung chiến thuyền ảnh hưởng, lại hy sinh mấy con thần long, còn giữ lại thần long, nhưng cũng là nhận lấy thương không nhẹ muốn truy kích đầu kia chạy trốn chiến tuyển nhưng là tuyệt đối không thể đều là sông gia thiên hà bên ngoài cùng nhau trường âm đứng lên một trận chiến này thần long nhất tộc trả giá nặng nề cuối cùng đem thiên hà loạn phỉ đánh tan một lần nữa đoạt được thiên hà long cung nhìn thấy thần long nhất tộc vì thế trả giá nặng nề trong lúc nhất thời thiên đồng nguyên xuất giữ phong mạch dương đều là yên lặng không nói nguyên soái thiên hà loạn phỉ đã lui ta long tộc tổn thất nặng nề liền như vậy trở về long cung dưỡng thương đi nơi này hậu sự cùng trời tòa bên kia liền làm phi người vì cái kia danh thần long tộc cường giả liếc mắt nhìn thiên đồng nguyên xuất đạo đa tạ long tộc giải chờ chuyện chỗ này bản xoáy nhất định bẩm báo ngọc đế, tất có thâm tạ. Nghe được Long tộc tộc trưởng nói như vậy, Thiên đồng Nguyên Suất cũng không nói thêm cái gì, hướng về hắn chắp chắp tay nói. Long tộc tộc trưởng gật đầu một cái, đưa ánh mắt rơi vào gió mạch dương trên thân, đạo: gió tiểu hữu, Long cung hết thể đều phế đi, hôm nay nhưng là không tốt mọi người. Người ở đây trong thần vực, nếu có cần phải ta trợ dạ gồng thái chỗ, cứ sai người gửi thư chính là." Đa tạ Long tộc dài. Nhìn xem mấy trăm đầu thần long bây giờ chỉ còn lại hơn 10 đầu, gió mạch dương trong lòng, trong lúc nhất thời cũng là khổ sở và phân, dù sao, những thần long này là mình thả ra nếu không phải bởi vì chính mình đem bọn hắn phong suất, bọn hắn cũng không đến mức rơi xuống kết cục này. cái này ngươi giữ lại, lui về phía sau hôm nay rồng, ngươi có thể thông đi không trở ngại. Long tộc tộc trưởng hơi trầm âm, Long nhất đài, một đạo quang mang đã xông vào liều phong mạch Dương Mi Tâm, gió mạch Dương nhưng cảm giác cái chán mát lạnh, một mảnh vảy rồng đã xuất hiện tại trên chán của hắn. tâm niệm hơi động một chút, cái kia vảy rồng liền bị hắn thu vào. thông qua vảy rồng trong tinh thần là ấn, gió mạch Dương biết, đây là Long tộc dáng gấp bản mệnh vảy rồng, có cái này vảy rồng, hắn liền có thể xuất nhập thiên hà không nhận thiên hà bên trong thời gian lịch lưu ảnh hưởng. đa tạ Long tộc lớn. Gió Mạch Dương nhìn thấy Long tộc tộc trưởng đem chính mình bản mệnh vậy giống đem tạo, trong lòng hơi hơi nóng lên, phần nhân tình này lớn. Long tộc dài hướng về Gió Mạch Dương bọn người gật đầu một cái, liền muốn xông vào thiên hà bên trong, lúc này, chóng chân đã lớn tiêu lên, "Uy, lão Long Vương, ngươi còn không có nói cho ta biết Long Linh tung tích đâu?" Ha ha, tiểu gia hỏa ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, hắn tại nhân gian giới làm một kiện khẩn yếu sự tình. Nói xong câu này, Long tộc dài liền không nói thêm gì nữa, dẫn thần Long nhất tộc còn lại tộc nhân xông vào thiên hà bên trong, trong nháy mắt biến mất. Đi nhân gian giới. Tiểu Long Long đi nhân gian giới làm gì a? chống chân lầm bầm, không hiểu gãi gãi đầu. Thiên Hà loạn phỉ đã trừ, chúng ta ở đây bố trí một chút, liền có thể xoay chuyển trời đất tỏa phục mệnh. Thiên Đồng Nguyên xuất quét mắt một mắt một đám thiên binh, hạ lệnh, đem những này Long Thi đều để vào Thiên Hà. A. Chỉ huy một đám thiên binh đem Thần Long Long Thi để vào Thiên Hà sau đó, Thiên Đồng Nguyên xuất lại dẫn một đám thiên binh ở trên thiên bờ sông mấy cái hiểm yếu vị trí bày ra chắn gác, để phòng Thiên Hà loạn phỉ lại lần nữa quấy rối Thiên Hà. ở trên thiên trên bờ sông dừng lại mấy ngày, đem hết thảy sự việc chuẩn bị hoàn tất sau đó, gió mạch dương giữ Thiên Đồng Nguyên xuất bọn người liền xoay chuyển trời đất tỏa đi. Bởi vì Thiên đồng Nguyên xuất cùng Thần Long tộc tầng quan hệ này, Gió Mạch Dương rất nhanh liền tại Tử Tiêu trong thần vực đặt chân xuống. Đương nhiên, vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, Gió Mạch Dương vẫn là y theo ước định đem Thiên Địa Kính còn đưa Thứ Nhị Thanh Vân, cũng đem Thứ Nhị Thanh Vân tộc nhân toàn bộ thả. Dạng này, cuối cùng không có cùng Thứ Nhị Thanh Vân trở thành kẻ địch. Nhưng Thứ Nhị Thanh Vân bực này thân phận vẫn là bị Gió Mạch Dương bày một đạo, mặc dù không có công khai hướng Gió Mạch Dương trả thù, nhưng muốn hắn cứ như thế mà buông tha Gió Mạch Dương, nhưng cũng vẫn là không quá thực tế. Gió Mạch Dương trong lúc nhất thời nhưng cũng là nghị không ra biện pháp tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là một mặt âm thầm phòng bị thứ nhị Thanh Vân, một mặt âm thầm hỏi thăm rõ vực tứ đại thánh vật tung tích. Đương nhiên, ở nơi này ở giữa, hắn cũng không có nhàn rỗi, không ngừng trên dưới dục dịch, kết giao lấy thiên đỉnh bên trong một số nhân vật trọng yếu. Bây giờ hắn là thần long nhất tộc cân nhân, những ngày này trong đỉnh nhân vật nhưng cũng là biết hắn trọng lượng, kết giao đứng lên cũng là xuôi gió xuôi nước. Sau một khoảng thời gian, gió Mạch Dương phát hiện thiên đỉnh bên trong không tầm thường. Nguyên lai lần này chỗ, vậy mà không thiếu thần nữ, hơn nữa, mỗi cách một đoạn thời gian, thì có mấy danh thần nữ ngồi bạch ngọc xe ngựa được đưa đến ở trong thiên đình tới. hồi tưởng lại tại dương liếu trong thần vực ngày đó nô yêu cầu dương liếu thần nữ đi tới tử tiêu thần vực một màn. gió mạch dương không khỏi nổi lên nghi ngờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ thiên đình ở khắp nơi tìm thần nữ sao? bây giờ thập phương thần vực đều nghiêm trọng khuyết thiếu thần nữ, thần nữ trở thành một đám vô cùng trọng yếu tài nguyên. nếu là tử tiêu thần vực thật đem tất cả thần nữ đều trường khống ở trong tay của mình, như vậy nó tại chư thiên trong thần vực nói chuyện trọng lượng cũng liền nặng, thậm chí khôi phục ngày xưa thần vực chi chủ địa vị cũng không phải là không thể được. bất quá gió mạch dương đối với đây hết thảy cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy nhìn trời toà, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đối kháng ý tứ, minh hữu của mình, tự nhiên là càng cường đại càng tốt. một ngày này, gió mạch dương tùy ý ở thiên đình bên ngoài một đầu đường nhỏ ngõ hẻm thượng tẩu lấy, đây là thiên đình đặc biệt nhất một góc, là một chút thần nhân tưởng niệm nhân gian giới cảnh tượng mà cùng xây dựng đường nhỏ ngõ hẻm, nơi này hết thảy đều như cùng người giữa chợ búa đồng dạng, có bán đồ, cũng có làm người ở giữa giới ăn vặt, có thể nói là chợ búa vị mười phần. dạo bước tại dạng này đường nhỏ ngõ hẻm bên trên, nghe được dài một âm thanh ngắn một tiếng tiếng giao hàng, gió mạch dương cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, một loại không rõ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Bất kể nói thế nào, hắn cũng tại nhân gian giới sinh sống một đoạn thời gian rất dài. Bất kể nói thế nào, nhân gian giới cũng có hắn quyến luyến đồ vật. Vân Thủy Học Viện, Đế đô, còn có sáu. Cảnh Hi, nghĩ đến Cảnh Hi thời điểm, trong lòng của hắn bất giác tê dần. Thời gian thật dài không thấy, không biết nàng còn tốt không tốt, không biết nàng là không đã phá cửa ra. Gió Mạch Dương nhớ tới Cảnh Hi cười một cái nhăn mày, trong lòng lập tức liền dâng lên vô hạn tưởng niệm. Ai nha nha, Phong Minh đệ a, nguyên lai ngươi ở nơi này cũng làm cho ta dễ tìm. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào trong thay của hắn. Người đến làm một cái mập mạp ôn hòa lão đầu nhân gian giới gọi hắn nguyệt lão chủ quản nhân duyên gió Mạch dương đi tới thiên đình sau đó mới biết được đây thật ra là một cái xinh đẹp hiểu lầm cái này gọi nguyệt lão lao đầu kỳ thực cũng không quản nhân duyên hắn cái gì cũng không làm cả ngày ở thiên đình bên trong lúc cần lúc hiện tìm người uống rượu cũng không biết thiên đình tại sao muốn nuôi một cái như vậy đại người rảnh rỗi gió Mạch dương đã từng hỏi hắn nhân gian nhân duyên chuyện như thế nào nguyệt lão cười nói nhân gian nhân duyên chuyện tự có nhân gian nhân duyên định nói trắng ra là lão nhân này chính là gì cũng không làm bỏ mặc nhân gian nam nữ si tình tại tình trong biển chìm chìm nổi nổi Lúc này gặp đến Nguyệt lão đến đây tìm chính mình, Gió Mạch Dương không khỏi hơi sững sờ, "Đạo, Nguyệt lão, ngươi tìm ta?" "Đó là tự nhiên, tới tới tới, ta nói với ngươi sáu." Nguyệt lão một bộ thần thần bí bí bộ dáng, đem miệng xích lại gần Gió Mạch Dương bên tai, "Đạo, sáu. Chỉ này một cái, hay là ta lão nhân ra bỏ ra thời gian rất lâu giúp ngươi lấy được, ngươi nếu là bỏ lỡ, nhưng là không biết phải chờ tới khi nào." "Cái gì?" "Nguyệt lão ngươi?" Gió Mạch Dương nghe vậy kinh hãi, "Đạo, ngươi như thế nào trước không hỏi một chút ta? Ta sao có thể cưới một cái vốn không quen biết thần nữ làm vợ đâu?" "Hỏi ngươi?" Ngươi là không biết, lúc đó muốn Na thần nữ tiên thần đó là đầy áp đứng một cái đại sảnh à, nếu không phải là lão nhân gia ta đức cao vọng trọng, còn không thấy phải có thể muốn tới một cái đâu. Nguyệt lão nghe được gió mạch dương tựa hồ không đồng ý cưới Na thần nữ, không khỏi khẩn trương. Nguyệt lão, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng mà, chuyện này ta thật không có thể nghe lời ngươi, ta đã có thế tử. Gió mạch dương nhìn xem Nguyệt lão, nói thẳng cự tuyệt nói, "A, ngươi có thế tử, ở chỗ nào? Gọi tới ta xem một chút." Nghe được gió mạch dương nói như vậy, Nguyệt lão có vẻ hơi hứng phấn. "Nàng sáu, nàng không ở nơi này nhị sáu." gió mạch dương đạo, nàng tại xa xôi nhân gian giới. a năm, ha ha ha, nguyệt lão đông nhiên cười nói, ta cho là ở chỗ nào? nguyên lai tại nhân gian giới, phải biết ngươi bây giờ là thần nhân, tuổi thọ vô cùng vô tận à? nhân gian giới nữ tử làm sao có thể làm bạn ngươi? chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ có một thần tiên quý lữ, muốn một người cô độc sống quãng đời còn lại sao? nguyệt lão có chỗ không biết, ta cái kia thê tử cũng là người tu đạo, ta tin tưởng đợi một thời gian, nàng tất nhiên có thể bước vào thần nhân chi cảnh. gió mạch dương gặp nguyệt lão tựa hồ chưa đủ lớn minh mạnh, không thể làm gì khác hơn là hướng về hắn giải thích nói, a kia liền càng không thành vấn đề. Nguyệt lão gật đầu một cái, "Đạo, lúc này nàng không phải còn chưa lên tới sao, ngươi trước cùng na thần nữ thành thân. Nam nhân có một tam thê tứ thiếp, không phải cũng là rất bình thường đi. Không cần nói nữa, ta là người lão, dưới gầm trời này nhân duyên chuyện đều thuộc về ta quản, ta nói để cho ngươi cưới ngươi liền phải cưới. Không mang theo đi như vậy xấu." Gió mạch Dương nhìn thấy Nguyệt lão một bộ quyết tâm bộ dáng, sau lưng không cảm thấy một hồi âm u lạnh lẽo, "Đạo, ngươi thật có cái kia nhàn tâm, quản quản nhân gian giới những cái kia nam nữ si tình à, ta coi như xong xấu." Nói, hắn quay người lại, đã chui vào trong đám người. Nhìn thấy Nguyệt lão ánh mắt nóng bỏng kia, hắn có một loại dự cảm bất tưởng. "Đừng chạy sáu." Quả nhiên, Nguyệt lão rất nhanh liền hiện hắn chạy, tều to đuổi đi theo, "Đạo, Phong huynh đệ, Phong huynh đệ, tốt biết bao cơ hội à, ngươi cũng đừng chạy à, ta vạn sự dễ thương lượng đi sáu." "Đừng chạy à, Phong huynh đệ, coi như lão cà cà và người sáu." Nghe được Nguyệt lão lời này, gió mạch Dương Suýt chút nữa ngã nhào một cái thua bởi trên trời. Lúc nào Nguyệt lão đều yêu cầu người đi cưới gả. 368 thứ 367 chương thánh vật rơi xuống nhẹ nhẹ. "Phong huynh đệ, Phong lão đệ, ta hay là tìm cái địa phương thật tốt tâm sự a sáu?" Gió Mạch Dương cuối cùng vẫn không có đạo thoát Nguyệt lão ma chảo chỉ thấy Nguyệt lão tiện tiện cười, gắt gao bắt lấy Gió Mạch Dương, đem hắn kéo đến một cái ở giữa trong quán trà. Tới tới tới, Vạn sự dễ thương lượng 6. Cái này ngươi nhất định muốn giúp ta à Nguyệt lão tóm chặt lấy Gió Mạch Dương không thả, phảng phất hắn bôm lòng tay, Gió Mạch Dương liền sẽ đột nhiên biến mất đồng dạng. Gió Mạch Dương nhìn chằm chằm Nguyệt lão nhìn một lúc lâu, mới nói, "Hừ hừ, nói thực ra à, na thần nữ là ai? Có thể đệ ngươi tháng này người quen cũ từ xuất động." Cái gì cái gì thần nữ là ai a? Lão nhân gia ta còn không phải là vì chờ ngươi. Ngươi nghĩ a? Ngươi ở đây thiên đình bên trong lẻ loi, còn mang theo cái thằng nhóc rách dưới, cái này không có nữ nhân như thế nào thành. Không biết còn tưởng rằng lão bà ngươi cùng người chạy đâu. Nguyệt lão quang quác quang quác nói không ngừng. Tính toán, ngược lại ngươi cũng không nói lời nói thật, ta đi đây. Gió mạch dương làm bộ muốn đi gấp. Không không không, không thể đi. Nhìn thấy gió mạch dương muốn đi, Nguyệt lão vội vàng một tay lấy hắn đè ở trên ghế, "Đạo, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, ngươi nếu là không giúp ta một tay, ta nhưng là chết chắc." "Ha ha, ngươi quả nhiên là bị người bức hiếp." "Nói đi, là ai ánh mắt như thế không tốt, vừa ý ta." Gió mạch dương đạo Nói bậy, ta Nguyệt lão là ai? Ai dám bức hiếp ta ạ? Nguyệt lão một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Thuất "Ta, đã ngươi không phải bị người uy hiếp, vậy ta an tâm, thừa dịp sắc trời còn sớm, ngươi lại đi giúp Na thần nữ tìm một thần nhân a quyết định như vậy đi." Gió mạch Dương nói, thân hình khẽ động, đã bước ra hai bước. Dừng lại. Nguyệt lão quát khẽ đạo, "Xem ra tiểu tử ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đi, vậy cũng đừng trách ta Nguyệt lão đánh." Đang khi nói chuyện, Nguyệt lão trong tay đã nhiều hơn một căn dây đỏ, "Đạo, ta Nguyệt lão cái này dây đỏ, đã có mấy trăm năm không hề biến đổi. Hôm nay xem ra là phải động một lần." Ta đem các ngươi dùng dây đỏ rัด một khối, ta cũng không tin người không theo. Nghe được Nguyệt lão tràn đầy tự tin lời nói, gió mạch dương chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo. Tháng này lão có thể ở Thiên đình bên trong chiếm được một chỗ cắm rủi, nhiều ít vẫn là có một chút bản lãnh thật sự. Gió mạch dương biết nếu là mình thật chọc tới hắn, không chừng lão gia hỏa này thực sẽ dùng cái kia trong truyền thuyết rัด người nào người đó yêu dây đỏ đem mình cùng na thần nữ rัด tại cùng một chỗ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Gió mạch dương lúc này quyết đoán, từng bước đi ra, một lần nữa ngồi về vị trí. "Đạo, hảo, tất nhiên Nguyệt lão như thế thịnh tình từng trợ, vậy ta cũng không tốt làm nhiều từ chối, bất quá đi." Tại nơi một sự kiện không hoàn thành phía trước, ta sẽ không cưới kia cái gì thần nữ. Ngươi bức ta cũng không được. À, Chuyện gì? Ngươi nói? Nghe được gió mạch Dương khẩu khí mềm nhũ ra, Nguyệt lão vội vàng đả xạ tùy côn bên trên. Đây là ta ra ra trước khi Lâm trung nguyện vọng, ta đã từng qua thể, nếu là không hoàn thành, thì không cần chết tử tế. Gió mạch Dương lên lúc này, đành phải đem ra ra rời ra. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy, muốn phía dưới như thế thể động. Nguyệt lão nghe được gió mạch Dương nói thế nào, không khỏi hết sức hiếu kỳ. Là quan hệ đến nhà của chúng ta bốn kiện thánh vật tung tích. Gió mạch Dương trầm ngâm một hồi, đạo: "Trước đây cực kỳ lâu" Nhà chúng ta bị cửu nhân diệt, trong nhà bốn kiện thánh vật, Thanh Long Châu, Huyền Vũ Giáp, Chu Tứ Vũ, Bạch Hổ răng cũng theo đó thất lạc. Ta có thể, không tìm được cái này bốn kiện thánh vật, tuyệt không tới vợ. Nói ra thật xấu hổ, nhân gian rồi cái vị kia nữ tử, chúng ta cũng đến nay không có thành thân. Gió Mạch Dương thật thật giả giả, đem chính mình đến đây tử tiêu thần vực tìm kiếm tứ đại thánh vật chuyện nói ra. Tứ đại thánh vật, nguyên lai like cái này tứ đại thánh vật nhưng là nhà ngươi chi vật. Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Nguyệt Lao gật đầu một cái, "Đạo, chẳng thể trách ngươi muốn xa xôi ngàn dặm đi tới ta tự tiêu thần vực." Đúng vậy, không biết nguyệt lao nhưng biết cái này tứ đại thánh vật tung tích nếu là có thể tìm được cái này tứ đại thánh vật đi hết thể tự nhiên là dễ nói gió mạch dương đạo nguyệt lao trầm ngâm một hồi đạo cái này bốn kiện thánh vật tung tích ta ngược lại thật ra cũng biết chỉ là ngươi muốn lấy đi vậy thì khó khăn nghe được có tứ đại thánh vật tung tích tin tức gió mạch dương cơ hồ nhảy dựng lên vội la lên nguyệt lao mau nói cái này tứ đại thánh vật bây giờ ở nơi nào tại đầu xuất cung nguyệt lao chỉ chỉ đầu xuất cung phương hướng đạo lao quân ngày xưa từng nói như cái này tứ đại thánh vật tụ tập đầy đủ hắn có thể một lần nữa chứng nợ gia thượng cổ tứ đại thánh thú Cho nên, Ngọc Đế nhận được tứ đại thánh vật sau đó, liền đem bọn chúng đưa hết cho lão quân. Cái gì? Gió Mạch Dương nghe được Nguyệt Lao nói như vậy, đơn giản không thể tin vào tai của mình, cái này tứ đại thánh vật là thượng cổ tứ đại thánh thú chết sau tinh hồn biến thành, linh lực là thượng. Nếu là thái thượng lão quân thật có thể dùng cái này tứ đại thánh vật chứng nở ra tứ đại thánh thú tới, cái kia tương lai nhưng là náo nhiệt. Thượng cổ tứ đại thánh thú tái hiện, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Đúng vậy, lão quân ý tứ chính là muốn một lần nữa chứng nợ ra tứ đại thánh thú. Cái này cũng là hắn cùng với Đâu Suất cung môn nhân tất cả đều bế quan nguyên nhân chủ yếu. Nguyệt Lao hướng về gió Mạch Dương đạo: thì ra là thế. Nghe được Nguyệt Lao nói như vậy, trong lúc nhất thời, Gió Mạch Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Thượng cổ tứ đại thánh thú nếu thật có thể tái hiện thế gian, tự nhiên là cực tốt, hắn cũng rất muốn xem cái này tứ đại thánh thú là cái dạng gì, nhưng một khi tứ đại thánh thú chứng nợ thành công, vậy cái này bốn kiện thánh vật thế nhưng sẽ phá hủy. Hơn nữa, đến lúc đó, tứ đại thánh thú trở về, nhưng chính là cái lớn. Thân vực các cường giả, ai không muốn thu cái thánh thú cho mình sử dụng? Lấy Gió Mạch Dương thực lực trước mắt, muốn đem tứ đại thánh thú thu phục làm gió vực sử dụng, nhất định chính là người Xi si nói nhọ. Ai ai, ta khuyên ngươi vẫn là sớm ngày cưới một thần nữ à, dạng này cũng miễn cho ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Ta có thể nói cho ngươi, cái này chư thiên trong thần vực thần nữ thế nhưng là càng lai việt thiếu đi. Nếu là bỏ lỡ cái này, nhưng là không biết lúc nào mới có thể gặp được một cái. Nguyệt Lão vô vô gió mạch Dương, ân cần nói, nàng là người nào? Nhìn thấy Nguyệt Lão lần này bộ dáng, gió mạch Dương đã sớm đối với Na thần nữ thân phận nổi lên lòng nghi ngờ. Ta, trung thực nói cho ngươi hay, đó là ta một vị cố nhân hậu nhân, kể từ vị cố nhân kia mất tích sau đó, hậu nhân của hắn càng lai việt không nên thân, ngay cả một cái thần nữ cũng không giữ được không thể làm gì khác hơn là đưa tới thiên đình này. Lão nhân gia ta có thể trơ mắt nhìn xem cố nhân sau đó bị những cái kia không có gì tiền độ thần nhân cưới đi sao? Nguyệt lão nhìn xem gió mạch Dương đạo, lão nhân gia ta đó là nhìn ngươi cũng không thể lắm, lúc này mới đem chính mình chất nữ giao cho ngươi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Thì ra là thế. Gió mạch Dương gật đầu một cái, đạo, chuyện này, vẫn là ngày sau hãy nói a tộc ta tứ đại thánh vật bây giờ bị lão quân cầm đi, trong lòng ta rất loạn. Khục, cái này có gì a, ngươi cưới cháu gái ta, vậy chúng ta chính là người một nhà không phải. Vậy ta lão nhân gia có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nguyệt lão nhìn xem rõ Mạch Dương, không ngừng dẫn dụ hắn. Cái này sáu, chuyện này phải bản bạc kỹ hơn. Rõ Mạch Dương cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng cưới một cái vốn không quen biết thần nữ, huống chi kể từ hiểu Dương sau khi xảy ra chuyện, trong lòng của hắn liền chỉ còn lại cảnh hi một người. Bây giờ cảnh hi không biết người ở chỗ nào, hắn càng sẽ không dễ dàng cùng cô gái khác thành thân. Ai nha, phong lão đệ, phong huynh đệ sáu, ngươi đáp ứng đi, không đáp ứng nữa, ta cái kia chất nước nhưng là chỉ có thể từ Ngọc Đế đưa cho người khác. Nguyệt lão vẻ mặt đưa đám, hướng về rõ Mạch Dương đạo: "A, có việc này." Nhìn thấy Nguyệt lão thần sắc không giống giảm bạo, Gió Mạch Dương bất giác đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ những thứ này bị đưa tới Thiên Đình Thần Nữ cũng không có quyền tự chủ sao? Nguyệt Lão gật đầu một cái, đạo, đúng vậy, các nàng đến nơi này nhi, chính là một loại mặc người chém giết hàng hóa. Ngọc Đế chủ trưởng hết thảy, thông qua Thần Nữ, Ngọc Đế vững vàng nắm trong tay các đại cử đầu. Cho nên, Phong Lão đệ, ngươi nhất định muốn giúp ta. Nếu là có một ngày ta cái kia cố nhân trở về, hiện ta không có chiếu cố tốt hậu nhân của hắn, vậy ta đây tấm mặt mỏ nhưng là không còn chỗ đặt. Hảo, ta có thể giúp ngươi. Nhìn thấy Nguyệt Lão nói như vậy, Gió Mạch Dương lúc này liền đạo ta đáp ứng ngươi cưới vị kia thần nữ, bất quá không phải bây giờ, chỉ cần ta đáp ứng, nghĩ đến ngọc đế cũng sẽ không để chúng ta lập tức thành thân à? đó là không dùng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngọc đế bên kia tự có ta đi nói, các ngươi có thể trễ một chút thành thân. nguyệt lao nghe được gió mạch dương đã đáp ứng, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hảo, vậy cứ quyết định như vậy, ta đáp ứng trợ giúp ngươi trải qua cửa này, nhưng ta và na thần nữ lúc nào thành thân, lại chỉ có thể từ ta quyết định. gió mạch dương hơi trầm ngâm một chút, đã hướng về nguyệt lao đạo. tất nhiên lập gia đình thời gian ta quyết định, như vậy thì một mực mang xuống cũng là không có vấn đề. Gió Mạch Dương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Nguyệt Lao hơi sững sờ, rõ ràng hắn đã hoài nghi bên trên Liễu Phong Mạch Dương. Như thế nào? Ngươi nếu là không đáp ứng, quên đi, ngươi liền đợi đến ngươi bảo bối kia chất nữ bị vị nào thần nhân cưới đi thôi, vận khí tốt còn có thể leo lên một môn hảo việc hôn nhân đâu. Gió Mạch Dương một bộ dáng vẻ không sao cả. Được được được, quyết định như vậy đi. Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Nguyệt Lao chặn lại nói, đều tùy ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng cưới ta cái kia chất nữ, hết thảy đều theo ngươi. Còn có à? Phong lão đệ Ngươi nhưng tuyệt đối đừng lựa ta a lão nhân gia ta thật cũng không gì, nhưng ta cái kia cố nhân, nhưng là một cái không chọc nổi hung ác hạng người, ngươi muốn chọc hắn, vậy cái này Chu Thiên thế giới ngươi coi như thật không có chỗ ngồi đi." Nghe Nguyệt lão trịnh trọng chuyện lạ cảnh cáo, gió mạch Dương tâm trung không khỏi đối với vậy hắn cái vị kia cố nhân lên lòng hiếu kỳ, "Là ai? Đúng, Nguyệt lão, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi vị cố nhân kia là ai đâu?" Hắn thật có lợi hại như vậy? "Cái này, ngươi không cần biết, nếu có một ngày hắn xuất hiện ở nơi này thế gian, ngươi sẽ biết sự lợi hại của hắn." Nguyệt lão hành liễu phong mạch Dương một mắt, Lợi hại như vậy a, ta ngược lại thật ra càng lai Việt tò mò. Là ai lớn như vậy lai liền a, là bản cổ. Nữ Hoa, Hiên Viên Hoàng Đế, Thần nông Thị, biết Nguyệt Lao sẽ không nói người nọ có tên chữ, gió mạch dương dứt khoát liền tùy tiện nói lung tung. Hử, ngươi liền đoán lung tung a, mặc dù không là bọn hắn, nhưng là không kém xa. Nguyệt Lao chừng liếc phong mạch dương một mắt, một bộ vô cùng dáng vẻ thần bí, nhường gió mạch dương tâm trung càng hiếu kỳ hơn. 369 thứ 368 trường tứ phương đột kích gió mạch dương đi tới nơi này tím tiêu thần vực, vốn là vì tìm về gió vực bên trong tứ đại thánh vật. Thế nhưng là Bây giờ tứ đại thánh vật đã bị Thái Thượng Lao quân đặt được, hơn nữa Lao quân cũng không biết lúc nào mới xuất quan. Giạng này, ở thiên đình bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, hắn liền bất giác có chút lo lắng. Việc hắn muốn làm còn rất nhiều, tộc nhân của hắn còn có một bộ phận mê thất tại bên mông trong thái không, hắn muốn đem bọn hắn tìm trở về. Dù là bây giờ rõ vực căn bản là không có cách người ở, nhưng có thể đem tộc nhân tìm được, dù sao vẫn là tốt, thú bị nhốt trong đấu trường, cũng cần một chút người thích hợp tới xử lý. Quyết định chủ ý, gió mạch Dương liền hướng Nguyệt lão nói rõ chính mình ý tứ, hướng lên trời bổng nguyên xuất cho ở tinh thể bay đi. Thiên Đồng Nguyên xuất dù sao cũng là cái này thần vực trong thế hệ trước cường giả, kiến thức rộng rãi, gió mạch Dương cảm thấy có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Nguyệt Lao cũng là có thể hiểu được gió mạch Dương, nghe hắn muốn đem tộc nhân tìm trở về, nhân tiện nói, cũng tốt, vậy ngươi đi đi, chỉ là đừng quên trở về cưới ta đây chất nữ mới tốt. Gió mạch Dương gật đầu một cái, hắn mặc dù không có cưới cái kia vốn không quen biết thần nữ ý tứ, nhưng cũng còn không đến mức đến đi không thử giá, liền như vậy trốn xa tình cảnh. Lại nói, hắn còn muốn cái kia tứ đại thánh vật chứng nợ ra tứ đại thánh thú đâu. Thiên Đồng Nguyên xuất tuy là trong chiều trọng tướng, nhưng cũng không phụ trách thiên đỉnh phòng vệ, là lấy không có chiến sự thời điểm, cũng không tại thiên đỉnh trô ở tử tiêu tinh thượng, mà là cách xa tử tiêu tinh ở một cái gọi là thiên đồng tinh tinh thể thượng tu luyện. Gió mạch dương căn cứ vào thiên đồng nguyên xuất trước đó cho hắn tinh đổ, không tốn bao nhiêu khí lực liền đạt tới thiên đồng tinh. Nhìn thấy gió mạch dương đến đây, thiên đồng nguyên xuất lộ ra hết sức cao hứng, ha ha cười nói, phong huynh đệ, ngươi có thể cuối cùng đến xem, ca ca ta, ngươi muốn không tới à? Ta đều được thiên đỉnh nhìn ngươi đi. Do mạch dương nghe vậy, cũng là cười nói, thiên đồng đại ca, lần này ta tới, chỉ sợ lại muốn quấy rầy ngươi. Ngươi nói gì vậy? nhà mình huynh đệ cần phải khách khí như vậy sao? đang khi nói chuyện, thiên đồng nguyên xuất ngồi xuống tám tên là tối trọng yếu tướng lĩnh, từ đại sắt đến tám sắt cũng là chạy tới, đám người tương kiến trong lúc nhất thời ngược lại là vui vẻ hòa thuận. tới a, đem bản xoáy chân tàng đông tuyết bí rượu lấy ra, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. thiên đồng nguyên xuất cuối cùng vung tay lên, thét ra lệnh nô buộc đem chính mình chân tàng rượu ngon bưng ra ngoài, lập tức không thiếu được lại là một phen mừng rỡ. đương nhiên, thừa dịp gió mạc dương bọn người uống rượu lúc chống chân cũng không nhàng rủi, lén lén chạy ra ngoài, bắt đầu ở thiên đồng nguyên xuất trong xoáy phủ rêu hỏa đứng lên, bất quá ngắn ngủi phút chốc liền có nhiều loại tiên quả linh tú gặp độc thủ của hắn. Thiên Đồng Nguyên Suất biết chống chân Đức Hành này, nhưng cũng là không thèm để ý chút nào, ngược lại lớn tiếng nói, "Chống chân tiểu tử, ta đây trong phủ, nhưng cũng không có gì đặc biệt chân quý, lần này đi phương Đông ba vạn dặm bên ngoài, có một tòa vách núi, trên vách đá một loại linh quả, đó mới gọi là đâu?" "Cái gì? Để cho ta chống chân thiên thần đi nhìn một chút sáu." Thiên Đồng Nguyên Suất lời còn chưa dứt, chống chân sớm đã hóa thành một đạo quang mang đi xa. Rõ mạch Dương bọn người thấy vậy, đều là bất giác buồn rỡ, tự nhiên lại là một phen lẫn nhau mời rượu. Ngày đó say mềm không đề cập tới ngay kế tiếp, gió mạch dương từ say rượu bên trong tỉnh lại, dùng chút linh quả, liền tìm được thiên đồng nguyên xuất. nhìn thấy gió mạch dương đến đây, thiên đồng nguyên xuất cười ha ha một tiếng, đạo, phong huynh đệ tỉnh, tới tới tới, nói cho ca ca nói, lần này ngươi đến đây, cần làm chuyện gì? gió mạch dương đạo, thực không dám dò giếm, ta lần này tới đến tím tiêu thần vực, một là vì tìm bốn kiện tộc ta thất lạc thánh vật, cái thứ hai là vì tìm được tộc ta mê thất ở trong thái không tử đệ, bây giờ tứ đại thánh vật rơi xuống đã rõ ràng, chỉ là ta tộc từ đệ tung tích, nhưng là mù mị không manh mối à, cho nên muốn tới cùng đại ca tâm sự, xem có biện pháp nào không tìm được tộc ta tử đệ. Thiên Đồng Nguyên Suất nghe vậy, gật đầu nói, thì ra là thế, Mênh mông Vũ Trụ muốn tìm được một người, nói nghe thì dễ a sáu. Đúng vậy a. Gió Mạch Dương cũng là yên lặng gật đầu một cái, "Đạo, ta tuy có thiên thiên bảo kính thanh quang hồng mông kính, am hiểu cách truy tung bóng người, nhưng đối với những thứ này tán lạc tại Mênh mông trong vũ trụ ta đầy tộc tử đệ, nhưng cũng là bất lực a." Thiên Đồng Nguyên Suất trầm ngâm một hồi, "Đạo, vũ trụ Mênh mông, ngươi một cái một cái tìm, chính là tìm tới mười đời, cũng không chắc chắn có thể tìm được a, sao không nhờ những cái kia thất lạc tại các nơi phong tộc tử đệ tìm ngươi?" "A, nhờ những cái kia thất lạc phong tộc tử đệ tới tìm ta?" Gió Mạch Dương nghe vậy, bất giác hai mắt tỏa sáng, kêu lên, "Đúng à, ta trước đó như thế nào không nghĩ tới." "Ha ha, Phong huynh đệ, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tường a." Thiên Đồng Nguyên Suất cười nói, "Ngươi chỉ cần có một cái cố định địa điểm, sau đó để các thần vực cường giả đưa ngươi tại tìm Phong tộc con em tin tức truyền đi, bọn hắn liền có thể từ từ tìm được ngươi vị trí, ta muốn, luôn có một ngày các ngươi sẽ một lần nữa tụ chung một chỗ." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, có đạo lý, đa tại đại ca chỉ điểm." "Nhưng vấn đề là, ngươi như thế nào đem tin tức truyền đi đâu?" Thiên Đồng Nguyên Suất nhìn xem Gió Mạch Dương, "Đạo Trư Thiên thần vực làm theo ý mình, ở giữa cách xa mênh mông tinh vực, ra ngàn vạn dặm cũng không chắc chắn có thể nhìn thấy một khỏa có người ở tinh thể, truyền lên tin tức, nhưng là vạn phần bất tiện. Cái này xấu. Gió mạch Dương nghe được thiên bồng nguyên suất vấn đề, bất giác sửng sở. Nguyên soái, Thiên đình văn kiện thần cấp. Đúng lúc này, thất sát thanh âm vang lên, nhưng thấy thất sát trong tay cầm một khối miếng ngọc, thần sắc hốt hoảng đẩy cửa vào. Chuyện gì? Thiên bồng nguyên suất thấy vậy, bất giác hơi kinh hãi. Đã xảy ra chuyện. Thất sát sắc mặt hết sức khó coi, lão, tím tiêu thần vực phía tây, biên giới tây nam, đông bắc bên cạnh, phía dưới, đều có số lớn cường giả xuất hiện. Vững lên trời tòa đánh tới, bây giờ Lý Thiên Vương, Nhị Lang Thần trở chúng tướng đều đã xuất động, Ngọc Đế có ý tứ là nhường nguyên soái ra tay, chấn thủ Đông Bắc bên cạnh, không để một cường giả tiến vào tím tiêu thần vực. Xảy ra chuyện gì? Nghe được số lớn cường giả đuổi giết tím tiêu thần vực mà đến, gió mạch Dương Dữ Thiên đồng Nguyên xuất đều là cùng nhau kinh hãi. Nghe nói, nghe nói sao? Thất sát do dự một hồi, đạo, nghe nói là vì tranh đoạt thiên đỉnh trung thần nữ nhi tới. Ha <há> ha <-há> ha <-há> sao? <-sáu> nghe vậy, Thiên Bổng Nguyên Soát không sợ hãi ngược lại cười, vô gió mạch Dương đạo, huynh đệ, cơ hội của ngươi tới lập tức Thiên Đồng Nguyên xuất hướng về thất sát đạo, truyền lệnh Đại sát nhị sát lính 3.000 thiên binh đi trước ra, nhất thiết phải thăm dò rõ ràng địa tình. Chúng tướng còn lại trở về đại doanh, chờ đợi bản xoáy bước kế tiếp điều khiển. Là, nguyên xoáy. Thất sát hướng lên trời, Bồng Nguyên xuất đáp ứng, thân hình chốc động đã đi ra. Phong huynh đệ, cơ hội của ngươi tới. Làm trong phòng chỉ còn lại gió Mạch Dương giữ chính mình lúc, Thiên Đồng Nguyên xuất lại một lần nữa cười nói, đại ca ý là, Do Mạch Dương hai mắt tỏa sáng, đạo, nhân cơ hội này đem tin tức truyền bá ra ngoài. Thiên Đồng Nguyên xuất đạo, không sai. Ta đoán định, những cường giả này tất nhiên là bị người chỉ điểm, từ mỗi cái thần vực tụ hợp mà đến đám mô hợp, nếu là có thể thật tốt lợi dụng, vậy phải tìm được tộc nhân của ngươi, nhưng là đơn giản nhiều. Hảo, vậy ta liền theo đại ca đi một lần. Gió Mạch Dương nghe Thiên Đồng Nguyên Xuất nói như vậy, há lại sẽ buông tha dạng này một cái cơ hội tuyệt vời. Tốt lắm, chúng ta này liền ra. Thiên Đồng Nguyên Xuất nói chuyện đến chiến đấu, lập tức liền tinh thần gấp trăm lần, chiến ý dâng cao, ha ha cười nói. Đi theo Thiên Đồng Nguyên Xuất đại quân, Do Mạch Dương rất nhanh thì đến tím tiêu thần vực phía đông bắc. Lúc này, chiến đấu đã bày ra, ra gia Do Mạch Dương đám người dự kiến. Đại sát nhị sát quân tiên phong thiên binh thiên tướng vậy mà từng sợ đánh bại, chiến ý dâng, cao xâm chiếm giả một đường hát vang tiến mạnh, hướng phía trước tiến lên, thẳng đến thiên đồng nguyên suất xuất lĩnh bộ đội chủ lực đột tới, mới miễn cưỡng khống chế được chiến cuộc. Người của song phương mã tại một khỏa hoang tàn vắng vẻ cực lớn tinh thể thượng ngừng lại, bày ra quyết chiến trận thế. Đương nhiên, đây không phải gió mạch Dương chú ý, bởi vì gió mạch Dương tại xâm chiếm giả bên trong hiện mấy danh lão người quen. Bảo thủ gặp xuân, tu la 13, còn có hàm hàm đại lực thần vương, vậy mà đều ở đây. Xem ra, bọn họ là hiện thiên đình bên trong có thần nữ truyện. Vừa thấy được mấy tên này, Gió Mạch Dương thì biết rõ Thiên Đình bên trong có đến từ mỗi cái thần vực thần nữ tin tức đã vì người biết. Ta Thiên Tỏa cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, các ngươi hôm nay cớ gì liên thủ xâm chiếm ta Thiên Tỏa. Ngay tại gió Mạch Dương âm thầm suy tư nên như thế nào cùng mấy tên này gặp nhau thời điểm, bên kia, Thiên Đồng Nguyên Suất đã vượt tại Ngọc Kỳ Lân bên trên, hướng về Bảo Thụ Gặp Xuân một bên các cường giả lớn tiếng quát hỏi. Thiên Đồng Nguyên Suất, ngươi luôn luôn trung trực, lão hủ là cực kỳ bội phục, chỉ là, lần này vì cái gì lại hỏi ra bực này lời xấu? Bảo Thụ Gặp Xuân một phương vì một cái gầy đét lão giả, thanh âm của hắn chợt không ra hơi. Phản phất lập tức phải tắt thở đồng dạng, nhưng gió mạch dương linh tức ba động đã tương na tu vi của lão giả xem ở trong mắt. Cái này càng là cái đỉnh phong chiến thần cấp cường giả, quả nhiên là cái tu vi sâu không lường được lão ngang đồng. Nếu là thiên đồng không có đoán sai, lão nhân gia là kiếm tiên thần vực kiếm thần tôn a, lão nhân gia ngươi bế quan đã có mấy ngàn năm, hôm nay đột nhiên đến thăm, bản xoáy ngược lại thật mười phần nghi hoặc a. Thiên đồng nguyên xuất ra vẻ không biết, thiên đồng nguyên xuất thực sự là hào nhã lực, lão hủ bế quan mấy ngàn năm, hôm nay xuất quan, thật sự là bất đắc dĩ, chỉ vì đòi một câu trả lời hợp lý, kiếm thần tôn tiến lên một bước đạo. Cái gì ý kiến? Thiên Đồng Nguyên Xuất một mực giả bộ hồ đồ. Lão Hủ nghe nói, các ngươi Thiên Đình ở sau lưng động tay chân, nhường các đại thần vực cũng không xuất thần nữ, lại đem các đại thần vực thật vất và đi ra ngoài thần nữ đều chiếm thành của mình. Trong lòng, cỡ nào không cam lòng, nghĩ đến quản một chút ngàn sự. Kiếm Thần Tôn Tựa Hồ không muốn cùng Thiên Đồng Nguyên Xuất vòng vò, trực tiếp tương lai từ nói ra. Ha ha sáu. Thiên Đồng Nguyên Xuất cười nói, Thiên Đình ở sau lưng động tay chân. Không biết Kiếm Thần Tôn là nghe người nào lời nói. Bây giờ ta Thiên Toả Thần Nữ cũng là cảng lai việt yếu, chẳng lẽ chúng ta động tay chân, đem mình cũng động? Nghe vậy. Kiếm Thần Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, ngửa mặt lên trời cười ha hả đạo: "Bất kể nói thế nào, Ngươi Thiên Đình gần ngàn năm qua, tại các đại thần vực hoạt động liên tiếp, đem mới ra thần nữ đều chiếm thành của mình, lúc nào cũng sự thật không thể chối cái đi. Ngươi Thiên Bồng Nguyên xuất, nói thế nào? 370 thứ 369 chương âm nhu trọng trọng ha ha, cái này sao xấu? Thiên Bồng Nguyên xuất cũng là cười ha hả ha, đạo: "Cái này sao? Theo ý ngươi chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lão hủ cho là, cái này chư thiên thần vực thần nữ, lại nên do chư thiên thần vực người trẻ tuổi cùng tranh đấu, những người khác nhưng là không nên tùy tiện nhúng tay." Kiếm Thần Tôn nhìn lên trời Bồng Nguyên Suất đạo: Không sai, là đạo lý này. Nếu không thì như vậy đi, bản soái làm chủ, chư thiên thần vực muốn cưới thần nữ làm vợ cường giả thanh niên, đều tới ta thiên tòa hiệu lực. Ngày hôm đó phía sau đi tự nhiên cũng cùng thiên đình là người một nhà. Ngọc đế lao nhân ra ông ta, tự nhiên cũng sẽ đem lấy được thần nữ gả cho có công người tội trẻ. Thiên đồng nguyên xuất thân là thiên đình chính thần, càng sẽ không bung tha bất kỳ một cái nào có thể làm thiên đình mời chào nhân tài cơ hội. Thiên đồng nguyên xuất, ngươi đây là đang nói dỡn a sáu. Kiếm thần tôn nghe được thiên đồng nguyên xuất nói như vậy, cười hắt hắt nói, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng binh khí nói chuyện. Ha ha sáu nghe được kiếm thần tôn mà nói, thiên đồng nguyên suất không những không giận mà còn cười. đạo, kiếm thần tôn, ngươi cùng bản soái động thủ thì có ích lợi gì? bản soái trong tay, lại không thần nữ. lại nói, thật muốn động thủ, bản soái như thế nào dịch cùng? không bằng hai cái thôi đấu. thật tốt thương lượng cái đối sách đến đây đi. cái này còn có cái gì tốt thương lượng? ngươi thiên đình khinh người quá đáng, ở sau lưng làm âm mưu, lại đem tất cả thần nữ đều chiếm thành của mình. đây chính là không cho chúng ta khác thần vực cơ hội sinh tồn. kiếm thần tôn dựa vào lý lẽ biện luận. kiếm thần tôn, mời ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Bản sói đã nói, Chư thiên Thần vực thần nữ giảm bất sự tình, theo ta Thiên đỉnh không quan hệ. Nghe được Kiếm Thần Tôn nói như vậy, Thiên Bồng Nguyên Suất cũng là không rất hơi hơi tức giận. Bản sói hoài nghi trong đó có người làm tay chân, mục đích là ly gián ta Thiên tòa cùng Chư thiên Thần vực quan hệ. Không cần Kiếm Thần Tôn nói chuyện, Thiên Bồng Nguyên Suất đã đạo, thử nghĩ một cái, nếu là Thiên đỉnh cùng Chư thiên Thần vực khai chiến, sẽ là hậu quả gì? Cái này xấu. Nghe được Thiên Bồng Nguyên Suất hỏi như vậy, Kiếm Thần Tôn trầm ngâm một hồi, đạo, chẳng lẽ là có người ở châm ngòi Thiên đỉnh cùng Chư Tiên Thần vực quan hệ? Ta không biết các ngươi là từ nơi nào nghe tới đủ loại tin tức, nhưng lần này nếu là Song Phương cuốn vào đại chiến, hẳn là ta Thiên Giới Thần Vực một hồi hảo kiếp. Thiên Đồ Nguyên Xuất nhìn xem Kiếm Thần Tôn bọn người, trầm giọng nói: Ngao cò tranh nhau, ngươi ông bất lợi. Kiếm Thần Tôn chắc hẳn biết đạo lý này à? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe Song Thiên Đồ Nguyên Xuất một lời nói, Kiếm Thần Tôn bất giác hơi sững sờ. Nhưng vấn đề này, lúc trước hắn ngược lại là thật không có nghĩ tới. Bản soái cho rằng, việc cấp bách là tìm đến Trư Thiên Thần Vực Thần Nữ Càng Lai Việt thiếu nguyên nhân. Lúc này vẫn còn cần Trư Thiên Thần Vực cùng trời tòa đồng tâm hiệp lực mới là Thiên Đồ Nguyên Xuất đạo. Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng tìm được nguyên nhân lại nói dễ dàng sao? Dưới mắt, hay là trước phân mấy cái thần nữ cho chúng ta ai chờ người thiên đỉnh gạo nấu thành cơm, hết thảy sẽ trễ. Đối với thần nữ một chuyện, kiếm thần tôn một bước cũng không được. Dễ nói, hai chúng ta phía dưới thôi đấu. Bản soái đem các ngươi ý tứ chuyển đạt cho ngọc đế, mời hắn định đoạt như thế nào. Thiên đồng nguyên suất trầm ngâm một hồi đạo. Kiếm thần tôn nghe vậy, thấp giọng cùng bên người vài tên cường giả thảo luận một hồi, mới nói: Hảo, liền theo nguyên soái, chúng ta chờ nhìn ngọc đế ý tứ. Hắn là một đời cao nhân, tin tưởng tất nhiên sẽ cho ta một cái hài lòng giải thích. Lập tức. Song phương liền riêng phần mình lui ra, tìm một khối địa phương xem như mình doanh địa. Những người này, kẻ đến không tiện à? Bản soái hoài nghi có người ở âm thầm khích bác ly gián, muốn đem thiên giới trừ thần vực bừa bãi. Lui trở về trong đại doanh, Thiên Đồng Nguyên xuất sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hướng về thất sát đạo, thất sát, ngươi đem tình huống nơi này hồi báo thiên đình. Nhường Ngọc Đế định đoạn. Thất sát sau khi đi, gió mạch dương đạo, Thiên Đồng Đại ca, vừa mới ta thấy đối phương nhân mã bên trong có vài tiền quen biết cũ, ta nghĩ tới đi xem một chút, tìm kiếm phong thanh. A, người có người quen biết. Thiên Đồng Nguyên xuất nghe được gió mạch dương nói như vậy, không khỏi vui mừng, đạo vậy thì thật là quá tốt, ngươi nhất định muốn cẩn thận hòa giải, bản xoáy không hy vọng đánh một trận. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đạo, ta biết. nói, hắn đã xuất tiên Đồng Nguyên Xuất Doanh Địa, hướng về Kiếm Thần Tôn Nhất Phương Doanh Địa đi đến. bởi vì đối mặt là Thiên Đình Chiến Thần tiên Đồng Nguyên Xuất Xuất Lệnh Thiên binh Thiên Tướng, cho nên những thứ này mỗi cái thần vực tụ tập mà đến cường giả cũng không dám khinh thường chút nào, đều là an bài nhân thủ thận trọng tuần tra, để phòng tiên Đồng Nguyên Xuất dẫn người đánh lén. Do Mạch Dương vừa mới tới gần Kiếm Thần Tôn Nhất Phương Doanh Địa, lập tức liền đưa tới hai tên cường giả. người nào? tu vi của hai người đều ở đây đỉnh Phong Chiến Thánh Thượng phía dưới. Nhìn thấy gió mạch Dương tu vi so với chính mình cao hơn một đoạn, trong lòng đều là có chút sợ hãi. "Xin hỏi, Bảo tụ Phùng Xuân huynh đệ có đây không?" Gió mạch Dương chặt bọn hắn một mắt, lại cũng không nói chuyện cùng bọn họ, chỉ nhắc tới cao âm thanh kêu lên, "Là ai đang gọi ta sáu? Ai nha, Phong huynh đệ." Không giống nhau lúc, Bảo tụ Phùng Xuân đã đi ra, theo sát tại hắn sau lưng là Tu Lam 13 cùng đại lực thần vương hai người này, ba người bọn họ nguyên bản đối nghịch với nhau, nhưng sau một phen ở chung sau đó, vậy mà hóa thủ thành bạn, trở thành bằng hữu tốt nhất. "Phong huynh đệ, làm sao ngươi tới nơi này?" Nhìn thấy gió mạch Dương Bảo thụ Phùng Xuân thực sự là vừa mừng vừa sợ. Ta không tại tử tiêu thần vực còn có thể cái nào à? Ngược lại là các ngươi, ta còn muốn hỏi các ngươi làm sao tới nơi này đâu? Gió Mạch Dương đạo, chẳng lẽ các ngươi thật muốn đi Thiên Đình cướp một cái thần nữ trở về? Cái này cũng là biện pháp không có cách nào. Cái này chư thiên thần vực thần nữ đều bị Thiên Đình thu nạp sạch sẽ. Chúng ta không tới nơi này, nhưng là cũng lại khó tìm đến một cái thần nữ, không thể làm gì khác hơn là đi thử một chút vật khí. Bảo thụ Phùng Xuân thở dài nói. Thì ra là thế. Không dối gạt các ngươi, ta lần này là cùng Thiên Đồng Nguyên xuất cùng đi. Do Mạch Dương đạo, cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đối chúng ta ra tay sao? Nghe được gió mạch dương nói như vậy, Bảo thụ Phùng Xuân ba người đều là kinh hãi. Chỗ đó, chúng ta cũng là hảo huynh đệ, ta có thể làm chuyện như vậy sao? Hôm nay ta tới, chính là muốn tìm các ngươi tùy tiện tâm sự. Gió mạch dương sợ ba người hiểu lầm ý đồ của mình, vội vàng giải thích. Vậy là tốt rồi, không phải vậy chúng ta thật là muốn sử dụng bạo lực. Bảo thụ Phùng Xuân nghe nói gió mạch dương này tới, chỉ là muốn cùng chính mình ba người ôn chuyện một chút, vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Ba người bọn họ kệ từ bị Huyền Thu sau khi đánh bại, tu vi một mực trì trệ không tiến. Trong lúc mơ hồ đã có bị gió mạch dương gắng sức đuổi theo chi thế, là lấy đều là so lúc trước càng chú ý rất nhiều. Kỳ thực, chúng ta hoàn toàn không cần thiết sử dụng bạo lực, chính là thiên đồng nguyên suất, cũng không có ý tư kia, không phải vậy, hôm nay chúng ta đều khó có khả năng ở đây tản bộ tán gẫu. Gió mạch dương tuy là tìm ba người ôn chuyện, nhưng cũng sẽ không quên này đến hoạt động dừng mục đích. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Ai, nếu không phải là vì thần nữ, vì ta bảo thụ thần vực kéo dài, ai nguyện ý xa xôi ngàn dặm chạy tới cái này tự tiêu thần vực đâu. Bảo thụ phụng xuân đạo. Còn không phải sao? Thiên Đồng Nguyên Xuất đã đem ý của các ngươi truyền đạt cho Ngọc Đế, tin tưởng rất nhanh liền có thể cho đại gia một cái trả lời chắc chắn. Gió Mạch Dương đạo, dạng này tốt nhất rồi. Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, phía trước một mực không lên tiếng Tu La 13 cũng là chen lời nói, bằng không, nếu là các đại thần vực liên thủ cùng trời tỏa khai chiến, thiên giới này coi như thật như Thiên Đồng Nguyên Xuất nói tới một dạng, không có một ngày yên tĩnh. Đúng, Tu La huynh đệ, các ngươi làm sao tụ tập ở chung với nhau, là ai nói cho các ngươi biết, chư thiên thần vực thần nữ Tiêu Thất, là thiên đình ở dưới hạ thủ. Gió Mạch Dương đối với điểm này hết sức to mò, có lẽ Thật sự giống như Thiên Bổng Nguyên Suất nói tới, ở nơi này sau lưng có một con hắc thú tại trên chân ở giữa, muốn đem thiên giới cái này một cái đầm thủy mơ hồ bờ bãi. Cái này, chúng ta cũng không biết. Nghe được gió mạch Dương hỏi như vậy, Tu Lam 13 lúc đầu, đạo, chúng ta chỉ là nghe được tin tức, mới chạy đến thiên đỉnh, tất cả mọi người cũng là đến từ Tiêu Thần vực phụ cận, vừa mới hồi hợp lại. Đúng vậy, ta cũng là một người tại Chư Thiên trong thần vực tùy tiện đi dạo, đột nhiên có một ngày liền nghe được tin tức, liền chạy đến, tiếp đó liền gặp phải Tu Lam 13 cùng với những cái khác một chút cường giả. Bảo Thụ Phùng Xuân cũng nói, ta cũng là một dạng Đại Lực Thần Vương gật đầu một cái, khẳng định mấy người nói như vậy, thật chẳng lẽ có vấn đề? Nói đến chỗ này, Bảo Thụ Phùng Xuân không khỏi nói, tất cả mọi người có xa có gần, nhưng đến thời gian cơ hội giống nhau, chứng minh cái kia truyền tin tức nhân đem thời gian tính được vô cùng chính xác. Một phen phân tích sau đó, rõ mạch Dương cũng là thật chặt điểu mày, hắn lờ mờ cảm thấy cái này sau lưng nhất định có một âm mưu kinh thiên tại bày ra, phảng phất có một cái lưới lớn đang tại kéo ra, từ cổ chí kim, từ nhân gian dưới đến trư thiên thần vực, đều lồng chùm lên trong đó đồng dạng, phảng phất mỗi một loại tộc cũng là trận này trong âm mưu một con cờ đồng dạng gió mạch dương là mầm trong đầu càng thấy được lạnh người nói cái gì bảo thụ phùng xuân bọn hắn thấy không có gió mạch dương nhiều như vậy đối với loại cảm giác này tự nhiên cũng liền hơi nhạt một chút đến rồi lúc này như cũng không biết rõ gió mạch dương ý tứ không có gì chỉ mong là ta nghĩ sai a gió mạch dương cười nhạt một tiếng đạo ba vị huynh đệ thần nữ tự nhiên là muốn nhưng chúng ta nhưng cũng không thể vì thần nữ mà mất lý trí trở thành trong tay người khác quân cờ a bằng không hết thề nhưng là hối hận thì đã muộn nghe được gió mạch dương nói như vậy bảo thụ phùng xuân ba người cũng là gật đầu một cái ba người trong lúc nhất thời tìm không ra lời gì tới đều là yên lặng đi về phía trước. Ta nên làm cái gì? Ta đến cùng nên làm cái gì? Gió mạch dương một mặt đi theo ba người đi về phía trước, một mặt ở trong lòng tiêu lên. Nếu là thật sự có hắc thủ trong bóng tối nắm trong tay hết thảy, vậy hắn cá nhân, nhưng là thật sự không có sức chống cự. Một cú cảm giác bất lực từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất từ từ thăng lên, nhưng hắn cảm thấy hết thảy đều khủng bố như vậy, như vậy tuyệt vọng. Đúng, phong huynh đệ, ta vừa mới nhớ tới, còn có một việc mười phần kỳ vọng. Đột nhiên, đi thẳng ở phía trước bảo thủ phùng xuân đứng vững thân thể, hướng về gió mạnh dương đạo. Chuyện gì? Nghe được bảo thủ phùng xuân nói như vậy không biết vì cái gì, gió mạch dương cảm thấy trong lòng không rõ căng thẳng, đạo, chẳng lẽ cũng cùng thần nữ tiêu thất một chuyện có liên quan sao? 371 thứ 370 chương thần vương chi chiến đây cũng cũng phải. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, bảo thụ Phùng Xuân lắc đầu, đạo, là liên quan tới một chút thế hệ trước cường giả. A? Gió mạch dương đạo, liên quan tới thế hệ trước cường giả, ngươi là nói kiếm thần tôn bọn hắn? Đúng vậy. Bảo thụ Phùng Xuân trầm ngâm một hồi, đạo, ta hiện, rất nhiều nhiều năm chưa từng xuất hiện thế hệ trước cường giả, đều xuất hiện, không biết cái này có tính không khác thường. Chuyện này thật có chút không giống bình thường. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, hắn đã từng tự mình tiếp xúc qua lang tổ, biết những thứ này tu vi cường tuyệt cường giả rất nhiều cũng là lẫnh huyết vô tình, sẽ không đem hậu nhân để vào mắt, càng sẽ không hào tâm thật thay người đời sau đi tìm thần nữ. Chỉ là, như những thứ này thế hệ trước cường giả cũng là nhận ủy thác của người tái hiện chư thiên thần vực, cái kết nhưng lại không biết là ai có bản lĩnh lớn như vậy. Gió Mạch Dương trầm giải nói, quản hắn nhiều như vậy chứ, ai giúp chúng ta tìm thần nữ nào bà, chúng ta liền giúp ai vậy? Lúc này, Đại Lực Thần Vương cũng nói, ha ha sao? Đại Lực Thần Vương nói rất có đạo lý, dưới mắt tình thế không rõ, đại gia đi được tới đâu hay tới đâu a. Đối với cái này ngay thẳng đại lực thần vương, gió mạch dương không muốn nói quá nhiều khéo léo đồ vật. Bảo thụ huynh đệ, dưới mắt tình huống tình thế tuyệt không sáng tỏ, các ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút, tận lực không muốn cùng trời binh thiên tướng sinh xung đột, để tránh tăng lên thế cục khẩn trương. Gió mạch dương cuối cùng nhìn xem Bảo thụ Phùng Xuân nghiêm mặt nói: "Yên tâm đi, ta biết phân tất." Nghe được gió mạch dương nói như vậy, Bảo thụ Phùng Xuân gật đầu một cái. Mấy người lại nói một ít lời, liền riêng phần mình cáo biệt, tất cả hội rồi mai. "Phong huynh đệ, ngươi đi gặp qua bọn họ a." "Bọn hắn nói thế nào?" Thiên Đồng Nguyên suất một mực tại trong đại doanh chờ gió mạch dương tin tức, bây giờ thấy hắn trở về, vội vàng hỏi đạo. Bọn hắn nói, bọn họ là nghe được tin tức mới chạy đến nơi này, đến nơi này nhi mới biết được tất cả mọi người đều chuyển đến ở đây. Gió Mạch Dương đạo, lại có chuyện này. Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Thiên Đồng Nguyên suất nhíu chặt lông mày, đạo, thực sự là kỳ quặc quái cỡ. Rốt cuộc là người nào có bực này thủ bút, có thể làm cái này hàng trăm hàng ngàn cường giả cơ hồ tại đồng thời đến tự tiêu thần bực? Còn có một chuyện. Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, đạo, căn cứ vào Bảo Thụ Phùng Xuân nói tới. Lần này còn xuất hiện rất nhiều nhiều năm không ở nơi này chư thiên thần vực đi lại cường giả. Lúc này, ta cũng cảm thấy Thiên đồng Nguyên xuất nghe được rõ mạch Dương nói như vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái, đạo, kiếm kia thần tôn là ta sư trưởng đồng lứa nhân vật, đã sớm phong kiếm quy ẩn, lúc này vậy mà xuất hiện, trong lòng ta suy nghĩ tất nhiên không giống bình thường, không nghĩ tới còn có những thứ khác một chút thế hệ trước cường giả. Thiên đồng đại ca, ngươi xem, chuyện này có nên hay không nói cho Ngọc Đế? Gió mạch Dương đạo. Không xấu. Chuyện này vẫn là trễ một điểm lại nói. Ta đã cho Ngọc Đế truyền tin, lại xem hắn hồi âm nói thế nào, chúng ta tính toán tiếp. Thiên Đồng Nguyên Xuất quát tay hào nói. Gió Mạch Dương nghe được Thiên Đồng Nguyên Xuất nói như vậy, cũng không nói thêm cái gì. Hắn biết Thiên Đồng Nguyên Xuất tại ngày này trong đỉnh sờ sọn lần mọi nhiều năm, làm như vậy tất có đạo lý của mình. Dưới mắt, Phong Vân nổi lên bốn phía, tứ phương hào cường hội tụ tử tiêu thần vực. Ngụy có thể nhất định muốn nắm lấy cơ hội, đem chính mình muốn tìm phong tộc con em tin tức truyền bá ra ngoài a, đây chính là cơ hội mất đi là không trở lại. Thiên Đồng Nguyên Xuất ân cần hướng về Do Mạch Dương đạo. Đại ca yên tâm đi, ta tự có chủ trương. Vừa mới ta cùng với Bảo Thụ Phùng Xuân bọn người tương kiến thời điểm, đã đem chính mình ý tứ hướng bọn hắn nói, bọn hắn sẽ cung cấp trợ giúp. Gió Mạch Dương đạo: Vậy là tốt rồi. Thiên đồng Nguyên Xuất gật đầu một cái, "Đạo, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta, ta đoán định kiếm kia thần tôn nhất định không nhưng là này từ bỏ ý đồ, ngày mai sợ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh." Gió Mạch Dương nghe vậy, hơi sưng sở, "Đạo, cái gì?" Đại ca ý là kiếm kia thần tôn có thể sẽ lần nữa động tiến công. "Không sáu. Thiên đồng Nguyên Xuất lắc đầu, "Đạo, cái này ngược lại sẽ không, bất quá song phương phái ra mấy người giao chiến một phen, nhưng là tránh không khỏi xấu." Ngày kế tiếp, kiếm thần tôn quả nhiên giống như Thiên Bổng Nguyên Xuất sợ liệu đồng dạng, sớm liền phái người tới. Thiên Đồng Nguyên Xuất dẫn gió mạch dương một đám người ra thấy người tới, người tới nhưng cũng không vòng bèo tử, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đạo, Thiên Đồng Nguyên Xuất, chúng ta Kiếm Thần Tôn cảm thấy trận này chiến có thể không đánh, nhưng bây giờ các lộ cao thủ tụ tập nơi này, nhưng là một cái khó được luận bàn cơ hội, cho nên sáu. Cho nên Kiếm Thần Tôn muốn phái người chỉ giáo một hai sáu. Thiên Đồng Nguyên Xuất hai mắt vừa mở, trầm giọng nói, là sáu, là ý tứ này. Người tới đạo, hảo. Kiếm Tiêu Thần Tôn có ý tứ là Thiên Đồng Nguyên Xuất không có chút gì do dự liền đáp ứng. Kiếm Thần Tôn ý tứ, là Song Phương đều ra ba người. Giao đấu 3 trận, 3 ván thắng 2 thì thắng. Phê bại, không nên nhúng tay thần nữ sự tình. Kiếm Thần Tôn rất ý tứ rõ ràng, rõ ràng là muốn dùng cái giá thấp nhất nhường Thiên đồng Nguyên Xuất dừng tay, để bọn hắn đánh vào thiên đỉnh. "Hảo, các ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó." Thiên đồng Nguyên Xuất lúc này đáp ứng, "Đạo, đã như vậy, liền thỉnh trở về chuẩn bị a, không tiễn." Nguyên Soái, "Như vậy thì làm sao được?" Chờ kiếm kia Thần Tôn nhân đi xa một chút, ba sát đạo, kiếm kia Thần Tôn tu vi cường tuyệt, một tay kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa, chỉ sợ chính là Nguyên Soái ra tay, cũng chưa chắc có thể thắng hắn a. Thiên Đồng Nguyên Xuất nghe vậy, cười ha ha nói, không phải vậy, lần này Kiếm Thần Tôn sẽ không xuất thủ. A, làm sao mà biết? Ba Sát nghe được Thiên Đồng Nguyên Xuất nói như vậy, trong lòng có chút không tin, bởi vì bản soái không xuất thủ, đã như thế, hắn cũng không có cơ hội xuất thủ. Giống hắn bực này thế hệ trước cường giả, bao nhiêu là muốn giảng chút mặt mũi, chúng ta ra tay đã có lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại, chúng chi là hướng các ngươi ra tay. Nghe vậy, Ba Sát gật đầu một cái, đạo, Nguyên Soái phân tích có lý, vậy theo Nguyên Soái góc nhìn, chúng ta bên này nên phái ai đi? Huynh đệ chúng ta mấy cái, Tu Vi đều không khắt mấy, đối đầu đối phương cường giả nhưng cũng phần thắng không lớn. Ha ha sáu, không đợi, không đợi, chúng ta xem trước một chút đối phương ra người nào lại nói. Thiên Bồng khoát tay áo, "Đạo, đi, đi xem một chút." Út. Đi theo Thiên Bồng Nguyên xuất đám người đi ra doanh trướng. Cái này tinh thể thượng hoàng vu dân cư, đại sáu rộng lớn vô biên, Song Vương muốn tìm được một cái giao đấu chiến trường thật sự là quá dễ dàng. Kiếm Thần Tôn cũng mang theo nó dưới tay cương giả, ẩn ẩn đối mặt Thiên Bồng Nguyên xuất bọn người. "Nguyên Suất, lão hủ đường đột." Kiếm Thần Tôn hướng lên trời Bồng Nguyên Suất chấp tay, mang theo một tia gạt ra ý cười đạo. "Nơi nào, nơi nào?" Thiên Đồng Nguyên Xuất nghe vậy, cười ha ha nói, đại gia cùng là tu đạo một mạch, hiếm có cơ hội tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau luận bàn một chút, cũng là tốt đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão Hủ là giả, không có phần kia động thủ tâm tư, không bằng chúng ta đều phái chúng tiểu nhân đi ra so tay một chút ta. Kiếm Thần Tôn cười hắc, hắc, nhìn lên trời Đồng Nguyên Xuất. Thiên Đồng Nguyên Xuất đạo, đây là tự nhiên, Kiếm Thần Tôn là bực nào thân phận, lại há có thể cùng chúng ta những bọn tiểu bối này động thủ, chính là thắng cũng không vẻ vặn a. Thiên Đồng Nguyên Xuất mà nói, gắt gao bóp Kiếm Thần Tôn, nhường hắn không thể xuất thủ. Ha ha ha, Thiên Đồng Nguyên Xuất nói đùa. Kiếm Thần Tôn hướng về Thiên đồng Nguyên Xuất chắp tay, lập tức hướng về sau lưng cường giả đạo, vị kia bằng lưu trước tiên đánh đầu này một hồi. Nghe vậy, Bảo Thụ Phùng Xuân, Tu La 13, đại lực thần vương ba người đều là lặng lẽ lui về sau đi, bởi vì rõ mạch dương quan hệ, bọn hắn thực sự không muốn lại đánh một trận chiến mặc dù, lấy tu vi của bọn hắn, cũng không nhất định có tư cách ra sân. Kiếm Thần Tôn, ta đi. Không giống nhau lúc, một chúng cường giả bên trong, đã đi ra một gã đại hán, tay cầm đại đao, đạo, ta đi chiếu cố Thiên Đình cao thủ." Ân. Nhìn thấy người cường giả này ra khỏi hàng, Kiếm Thần Tôn hài lòng gật đầu một cái, "Đạo, nhiều minh thần vương." có ngươi xuất mã, bản tôn yên tâm. Thiên đồng nguyên xuất, ngươi vừa ai tới chiếu cố ta đây đại đào. nhiều minh thần vương hướng về kiếm thần tôn gật đầu một cái, thân hình chốc động, lập tức liền xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, hướng lên trời bồng nguyên xuất một phương nhân mã trầm giọng quát lên. đối phương vừa xuất mã chính là thần vương cấp cường giả, thiên đồng nguyên xuất dưới tay chúng tướng đều là cùng nhau sưng sở, chỉ nghe đại sát, năm sát, sáu sát cùng nhau đạo, nguyên xoáy, phải để ta đi. năm sát, ngươi đi đi. thiên đồng nguyên xuất hơi hơi trầm ngâm một hồi, liền điểm trúng năm sát nghe được Thiên Đồng Nguyên Xuất cho phép tự mình ra tay, Nam Sát thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nhiều Minh Thần Vương trước mặt. Đạo, Thiên Đồng Nguyên Xuất dưới trướng, Nam Sát, Linh Giáo Cao Chiêu, Hảo, Hảo, Hảo, nhiều Minh Thần Vương trong miệng liền kêu ba cái tốt, lập tức tay phải vung mạnh, chiến đao trong tay hoành không, hướng về Nam Sát chém tới. Đến hay lắm, lúc này Nam Sát cũng cuối cùng ra tay, hai tay chạm lại, một đôi hai lưỡi búa xuất hiện ở trước mặt, hướng về nhiều Minh Thần Vương chiến đao nên đón. âm âm sáu, nhiều Minh Thần Vương chiến đao cùng Nam Sát hai lưỡi búa đụng vào nhau, tuôn ra một hồi tiếng vang đình thay nhức óc. Từng đạo hào quang sáng chói như ngân xà điện long đồng dạng tại giữa hai người lấp lóe cái không ngừng. Ánh chớp bên trong, càng lăn lên từng đạo vô cùng lực lượng điên cuồng. Thần vương chi lực, kinh thiên động địa. Toàn bộ đại địa đều ở đây hơi rung rẩy, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng mở rộng mà đi. Một chúng cường giả cùng nhau lui về sau tránh, vừa mới né qua một trận này vùng đất rung chuyển. Kiếm thần tôn, lại không ra tay bảo hộ nhất hộ, mảnh đất này xem như không còn. Thiên Đồng nguyên xuất một bên triệt thoái phía sau, vừa hướng lấy đại địa đánh ra một đạo sức mạnh, thủ hộ lấy dưới bàn chân đại sáu, không để nó tại hai đại thần vương cấp cường giả cường lực đánh xuống vỡ nát. Ha ha ha, đánh thật hay, đánh thật hay. Trong tiếng cười điên dại, Kiếm Thần Tôn cùng còn lại cường giả cũng là đồng loạt ra tay, hướng về mặt đất đánh ra từng đạo sức mạnh, ổn định lại đại địa. Rầm rầm rầm. Liên tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc, nhiều minh thần vương cùng nắm sát lại hướng về đối phương minh sát ra hơn 10 chiêu, mỗi một chiêu đều mang theo vô cùng lực lượng điên cuồng, chính muốn đem đại địa lẫm nát. Đây vẫn là hai đại thần vương cấp cường giả có chỗ khắc chế, không có đồng thời đánh ra thần thông tới, bằng không lấy hai đại thần vương cấp cường giá sức mạnh, như vậy đánh xuống đi, chỉ sợ lúc này toàn bộ đại sáu đều bị đánh bay đến bầu trời. Hai người tu vi đều là khó phân trên dưới, trong lúc nhất thời, ngược lại là đánh khó phân thắng bại, để cho người ta nhìn không ra cao thấp tới. 372 thứ 371 trường chống chân xuất mã hoành. Đương nhiên, hai người binh khí lại chạm vào nhau đến cùng một chỗ, to lớn nổ vang âm thanh lại lần nữa truyền đến, lần này, song vương cũng là chân chân thực thực đánh vào trên người đối phương, cũng là chân chân thực thực thừa nhận đối phương cự lực đánh kích. IT, lực lượng kinh khủng dọc theo hai người chiến thể điên cuồng du tạo, phảng phất một đầu mãnh thú lừng lẫy các bách muốn xé rách hai người chiến thể. Phúc! Trong ngay mắt, hai người đều là môi cái lui về phía sau mấy chục bước, phun một ngụm máu tươi đi ra. Cứng đôi cứng, tối lộ ra thực lực. Từ song phương biểu hiện đến xem, tu vi của hai người rõ ràng chính là tương xứng, khó phân sản sẵn nhau. Thiên đồng đại ca, cứ tiếp như thế, chỉ sợ là một cái lưỡng bại cầu thương chi của ca. Nhìn xem dáng vẻ của hai người, gió mạch dương không khỏi cực kỳ lo lắng. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái này nhiều minh thần vương vậy mà cường hãn như vậy. Thiên Bồng Nguyên Suất nhíu mày nói, nam rất là hắn tọa hạ bát đại trong cao thủ tu vi cao nhất, thế nhưng là cái này, nhiều minh thần vương lại có thể cùng năm sát liều cái khó phân trên dưới, có thể thấy được cái này nhiều minh thần vương cường hãn. Nguyên Soái, tiếp tục như vậy nữa, ngũ Ca chỉ sợ là sáu. Nhìn ra song phương đều liều mạng ra chân hỏa tới, Thiên Bồng Nguyên Suất bên người sáu sát cũng là lo lắng vô cùng. Dưới mắt không cách nào tách ra hai người, không thể làm gì khác hơn là nhìn lại một chút. Thiên Bồng Nguyên Suất trầm ngâm một hồi đạo, "A." Đang khi nói chuyện, hai người lại lần nữa thi triển đi ra đáp ý của mình trên khí hướng về đối phương sắc khí, lực lượng kinh khủng giống như trường giang đại hà đồng dạng điên cuồng đánh đối phương. Thiên bồng nguyên suất, cái này nhiều minh thần vương như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? lúc này kiếm thần tôn thân hình khẽ động, tùy ý biến ảo mấy cái vị trí, hướng lên trời đồng nguyên suất đạo. ha ha, không tệ không tệ, cùng ta cái này không thành dụng cụ nắm sát, lại vừa vận tương ngộ lương tài. Thiên bồng nguyên suất ha ha cười nói, ta xem vấn này, không cần lại đánh, coi như thế hòa, như thế nào? kiếm thần tôn nhìn ra ngoài một hồi, cũng là nhìn ra tiếp tục đánh xuống, hai người tất nhiên đều có tổn thương. khảo, liền theo kiếm thần tôn ván này xem như thế hòa thiên đồng nguyên xuất gặp kiếm thần tôn đề nghị thế hòa cảm thấy không khỏi đại hỉ hắn cũng không muốn thích đưa bị tổn thương ha ha ha nhiều minh thần vương nam sát tướng quân các ngươi tu vi khó phân trên dưới liền như vậy thôi đâu à nghe được thiên đồng nguyên xuất đồng ý thế hòa kiếm thần tôn hướng về nhiều minh thần vương cùng nam sát quát lên hảo coi như thế hòa nghe được kiếm thần tôn nói như vậy nhiều minh thần vương trong miệng quát khẽ một tiếng lập tức nói một hai ba rút lui quát khẽ âm thanh bên trong nhiều minh thần vương cùng nam sát đều là thân hình hai tay khu vực đem chính mình đánh ra sức mạnh hướng về bên cạnh đẩy đi thẳng lui về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Thình địch. Chỉ nghe được hai tiếng nổ mạnh, nhiều minh thần vương cùng năm sát không sai biệt lắm đồng thời bay ngược đâm vào trên mặt đất. Ngũ ca đệ, thiên đồng nguyên suất thủ hạ còn lại chưa sát nhìn thấy năm sát bay ngược mà quay về, đều là cùng nhau e. Xong tới, trong tay chị thương linh dược không ngừng hướng về năm sát trong miệng lớp đầy, cũng làm cho năm sát có chút ngượng ngùng. Không sao, không sao, ta điều tức một hồi liền tốt. Trư vị huynh đệ không cần lo lắng cho ta. Gắng ngượng nói ra câu nói này sau đó, năm sát nhao đầu, liền mất đi. Vừa mới một trận này ác chiến, soa vương cũng là thực sự chiến đấu đối với lực lượng tiêu hao là vô cùng nghiêm trọng. Ta là nhiều minh thần vương sư đệ nhiều trí thần vương, ai tới chỉ giáo một chút. Ngay tại thiên đồng nguyên xuất một phương đội vàng cứu chữa năm sát lũ, từ kiếm thần tôn một phương lại đi ra một cái làn da ngăm đen đại hán, một đôi mắt lấp lóe tinh minh tia sáng, không ngừng đánh giá thiên đồng nguyên xuất một phe này nhân mã. Cái gì? Xem ra là ta chống chân thiên thần ra tay thời điểm. Thiên đồng nguyên xuất còn tại chần chờ, một mực ngoan ngoãn đi theo gió mạch dương sau lưng chống chân đột nhiên thân hình khẽ động, xuất hiện ở nhiều chí thần vương trước mặt. Chống chân trở về, biết nhiều chí thần vương tu vi không kém, gió mạch dương đội vàng đều to chống chân. Ngươi một cái tiểu nha nhi, hay là trở về đi thôi, để nhà ngươi lại nhân tới. Nhiều Chí Thần Vương nhìn thấy đối thủ của mình lại là một thấp chính mình hơn nửa đoạn trai trai tiểu hài, không khỏi kêu lên. Nhiều Chí Thần Vương, anh hùng xuất từ thiếu niên, ngươi phải cẩn trọng chứ không được hinh xuất a. Đúng lúc này, Kiếm Thần Tôn đã nói chuyện, nghe hắn lời nói, nhưng là đã ngầm thừa nhận chống chân xem như Nhiều Chí Thần Vương đối thủ. Chống chân tiểu tử, ngươi không phải cái này Nhiều Chí Thần Vương đối thủ, vẫn là lùi về sau a. Nhìn thấy chống chân luôn xuất thủ, thất sát cũng là khẩn trương, lớn tiếng kêu lên, hắn giữ phong mạch dương quan hệ nhất là tâm đầu ý hợp, cũng không muốn chống chân xé ra chuyện gì. Tại loại này nơi, sao có thể không có ta Diệu Thủ Không Không Thiên Thần đâu, lúc đó nhường bầu trời cùng đại địa cảm thấy tịch mịch sáu. Trống chân vô cùng phong tao ngựa đầu thở dài, phản phất là một cái qua bao đau khổ hoạn nạn lao nhân đồng dạng. Trống chân mau trở lại. Gió mạch Dương nhìn thấy trống chân không có một chút trở về ý tứ, cảm thấy khẩn trương, liền muốn đem hắn cưỡng ép triệu hồi. Ha ha, ta xem một trận chiến này, liền để chúng ta trống chân thiên thần đánh. Nhưng vào lúc này, Thiên Bồng Nguyên xuất một cái tay theo tại Liêu Phong mạch Dương trên bờ vai, hướng về một chúng cường giả cười nói: "Thế nhưng là, đại ca, trống chân hắn sáu" Gió Mạch Dương nghe Thiên Đồng Nguyên Xuất đồng ý từ chống chân xuất chiến, bất giác có chút nóng nảy. "Tiên tâm đi, chống chân nhìn như tinh nghịch, nhưng trên thực tế lại thông minh vô cùng, tu vi cũng kém không được cái kia nhiều trí thần vương bao nhiêu, lại nói, cái nào cường giả, không phải trải qua mưa gió, từ vô số trong lúc gác chiến đứng lên." Thiên Đồng Nguyên Xuất hướng về Gió Mạch Dương đạo. Gió Mạch Dương yên lặng gật đầu một cái, thầm nghĩ, đúng a, chống chân cũng không thể một mực là tiểu hài, hắn phải lớn lên, có con đường của mình muốn đi, hắn nên có chủ trương của chính mình, ta không có thể không động đậy động hay dùng triệu hoán đem hắn triệu hồi giở giới. Nghĩ tới đây, Gió Mạch Dương đã đạo, "Hảo." chống chân, ngươi cho ta thật tốt đấy ánh. cái kia con tôm nhiều trí thần vương móc ra ngươi ăn cơm ra hỏa, không phải vậy cũng đừng trách ta chống chân thiên thần xuất thủ trước. nhìn thấy gió mạch dương đã đáp ứng, chống chân hướng về kia nhiều trí thần vương kêu lên. bùp bê, đừng muốn cản rỡ, đợi chút nữa có ngươi khóc nhẹ thời điểm. đi qua ngắn ngủi chốc lát quan sát, nhiều trí thần vương cũng là hiện chống không không giống bình thường chỗ, trong lòng âm thầm đề phòng, nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là không đem chống chân để ở trong mắt bộ dáng. a, cái gì? chống chân gãi gãi đầu, từ trong tay háo không ngừng lấy ra sở lấy, lấy ra lấy ra một thanh so người khác lớn không chỉ một lần đại đao. Tượng mô tượng dạng gánh tại trên vai, đạo, có người vậy mà đối với ta chống chân thiên thần vô lễ, chống chân thiên thần bây giờ rất phẫn nộ. Búp bê, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Bởi vì không rõ rõ chống không có đường, nhiều chí thần vương trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta gọi khoảng không khoảng không thiên thần không gọi em bé em bé. Chống chân một bộ tức giận bộ dạng, từng chữ nói ra hướng về nhiều chí thần vương đạo. Búp bê, nói nhảm nhiều quá, tiếp chiêu a. Nhìn thấy chống chân khiêng đại đao bộ dạng, nhiều chí thần vương càng xem càng không thiếu, bất ngờ nhất thanh chấm h, hai tay khu vực, một cái tối hồng hồng tự truy xuất hiện ở trên không, hướng về chống chân đập tới. Trống chân toàn phong thổi. Lúc này, trống chân cũng động, thân hình như điện, hướng về nhiều chí thần vương đập tới cự truy thẳng vào tới. Không tốt. Nhìn thấy trống chân không chỉ có không né tránh tự truy, ngược lại hướng về cự truy phóng đi, Thiên đồng Nguyên suất nhất phương cường giả, ngoại trừ Thiên đồng Nguyên suất giữ phong mạch Dương bên ngoài, đều là cùng nhau kinh hãi. Bảnh. Tiếng kinh hô không đã, đương nhiên, một tiếng to lớn nổ vang âm thanh truyền vào trong thai của mọi người, nhưng thấy cái kia nhiều chí thần vương chiến thể giống như một quả như đàn cáo, thẳng hướng về trên bầu trời bắn mạnh ra ngoài. Mà trống chân thì không so phong tao chắp tay sau lưng, đứng ở nhiều chí thần vương vừa mới đứng yên vị trí. Anh. theo sát là nhiều chí thần vương đánh ra cái kia trọng truy, nó không có đánh trúng chống chân, thẳng đụng vào trong đất, đem đại địa xô ra một cái hố sâu to lớn. a, lúc này đám người vừa mới tỉnh ngộ lại, chống chân vậy mà tại tốc độ ánh sáng trong nháy mắt vòng qua cái kia cự truy, đem nhiều chí thần vương đánh lên bầu trời. đây không có khả năng. lần này tới thật sự là quá nhanh, đừng nói là song phương cường giả, chính là do mạch dương cả ngày cùng chống chân cùng một chỗ, cũng là không nghĩ tới chống chân tự nghĩ ra chống chân toàn phong thối vẫn còn có bậc này uy lực. này, ngươi có khỏe không? lúc này Vật nhỏ cử động lại một lần nữa chấn kinh hết thảy mọi người. Hắn vậy mà hướng lên bầu trời chúng chiêu lấy tay nhỏ, hét to đạo. Trên bầu trời, nhiều chí thần vương lúc này cuối cùng rơi xuống. Đáng chết, nhiều chí thần vương chưa từng nhận qua dạng này bị bại. Trong lúc nhất thời, không khỏi lên cơn giận dữ, toàn bộ chiến thể trong nháy mắt phát sáng lên một cỗ hùng hậu vô cùng sức mạnh thấu thể mà ra, như một tòa từ trên trời giáng xuống cự sơn đồng dạng, hướng về chống chân điên cuồng đè xuống. Chịu đến nhiều chí thần vương cự lực ảnh hưởng, toàn bộ mặt đất lại lần nữa đã nứt ra từng đạo lỗ to lớn. Phía đại địa này, nguyên bản là bị nhiều minh thần vương cùng năm sát hủy vô cùng kinh khủng. Bây giờ lại thêm nhiều chí thần vương sức mạnh, càng thêm nhìn thấy mà giận mình. Chính là Trống Chân, lúc này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên vô cùng, gắt gao cắn răng, treo lên nhiều chí thần vương hạ xuống từ trên trời cự lực. Ha ha ha. Tiểu Hoa Nhi, lão tử muốn sinh sinh đem ngươi ép thành bánh thịt. Nhìn thấy Trống Chân nho nhỏ chiến thể bởi vì chính mình cự lực mà hơi run rẩy, khuôn mặt nhỏ hơi biến hình, nhiều chí thần vương có một loại không rõ khoái cảm, trong miệng ha ha cười gàn, càng thêm điên cuồng hạ thấp xuống tới. Trống Chân nho nhỏ chiến thể đã có nửa cái chui vào trong đất, lúc này đại địa bởi vì chịu đến kiếm thần tôn đáng người bảo hộ đã trở nên cứng rắn vô cùng, nhưng chống chân vẫn như cũng là có nửa cái chiến thể chui vào trong đó, bởi vậy có thể suy ra hắn bị sức mạnh khổng lồ. Chống chân thiên thần vẫn 6. Nổi giận, kết quả rất 6. Rất nghiêm trọng 6. Chống chân cái miệng nho nhỏ không ngừng động lên, đem chính mình thường xuyên nói lời lắp ba lắp bắp hỏi téo đi ra. Nghe được vật nhỏ dưới loại tình huống này, vẫn là quên không được mạnh miệng miệng, gió mạch dương thực sự là vừa buồn cười lại đau lòng, bất đắc dĩ lúc này song phương chiến đấu hừng hực khí thế, hắn nhưng là như thế nào cũng không giúp được, chỉ có thể ở trong đấy lặng yên lặng vì chống chân cố lên. Đúng lúc này, chống chân xoay mình tinh thần chấn động, trong miệng từng chữ nói ra quát lên, khoảng không khoảng không thần kỹ năng chi diệu tay khoảng không khoảng không. Mỗi gọi một cái âm tiết, chống không chiến thể liền treo lên nhiều trí thần vương áp lực đi lên trên lên một đoạn. 373 thứ 372 chương không thể không chiến thật là lợi hại giới linh. Lúc này, một mực duy trì nụ cười kiếm thần tôn cũng là thật chặt nhíu mày, đạo, chiến lực cường hành, tiềm lực vô tận a. Quả thật là đáng sợ. Nghe được kiếm thần tôn nói như vậy, gió mạch Dương khẽ miệng bất giác lộ ra một nụ cười, có thể để cho kiếm thần tôn loại này lão hồ ly như thế khích lệ, bởi vậy có thể suy ra chống không bất phàm. Chờ Trọng Chân chấn kêu xong cái âm tiết cuối cùng thời điểm, nhiều chí thần vương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm nhũn rơi xuống, đập vào trống không bên chân. Trọng Chân thiên thần bất bại. Trọng Chân chỉ vào sủi xuống tại bên chân nhiều chí thần vương, tượng mô tượng dạng quát lên. Tiếng kinh hô của mọi người bên trong, Trọng Chân đem chính mình nắm tay phải chậm rãi bày ra, một tia sáng lấp lánh chiến hồn liền xuất hiện trong tay của hắn. Hắn lấy hắn chiến hồn. Lúc này, tất cả mọi người cuối cùng đều phản ứng lại, vừa mới, trống không cái kia rượu thủ không không triệt kỹ, lại là đem nhiều chí thần vương chiến hồn lấy tới. Trận này chiến, song phương thắng bại ở giữa chuyển đổi mau lẹ vô cùng. Mọi người tới lúc này, tâm tình vẫn như cũng là khó mà bình tĩnh, đều là cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Một chúng cường giả bên trong, có lẽ chỉ có gió mạch dương có thể lý giải chống chân chuyển bại thành thắng nguyên nhân. Chống chân không chỉ có thể giúp người chữa trị chiến hồn, còn có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi người chiến hồn. Quả nhiên là giới linh a, tiềm lực to lớn, không phải là người có khả năng tưởng tượng. Gió mạch dương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ bởi vì nhiều chí thần vương chuyện dẫn động song phương lên lớn xung đột, vội vàng hướng chống chân đạo. Chống chân, ngươi đã thắng, đem chiến hồn còn cho nhiều chí thần vương a. A Trống Chân đáp ứng, đem một bên đại đao trên đất nhặt lên, tựa mô tượng dạng gánh tại trên vai, vừa mới chậm rãi đến gần nhiều trí thần vương, đem bị chính mình lấy chiến hồn một lần nữa đánh vào hắn chiến thể bên trong. Lập tức, Trống Chân nhấc lên đại đao, tại nhiều trí thần vương trên mông hung hăng vỗ hai cái, "Mại thanh mại khí đạo, ta nói qua, ta không cứ gọi búp bê, ta gọi Trống Chân thiên thần." "Ngươi?" Bị Trống Chân lấy đại đao vung ngông, nhiều trí thần vương không khỏi vừa tức vừa buồn bực, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết ông một tiếng xông lên trán của mình, mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Còn có người cùng Trống Chân tiên thần đánh sao? Trống chân đánh thắng nhiều chí thần vương, Dương Dương đắc ý lấy ra một cái linh quả, chậm rãi gặm, hướng về kiếm thần tôn nhất phương người kêu lên. Trống chân tiểu Hữu, mỗi người chỉ có thể đánh một trận, ngươi thắng, có thể đi trở về nghỉ ngơi. Nhìn thấy trống chân một bộ sinh long hoạt hồ bộ dáng, kiếm thần tôn chặn lại nói: "A, dạng này a, vậy ta liền đi. Lần sau có cái gì gọi đa chí nhiều con a chí nhiều a thần vương, nhớ kỹ bảo ta a sáu. Trống chân nhìn xem kiếm thần tôn, vô cùng nói nghiêm túc, âm thanh truyền vào vừa mới tỉnh lại nhiều chí thần vương trong thai, nhường hắn suýt chút nữa lại ngất đi. "Nhanh chóng trở lại cho ta." nhìn thấy vật nhỏ còn ở bên ngoài không ngừng rêu rao, gió mạch dương rất sợ hắn gây ra phiền cái gì, vội vàng thân hình khẽ động, đem hắn bắt trở về. chống chân tiểu hữu cỡ nào cao minh, không biết chống chân tiểu hữu bên người vị tiểu hữu này phải chăng có thể đi ra chỉ giáo một hai. lúc này, một cái gầy đét cường giả thân hình chốc động, đã đứng dậy, chỉ vào gió mạch dương đạo, Hèn hạ. thấy kia cường giả trực tiếp chỉ rõ muốn gió mạch dương xuất chiến, thất sát bọn người không khỏi nổi giận mắng, là ai đều nhìn ra, cường giả này tu vi ít nhất đến rồi thần vương hậu kỳ cảnh giới cách thần tôn cảnh giới chỉ có cách xa một bước, mà gió mạnh dương bất quá vừa vặn bước vào thần nhân chi cảnh không xa, cả hai so sánh trên lệnh thật sự là quá lớn. nếu là vị tiểu hữu này không dám ra tới, vậy lao hủ cũng không miễn cưỡng, tuyệt sẽ không lấy mạnh nhất yếu, đề nghị đến đây thì thôi. ha ha 6. cường giả kia lấy lui làm tiến, gắt gao bóp lấy gió mạnh dương. vừa mới hai trận chiến, nhiều minh thần vương cùng năm sắt đứng thành ngang tay, chống chân đánh bại nhiều chí thần vương, thiên bồng nguyên xoáy một phương, nhưng là thắng một ván. cường giả kia vẻn vẻn vừa ý tu vi yếu hơn gió mạnh dương, tự nhiên là vì muốn vãn hồi bại cục. tiền bối là thần vương cấp cường giả. Vạn Bối bất quá vừa vặn bước vào thần nhân chi cảnh, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám cùng Tiền Bối đối thủ. Gió Mạch Dương không phải kẻ lỗ mãng, dưới mắt việc quan hệ đại cục, hắn không có nắm chắc 10 phần có thể cầm xuống gã cường giả kia, đương nhiên sẽ không đi cậy mạnh. Ha ha. Cường giả kia nghe được Gió Mạch Dương tỏ ra yếu kém, đạo, đã như vậy, vậy Lao hủ cũng không miễn cưỡng. Thiên Đồng Nguyên Soái, một trận chiến này, bên ta không chiến mà thắng. Nói, liền muốn đi trở về kiếm thần tôn sau lưng. Chấm đã. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe hắn khẩu khí, còn muốn liền như vậy giành được một bộ, không khỏi tiến lên một bước, đạo, như vậy thì thắng một ván cũng không tránh khỏi quá dễ dàng a kiếm thần tôn ngươi nói xem ta xem không tệ vừa mới na tiểu hưu đã nói hắn không phải là đối thủ tự nhiên bên ta một văn thần vương tự nhiên cũng liền thắng kiếm thần tôn sắp phải đi lại tiến hành tới cùng ha ha ha ha thiên đồng nguyên xoáy giận quá thành cười đạo còn có loại này thắng lợi pháp tốt còn có loại này thắng lợi pháp kiếm thần tôn quả nhiên là một đời cao nhân a dễ nói dễ nói kiếm thần tôn cười hắt hắt nói tất nhiên thiên đồng nguyên xoáy ván này đã thua chúng ta coi như thế hòa lại thêm một ván phân thắng thua a đối mặt chẳng biết xấu hổ an vã kiếm thần tôn bọn người Thiên Bổng Nguyên Soái bọn người quả nhiên là giận sôi lên, hẳn không thể lập tức xông lên phía trước, đem kiếm thần tôn bọn người hung hăng đánh một trận tơi bời. Ta đột nhiên lại không muốn nhận thua, tự mình lĩnh giáo đến đâu một văn thần vương vô sỉ, gió mạch dương lạnh lùng đi ra ngoài, đạo: "Vừa mới bất quá là cùng thần vương chỉ đùa một chút thôi, ngươi làm sao lại tưởng thật đâu?" Ngươi. Nhìn thấy gió mạch dương đột nhiên lại đáp ứng xuất chiến, kiếm thần tôn bọn người đều là bất giác hơi sửng sợ. Ha ha, hảo. Thiên Bổng Nguyên Soái nhìn thấy gió mạch dương xuất chiến, không khỏi ha ha cười nói, "Phong huynh đệ yên tâm đánh đi, cùng lắm thì là một cái thua, thua ở thần vương trong tay, cũng không mất mặt." Nếu là may mắn có thể thắng cái thần vương, ca ca ta mời ngươi uống rượu." Theo Thiên Đồng Nguyên xoáy lời nói, Thất Sát cũng là cười ha ha nói, "Ha ha, chờ thắng rồi nói sau, rõ tiểu hữu, ngươi cũng nên cẩn thận." Một văn thần vương hướng về Gió Mạch Dương ngoài cười nhưng trong không cười đạo, "Một văn thần vương, ngươi cũng vậy a, cũng đừng lật tuyển trong mương, khí tiết tuổi già khó giữ được." Như là đã trở thành địch nhân, Gió Mạch Dương không có chút nào nhân từ cùng khách khí, lạnh lùng đáp lễ đạo. Đồng thời, theo tâm ý của hắn, Ngự Phong Quyết tầng thứ 8 Ngự Phong bắt chuyện phát huy ra, tám đạo màu đen như mực gió lốc ở phía sau hắn chậm rãi xoay tròn lấy, ra kinh khủng tiếng ầm ầm. Đối mặt một văn thần vương dạng này cường giả, gió mạch dương không dám chút nào giữ lại, thanh quang hồng mông kính xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, thú bị nhốt đấu trường thì bị hắn chộp vào trên tay phải, đến nỗi lục tiên kiếm, hắn không có lấy ra, đó là vũ khí bí mật của hắn, hắn muốn cho nó tại thích hợp nhất thời điểm xuất hiện. "Hảo tiểu tử, vẫn có hai cái bảo bối đi." Một văn thần vương nhìn thấy gió mạch dương trên thân xuất hiện thanh quang hồng mông kính cùng thú bị nhốt đấu trường, không khỏi hiện ra thần sắc tham lam, vung tay lên, hiện ra một đạo bàn tay khổng lồ tới, hướng về gió mạch ngẩng đầu đỉnh thanh quang hồng mông kính chộp tới. Gió Mạch Dương tập trung tinh thần phòng bị, há lại sẽ nhường hắn dễ dàng đem chính mình phòng thân trí chí bảo trích đi. Bất ngờ một tiếng hét dài, sau lưng tám đạo gió lốc thay đổi, ầm ầm hướng về kia một văn thần vương sẽ rách mà đi. Đến hay lắm, một văn thần vương tu vi sâu tuyệt, nhìn thấy gió Mạch Dương tám đạo gió lốc hướng về bàn tay của mình quét tới, càng là không hề sợ hãi, trong miệng quát to một tiếng, vẫn như cũ không thay đổi độ, hướng về gió Mạch ngẩng đầu đỉnh thanh quang hồng mông kính trục tới. Chạm, gặp một văn thần vương vẫn như cũ như thế, Do Mạch Dương không khỏi đại hỉ, quát khẽ âm thanh bên trong, lục tiên kiếm phá thể mà ra kép ở tám đạo gió lốc bên trong, thẳng hướng về kia một văn thần vương tay trưởng chém tới. A! Lục Tiên kiếm là bực nào thần khí, huống chi là tại một văn thần vương không kịp phòng bị dưới tình huống thi triển mà ra, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, một văn thần vương bàn tay khổng lồ kia đã bị nó ngạnh sinh sinh chém xuống, ầm ầm một tiếng đập vào trên mặt đất. Whoeng! Một chiêu chém xuống một văn thần vương tay trưởng, gió mạch dương lại càng không dừng lại, trong tay thú bị nhốt đấu trường vung lên, hung hăng hướng về một văn thần vương đầu đập xuống. Whoành! Đúng lúc này, gió mạch dương cũng bị một văn thần vương hung hăng đánh một quyền, toàn bộ chiến thể thẳng bay ra ngoài, ngã ở xa xa trên mặt đất đang đang đang bị gió mạch dương hai độ trọng thương, một văn thần vương lui về phía sau tật tật nhanh lùi lại mấy bước, vừa mới dừng lại thân hình, bàn tay của hắn bị lục tiên kiếm gây thương tích, lục tiên kiếm bên trên cái kia đặc lưu lực lượng hủy diệt nhường hắn miệng vết thương không cầm được đổ máu, còn lại tay trái khé động, một văn thần vương vội vàng đem chính mình miệng vết thương cầm máu, lúc này trên đầu của hắn càng là gồ lên một cái bao lớn, gió mạch dương thú bị nhốt đấu trường mặc dù không có đem hắn đầu đập ra hoa, nhưng vẫn là lưu lại một cái không nhỏ kỷ niệm. Một bên khác, gió mạch dương cũng là không giúp hoa hoa nôn mấy ngụm máu tươi. Hắn lấy chiến thể bị thương đại giới tại một văn thần vương đỉnh đầu đập ra một cái túi, cũng coi như là không nhỏ thắng lợi. Thể nội chín đạo màu vàng kim nhạt thần long không ngừng vận chuyển, trợ giúp hắn chữa trị chiến thể, mà hắn càng là chống lục tiên kiếm đứng lên. Đến đây đi. Tám đạo gió lốc biến mất, chỉ có lục tiên kiếm quang mang xa xa chỉ vào một văn thần vương, gió mạch dương mặc dù tổn thương, nhưng toàn bộ chiến ý cũng đang không ngừng đi lên kéo lên. Hắn vốn là loại kia càng đánh càng mạnh người. Lục tiên kiếm. Nhìn thấy gió mạch dương lục tiên kiếm chỉ vào một văn thần vương, xa xa kiếm thần tôn không khỏi ra một tiếng kinh hô. Hắn danh xưng kiếm thần tôn Tự nhiên đối với kiếm đạo tràn đầy nghiên cứu, càng sẽ không không nhận ra gió mạch giơ tay bên trong chuôi này Lục Tiên hung kiếm tới. Các loại. Nhận minh gió mạch giơ tay bên trong Lục Tiên kiếm, kiếm thần tôn bất giác thân hình chớp động, chắn một văn thần vương trước người, "Đạo, ngươi là người nào? Cái này Lục Tiên kiếm tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Ngươi nói ta là người như thế nào? Có thể cầm Lục Tiên kiếm, ngươi nói là người nào?" Gió mạch Dương nhìn thấy kiếm thần tôn thần sắc, trong lòng bất giác hơi động một chút, cũng không nói minh khác, chỉ hậm hậm hổ hổ nói một câu, "Chẳng lẽ ngươi là hắn cháu? Là hắn lão nhân gia đệ tử sao?" Kiếm Thần Tôn nghe được gió Mạch Dương lời này, trong đầu không khỏi kinh nghi không thôi, không ngừng cầm một đôi ánh mắt lợi hại nhìn từ trên xuống dưới gió Mạch Dương. 374 thứ 373 chương Kim Diễm Đại Thánh gặp Kiếm Thần Tôn tựa hồ đối với Thông Thiên giáo chủ có chút kiên kỵ bộ dáng, gió Mạch Dương dứt khoát mang đến giữa im lặng, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hơi hơi dơ cảm, đem Lục Tiên kiếm chọn cao mấy phần. Hán sáu, lão nhân gia ông ta được không? Nhìn thấy gió Mạch Dương như thế, Kiếm Thần Tôn trong lòng, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ hướng về gió Mạch Dương vấn đạo. Ngươi nói xem, lão nhân gia ông ta tu vi Thông Thiên, sẽ không tốt sao? Gió mạch dương hái hắn một cái, như là đã bị hiểu lầm thành thông thiên giáo chủ chuyên nhân, hắn rứt khoát liền một trang bước đến cùng. Ha ha, ha ha sáu. Ta ngược lại thật ra ai lợi hại như vậy đâu? Nguyên lai là lao nhân gia ông ta chuyên nhân a. Kiếm thần tôn con mắt u ngủ cục nhất chuyện, đã biến cùng ngư khí, đạo, trận này, phong huynh đại thắng. Vừa nghe thần vương, ngươi nói xem. Là. Vừa nghe thần vương ở một bên nghe hai người đối thoại, cũng đánh hơi được một tiếng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, may hắn không có bị ta gây thương tích, bằng không, nếu là có chuyện bất trắc, vị kia gia còn không đem ta băm thành 10 tám khối. Là Phong tiểu hưu tu vi cao tuyệt, lão hủ mặc cảm. Nghĩ đến đắc tội thông thiên giáo chủ đủ loại hậu quả đáng sợ, vừa nghe Thần Vương vội vàng thừa nhận mình thua. "Hảo, chúng ta thắng." Nghe được vừa nghe Thần Vương chính miệng thừa nhận mình thua, thiên bồng nguyên xoáy một phương, một chúng cường giả đều là cùng nhau hoan hô lên, bọn hắn cũng mặc kệ gió mạch dương là thế nào thắng. Tóm lại, một trận, gió mạch dương thắng. Tóm lại, trận này giao đấu, thiên đình thắng. Thắng so với cái gì đều trọng yếu, đến nỗi như thế nào thắng, là có thể bị nhẹ nhàng sơ sót. Tất nhiên chúng ta đã thắng, kiếm kia thần tôn phải chẳng có thể lĩnh người rời đi. Thiên Đồng Nguyên Soái hơi trầm ngâm một chút, đã hướng về Kiếm Thần Tôn Lang Thần Đạo. Tự nhiên, đây là tự nhiên. Kiếm Thần Tôn nghe được Thiên Đồng Nguyên Soái hỏi như vậy, mặt mò hơi đỏ lên. Đạo, chúng ta là giảng thành tín. Rất tốt, vậy bản Soái cũng yên lòng. Thiên Đồng Nguyên Soái đạo. Kiếm Thần Tôn, chúng ta cứ như vậy lui. Nghe được Kiếm Thần Tôn đáp ứng rồi đi, dưới tay hắn cường giả đều là rối rít nói. Đây là tự nhiên. Kiếm Thần Tôn gật đầu một cái. Đạo, bất quá, tất nhiên Ngọc Đế sao tin, chúng ta ở đây lại lưu chút thời gian, nghe một chút Ngọc Đế ý tứ, cũng là không có vấn đề à? Kiếm Thần Tôn lời này. Công khai là đối thủ dưới đáy cường giả nói tới, trên thực tế lại là đối thiên bồng nguyên xoáy nói tới. Rõ ràng hắn mặc dù giao đấu thua, nhưng lại cũng không định lúc này rời đi. Hảo, chỉ cần kiếm thần tôn có thể ước thúc thủ hạ, không khiêu khích ta thiên đình nhân mã, hết thể dễ nói. Thiên bồng nguyên xoáy biết kiếm thần tôn sẽ không dễ dàng rời đi, không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, cho phép bọn hắn ở nơi này ngồi sao thể thượng tạm thời dừng lại. Tốt, tốt, giao đấu đã kết thúc, tất cả mọi người trở về đi. Kiếm thần tôn hướng về dưới tay cường giả đạo. Lập tức hắn lại nhìn xem rõ mạch dương đạo, phong tiểu hữu, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Gió Mạch Dương hơi hơi trầm ngâm một hồi, gật đầu một cái, hướng lên trời Đổng Nguyên xoáy đạo, Thiên Đồng Đại Ca, ta cùng với Kiếm Thần Tôn còn có việc cần nói, các ngươi đi về trước đi. Thiên Đồng Nguyên xoáy gật đầu một cái, đạo, hảo, sớm đi trở về, ca ca vẫn chờ ngươi uống rượu đâu. lập tức, Thiên Đồng Nguyên xoáy một câu nói khác truyền vào liêu Phong Mạch Dương trong lòng, Phong huynh đệ, Kiếm Thần Tôn người này, không phải là cái gì chính nhân có tử, chính ngươi cẩn thận a. đây là Thiên Đồng Nguyên xoáy sợ gió Mạch Dương ăn thịt thỏi, cố ý hướng về hắn truyền âm. Do Mạch Dương hướng hắn cười cười, liền hướng về Kiếm Thần Tôn đạo, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Kiếm Thần Tôn đưa tay hơi hơi báo cho biết một chút, "Đạo, chúng ta mượn một bước nói chuyện." Hai người liền đi về phía trước một đoạn đường, Kiếm Thần Tôn mới nói, "Phong Tiểu hưu, lão hủ có một yêu cầu quả đáng, không biết tiểu hưu phải chẳng có thể thỏa mãn lão hủ?" "A." Gió Mạch Dương nghe hắn lời này, đã tối ám lưu tâm, "Đạo, tiền bối không ngại nói một chút, nếu là vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ." "Là như vậy, lão hủ xưa nay mười phần hái kiếm, đối với kiếm đạo si mê đã lâu. Cho nên đi, đối với cái tên này kiếm, đó cũng là hết sức yêu thích, chỉ là, nói ra thật xấu hổ." Lão hủ sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy lục tiên dạng này thần kiếm, cho nên muốn mời tiểu hữu đem lục tiên mượn tại lão hủ xem. Kiếm thần tôn nhìn xem rõ mạch dương, trong mắt lộ ra có thể ánh mắt nóng bỏng. Đối với hắn bực này kiếm đạo si mê giả tới nói, lục tiên bực này thần kiếm sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cái này sao sáu? Rõ mạch dương lắc đầu, "Đạo, lão nhân gia ông ta có lời, kiếm này không cho phép một khắc rời đi thân ta, cho nên đi, tiền bối yêu cầu này, văn bối thật sự là khó mà toàn mệnh a." Cái này xấu. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, kiếm thần tôn sắc mặt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, trầm ngâm chốc lát sau đó, kiếm thần tôn lại nói, chẳng lẽ một chút biện pháp cũng mất. Phong tiểu hữu liền không thể giản xếp một chút. Vậy cũng không được, ta nếu là vi phạm với lao nhân gia ông ta ý tứ, đó chính là khi sư diệt tổ a, việc này ta cũng không dám làm. Gió mạch dương ăn nói đệ chuyện, chính là không chịu đem lục tiên kiếm cấp cho kiếm thần tôn nhịn. Nếu không thì sao? Nếu không thì như vậy đi, lão hủ nơi này có một bộ tốt công pháp, nếu là ngươi đem lục tiên kiếm cấp cho lão hủ xem, lão hủ liền đem nó truyền cho tiểu hữu. Thấy gió mạch dương không chịu đáp ứng, kiếm thần tôn bắt đầu lợi dụ Ha ha, gió mạch dương nghe vậy cười nói, lão nhân gia ông ta dạng gì công pháp không có, ta cần bỏ gần tìm xa sao? Nghe vậy, kiếm thần tôn bất giác thân thể chấn động, lẩm bẩm nói, "Đúng vậy à, đúng vậy à, lão nhân gia ông ta đổ vật như thế nào không có. Phong tiểu hữu, như thế nào ngươi mới bằng lòng đem lục tiên kiếm tương tá? Cái này sao sáu?" Gió mạch dương trầm ngâm một hồi, "Đạo, biện pháp cũng không phải không có, nhưng mà sáu. Tính toán, hay không nói a tiền bối, nếu là không có chuyện gì lợi nói, vậy vãn bối liền cáo tử. Nói, gió mạch dương quay người liền đi. Chậm, nhìn thấy gió mạch dương quay người rời đi, Kiếm Thần tôn vội vàng thân hình khẽ động, ngăn ở trước mặt hắn. Đạo, Phong Tiểu hữu, ngươi ngược lại là nói một chút điều kiện gì đi, có được hay không chúng ta khác nói, ngươi dù sao cũng phải trước tiên nói một chút à? Ai, nói rất dài dòng, vậy ta liền nói ngắn gọn a. Gió mạch dương đạo, lần này ta tới cái này Tử Tiêu Thần Vực, một phương diện, tự nhiên là phụng lão nhân gia ông ta chi mệnh đến đây rèn luyện, thay lão nhân gia ông ta làm vẻ vang. Thứ hai đi, cũng là vì tìm kiếm ta thất lạc tại Trư Thiên trong Thần Vực tộc nhân, chỉ cần ta giúp ngươi tìm được tộc nhân của ngươi, ngươi liền sẽ đem Lục Tiên Kiếm cho ta mượn xem xét. Kiếm Thần tôn nghe vậy, bất giác tinh thần chấn động. 06. Gió Mạch Dương vội vàng đưa tay ngăn cả nói, ta cũng không có nói như vậy, Tiền Bối tuyệt đối không nên hiểu lầm. Cái này tìm kiếm tộc nhân chuyển đi, chính ta sẽ làm, đương nhiên, nếu là Tiền Bối đồng ý giúp đỡ, ta cũng là vô cùng cảm kích, đến nỗi Lục Tiên kiếm đi, ta cũng không dám cam đoan đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi mở nhìn, nhưng ta nhất định sẽ báo cáo sư tôn, vì Tiền Bối tranh thủ một cái xem kiếm cơ hội. Ha ha ha, đừng nói nữa, trước tiên trợ giúp Phong Tiểu Hữu tìm được tộc nhân lại nói. Kiếm Thần Tôn thấy Gió Mạch Dương mặc dù không có đáp ứng, nhưng vẫn là cho một tia hy vọng, không khỏi lại hỉ, đạo, Phong Tiểu Hữu yên tâm đi lão hủ nhất định toàn lực tương trợ tiểu hữu tìm về tộc nhân như thế vậy van bối liền đa tạ tiền bối gió mạch dương gật đầu nói không khách khí không khách khí đây là lão hủ phải làm kiếm thần tôn cười nói chỉ cần được chuyện ta quyết không nuốt lời nhất định báo cáo sư tôn lão nhân gia ông ta không phải ta khoác lác việc này vẫn là có mấy phần nắm chắc gió mạch dương tái bút lúc cho kiếm thần tôn bổ ăn một khỏa thuốc căn thần chỉ đem kiếm thần tôn nói đến phảng phất lục tiên kiếm ở trước mắt đồng dạng hảo hảo một lời đã định kiếm thần tôn đạo không biết tiểu hữu tộc nhân có cái gì đặc thù ta cũng tốt đem tin tức truyền cho quen nhau bằng hữu để bọn hắn hỗ trợ tìm xem a. Như vậy đi, Tiền Bối liền giúp ta đem tin tức truyền đi, liền nói có một cái gọi là Gió Mạch Dương Phong tộc người, tại Tử Tiêu thần vực tìm kiếm phong tộc tử đệ. Dạng này, có nghe được người, liền sẽ chạy đến cùng ta hội họp. Gió Mạch Dương đạo: "Hảo, ta nhất định đem tin tức truyền đi. Kiếm Thần Tôn cao hứng dị thường." "Đúng, Tiền Bối, ngài lần này xuất quan là chịu người nào lại mời?" "Thưa dịp Kiếm Thần Tôn cao hứng, Gió Mạch Dương đột nhiên hỏi." "Ha ha, là Kim Diễm đại thánh sáu." Nói đến đây, Kiếm Thần Tôn đột nhiên ý thức được chính mình lỡ lời, vội nói: "Là Kim Diễm đại, thánh mây tử những thứ này hậu bối mời." Chịu một chút bọn hậu bối mời, lúc này mới xuất quan. a a, thật sao? gió mạch dương gặp kiếm thần tôn nội vàng che dấu, nhưng cũng không nói ra, chỉ cười ha ha nói, thì ra là thế, tiền bối quan tâm hậu bối, không chối từ vất vả, thật là khiến người xúc động. ai trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng nhanh chóng đem kim diễm đại thánh 4 chữ này đi xuống, thầm nghĩ, kim diễm đại thánh 6. kim diễm đại thánh 6. cái tên này nghe xa lạ nhưng à, không biết thần thánh phương nào, có thể nhường nhiều như vậy ẩn tu cường giả rời núi, đi tới nơi này tự tiêu thần vực. mặc kệ, chờ trở về hỏi một chút tiên đồng đại ca, hết thảy liền đều biết. phong tiểu hưu sáu. Phong Tiểu Hưu sáu, nhìn thấy gió Mạch Dương xuất thần, Kiếm Thần Tôn nhẹ nhàng kêu hai tiếng. A, tiền bối. Gió Mạch Dương vội vàng lấy lại tinh thần, đạo, văn bối nghĩ đến tiền bối cam tâm làm người có đức độ, nhất thời không khỏi say mê. Ha ha, nơi nào, nơi nào. Phong Tiểu Hưu quá khen rồi, lão hủ không dám nhận. Kiếm Thần Tôn cười nói, cái kia, nếu là không có chuyện gì khác, văn bối liền cáo từ. Gió Mạch Dương gặp mục đích đã đạt đến, càng không muốn ở lâu, hướng về Kiếm Thần Tôn đạo. Hảo, Phong Tiểu Hưu đi thông thả. Nghe được Gió Mạch Dương muốn trở về, Kiếm Thần Tôn cũng không có làm nhiều giữ lại trở lại đại doanh thiên bồng nguyên xoáy vội vàng tới hỏi rõ mạch dương đạo phong huynh đệ ngươi không sao chứ na lão gia hỏa không chút ngươi đi nhìn lên trời bồng nguyên xoáy bọn người ân cần bộ dáng rõ mạch dương vội nói không có việc gì không có việc gì na lão gia hỏa cho là ta là thông thiên giáo chủ đệ tử ta liền thuận nước đẩy thuyền hắn không dám làm gì ta đúng đại ca ta còn tại hắn cái kia nghe được một tin tức a tin tức gì thiên bồng nguyên xoáy nghe vậy bất giác nhãn tỉnh sáng lên hắn nói để bọn hắn xuất quân nhân gọi kim diễm đại thánh đại ca cái này kim diễm đại thánh rốt cuộc là thần thánh phương nào Ta như thế nào chưa nghe nói qua. Gió mạch Dương vấn đạo: Kim Diễm Đại Thánh. Nghe được gió mạch Dương nói như vậy, Thiên Bồng Nguyên xoáy bất giác hoảng sợ nói: Là hắn, không nghĩ tới hết thể đều là hắn giở trò quỷ. 375 thứ 374 chương gấp rút tiếp viện Thiên Đình hắn là ai? Nghe được Thiên Bồng Nguyên Suất nói như vậy, gió mạch Dương bọn người đều là hết sức tò mò, đạo: Cái này gọi Kim Diễm Đại Thánh, thật chẳng lẽ rất đáng sợ sao? Thiên Bồng Nguyên Suất gật đầu một cái, đạo: Kim Diễm Đại Thánh, các ngươi là không biết, ta lúc nhỏ, đây chính là uy danh hiển hách Không tốt, Thiên Đình e rằng gặp nguy hiểm. Thiên Bồng Nguyên Suất nói đến đây, trận nhân đạo, thất sát tam sát, còn có gió huynh đệ, các ngươi lưu lại, còn lại chưa sát đi theo ta. Chúng ta trở về thiên đỉnh. Hảo, đại ca yên tâm đi thôi. Ở đây chúng ta sẽ chiếu cố. Gió Mạch Dương tự nhiên biết Thiên Đồng Nguyên xuất lưu lại chính mình chi ý, có mình tại ở đây, kiếm thần tôn bao nhiêu còn sẽ có chỗ cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Đồng Nguyên xuất bọn người rời đi sau đó, Gió Mạch Dương bọn người lưu lại trong đại doanh, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phái còn nhỏ lỏng chảnh phòng lấy kiếm thần tôn một phương, để phòng bọn hắn đột thi đánh lén. Như thế, song vương cũng là bình an vô sự. Thằng đến Thiên đồng Nguyên Suất rời đi đại doanh sau ngày thứ ba, Kiếm Thần Tôn vừa mới dẫn dưới tay cường giả xuất hiện ở gió mạch dương đám người đại doanh bên ngoài, cất cao giọng nói, "Thiên đồng Nguyên Suất, Ngọc Đế bên kia nói thế nào?" Lão Hổ không muốn lại chờ đợi. Gió Mạch Dương nghe Kiếm Thần Tôn gọi như vậy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lão hổ ly này, Thiên đồng Nguyên Suất sớm đã rời đi đại doanh, ngươi lại không biết sao? Ở thời điểm này đến đây lấy ý kiến, thật đúng là có thể chọn thời gian a. Nguyên Suất bất tại trong quân, lão gia hỏa này đến đòi ý kiến, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Kiếm Thần Tôn hỏi như vậy, Thiết Sắt không khỏi lo lắng nói, "Sáu" gió mạch dương trầm ngâm một hồi đạo mặc kệ thất sát đại ca ngươi trước ra ngoài trước tiên kéo hắn khé kéo lại nói ta muốn ngọc đế hồi âm nghĩ đến cũng sắp đến rồi thất sát gật đầu một cái đã ngang ra đại doanh hướng về kiếm thần tôn đạo kiếm thần tôn tiền bối ngọc đế hồi phục đã ở trên đường nghĩ đến sẽ ở gần đây đến ngài chờ lâu chờ mấy ngày như thế nào mấy ngày là mấy ngày kiếm thần tôn một bước cũng không ngừng nhất định muốn thất sát đưa ra một cái cụ thể trả lời chắc chắn cái này sáu ba ngày a thất sát trầm ngâm một hồi hướng về kiếm thần tôn đạo hảo vậy lão hủ liền cho các ngươi ba ngày ba ngày sau Nếu là cái kia Ngọc Đế Lao Nhi còn không có cho chúng ta cái thuyết pháp, chúng ta liền quản không được nhiều như vậy, chính mình đi Thiên Đình đòi một lời giải thích." Kiếm Thần Tôn lạnh lùng nói một tiếng, "Quay đầu mà đi. Con mẹ nó, Lao gia hòa này, Thất Sát trở về đại doanh, không khỏi chửi ầm lên, hắn đây là biết rõ nguyên suất bất tại mới thừa cơ gây sóng gió. Sớm muộn phải chặt hắn. Thất Sát đại ca, ngươi nói thế nào Ngọc Đế sẽ cho hồi phục sao?" Gió Mạch Dương trong lúc nhất thời cũng là nghĩ không ra tốt biện pháp tới, hướng về Thất Sát vấn đạo. Bây giờ, Thiên Đình một phương thực lực giảm lớn, Gió Mạch Dương là lui cũng không lui được, tiến cũng không vào được. Kiếm này Thần Tôn cỡ nào rào hoạt thiên hạ, nguyên bản giao đấu đã thua, dưới mắt, nhưng lại mượn nguyên suất bất tại, khinh khinh xảo xảo đem chính mình lời hứa lật đổ đả đảo. Tám sát cũng là nhũ chặt lông mày, cu này đối sách, đối mặt Kiếm Thần Tôn dạng này lật lọng, thực lực lại cường đại đối thủ, hắn cũng là không có biện pháp, thực sự không được, chỉ có giả tạo Ngọc Đế ý tứ. Gió Mạch Dương tại hồi lâu do dự sau đó, chậm rãi nói ra tự mình nghĩ ra đối sách. Cái này sáu, thất sát tám sát nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, lập tức lại ảm nhiên đạo, cái này không đi. Kiếm Tiêu Thần Tôn sẽ tin tưởng hay không không nói đến, chính là cái này giả tạo Ngọc Đế ý tứ sau này nhưng cũng không cách nào giải thích, làm không tốt còn có thể lộ mạng. thất sát lắc đầu, phủ định liễu phong mạch dương ý tứ. thực sự không được, không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. chuyện sau này sau này hay nói, trước tiên trải qua trước mắt cửa này trọng yếu nhất. lúc này một mực trầm mặc tám sát nhưng là có khuynh hướng ủng hộ gió mạch dương cách nhìn. bát đệ, chuyện này không thể coi thường a. thất sát nghe được tám sát nói như vậy, trong lòng thập phần lo lắng. chúng ta trước chờ một chút à, nếu là ba ngày sau, ngọc đế bên kia còn không có tin tức, cũng chỉ có thể làm như vậy, bằng không. Kiếm Thần Tôn những người này một khi đối với chúng ta động công kích, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, hướng về thất sát cùng tám sát đạo. Hảo, liền theo Phong huynh đệ a. Thất sát trầm mặt một lúc lâu, vừa mới gật đầu một cái. Ba ngày rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm ngày thứ ba vừa tới, Kiếm Thần Tôn liền dẫn dưới tay cường giả cùng nhau đến liêu Phong Mạch Dương đám người Đại Doanh bên ngoài. Kiếm Thần Tôn tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong chiến đấu, tất cả cường giả đều là tay mang theo binh khí, đi theo Kiếm Thần Tôn hướng về Do Mạch Dương bọn người chỗ ở Đại Doanh chậm rãi rủi vào tới. Kiếm Thần Tôn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy Kiếm Thần Tôn như thế, Gió Mạch Dương thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại đại doanh bên ngoài, "Đạo, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi ta song phương ước định sao?" "Ha ha ha, gió tiểu hưu, chỗ này không phải ngươi nói chuyện mà." Kiếm Thần Tôn hướng về gió Mạch Dương cười nói, lập tức, hắn lên giọng, cất cao giọng nói, "Thỉnh Thiên đồng Nguyên Xuất đi ra nói chuyện." Nguyên Xuất đã không có ở chỗ này. Gió Mạch Dương nhìn xem Kiếm Thần Tôn, thản nhiên nói, "Kiếm Thần Tôn, ngươi biết rõ Nguyên Xuất bất tại chỗ này, cũng sẽ không cần đóng kịch." "Ha ha, ha ha." Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, Kiếm Thần Tôn ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha, "Lão Cái kia đã các ngươi biết tiên đồng nguyên xuất không ở nơi này, vì sao còn phải lừa gạt lão hủ? Do tiểu hữu, lão hủ kính ngươi là một cái thiếu niên anh tài, ngươi cũng không nên đem lão hủ hướng về trong góc chết bước ra. Không dám. Gió mạch dương cười nói, văn bôi đối với kiếm thần tôn, đây chính là kính ngưỡng rất nhiều sáu. Ngọc đế có chỉ. Đúng lúc này, trên bầu trời một giá trắng ngọc mã xa phá không mà đến, một cái sắc mặt tái nhợt non tiểu thiên nô lái cái kia trắng ngọc mã xa xuất hiện ở trước mặt mọi người, cuối cùng cũng đến rồi. Thấy vậy, do mạch dương thất sát, tám sát ba người liếc nhau một cái cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, Ngọc này Đế ý chỉ bây giờ tới quá là thời điểm, bằng không, gió mạch dương còn phải biên Ngọc Đế mà nói, thật không biết kiếm thần tôn có thể hay không tin. Ngọc Đế có chỉ, kiếm thần tôn bọn người lời nói, lại có mặt ở đây. Hắn nhìn chung quanh một mắt đám người, hắn giọng một cái, "Đạo, vì giữ gìn chư thiên thần vực an hòa, kiếm thần tôn bọn người có thể lập tức lên đường, chạy tới thiên đình, thương nghị thần nữ thuộc về sự nghi." Cái này sao? Nghe được Ngọc Đế ý chỉ, muốn để kiếm thần tôn bọn người đi tới tiên đình, gió mạch dương bọn người đều là hơi sửng sợ, những thứ này các đại thần vực cường giả, nếu là hội tụ đến tiên đình đi Ai biết sẽ tạo thành hậu quả gì đâu? Đa Tạ Ngọc Đế. Kiếm Thần Tôn lúc này đã cướp tại Liễu Phong Mạch Dương đám người đằng trước, hướng về kia Thiên Nô Đạo, Đa Tạ Thiên Nô Đại Nhân đưa tới Ngọc Đế ý chỉ. Ha ha, gió tiểu hưu, xem ra chúng ta muốn cùng đi Thiên đỉnh. Kiếm Thần Tôn hướng về gió Mạch Dương cười ha ha nói, lập tức hướng về sau lưng Chư Thiên Thần bực cường giả đạo, chư vị, tất nhiên Ngọc Đế đã buông lời để chúng ta đi Thiên đỉnh, vậy chúng ta liền mau lên đường đi, tuyệt đối không nên chậm trễ hành trình mới là a. Lạ, Kiếm Thần Tôn. Kiếm Thần Tôn sau lưng cường giả cùng nhau đáp ứng, từng cái đều là dẫn ra tọa kỵ của mình, đi theo Kiếm Thần Tôn đẳng không mà lên. Phong huynh đệ, chúng ta đi trước một bước, ngươi mau mau đuổi kịp. Bảo Thu gặp Xuân Ba người rơi vào phía sau, hướng về gió mạch dương truyền âm nói: "Hảo, ta đã biết." Gió mạch dương đáp ứng, đã hướng về Thất Sát tám Sát đạo, hai vị đại ca, tất nhiên Ngọc đến nói như vậy, nghĩ đến có sắp xếp của mình, chúng ta cũng nhanh lên đường đuổi trở về a." Thất Sát gật đầu một cái, "Đạo, hảo, ta đi điều động nhân mã, ngươi bồi vị này thiên nô đại nhân đi trước một bước." Gió mạch dương gật đầu một cái, hướng về kia thiên nô đạo, "Tiên nô đại nhân, không biết ta có thể hay không đi nhờ quá giang xe." Tự nhiên, cái này đương nhiên không có vấn đề ngày đó nô nghe nói gió mạch dương muốn ngồi mình trắng ngọc mã xa, chặn lại nói, phong đại nhân là quý nhân, tiểu nhân cầu còn không được đâu. gió mạch dương mặc dù không có ở thiên đình bên trong nhóm trước, nhưng chỉ bằng hắn kết giao thiên đình trọng thần cùng với long tổ cân nhân thân phận, đã đủ để cho những thứ này tiểu thiên nô đối với hắn vô cùng cung kính. lập tức gió mạch dương liền ngồi ở kia thiên nô bạch ngọc thiên mã trên xe, rời đi ngôi sao kia thể hướng lên trời tỏa quay về. thiên nô đại nhân, thiên đình bên đó như thế nào? ngồi ở trắng ngọc mã xa bên trên, gió mạch dương hướng về kia thiên nô vấn đạo, trở về phong đại nhân mà nói, tình huống vô cùng không ổn ngày đó nô cũng là thành thật, hướng về gió mạch dương đạo, có một danh sương kim diễm đại thánh, đánh vào thiên đình bên trong, chính là ngọc đế, chỉ sợ cũng không phải nó đối thủ. Bây giờ, toàn bộ thiên đình thiên cung đã là một mảnh hỗn độn. A, gió mạch dương nghe vậy, không khỏi kinh hãi, đạo, nghiêm trọng như vậy, cái kia ngọc đế còn phóng những người này đi vào, đây cũng không phải là chúng ta biết. ngày đó nô lắc đầu, đạo, nghĩ đến ngọc đế lão nhân già ông ta tự có an bài, cũng là, gió mạch dương gật đầu một cái, đạo, thiên đình dù sao thực lực phi phàm, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị người phá tan. đang khi nói chuyện. Cái kia trắng ngọc mã xa tật nhanh như điện, đã lái ra khỏi một đoạn đường rất dài. Ầm ầm. Đột nhiên, gió mạch dương chỗ ở trắng ngọc mã xa trái phía trên, ra một tiếng to lớn nổ vang âm thanh, một ngôi sao thể trong nháy mắt nổ ra, sóng trùng kích cực lớn hướng về gió mạch dương giữ ngày đó nô trắng ngọc mã xa dũng động tới. A năm, cứu mạng a. Hôm nay nô mặc dù tu vi không kém, nhưng vẫn ở thiên đỉnh bên trong làm vị vật, nuôi chiều từ bé, nơi nào thấy qua bực này hung hiểm, lập tức liền cực kỳ hoảng sợ, hét lên, chiến thể khế động, liền xông ra ngoài. Trở về, gió mạch dương cả kinh đưa tay chộp một cái, đã xinh xinh đem hắn bắt trở về, lập tức, hắn chiến thể khế động, đã xuất hiện tại trắng ngọc mã xa trên mũi xe, sau lưng tám đạo gió lốc không ngừng rung động, tại sóng trùng kích cực lớn bên trong xé mở một đầu đường đỏ. Nhanh, xông về phía trước. Gió mạch dương rống to, lúc này, ngày đó nô đã bị dọa đến hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, nghe được gió mạch dương gọi như vậy, cũng không lo được nghĩ lại, trong tay trưởng tiên vung lên, hung hăng đánh vào thiên mã trên lưng. Thiên mã bị đau, lập tức liền tăng nhanh độ, hướng phía trước chạy như điên. Ổn định. Ổn định. Gió mạch dương một bên kêu gọi ngày đó nô ổn định xe ngựa, một mặt hai tay không ngừng mà ở trước ngực kết ấn, đánh ra từng đạo sức mạnh bằng bạc, trợ giúp sau lưng tám đạo gió lốc đẩy ra sóng súng kích, hộ vệ lấy trắng ngọc mã xa sông về phía trước đi. 376 thứ 375 chương đối địch thiên tằm oanh. Bạch ngọc xe ngựa tật vội xông đến rồi một quả cấp bách di động tinh thể thượng, gió mạch dương giữ ngày đó nô cuối cùng tạm thời thoát ly nguy hiểm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Phong đại nhân, may có ngươi ở đây, không phải vậy hôm nay xấu. Ngày đó nô bây giờ đã dọa sợ, nguyên bản là trên mặt tái nhợt càng lộ ra vô cùng nhập nhã từng khỏa mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu ra bên ngoài không ngừng xuất hiện không sao thiên nô đại nhân vừa mới ngươi tuyệt đối không thể xông ra xe ngựa bằng không bị sóng trùng kích kia cuốn đi hết thảy liền phiền bái gió mạch dương hướng về cái này tiểu thiên nô chỉ điểm một chút kinh nghiệm nhường na tiểu thiên nô cảm kích không thôi cái này tinh thể nổ tung tuyệt không phải ngẫu nhiên ta còn muốn lại trở về xem gió mạch dương hướng về na tiểu thiên nô đạo cái này sáu phong đại nhân sáu na tiểu thiên nô nghe gió mạch dương nói còn muốn quay trở lại xem hai chân không khỏi run rẩy vừa mới một trận này kinh hãi nhường hắn lòng còn sợ hãi không sao Chúng ta rất xa quan sát là được, không tới gần mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Gió Mạch Dương an ủi Na Tiểu Thiên Nô, "Dạng này a, cái kia 6, tốta 6." Na Tiểu Thiên Nô nghe Gió Mạch Dương đi ý đã tuyệt, cũng nghĩ không ra những biện pháp khác tới cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ, đồng ý đổi kịp Gió Mạch Dương. "Thiên Nô đại nhân, ngài cứ ngồi ở bạch ngọc trong xe ngựa, ta tới khống chế xe ngựa, bảo quản ngươi bình an." Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, "Như ngày đó nô ngồi về trong xe ngựa, mình thì tại ngoài xe ngựa đuổi lên xe ngựa." Thiên mã xe thay đổi phương hướng, hướng về vừa mới tinh thể nổ tung phương hướng tật vội xông đi. "Oên! Oên!" Vừa mới tinh thể nổ tung chỗ, từng đạo điện quang lôi hỏa điền cuồng lóe lên, một cái thanh lệ nữ tử đang cùng một cái chọc đầu lão giả kịch liệt đánh nhau lấy. Cái này thanh lệ nữ tử thân ảnh quen thuộc cực điểm, gió mạch dương để ở trong mắt, không khỏi thân thể chấn động, thầm nghĩ, "A hi, thiên nô đại nhân lui ra phía sau, xem ra ta muốn đánh một trận." Gió mạch dương hướng về kia thiên nô phân phó một tiếng, lập tức chiến thể hội không, trong tay lục tiên kiếm tuân ra ngàn vạn đạo hàn quang, thẳng hướng về kia chọc đầu lão giả tiến tới. Người là người nào? Cái kia chọc đầu lão giả nguyên bản cũng bất quá thoáng có thể thắng Cảnh Hy một bậc, bây giờ nhìn thấy gió mạch dơ tay cầm một thanh khí thế hung ác ngang dọc chiến kiếm đằng đằng sát khí giết vào, không do đắc đại kinh, trong tiếng kinh hô, thân hình tật tật lui về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Lúc này, Cảnh Hy nhưng là không khỏi vui mừng, kêu lên, "Đồ lưu manh, mau tới giúp ta." Ha ha ha. Gió mạch Dương cuối cùng nhìn thấy ngày nhớ đêm mong Cảnh Hy, không do đắc đại vui, ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Trong tiếng cười lớn, chiến thể Huyền Không đã ngăn ở cái kia đầu chọc cường giả trước người. Ngươi là người nào? Chúng ta không oán không kỷ. Vì cái gì hỏng lão tử chuyện tốt? Lão giả kia nhìn thấy gió mạch dương đối với mình theo đuổi không bỏ, cũng là áp tử gan bên cạnh thân, trên mặt hiện ra hung lệ thần sắc. Ha ha, chết cười, ngươi chọc lão bà của lão tử, còn nói theo ta không oán không cự sao? Gió mạch dương lạnh lùng theo dõi hắn, lập tức chống chân, tám sói con thần, sừng châu hạt cùng nhau xuất hiện ở trước người hắn, chia mấy cái phương vị, gắt gao bóp cái kia chọc đầu lão giả mỗi một con đường lui. Ngươi trước đến bên kia trên xe ngựa nghỉ ngơi, ở đây giao cho ta. Gió mạch dương nhìn muốn nói lại thôi, cảnh hy một mắt chỉ chỉ nơi xa thiên nô bạch ngọc xe ngựa. Ân, cảnh hy gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì, thân hình khẽ động đã hướng về xa xa bạch ngọc xe ngựa bay đi. "Tốt, nên chúng ta làm kết thúc." Gió Mạch Dương nhìn xem cái kia chọc đầu lão giả, lạnh lùng nói, "Nói, vì cái gì cùng ta lão bà gây khó dễ?" "Nàng sáu, nàng là lão bà ngươi." Cái kia chọc đầu lão giả nghe được Gió Mạch Dương lần nữa xưng hô cảnh hi là lão bà, lại gặp cảnh hi cùng hắn thật sự nhận biết, trong mắt lộ ra lại không thể tưởng tượng nổi, lại cực kỳ hâm mộ thần sắc. "Là?" Gió Mạch Dương rất khẳng định gật đầu một cái. "Không có gì đáng nói, động thủ đi, liền xem như lão bà ngươi, hôm nay lão tử cũng muốn xinh xinh đoạt lấy." Cái kia chọc đầu lão giả chợt chợt cười quá dị. "Hô!" lão bọ cạp rất lâu không ăn thì người hắn cũng có thể ăn đi thần vương hay ăn có thể kéo dài tuổi thọ sáu mặc dù thịt dai một chút một bên sừng châu hạt đã sớm kiểm chế không được sau lưng độc câu không ngừng độc lên phảng phất một cái khống chế không nổi liền sẽ xông đi lên hướng cái kia chọc đầu lão giả trên đầu tới một cái đồng dạng ngươi vẫn là tự mình kết thúc a tám sói con thần tắc là lạnh lùng hướng về kia chọc đầu lão giả đạo chúng ta bốn người cũng không yếu hơn ngươi ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng chống chân thiên thần theo dõi hắn chiến hồn đã rất lâu rồi chống chân ngẩng đầu nhìn chăm chăm chọc đầu lão giả nhìn phản phất đang theo dõi hắn chiến hồn không ngừng gió xét đồng dạng, vậy cũng chưa chắc. Lão giả kia cười lạnh nói, lập tức hắn toàn bộ chiến thể nhanh chóng mọc lên thay đổi, bất quá ngắn ngủi trong mấy mắt, một đầu mập mạp sáng lấp lánh thiên tản liền xuất hiện ở bốn người trước mặt. Ngày đó tầm không ngừng giếng rủa, nhìn vô cùng ác tâm, chống chân cũng nhịn không được mắng nói tủm, chính là gió mạch dương, cũng cảm thấy cổ họng từng trận đi lên đỉnh, hết sức khó chịu. TT6, TT6, từ cái kia to lớn thiên tản thể lượng ra làm cho người giận cả tóc gáy âm thanh, rung động mỗi người linh hồn. Nguyên lai like là đầu tiên tản tinh, lão bộ cảm thích gắn nhất thiên tản sáu trong bốn người ngược lại là sừng châu hạt không sợ nhất ác tâm trước hết nhất sống tới sau lưng cái đuôi lớn thẳng hướng lên trời tầm thể đâm tới chiến quyết lập tức tám sói con thần cũng từ ác tâm bên trong thanh tỉnh lại biết hôm nay tầm tình tất nhiên hiện ra bản thể tất nhiên có lực sát thương to lớn giết lập tức gió mạch dương dữ chống chân cùng nhau quát to một tiếng cũng là hướng về kia thiên tam vào tới đại chiến lập tức bạo, hôm nay tầm mặc dù coi như yếu đuối nhưng thiên tam thể cũng vô cùng cứng cỏi chính là lục tiên kiếm cũng chỉ có thể tại nơi trên thân thể lưu lại mấy đạo vết kiếm thôi mà sừng châu hạt cái đuôi lớn, càng là bẻ gãy một mảng lớn, một cỗ tiên huyết không ngừng dâng trào ra ngoài đi ra, đau đến hắn ngao ngao trực yếu. áo nghĩa trì vỡ nát, tám sói con thần đạo phải hứng khởi, đã đem thương lang tộc thần thông phát huy ra, hướng lên trời tẩm tinh đánh tới. ầm ầm, chịu đến tám sói con thần thần thông đã kích, thiên tẩm thể bên ngoài thân nhanh chóng đã nứt ra mấy đạo vết dạng, nhưng chuyện này với hắn tới nói, căn bản không đủ cho nên mệnh, ngược lại là trong miệng hắn không ngừng phun ra thiên tẩm tì, thi. dần dần trên không trung xen lẫn trở thành một cái yin nhiều đem bốn người cháo vào ý tứ trong đó. cẩn thận cái này tiểu trùng thiên tẩm tì. Thi. Gió Mạch Dương thấy hắn như thế, trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa, biết hắn muốn đem chính mình bốn người toàn bộ cuốn vào một cái thiên tằm ke nở bên trong, không do đáp đại gọi. Trong tiếng kêu to, trong tay hắn Lục Tiên kiếm tia sáng bạo phát, đã nhanh chóng chặt đứt mấy cây thiên tằm tỳ, thi, nhưng những ngày này tơ tầm mềm dẻo vô cùng, ngoại trừ Lục Tiên kiếm bực này thần kiếm, còn lại đám người nhưng là mảy may không làm gì được hắn. Diệu thủ không không. Trống chân cũng nhìn ra không ổn, gấp đến độ kêu to, hai tay không ngừng hướng về trước người vồ vào không khí, muốn tương na thiên tằm chiến hồn cầm ra bất đắc dĩ hôm nay tẩm chiến hồn cũng không biết là chuyện gì xảy ra mặc cho chống chân làm sao bắt cũng là không thu được gì tiếp tục như vậy không được tám sói con thần thấy kia thiên tẩm không làm bất kỳ phòng bị nào lại lấy phòng thủ làm công phun ra từng cây thiên tẩm ti từ bên ngoài mà bên trong muốn vây chết chính mình bốn người, không do đắc đại kinh hướng về sừng châu hạt đạo lao bạo cảm quái vật này tơ tầm thật lợi hại ngươi mau thả độc độc hắn không cần a ta đã sớm thả quái vật này căn bản không sợ độc của ta sừng châu hạt gương mặt phi muộn nó đã sớm đối với hôm nay tẩm chiến thể bắn ra trong cơ thể mình ngọc độc vậy cường giả căn bản gánh không được độc của nó Thế nhưng là hôm nay tầm vậy mà cũng không có việc gì đồng dạng, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Các ngươi liền đợi đến tại lão tử kén tầm bên trong ngạt chết ta. Bây giờ, ngày đó tẩm hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, lạnh lùng cười gần nói, hắn nhả tơ độ so với phía trước tới, lại càng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, gió mạch dương bọn người tu vi mặc dù cao thâm, nhưng cũng là bị cái kia liên tục không ngừng phun ra thiên tẩm ti cuốn lấy gắt gao, càng lai việc khó mà chuyển động. Bây giờ, xa xa cảnh hi cũng hiện liễu phong mạch dương đám người nguy hiểm, chiến thể huyễn không, lại lần nữa chạy đến, hai tay đánh ra từng đạo lôi hỏa, hướng về kia tiên tẩm bay tới. Nhưng hôm nay tầm hiện ra bản thể phía sau, chủng tộc bản thân kỹ năng vô cùng tương đại, nhưng cũng không phải lúc này Cảnh Hy có khả năng thương tổn được. Mỹ nhân như sáu, hảo hảo ở tại một bên cho xem, chờ lao tử giải quyết bọn hắn, liền đến cùng ngươi khoái hoạt. Thiên Tầm phun ra mấy đạo thiên tầm ti, đem Cảnh Hy thật chặt chói buộc ở trên không, hắc hắc cười dâm nói: "A." Gió Mạch Dương nghe được Thiên Tầm dâm lời lời xấu xa, không do đắc đại giận, toàn thân trên dưới tràn ra từng đạo sức mạnh bàn bạc, tạo ra chói buộc trên người mình tiên tầm ti, trong tay lục tiên kiếm vũ động, liều mạng chém vào lấy ngăn tại bên cạnh mình tiên tầm ti. "Ha ha ha, tiểu tử" Ngươi cũng không thể nhanh như vậy tìm chết. Lão tử còn muốn cho ngươi nhìn tận mắt vợ ngươi là thế nào trở thành nữ nhân của ta đây này. Thiên Tầm không có sợ hãi, hắc hắc cười gằn, bị gió mạch dương chặt đứt Thiên Tầm ti lại lần nữa bắt đầu chuyển động, như ngàn vạn đầu màu trắng ti đồng dạng hướng về gió mạch dương điên cuồng quấn quanh mà đi. Bất quá trong ngay mắt, gió mạch dương tứ chi lại lần nữa bị nó vững vàng quấn quanh đứng lên. Thú bị nuốt đấu trưởng, phá cho ta. Lúc này gió mạch dương toàn bộ chiến thể đều không thể động đậy, chỉ có triệu hoán thú bị nuốt đấu trưởng. Thú bị nuốt đấu trưởng tại hắn triệu hoán phía dưới, ầm ầm một tiếng xuất hiện ở trên không. Tràn ra từng đạo thần thánh tuyệt luân khí tức, phá vỡ ngăn tại phía trước thiên tằm ti, hướng lên trời tẩm hung hăng phóng đi. Nhưng hôm nay tẩm phung ra thiên tằm ti thực sự quá nhiều, thú bị nhốt đấu trường chỉ xông về phía trước một cái đoạn, liền cũng không nhúc nhích được nữa, bị sinh sinh dừng ở trên không. Bây giờ, thiên tằm dùng thiên tằm ti kết xuất một cái thế giới hoàn toàn mới, ở đây, hắn phản phất chính là trưởng không hết thể thận, mặc cho gió mạch dương bọn người tu vi lại cao hơn, cũng khó có thể dung chuyển hôm nay tơ tẩm vương quốc một chút, chính là gió mạch dương, cái kia nhất niệm hoa khai thần thông, ở chỗ này, cũng hoàn toàn không thi triển được tay chân, nhiều lắm là chỉ có thể phá vỡ mấy cái thiên tằm ti. Gió mạch dương cách đó không xa, chống chân nho nhỏ chiến thể bị mềm dẻo vô cùng thiên tằm ti xiết ra từng cái vết máu, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hoàn toàn bóp méo. Nhưng vật nhỏ tính tình của cường lại vẫn như cũng là không chịu chịu thua, trong miệng không ngừng mắng, à. sâu nhỏ, đáng chết sâu nhỏ, sớm muộn đem ngươi dầu chiên." 377 thứ 376 chương ác đấu thiên tằm ha ha, tiểu a nhi thật mạnh miệng. Thiên tằm bây giờ trưởng không hết dạy, không khỏi ha ha cười nói, "Lão tử liền ăn ngươi." Đang khi nói chuyện, chống chân đã bị thiên tằm ti bóp lấy, hướng lên trời tầm cái kia xấu xí đầu di động đi qua. Chống chân Gió Mạch Dương kinh hãi, cũng không để ý chống chân có thể hay không lực lượng, vội vàng tâm quyết mặc nghiệm, trực tiếp đem hắn thu hồi liều phong chống nhẫn. Hoa gạo. Ngày đó Tầm Tinh nhìn thấy miệng Mỹ thực bị Gió Mạch Dương thu về, không khỏi giận dữ, đem đầu to bay xuống, lạnh lùng nhìn xem Gió Mạch Dương, "Đạo, tốt ta, vậy trước tiên ăn ngươi đi. Thân nhân, có thể tăng thêm ta rất nhiều công lực đâu." Theo nói chuyện của hắn, Thiên Tầm Ti dồn dập bắt đầu chuyển động, lôi kéo Gió Mạch Dương hướng về hắn bay đi. Thao. lão tử đến rồi trong bộ ngươi, cũng phải đem ngươi mượn lực mua bụng." Gió Mạch Dương giận mắng, "Vậy chúng ta liền thử xem a." Thiên Tầm Ấp Tiếu không ngừng kéo động lên thiên tam thì đem gió mạch dương hướng về trong miệng mình kéo đi không muốn vung hắn ra cảnh hy nhìn thấy thiên tam mở ra dày đặc miệng lớn muốn đem gió mạch dương thôn phệ, không khỏi hoa dung thất sắc thét lên không chỉ ai sáu xem ra còn phải bản tháp xuất mã đúng lúc này thú bị nhốt đấu trường bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài lập tức một cái màu trắng tiểu tháp từ thú bị nhốt đấu trường bên trong bay ra chính là vậy từ mê tộc tộc trưởng trong tay có được mê loạn tháp cái này mê loạn tháp tính khí cổ quái ngày bình thường không núc ních chút nào Đối với gió mạch dương cũng xa cách, nhưng bây giờ lại đột nhiên xông đi ra, thật làm cho gió mạch dương kinh hãi. Nhưng thấy cái kia mê loạn tháp nguyên bản trắng như tuyết thân tháp, bây giờ đột nhiên bốc cháy lên lam u u hỏa diễm, những nơi đi qua, thiên tằm ti vô cùng bị đốt cháy. Ha ha ha. Nhìn thấy mê loạn tháp xuất mã, gió mạch dương không khỏi đại hỉ, đạo, tháp tiền bối, mau đưa cái này tiểu trùng thu. Oanh. Theo gió mạch dương thanh âm, mê loạn ta ta thân tăng vọt, trong nháy mắt liền trưởng thành mấy trăm trượng cao, toàn thân trên dưới ôm lam u u hỏa diễm, không ở tại trên không xoay tròn lấy, nhìn vô cùng hùng trắng. Chịu đến mê loạn ta ta trên thân cái kia lam ú ú ánh lửa chiếu rọi, thiên tằm trong miệng, bất giác ra kêu gào thống khổ, nó cái kia to lớn chúng thể, bắt đầu thống khổ nhăn nhó. Bực này tiểu trùng, lại không cái gì lê vớm. Các ngươi đi một bên a. Mê loạn tháp một bộ đại lão bộ dáng, đem gió mạch dương mấy người giải cứu ra sau đó, liền gắt gao phong tỏa lại thiên tằm. A năm, a năm. Chịu đến mê loạn ta ta ngọn lửa trên người thiêu đốt, nguyên bản còn 10 phần thần khí thiên tằm, bây giờ đã ngay cả lời đều gọi không ra ngoài, chỉ ở trong miệng kêu gào thống khổ lấy. Mê loạn tháp trên không trung không ngừng chuyển động, trên thân tháp tràn ra từng đạo khí tức băng bạc. Cái kia nguyên bản một mực phong bế lấy cửa tháp, cũng từ từ mở ra, đem Thiên Tầm đi đến hút đi. Không Thiên Tầm thật vất vả cuối cùng ra một tiếng hét thảm, nhưng bây giờ cả thân thể nó đã bị mê loạn tháp nhốt vào trong đó, cũng đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ầm ầm. Theo mê loạn ta ta cửa đóng lại, Thiên Tầm vận mệnh đã lại khó sửa lại. Đều không sao chứ? Cuối cùng thoát hiểm, gió mạch Dương bọn người lẫn nhau kiểm tra đối phương, trong mấy người, ngoại trừ Sừng Châu hạt cái đuôi lớn đoạn mất một mạng lưới bên ngoài, cũng không có bao lỗ thương. Oan. Sao có thể đoán được, đúng lúc này, mê loạn tháp chính bọn họ bên trên, truyền đến một tiếng tiếng vang to lớn. Phản vật đồ vật gì đang liều mạng đụng chạm lấy bọn hắn, muốn xông ra ngoài đi ra đồng dạng. Gì tình huống? Thế vậy, gió mạch dương mấy người đều là cùng nhau khẩn trương, hôm nay tạm thực lực khủng bố bọn hắn tự mình lĩnh giáo qua, bây giờ đã không dám chút nào coi thường. Anh? Nhưng vào lúc này, lại một tiếng nổ truyền đến, chịu đến cự lực va chạm, mê loạn ta ta thân đều đung đưa kịch liệt lên, cái kia nhốt vào thiên tạm một tầng ta ta môn thượng, càng là hiếm thấy đã nứt ra mấy đạo vết rạn. Phá kén thành bướm. Đột nhiên, tám sói con thần biến sắc, đạo, hỏng bét, cái này côn trùng muốn phá kén thành bướm. Cái gì là phá kén thành bướm? Gió Mạch Dương gặp tám sói con thần thần sắc như thế, trong lòng cũng là bất giác kinh hãi. Chính là sáu. Tám sói con thần trầm ngâm một hồi, đạo, chính là so trước đó càng khủng bố hơn. Chờ sau đó ngươi sẽ biết. Chúng ta chạy mau. Không. Chờ sau đó. Gió Mạch Dương bây giờ cũng không lui mà tiến tới, đem thú bị nhốt đấu trường bên trong còn dư lại mấy cái văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí lấy ra ngoài, giao cho mấy người trong tay. Đạo, đợi chút nữa, trực tiếp đem vũ khí này nổ nổ hướng cái kia lao ra thiên tạm. Anh, vừa dứt lời, Mê loạn tháp cửa tháp liền bị nạnh sinh sinh kích phá. Một cỗ màu mực gió lốc từ cái này mê loạn trong tháp vào ra. Ha ha ha, cảm tạ đá này tháp. Lao tử phá kén thành bướm, thu vi nâng cao một bước. Mau mực gió lốc bên trong, một mực to lớn hồ điệp lóe lên cánh, lập loè làm cho người run sợ yêu dị hất mang. Hướng về gió mạch dương vào tới. Nộ hắn. Gió mạch dương thấy vậy, trong miệng giống lớn một tiếng, đi đầu tương na văn minh khoa học kỹ thuật cục sắt hướng lên trời tầm biến thành thiên hồ điệp ném ra ngoài. ầm ầm. Văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí tại mấy người cự lực tác dụng dưới, ở trên thiên con bướm bên cạnh nổ tung đứng lên hủy diệt năng lượng điên cuồng xoay trở lấy, giống như vài đầu cự thú cùng nhau làm một giống như, thô bạo sẽ rách ngày đó con bướm thân thể. A, thiên hồ điệp không kịp đề phòng chuẩn bị, bị văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí đánh trúng, ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Nguyên bản triển khai cánh màu đen trong nháy mắt cú xuống, trong đó càng xuất hiện mấy cái nhìn thấy mà giật mình cửa hang. Mê loạn tháp, xem ngươi rồi. Cái này văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí mặc dù làm trọng thương thiên hồ điệp, nhưng bực này yêu vật dù sao không thể coi thường, rõ mạnh dương không dám khinh thường chút nào, đã lớn giống lên một tiếng, nhường mê loạn tháp phóng hướng thiên hồ điệp. Lúc này mê loạn tháp. Tựa hồ cũng bởi vì thiên tằm từ hắn phong khốn bên trong đảo thoát mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thân tháp lại lần nữa quang mang chớp động, tôn ra một cỗ hung lệ vô cùng hàn mang, toàn bộ thân tháp đảo ngược lại, giống như một cây roi đồng dạng, hướng lên trời hồ điệp hung hăng rút đi. Oen, thiên hồ điệp trước tiên bị văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí trọng thương, bây giờ, không kịp bỏ chạy, đành phải vô lực chớp động phía dưới cánh, dùng cái kiếp như tấm thép đồng dạng cứng rắn vô cùng cánh đi nên đón mê loạn tháp. Mê loạn tháp hung ác, nhưng cũng là uy lực vô tận, bất quá lần này, ngay đó con bướm toàn bộ thân thể, liền bị hắn từ giữa đó sinh sinh đoạn trở thành hai đoạn. Mọi người cùng nhau xông lên. Tám sói con thần mỗi ngày hồ điệp bây giờ không có trở lại bình thường. Trong miệng giống lớn một tiếng, đã đi đầu vọt tới, hai tay ở trước ngực kết tấn, áo nghĩa chi vỡ nát thần thông điên cuồng thi triển mà ra, hướng lên trời con bướm một nửa tàn thể sẽ rách mà đi. Đồng thời, chống trơn, gió mạch dương, cảnh hỷ, sừng châu hạt, thậm chí cái kia một mực nhát gan trốn ở một bên thiên nô đều hành động lên, lấy ra đặc ý của mình tuyệt kỹ tấn công về phía thiên con bướm tàn thể. Đáng chết! Ngày đó hồ điệp vừa mới phá kén thành bướm, vốn là tối cản dỡ thời điểm, nào có thể đoán được lại bị gió mạnh dương bọn người thay nhau đánh kích, thực lực giảm lớn, không khỏi giận dữ một nửa tàn thể trong miệng ra thanh âm em khẳng khẩn, trận to ánh mắt đỏ thắm, hướng về chống chân lao nhanh tới, chống chân toàn phong thối. Thời khắc này thiên hồ điệp thực lực giảm lớn, đã rất khó đối không đợi không người tạo thành nguy hiểm, tiểu gia hỏa nơi nào còn sẽ có lòng từ bi? Một chút tay, chính là uy lực mạnh mẽ chống chân toàn phong thối, trực tiếp đá quét ra một đạo sắc bén vô cùng kình phong, hướng lên trời con bướm hai mắt đánh tới. Phúc. trong nay mắt, không né tránh kịp nữa thiên hồ điệp mắt phải liền bị chống chân đánh ra kình phong sinh sinh đâm mù. a, đạo a sáu. Đúng lúc này, tức giận sừng châu hạt cũng giang chính mình sừng to hung hăng đính vào thiên con bướm trong mắt trái, sinh sinh đem hắn mắt trái đỉnh bạo. A mất đi quang minh thiên hồ điệp tàn thể lập tức liền điên cuồng múa lên, từng đạo lực lượng điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng rung động, hướng về gió mạch dương bọn người phun trào mà đến. Trảm! Gió mạch dương trong miệng hét lớn một tiếng, xách theo lục tiên kiếm ngược gió mà lên, kiếm quang hoành không, thẳng tắp chém dựng ở ngay đó con bướm trên đầu, đem hắn đầu phách trảm nửa cái xuống. Phần Phật đúng lúc này, cảnh hy triệu hoán thiên lôi cũng hạ xuống từ trên trời, hung hăng bổ vào thiên con bướm trên đỉnh đầu. Trĩu đến mọi người thay nhau công kích, thiên hồ điệp thực lực giảm lớn thương thế càng nghiêm trọng hơn, còn dư lại một nửa tàn thể đã bị mê loạn trong tháp phun mạnh ra tới hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ. Ta hận a! biết mình chẳng lẽ bị diệt vận mệnh, thiên hồ điệp ra kêu gào tuyệt vọng, nhưng đã quá muộn, diệt đi một nửa thiên hồ điệp tàn thể mê loạn tháp từ xa đến gần, dâng trào hỏa diễm đã đem nó nửa khúc trên tàn thể toàn bộ bao vào. tại mê loạn tháp hỏa diễm bên trong không ngừng sôi trào, thiên con bướm tàn thể không ngừng bị nhen lửa. bây giờ nó bại cục đã định, nhưng là vô lực hồi thiên. a, ta hận a sáu. thiên hồ điệp trong miệng a a đều đột nhiên cười lên ha ha. đạo, ta chết đi, các ngươi cũng sống không được bao lâu. ha ha ha. Thiên mạch thánh thể a, toàn bộ thân vực đều sẽ vì chi điên cuồng tồn tại. Ai không muốn nhận được sáu? Các loại. Gió mạch dương nghe hôm nay hồ điệp trong miệng kêu cái gì thiên mạch thánh thể, đội vàng gọi lại mê loa tháp, không để nó đem hắn triệt để luyện hóa thành cho bụi. Quát lên, cái gì thiên mạch thánh thể? Ngươi nói kỹ càng điểm. Ha ha ha. Thiên hồ điệp cười quái dị nói, nữ hoa hoa này là ngàn vạn năm hiếm thấy thiên mạch thánh thể, tu vi càng đi về phía sau càng dễ dàng tinh tiến. Ai như cưới nàng, cùng nàng cùng phòng, đó là được kích lợi vô cùng a. Ha ha ha sáu. Thiên hồ điệp khinh khách cười quá dị, đạo, không bao lâu toàn bộ chư thiên thần vực đều sẽ đến cuồng, đáng tiếc ngươi tiểu tử này là không có cái này phúc phận hưởng dụng. Ha ha ha sáu. trong tiếng cười điên dại, thiên hồ điệp chính mình dẫn hỏa mình chiến thể, bất quá trong mấy mắt liền tiêu đến chỉ còn lại một đoàn thiên tam thi. ngày đó tơ tầm nhận qua mê loạn tháp liệt hỏa dê núc, càng lộ ra mềm dẻo vô cùng, ung dung hiện ra bạch quang, nhìn phẩm chất vô cùng hảo, gió mạch dương tay phải một chiêu, đã ngày đó tơ tầm thu vào mình trong càn côn giới. thiên mạch thánh thể sáu, thiên mạch thánh thể sáu. ánh mắt của hắn lấp lửng, trong miệng lầm bầm, hắn cấy thừa lang tổ hồn trong lưỡi liên quan tới thiên mạch thánh thể chi thức bị dần dần tỉnh lại. 378 thứ 377 chương Thiên mạch thánh thể thiên mạch thánh thể 6. Đây chính là nhân vật khủng bố a. Lúc này, một bên tám sói con thần cũng là lẫm bẩm nói, cái gì là Thiên mạch thánh thể? Ta như thế nào không biết. Ngược lại là Cảnh Hy chính mình, đối với cái gì Thiên mạch thánh thể tựa hồi hoàn toàn không biết gì cả, trên mặt lộ ra vô cùng mê hoặc thần sắc. Thiên mạch thánh thể, chính là nhận được tạo vật lọt mắt xanh, tiềm lực vô cùng thánh thể, cái này một cái thần kỳ, chỉ có chút ít mấy người có cái trùng này hiếm hoi thể chất. Tám sói con thần nhìn xem Cảnh Hy, đạo, các ngươi nhân tộc nữ oa chính là chỗ này loại thể chất. Nữ oa Cảnh Hy sợ hết hồn, chính mình cùng nữ oa loại này trong truyền thuyết đại năng cùng một loại thể chất, Cảnh Hy trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể tin được. "A Hy, ngươi tới thần vực, còn có bao nhiêu người gặp lại ngươi?" Gió Mạch Dương lấy lại tinh thần, nhìn xem Cảnh Hy đạo: "Cái này, nói nhiều cũng không nhiều, nói thiếu cũng không ít, chắc có hơn 20 người à, nhưng chỉ có hôm nay tạm, vẫn đối với ta theo đuổi không bỏ." Cảnh Hy suy nghĩ một chút nói: "Tất nhiên hôm nay tạm đã nhìn ra, vậy còn dư lại nhận chung nghị đến cũng sẽ có người có thể nhìn ra." Gió Mạch Dương lẩm bẩm nói: "Có lẽ, không bao lâu, toàn bộ chư thiên thần vực đều sẽ điên cuồng tới tìm ngươi." "Cái kia số" Vậy làm sao bây giờ? Cảnh Hy mới vừa tới thần vực không lâu, liền gặp được chuyện như thế, không khỏi dọa đến hoa dung thất sắc. "Không sao, ngươi trước đến thú bị nhốt đấu trường bên trong đi, ngươi là thiên mạch thánh thể, tu vi càng đi về phía sau, càng dễ dàng tiến tiến, chờ ngươi bước vào chiến tôn cảnh giới, cũng không có mấy người có thể động ngươi." Gió Mạch Dương trầm ngâm một cái sẽ, hướng về Cảnh Hy đạo. "Hảo, hảo, ta đây liền đi thú bị nhốt đấu trường." Cảnh Hy nói, vội vàng hướng thú bị nhốt đấu trường phòng đi. Mặc dù lúc này tu vi của nàng đã đạt đến thần nhân cảnh giới, nhưng dù sao rèn luyện không đủ, gặp phải bậc này đại sự, vẫn còn có chút kinh hoàng hai gió mạch dương vội vàng kéo lại nàng đạo không nổi chế một điểm lại đi nói hắn hướng về mê loạn tháp đạo mê loạn tháp tiền bối đa tạ ngươi trở về thú bị nhốt đấu trường nghỉ ngơi đi mê loạn tháp nhưng cũng không trả lời gió mạch dương dừng dương tiến nhập thú bị nhốt đấu trường bên trong ngay sau đó tám sói con thần sừng châu hạt cũng tiến nhập thú bị nhốt đấu trường bên trong thiên nô đại nhân làm phiền ngươi giá xuống xe gió mạch dương hướng về kia thiên nô gật đầu một cái lập tức một tay giắt cảnh hy một tay ôm chống chân xuất hiện ở trắng ngọc mã xa bên trên tiểu gia hỏa làm gì nhìn ta như vậy Cảnh Hy hơi hơi cố định lên đồng tới, nhìn thấy Gió Mạch Dương bên tay phải chống chân đang tại không nhúc nhích nhìn mình cằm chạm, không khỏi cực kỳ hiếu kỳ, vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút. "A mua bánh ngọt." Chống chân nháy nháy mắt, tiểu ma nữ là thiên mạch thánh thể, thật bất khả tư nghị, thế giới này quá điên cuồng. Vật nhỏ trong đôi mắt của lập lòe tia sáng, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. "Ha ha ha." Bộ dáng của hắn chọc cho Cảnh Hy cùng Gió Mạch Dương đều cùng nhau nở nụ cười, nguyên bản không khí khẩn trương dần dần biến mất xuống. "Đúng, a hi, ngươi lại như thế nào đi vào cái này thần vực? Không có gặp phải trị mập mạt bọn hắn sao?" Gió Mạch Dương đối với cảnh Hy đột nhiên xuất hiện ở đây cảm thấy yêu kỳ. Không có. Cảnh Hy lắc đầu, "Đạo, ta tại nhân gian giới bế quan, ta cũng không biết chính mình bế quan bao lâu, một ngày kia, ta chỉ thoáng dùng chút khí lực, ta bế quan ngọn núi kia liền toàn bộ sụt xuống, ta chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo ta một chút, kế tiếp, liền xuất hiện ở một ngôi sao thể lượng." Lại có chuyện này? Gió Mạch Dương kỳ đạo, "Chẳng lẽ ngươi vậy mà trực tiếp từ nhân gian giới phi thăng tới thần vực không thành?" Cảnh Hy gật đầu một cái, "Đạo, ngay từ đầu, ta cũng không biết ta tới đến chính là thần vực. Ta hai mắt thấy." khắp nơi đều là trống trải vô ngần, bầu trời vô cùng âm u, từng khỏa tinh thể đang lấy tuyên cổ bất biến quý đạo vận hành, trong lòng ta liền cảm thấy sợ. Sau đó thì sao? Gió mạch Dương đối với cảnh hy đi tới thần vực sau sự tình vô cùng cảm thấy hứng thú. Tiếp đó, ta chỉ muốn tìm về đến nhân gian giới lộ, hoặc muốn tìm các ngươi, liền tại đây trong vũ trụ không ngừng phi hành. Qua một đoạn thời gian rất dài phía sau, ta nghe nói có một cái gì thiên đỉnh, ta liền muốn đến ở đây thử thời vận, lại tới. Tiếp đó liền gặp hôm nay tạm tình, lại tiếp đó liền đụng tới các ngươi. Cảnh Hi đem mình đi tới thần vực chuyện sau đó nói đơn giản một chút. Nhưng gió mạch dương nghe vào trong thai, nhưng là vừa yêu vừa thương, thần vực minh ngông, nghĩ đến cảnh hi những ngày này, nhất định chịu không ít khổ. Nghĩ tới đây, hắn đã nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, "Đạo A Hi, ngươi chịu khổ." Đồ lưu manh, lại chiếm tiện nghi ta. Cảnh Hi tựa ở gió mạch dương cái kia thật dày lồng ngực lấy, đưa tay nhẹ nhàng đấm hắn, trong miệng thấp giọng mắng, "Liên chiếm, liên chiếm, liên chiếm cả một đời." Gió mạch dương đưa tay ra, thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực. "A mua bánh ngọt, không thích hợp thiếu nhi." Chống chân quái khiếu một tiếng, nhưng đã sớm bị gió mạch dương bắt lại, xinh xinh ném ra ngoài xe. Không đợi Cảnh Hy phản ứng lại, Gió Mạch Dương đôi môi đã hôn lên nàng. Trong lúc nhất thời, trắng Ngọc Mã xa bên trong Xuân Ý hòa Thuận vui vẻ, hai người vòng tình hôn đối phương sáu. Một lúc lâu, hai người vừa mới tách ra. Gió Mạch Dương nhẹ nhàng ôm Cảnh Hy, đạo: "A Hy, gả cho ta a." Đồ lưu manh. Cảnh Hy lườm hắn một cái. Gió Mạch Dương cười ha ha một tiếng, hướng về một mực đánh xe Thiên Nô đạo: "Thiên Nô đại nhân, phiền phu dừng xe." Phong đại nhân: "Thế nào?" Nghe được Gió Mạch Dương đột nhiên kêu dừng xe, ngay đó Nô vội vàng dừng lại xe, hướng về hắn hỏi. Gió Mạch Dương không trả lời hắn. Đưa tay kéo lấy Cảnh Hi, đã đến ngoài xe, chỉ vào phía trên tinh không mịt mùng, đạo: "Tinh vực làm chứng, hôm nay, ta gió mạch Dương nguyện cưới Cảnh Hi làm vợ, mặc cho Tuế Nguyệt Biến Thiên, sông cạn đá mòn, đều yêu quý nàng, bảo hộ nàng." A mua bánh ngọt, phía dưới, chính là chứng kiến hạnh phúc thời khắc. Vật nhỏ chống chân từ nơi không xa chui ra, lấm la lấm lét ngồi ở tiểu thiên nô trên bờ vai, trong miệng hừ hừ lấy, đang đang đang đang, đang đang đang đang sáu. Đồ lưu manh sáu. Cảnh Hi tối đầu kêu một tiếng, đã nói không ra lời, lấy nàng thông minh, tự nhiên biết gió mạch Dương đột nhiên tuyên bố cưới nàng, là vì cho nàng một cái cam đoan, để cho nàng yên tâm. Cảnh Cô Nương, phong đại nhân nhưng là một cái hảo nhân, người đáp ứng a. Lúc này, Tiểu Thiên Nô cũng là đạo. Đang đang đang đang sáu. Cảnh Hy, ngươi nguyện ý gả cho gió mạch dương làm vợ sao? Bất luận hắn phú quý hoặc nhỏ khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, khoái hoạt hoặc khiu sầu, cũng không cách không bỏ sao. Vật nhỏ cũng không biết nơi nào luận điệu, nhìn xem Cảnh Hy nghiêm trang hỏi. "Ừm." Cảnh Hy dùng sức gật đầu một cái, gương mặt đã chảy đầy nước mắt hạnh phúc, nàng bình phục một hồi, vừa mới hướng gió mạch dương mở rộng, chỉ vào phía trên tinh không thể đạo, tinh vực tại thượng, Cảnh Hy hôm nay gả cho gió mạch dương làm vợ, mặc cho tuế nguyệt biến thiên, sông cạn đá mòn, đều chân quý hắn tin yêu hắn. Hai người gắt gao ôm nhau, chỉ cảm thấy trong nhân thế chuyện hạnh phúc nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Rất lâu, hai người vừa mới tách ra, gió mạch dương dắt Cảnh hy tay, "Đạo, ahi, hôm nay gấp gáp một chút, đợi hắn ngày ta trở lại gió vực, trùng kiến gia viên, nhất định vì chúng ta bổ sung một cái phong phong quang quang hu lễ." Ân. Cảnh hy gật đầu một cái. "Phong đại nhân, cảnh cô nương, chúc phúc các người." Thiên nô cũng là hướng về hai người đạo. "Ha ha, đa tạ thiên nô đại nhân." Gió mạch dương cười nói, "Đúng, còn không biết thiên nô đại nhân cao tính đại danh đâu. Hôm nay chúng ta vợ chồng thành hôn, ngươi cũng coi là một cái nhân chứng, không dám nhận. Na Tiểu Thiên nô đạo, Phong đại nhân bảo ta Tiểu Kim gió là được rồi. Hảo, Kim Phong đại nhân, hôm nay chúng ta mời ngươi uống một ly rượu mừng. Đang khi nói chuyện, gió Mạch Dương tay phải hơi hơi rối ra, cất giữ tại trong càn khôn giới ly rượu cùng rượu ngon đã xuất hiện tại trên không. Hai tay hơi hơi khu vực, gió Mạch Dương đã rất nhanh liền đem trước mắt chén rượu rót đầy. Đa tạ Phong đại nhân, thân hôn hạnh phúc. Kim Phong cũng không chối từ, tiếp nhận chén rượu, hướng về cảnh hy dữ Phong Mạch Dương hơi hơi báo cho biết một chút, liền uống một hơi cạn sạch. Phong đại nhân, chúng ta vẫn là nhanh xoay chuyển trời đất tỏa đi thôi chờ cảnh Hi giữ Phong Mạch Dương cũng uống qua một ly rượu giao bôi phía sau Kim Phong vừa mới thúc giục hai người lên đường Hảo chúng ta này liền lên đường Do Mạch Dương gật đầu một cái mang theo Cảnh Hi cùng chống chân tiến nhập trắng ngọc mã xa bên trong Kim Phong vẫn là lái xe bốn người ngồi trắng ngọc mã xa vội vã như điện hướng lên trời tỏa phóng đi từng khỏa tinh thể tại trắng ngọc mã xa chung quanh hướng phía sau phi nhanh sau một khoảng thời gian Do Mạch Dương đám người đã dần dần đến gần thiên đỉnh A Hi ngươi trước trở về thú bị nuốt đấu trường à để tránh gây nên sự chú ý của người khác Do Mạch Dương biết dưới mắt thiên đỉnh Tất nhiên nhiều người mắt đăm, vì để tránh cho cảnh hy xuất hiện gây nên hỗn loạn, hắn mở ra thú bị nuốt đấu trường, muốn cảnh hy trước tiến vào đấu trường bên trong tạm lánh. Hảo, chính mình cẩn thận. Cảnh hy hướng về hắn gật đầu một cái, thân thể mềm mại dương ra, đã tiến nhập thú bị nuốt đấu trường bên trong. Phong đại nhân, lần này Kim Diễm Đại Thánh thế tới hung hăng, ngươi cũng phải cẩn thận a. Kim Phong nhìn liếu Phong Mạch Dương một mắt, cẩn thận nhắc nhở một câu. Lập tức ba người chỗ ở xe ngựa liền bò tới Thiên Đình Tử Tiêu Điện chỗ ở ngôi sao kia thể thượng. Lúc này, bởi vì Kim Diễm Đại Thánh chi loạn, toàn bộ tinh thể đều dị thường khẩn trương lên. Cấp nơi đều có thể thấy khí thế hung hăng tiên binh thiên tướng. Dừng lại. Người nào? Hiện tại gió mạch Dương bọn người vừa xuống đất thời điểm, một đội tiên binh đã xuống tới. Phụng Ngọc Đế lệnh truyền chỉ thiên nô, vị này là Phong đại nhân. Kim Phong nhìn thấy tiên binh vây quanh, vội vàng lấy ra yêu bài của mình. Nguyên lai like là Kim đại nhân cùng gió đại nhân. Nhận sáng tỏ lệnh bài, người tiên binh kia lập tức liền cung kính, "Đạo, hai vị đại nhân xin mời." Là ba vị đại nhân sáu. Chống chân đưa đầu ra đi, hướng về người tiên binh kia lịch ngượng quấn ba tấc rưỡi mà nói, lập tức, hắn lại bị gió mạch Dương ấn trở về. Bây giờ, thiên cung thế nào? Gió Mạch Dương phao đầu ra, hướng về kia Thiên binh vấn đạo. Không biết, người Thiên binh kia lắc đầu, đạo, rèm quân Thiên tướng đã xuất Linh Thiên cung thủ vệ phong tỏa thiên cung, chỉ được phép vào, không cho phép ra, chúng ta không biết tình huống." A Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, ngày đó Đồng Nguyên Soái bọn hắn bây giờ nơi nào?" "Thiên Đồng Nguyên Soái, nhị Lang thần, Tháp Tháp Thiên Vương đã vào thiên cung." Người Thiên binh kia trả lời. "Kim Diễm Đại Thánh đâu?" Gió Mạch Dương không nói nhiều, trực tiếp hỏi vấn đề khẩn yếu nhất. 379 thứ 378 chương Ngọc Đế chi tranh Kim Diễm Đại Thánh đồng thời trừ Thiên thần vực cường giả, cũng vừa vào Liêu Thiên cung. Người thiên binh kia hướng về gió mạch dương đạo. Ai thi, hảo. Gió mạch dương gật đầu một cái, lập tức hướng kim phong đạo. Kim đại nhân, vậy chúng ta liền mau chạy tới thiên cung à? Có lẽ thiên cung bên kia cần người tay. Ừ. Kim phong gật đầu một cái, ở trên thiên trên mông ngựa hung hăng giật một cái. Thiên mã bị đau, lập tức liền hướng phía trước chạy nhanh lên, hướng lên trời cùng vị trí tật vội xuống đi. Thiên cung trước cửa, đại binh trưng bày. Ngọc đế bên cạnh chiến lược mạnh mẽ dẻm quân thiên tướng đã dẫn thiên cung thủ vệ, đem toàn bộ thiên cung phong bế chuẩn xác tiến không cho phép ra ở bên ngoài ngoại trừ có thể nhìn thấy trong thiên cung bên cạnh có sụp đổ một mảng lớn bên ngoài nhưng là gì tình huống cũng không tin tưởng. rèm cuốn thiên tướng bên trong thế nào? Kim Phong nhìn thấy rèm cuốn thiên tướng ở trên thiên trước cửa cung lo lắng bước chân đi thong thả, vội vàng ngừng bạch Ngọc Thiên mà xe, hướng hắn nghe nóng tin tức. cái này ta cũng không biết ta. rèm cuốn thiên tướng bất đắc dĩ lắc đầu. đạo, ngọc đế phân phó chấn giữ cửa cung, tất cả mọi người chỉ được phép vào không cho phép ra. bên trong tin tức xuyên không ra. phong đại nhân sáu, người xem sáu. Kim Phong nghe được rèm cuốn thiên tướng nói như vậy, lo lắng nhìn xem gió mặt giường, trăng cầu ý kiến hắn y tứ. a. Phong đại nhân cũng quay về rồi. Diêm Quấn Thiên tướng giữ Phong Mạch Bơm nước không có thâm rào, nhưng là có vài lần gặp mặt, lúc này gặp đến mạch Ngọc trong xe ngựa người là Gió Mạch Dương, vội vàng chào hỏi. Gió Mạch Dương hướng hắn gật đầu một cái, đạo, "Diêm Quấn Thiên tướng khổ cực, ta dự định vào xem, không biết là có hay không thuận tiện." "Tự nhiên có thể." Diêm Quấn Thiên tướng cười nói, "Phong đại nhân mặc dù không có Thiên Đình chức vị, nhưng lại luôn luôn cùng ta Thiên Đình giao hảo, cứ tùy tiện." Nói, Diêm Quấn Thiên tướng đã để dưới tay hắn nắm tay Thiên Cung thủ vệ nhường ra một con đường, canh trường Mạch Dương giữ Kim Phong đích thực xe ngựa tiến vào Liêu Thiên Cung. Một bước vào thiên cung, gió mạch dương liền cảm thấy một cỗ không hề tầm thường đặc biệt khí tức, loại khí tức này hết sức quái dị, khiến người ta cảm thấy hết sức không thoải mái, nhưng cũng nói không nên lời khó chịu chỗ nào. Phong đại nhân, ta muốn trở về phụ mệnh, sẽ không cùng ngươi một đạo. Nhìn thấy thiên cung chi bên trong bốn phía cũng không có một bóng người, Kim Phong nhíu mày, hướng gió mạch dương đạo: "Ân, đi thôi." Gió mạch dương gật đầu một cái, lựa chọn một con đường, hướng phía trước đi đến. Hôm nay thiên cung hết sức quỷ dị, gió mạch dương đã từng tới nhiều lần thiên cung, trên đường đều cũng có thiên nô phòng thủ, thế nhưng là lần này, gió mạch dương một đường đi tới nhưng là một cái thiên nô cũng không có thấy. Càng Quỷ Dị hơn là, gió mạch Dương dùng linh thức của mình hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm, cũng không có thám tính được bất luận cái gì có người dấu hiệu. Chính là vừa mới phân biệt tiểu thiên nô Kim Phong, cũng như đã đá chìm đáy biển đồng dạng, không dấu vết. Toàn bộ thiên cung, ngoại trừ vẻ này khí tức quỷ dị khắp nơi tràn ngập bên ngoài, cũng không còn bất cứ người nào. Quái, không phải nói Ngọc Đế bọn hắn đều ở đây thiên cung chi bên trong sao? Như thế nào lúc này nửa cái bóng người cũng không có? Gió mạch Dương tâm trung âm thầm trầm ngâm nói, thân hình hắn chấp động, chọn một chỗ tật tật sông về phía trước đi, cái này Thiên Cung Chi bên trong dường như là đã từng sinh qua không nhỏ đánh nhau, khắp nơi đều là đổ sụp xuống phòng. Phải biết Thiên Cung bên trong hết thảy cũng là đi qua vô số đời cường giả dùng đặc thù cấm chế ra chỉ qua, vậy đánh nhau căn bản tổn hại không được nơi này một chút. Ở đây tất nhiên có một cái không gian khác, tại Thiên Cung Chi bên trong tìm một hồi sau đó, gió Mạch Dương Tâm Trung nói thầm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đã ngừng thân hình, không còn khắp nơi tìm kiếm, mà là lên rộng đạo ngọc đế Do Mạch Dương cầu kiến. Phong đại nhân mời đi theo ta. Quả nhiên vừa dứt lời, đệ nhị Mây Xanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn đệ nhị đại nhân, không nghĩ tới xuất hiện trước nhất chính là đệ nhị mây xanh, gió mạch dương hơi lấy làm kinh hãi. Đạo, ngọc đế bọn hắn ở đâu? Bọn hắn ở trên thiên âm cát. Phong đại nhân đã có ý đi vào, liền đi theo ta. Đệ nhị mây xanh chỉ nói một câu, liền không nói thêm lời, nhanh chân đi về phía trước. Gió mạch dương hơi hơi trầm ngâm phút chốc, đã đi theo đệ nhị mây xanh. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đến một cái cổ xưa lầu cát phía trước. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gió mạch dương thật đúng là không thể tin được tại nguy nga lộng lây thiên cung chi bên trong vẫn còn có một cái như vậy cổ xưa lầu cát. Thiên âm cát lầu cắt chính giữa cái kia cổ sơ chữ lớn viết rõ thân phận của nó. nhưng thấy đệ nhị mây xanh hướng phía trước bước ra một bước, toàn bộ thân hình cũng đã biến mất ở liêu thiên âm các bên trên. hôm nay âm các phảng phất có được kinh người ma lực đồng dạng, đệ nhị mây xanh vừa tiến vào, gió mạch dương linh thức liền cũng tìm không được nữa hắn. rất nhanh, gió mạch dương cũng đi theo tiến vào liêu thiên âm các bên trong. tiến vào trong các, gió mạch dương vừa mới hiện, cái này cổ xưa lầu các quả nhiên là có động thiên khác, hoàn toàn là một cái thế giới hoàn toàn mới. nhưng thấy trong lầu các núi cao cuồn rã hoang mạc núi tuyết, tất cả mọi thứ cái gì cần có đều có, trong đó càng có ngọc đế, thiên đồng nguyên xoáy. Tháp Tháp Thiên Vương, Nhị Lang Thần, Kim Diễm Đại Thánh, Kiếm Thần Tôn chờ một chúng cường giả, Song Vương phân hai phe cánh, xếp bằng ở hai bên. Hai phe nhân mã trung ương, một cái nho nhỏ lệnh bài đang lập loè thần thánh tuyệt luân kim sắc quá mang, không ngừng xoay tròn lấy, vì cái gì Kim Diễm Đại Thánh cùng Ngọc Đế hai tay không ngừng đánh ra từng đạo sức mạnh, nắm trong tay trung ương viên kia nho nhỏ lệnh bài, xem ra đều nghĩ đưa nó nắm ở trong tay của mình. Hai đại cự đầu sau lưng một chúng cường giả, lúc này đều là cùng nhau mở to hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm lệnh bài kia, trên mặt hiện ra vô cùng vẻ mặt tân cần. Thiên Đồng đại ca, đây là có chuyện gì? Gió Mạch Dương thân hình chấp động, đã đến Liêu Thiên Đồng Nguyên Soái sau lưng, ngồi xếp bằng xuống, lặng lẽ vấn đạo. Xuyệt. Ngoài ý liệu, Thiên Đồng Nguyên Soái không có trả lời hắn, mà là hướng hắn thật thấp thở dài một tiếng, ra hiệu hắn không cần nói. Đây là Thiên phạt lệnh, Ngọc Đế cùng Kim Diễm Đại Thánh tại tranh đoạt hắn thuộc về. Ngay tại gió mạch dương mê hoặc không thôi thời điểm, Thiên Đồng Nguyên Soái âm thanh truyền vào trái tim của hắn. Cái gì là Thiên phạt lệnh? Gió Mạch Dương gật đầu một cái, hướng lên trời Đồng Nguyên Soái truyền âm nói. Thiên phạt lệnh là Ngọc Đế tín vận, ai trưởng khống Liêu Thiên phạt lệnh, ai chính là Ngọc Đế. Ngọc Đế bị Kim Diễm Đại Thánh bắt buộc, chẳng bại chỉ ở ngắn ngủi này mấy ngày. Mặc dù Thiên đồng Nguyên xoáy sắc mặt không thay đổi, nhưng từ hắn truyền âm rộng của đến xem, tâm tình của hắn mười phần trầm trọng. Thì ra là thế, vậy các ngươi cũng không thể xuất thủ tương trợ sao? Gió Mạch Dương vấn đạo. Đúng vậy. Đây là Thiên Đình Ngọc Đế truyền thừa quy củ, một khi tiến vào Thiên Âm các tranh đoạt thiên phạt lệnh, tất cả mọi người không phải Ngọc Đế chi vị tranh đoạt giả, đều chỉ có đứng xem phần. A, Gió Mạch Dương gật đầu một cái, truyền âm nói, cái kia, nếu như cái kia Kim Diễm Đại Thánh thật lấy được Liêu Thiên phạt lệnh, hắn chính là mới Ngọc Đế. Đúng vậy. Thiên Bồng Nguyên xoáy trọng gật đầu một cái, hướng về Gió Mạch Dương truyền âm nói, Nghe vậy, gió mạch Dương khẽ nâng đầu lên, cẩn thận quan sát Kim Diễm Đại Thánh, cái này Ngọc Đế chi vị có lực nhất người cạnh tranh. Nhưng thấy Kim Diễm Đại Thánh một đầu kim giống như hỏa diễm đồng dạng đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trên đầu, sắc mặt xanh nhạt, cái cầm là một đám màu vàng râu quai nón, nhìn, ngược lại là so Ngọc Đế càng thêm mấy phần uy vũ chi khí. "Cháu rể, ngươi trở lại rồi." Đúng lúc này, một mực xếp bằng ở sau lưng cách đó không xa Nguyệt Lao không biết lúc nào rời đến Liêu Phong Mạch Dương bên người, hướng về hắn truyền âm nói, "Ta có thể lo lắng an nguy của ngươi nữa nha." Y tại bộ này gần như các nguyên Ngọc Đế đều nhanh nuốt xuống đài, ngươi còn không gấp gáp Gió Mạch Dương nghĩ đến đây cái lao đầu cần phải đem mình chất nữ cố gắng nhét cho chính mình, trong lòng có tức. Khục, lo lắng cái gì nha? Nguyệt lão một bộ dáng vẻ không sao cả, hướng về gió Mạch Dương truyền âm nói, ta cũng không phải thiên bổng nguyên soái, lệ mệ thiên vương ngu như vậy tướng lĩnh, ta cũng mặc kệ ai là ngọc đế, tóm lại, bất kể là ngọc đế cũng tốt, kim diễm đại Thánh cũng tốt, ta như cũng là Nguyệt lão 6. Ngươi thật là nhìn thoáng được. Đối mặt dạng này một cái lao đầu, gió Mạch Dương thật có chút im lặng. Đó là, Ngọc này đế tọa thiên đình làm lâu, ta nhìn cũng phiền, đổi cái mới chơi đùa trò phải đây. Nguyệt lão một bộ đại nghịch bất đạo dáng vẻ, lại lần nữa nhường rõ mạch dương im lặng hắn âm thầm may mắn chính mình đem chống chân tiểu gia hỏa này triệu hoán trở về gió dưới đi bằng không tiểu gia hỏa này nếu là đụng tới lao nhân này hai người cần phải kết thành chỉ sợ thiên hạ bất loạn đồng minh không thể ai lao đầu ngươi nói ngọc đế hắn ngồi lâu như vậy thiên đình cứ như vậy bại tận mắt nhìn đến ngọc đế bị ép vào thiên âm cát không thể không cùng kim diễm đại thánh tranh đoạt thiên phạt lệnh để xác định ngọc đế vị thuộc về gió mạch dương tâm trung vẫn còn có chút không muốn tin tưởng không phải sao nguyệt lao gật đầu một cái lập tức hướng về rõ mạch dương thần thần bí bí truyền âm nói đây đều là thiên ý thiên ý rõ mạch dương không hiểu Còn không phải sao? Ngươi nói Ngọc này đế tọa lâu như vậy thiên đình, hắn em đẹp làm gì đột nhiên toàn bộ chư thiên thần vực cũng bị mất thần nữ nữa nha. Nguyệt lão mặc kệ gió mạch dương trên mặt hơi hơi biến hóa thần sắc, tự mình nói, cái này không còn thần nữ liền không có thần nữ à, nhưng vì cái gì Kim Diễm đại thánh hắn đột nhiên tụy ra núi, hơn nữa đột nhiên liền bị hắn lợi dụng thời cơ này, thuyết phục chư thiên thần vực cùng giả, điệu hổ ly sơn, đem thiên đồng những người này đều rời Liễu Thiên tòa đâu. Tất cả thời cơ đều vừa vặn, phản phất chính là vì hắn Kim Diễm đại thánh chuẩn bị một dạng, đây không phải thiên ý là cái gì? Nguyệt lão tự mình hướng về gió mạch dương thì thào truyền âm nói, thiên ý Thiên ý. Rõ mạch dương trong miệng túi đầu nhị non hai chữ này, thầm nghĩ trong lòng, thật chẳng lẽ là thiên ý sao? Bây giờ, hắn đã biết chư thiên thần vực thần nữ thiếu nguyên nhân, hết thảy đều là bởi vì cảnh hy thiên mạch thánh thể. Thiên mạch thánh thể dù sao cũng là tạo vật dựng dục thần kỳ, tụ tập tạo vật ân sủng vào một thân, chính như một gốc trên cây ăn quả đột nhiên xuất hiện một quả vừa to vừa ngọt quả một dạng, cây ăn trái chất dinh dưỡng tóm lại cứ như vậy một điểm, viên này quả đem đại bộ phận đều chiếm hết, cái này thân cây lớn, tự nhiên cũng liền dài không ra càng nhiều quả. Trong lòng tuy là minh bạch, nhưng thời khắc này rõ mạch dương cũng không dám đem Chư Thiên thần vực thần nữ thiếu nguyên nhân công khai. Nếu như nói như vậy, cảnh Hy không thể nghi ngờ liền muốn trở thành chúng thị chi. Hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. 380 thứ 379 chương nhập ma điểm báo ân sáu. A5. Lúc này, Ngọc Đế cùng Kim Diễm đại thánh ở giữa giao đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất, trong miệng hai người cũng là hừ nhẹ lấy, chiến thể khẽ run, trên trán càng là toát ra một khỏa lại một khỏa mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu. Thấy vậy, gió mạch Dương giữ Nguyệt lão cũng là đình chỉ nói chuyện, tập trung tinh thần chú ý chiến cuộc. Đến nội tiên đồng nguyên soái, kiếm thần tôn chờ cường giả song phương càng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tại Ngọc Đế cùng Kim Diễm Đại Thánh hai đại cường giả liều mạng tranh đoạt phía dưới, nguyên bản còn lơ lửng trên không trung chậm rãi chuyển động thiên phạt lệnh, bây giờ cũng kịch liệt run rẩy lên. Một hồi hướng về Kim Diễm Đại Thánh phương hướng rời đi, một hồi lại hướng về Ngọc Đế phương hướng rời tới. Hiện ra đánh rằng có tư thế. Hai đại cường giả đến rồi lúc này đã không lo được hình tượng, đều là cắn thật chặt hằm răng, thôi động lực lượng của mình, điên cuồng hướng về kia thiên phạt lệnh phun chảo mà đi. Bởi vì đến rồi quan trọng nhất thời điểm, một chúng cường giả đều là bất chi bất giác đứng lên, cho hai người nhường ra rất lớn một mảnh đất. Theo đánh rằng có tiếng vào gai cấn. Hai đại cường giả cũng là từ khi trước ngồi xếp bằng đứng lên, dài phần phật bay lên, dùng hết mình cuối cùng một tia sức mạnh đi tranh đoạt thiên phạt lệnh. Ngọc 6, Đế 6, Người 6, Phong 6, Vút bỏ 6, A5, Bạn 6, Tôn 6, Liên muốn 6, Tháng 6. Kim Diễm đại thánh thực lực hay là muốn hơi hơi thắng quang ngọc đế một bậc, trong miệng từng chữ nói ra phun âm thanh, tương na thiên phạt lệnh một tấc một tấc hướng về phương hướng của mình kéo tới. Thôi 6. Mơ tưởng. Ngọc Đế lúc này đã hoàn toàn không có tử tiêu thần vực chi chủ phái đoàn, xoay mặt, bờ môi tím xanh, liều mạng thúc dục lực lượng của mình muốn vãn hồi cục diện. thế vậy, thiên bồng nguyên xoáy một phương, đều là bất giác lắc đầu, thần sắc dần dần ảm đạm xuống. bọn hắn tu vi đều là không kém, tự nhiên biết dựa theo cục này thế phát triển tiếp. kim diễm đại thánh liền muốn thắng. ngược lại, một phương khác kiếm thần tôn bọn người nhưng là sắc mặt dần dần buông lỏng xuống, lộ ra mỉm cười, ngẫu nhiên còn lẫn nhau nói vài lời cái gì, tựa hồ là đang bình luận chiến cuộc đồng dạng. nguyệt lao, vàng này diễm đại thánh là cái gì lai lịch? mắt thấy ngọc đế dần dần bị thua, gió mạnh dương không khỏi đối với cái này kim diễm đại thánh sinh ra hứng thú thật lớn, hướng về nguyệt lao truyền âm nói, hắn ngồi thiên đỉnh, lại so với ngọc đế càng tốt sao? Hắn là Ngọc Đế đệ đệ 6. Nguyệt lão truyền lời nhường gió mạch Dương sợ hết hồn. Cái gì? Hắn là Ngọc Đế đệ đệ. Gió mạch Dương cơ hồ thất thanh kêu lên, cái này lai lịch thật sự là quá lớn, chẳng thể trách hắn dám đường hoàng cùng Ngọc Đế tranh đoạt Ngọc Đế chí vị, cũng không trách được hắn có thể triệu tập nhiều như vậy ẩn lui cùng giả. Hắn là Ngọc Đế đệ đệ cùng cha khác mẹ. Nguyệt lão Dương Dương đáp ý hướng về gió mạch Dương đạo, lão Ngọc Đế cùng người ở giữa một cái mâu hở tinh xanh. Cái này sao? Gió mạch Dương đối Nguyệt lão hoàn toàn bó tay rồi, lão gia hòa này thực sự là cái gì cũng dám nói a cùng là lão Ngọc Đế chí tử, ngươi nói chúng ta giúp ai? ta xem hoàng đế thay phi làm là tốt nhất. trải qua một đoạn thời gian thích ứng sau đó, lúc này gió mạch dương đối nguyệt lao nói lời như vậy, đã không quá cảm thấy ngoài ý muốn. cái kia sáu thiên bồng đại ca bọn hắn có biết hay không? gió mạch dương vấn đạo, bọn hắn tự nhiên không biết. nguyệt lao lắc đầu, đạo, ừ, bên kia mấy vị kia lao đều biết. gió mạch dương theo nguyệt lao tỏ ý phương hướng nhìn lại, nhưng thấy kiếm thần tôn đám người lúc này trên mặt đang lộ ra vô cùng sung sướng thần sắc, giống như ngọc đế chi vị lập tức phải bị kim diễm đại thánh cướp lấy đồng dạng. mấy vị kia cũng không phải cái gì người tốt ta. Gió Mạch Dương nhớ tới Kiếm Thần Tôn khi xưa hành động, trong lòng liền một vạn cái lo lắng, đạo, cái gọi là vật học theo loài, vàng này Diễm Đại Thánh có thể hay không cũng cùng kiếm kia thần tôn đồng dạng, là một cái cửa thích ăn và âm hiểm ra hỏa. Cái này ngược lại không đến nỗi, nói thế nào cũng là lao ngọc đế chi từ đi, sẽ không như vậy không có phẩm. Nguyệt Lao đối với Kim Diễm Đại Thánh ngược lại là ấn tượng không tệ, một mực tại vì hắn nói tốt. Hoa. Đúng lúc này, Ngọc Đế đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngày đó phạt lệnh nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, hướng về Kim Diễm Đại Thánh bàn tay rơi đi. Ngọc Đế, nhìn thấy Ngọc Đế thụ thương, Thiên Đồng Nguyên xoáy chờ Ngọc Đế, dòm chính chiến tướng đều là cùng nhau kinh hô, cùng nhau xử lý, thật chặt chống đỡ lấy Ngọc Đế. Chém ra. Lúc này Ngọc Đế biết đã đến là tối trọng yếu quá cầu, cũng không biết từ đâu tới một cố lực lượng, đem Thiên Đồng Nguyên xoáy bọn người lui về phía sau đẩy, bất ngờ tay phải vồ một cái, Ngạnh Sinh Sinh Tương Na đã đến Kim Diễm Đại Thánh trước người Thiên Phạt lệnh bổ tới, dừng ở trên không. Hảo. Nhìn thấy Ngọc Đế tuyệt địa phản kích, ổn định thế cục, chính là Kim Diễm Đại Thánh cũng là bất giác buột miệng Âm thanh ủng hộ bên trong, Kim Diễm Đại Thánh bỗng nhiên đem thân eo chầm xuống tay trái phất một cái, lại đánh ra một cỗ vô cùng to lớn sức mạnh, hướng về kia thiên phạt lệnh quả đi. viên kia nho nhỏ thiên phạt lệnh chịu đến kim diễm đại thánh cự lực lôi kéo, trong nháy mắt giữ dần bắt đầu nhảy lên, hướng về hắn bay đi. phúc ngọc đế lúc này lại phun ra một ngụm máu tươi, quát khẽ đạo không dễ dàng như vậy. quả nhiên ngọc đế tay trái cũng là ý dạng họa hồ lô, đống nhiên một chảo sinh ra một cỗ cự lực, một lần nữa tương na thiên phạt lệnh bắt trở về, ổn định ở, ở giữa. ha ha ha ngọc đế, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Kim Diễm Đại Thánh ngay lúc sắp tới tay Thiên Phạt Lệnh nhiều lần bị Ngọc Đế cướp đoạt trở về, trong lòng không khỏi giận dữ, chân phải một trận, thân thể vững vàng tắm rễ trên mặt đất, lập tức hai tay hợp lực, hai cỗ sức mạnh giống như hai đạo cánh tay đồng dạng từ hai cái phương hướng hướng về kia Thiên Phạt Lệnh chột tới, đưa nó liều mạng hướng về phía bên mình lôi kéo. Phúc, phúc, phúc. Tại bậc này thời khắc, Ngọc Đế chiến thể nhói một cái, lại lần nữa phun ra ba ngụm tiên huyết, nhưng theo hắn ba ngụm tiên huyết phun ra, chính bản thân hắn ngược lại lộ ra tinh thần rất nhiều. Trên tay hắn lựu đạo cũng so trước đó cường đại mấy phần không chỉ, mặc dù tại Kim Diễm Đại Thánh cự lực phía dưới như cũ vững vàng định trụ thiên phạt lệnh, đồng thời tương na thiên phạt lệnh từ từ hướng về chính hắn một phương hướng lôi kéo qua tới. Cái này sáu. chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy vốn là đã ở vào bại cục ngọc đế đột nhiên hàm ngư phi thân ổn định thế cục, thậm chí có vượt trên kim diễm đại thánh quân hướng. Trong lúc nhất thời, kiếm thần tôn đám người trên mặt nụ cười đều là chậm rãi đông lại đứng lên, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nhưng mà thiên đình nhất phương cường giả trên mặt lại không có một tia hỉ khí, ngược lại trên mặt bọn họ lo lắng thần sắc càng lai việt động động. Chính là một mực tùy tiện sao cũng được mới lao, thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó coi. Phản phất có chuyện đáng sợ gì đang tại dưới mí mắt sinh đồng dạng. Cảm giác được bầu không khí như thế này biến hóa, gió mạch Dương vội vàng hướng Nguyệt Lao truyền âm nói, "Uy, Lao Đầu, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi từng cái tại sao khóc tang nghiêm mặt, chẳng lẽ Ngọc Đế thắng còn không được không?" "Chính ngươi xem đi, Ngọc Đế cái chán. Nguyệt Lao không có hướng gió mạch Dương giảng giải, chỉ chép miệng, ra hiệu chính hắn nhìn. Theo Nguyệt Lao chỉ điểm nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Đế ở giữa trán lưng, xuất hiện một đầu ngón nút giống như dáng dấp vết máu, đầu kia vết máu đứng lên vô cùng tà dị, gió mạch Dương linh thức hơi hơi ba động, liền đã cảm thấy máu kia ngấn lên dày đặc tà khí cùng hắc khí đó là một loại nhường hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi tà khí. bất quá vừa vặn vừa tiếp xúc, hắn liền cảm thấy chính mình cả người đều bị đóng băng lại. thể nội chiến hồn lưu truyền. một lúc lâu, hắn mới từ loại này âm ủ lạnh lẽo bên trong khôi phục lại. thật đáng sợ. gió mạch dương hướng về nguyệt lao truyền âm nói, ngọc đế trên thân tại sao có thể có nặng như vậy tà khí? nhập ma. đây là nhập ma triệu chứng a. nguyệt lao ngữ khí vô cùng trầm trọng, đạo, rất nhanh, toàn bộ thần vực sẽ xuất hiện một vị đại ma. vậy mau ngăn cản hắn a. gió mạch dương nghe nói ngọc đế chẳng mấy chốc sẽ thành ma, trong lòng không khỏi khẩn trương, hướng về nguyệt lao đạo. Bất quá ngắn ngủi trong nay mắt, Ngọc Đế cả người khí chất đã sinh biến hóa cực lớn, một cỗ vô cùng kiềm chế trọng tà khí từ trên người hắn bộc lộ đi ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được linh hồn run rẩy. Ngọc Đế sắp thành ma, nâng tháp lý thiên vương, nhị lang thần cùng bản xoáy lưu lại, đám người còn lại nhanh chóng rút khỏi thiên âm cất. Liếc mắt nhìn một trúng cường giả, Thiên Đồng Nguyên xoáy đột nhiên lớn tiếng nói, a. Ngay tại Thiên Đồng Nguyên xoáy đang khi nói chuyện, Ngọc Đế ngửa mặt lên trời cuồng khía một tiếng, hai mắt đã bắn ra hai đạo đỏ bừng huyết quang, cả người trên người tà khí lại lần nữa tăng vọt, một cỗ yêu dị hồng quang từ trên người hắn dũng động đi ra hướng về kim diễm đại thánh cùng trời phạt lệnh quả đi kim diễm đại thánh kinh hãi hắn không nghĩ tới ngọc đế vậy mà lại tại bực này thời điểm thành ma tư thần nhập ma chiến lược đem tăng vọt gấp đôi bây giờ ngọc đế mặc dù chưa từng thực sự trở thành đại ma nhưng chiến lược lại vẫn luôn tại đi lên tăng vọt bất quá ngắn ngủi phút chốc kim diễm đại thánh đã cảm thấy vô cùng to lớn áp lực hắn giờ phút này càng không muốn dừng lại chỉ muốn rút khỏi thiên âm các về phần hắn dưới tay cường giả kiếm thần tôn bọn người thì đã sớm bị thiên đồng nguyên xoáy bọn người khuyên giải rời đi gió mạch dương giữ nguyệt lão bọn người đứng tại thiên âm các bên ngoài khẩn trương nhìn chăm chăm đệ nhị mây xanh trong tay thiên địa trong kính ma kính. Vừa mới đệ nhị mây xanh rời đi lúc, đã đem thiên địa trong tính thiên kính lưu tại thiên âm các bên trong. Hắn đối với Ngọc Đế quan tâm vô cùng, bây giờ thấy hắn lập tức phải mê muội, càng là vẻ mặt nghiêm túc, nháy mắt một cái cũng không nháy quan sát đến thiên âm các bên trong nhất cử nhất động. Lý Thiên Vương, ngươi còn đang chờ cái gì, dùng linh lung bảo tháp chấn trụ hắn a? Nhìn thấy Ngọc Đế thành ma dấu hiệu càng lai Việt dày đặc, thiên đồng nguyên xoáy 10 phần gấp gáp, hướng về bên cạnh tháp tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trầm giọng quát lên. Chờ một chút đi sáu, có thể, hắn còn có một tia khôi phục tỉnh táo cơ hội sáu. Cung trời bổng nguyên xoáy khác biệt, tháp tháp Thiên Vương Lý Tĩnh thì lộ ra 10 phần do dự. Thiên Vương, còn không ra tay liền không có cơ hội. Thiên Đồng Nguyên xoáy đạo, vạn nhất hắn không có tỉnh lại, đợi đến triệt để thành ma, toàn bộ thiên giới liền xong rồi. Nhị Lang Thần, ngươi nói câu nói. Nhìn thấy chỉ là nâng tháp quan sát, Thiên Đồng Nguyên xoáy lại đem đầu chuyển hướng một mực trầm mặc nhị Lang Thần. Mau ra tay a. Ha. Nhị Lang Thần không có trả lời, ngược lại là Kim Diễm Đại Thánh sắc mặt khó coi kêu một câu, lại không ra tay, hắn liền triệt để thành ma. 381 thứ 380 chương lại sinh biến cố Lý Tĩnh. Thiên Đồng Nguyên Soái cuối cùng hô một tiếng, lập tức cũng không để ý Lý Tĩnh, tay phải vồ một cái một thanh sáng như tuyết khảm đao đã bị hắn nắm ở trong tay, hướng về ngọc đế phách trảm mà đi. Ai ti, chứ ma vệ đạo là chúng ta chịu trách, không cố được. Lúc này, một mực trầm mặc không nói nhị lang thần cũng quát khẽ một tiếng, đánh ra một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng về ngọc đế vào tới. Lúc này ngọc đế, cả người chiến lực đã nhảy lên tới một cái mười phần kinh khủng cảnh giới, nhìn thấy thiên đồng nguyên xoáy cùng nhị lang thần hai đại chiến lực mạnh mẽ cường giả hướng về chính mình vào tới, vậy mà không tránh không né, tay trái một chảo, một cỗ bằng bạc cự lực thấu thể mà ra, lại nhanh sinh sinh đem nhị lang thần cùng trời đồng nguyên xoáy dừng ở trên không. A đúng lúc này một mực bị ngọc đế một mực kiềm chế lại kim diễm đại thánh hú dài một tiếng chiến thể khẽ động cuối cùng đã thoát khốn đi ra hướng lên trời âm cắt chạy thoát mà đi với mặc dù đã nhập ma nhưng ngọc đế lại tựa hồ như phong tỏa kim diễm đại thánh đồng dạng thấy hắn đào thoát tiện tay vũ một cước cự lực phun trào mà ra đem thiên đồng nguyên xoáy nhị lang thần cùng lý tinh ngã ở một bên tiện tay chảo một cái đem thiên phạt lệnh trộn vào trong lực vọt ra khỏi thiên âm cắt hướng về kim diễm đại thánh phóng đi chặn lại hắn lúc này lý tinh rốt cuộc mới phản ứng chiến thể hoành không đã xông về Ngọc Đế, lập tức Linh Lung Bảo Tháp trên không trung tuôn ra bảy đạo chói mắt cường quang, hướng về Ngọc Đế lồng nắp mà đi. Chập! Thiên Đồng Nguyên Xoáy nhìn thấy Lý Tĩnh lúc này mới ra tay, lắc đầu, lập tức quát lên, Thiên Cung giữ không được, đại gia đảo mệnh đi thôi. ầm ầm. Thiên Đồng Nguyên Xoáy lời còn chưa dứt, Ngọc Đế cả người trên thân đã hướng xuống điên cuồng đệ ra ngàn vạn đạo lực lượng điên cuồng, toàn bộ Thiên Cung phòng, từng mảng lớn hướng phía dưới đổ sụp mà đi. Ở trong càng có từng mảng lớn hư không bị Ngọc Đế điên cuồng sức mạnh khu vực một lần nữa hóa thành hỗn độn. Ha. Dưới tiếng kêu gào thê thảm càng có một nhóm cường giả bị Ngọc Đế mở cái miệng rộng, nuốt vào trong bụng. Ngọc Đế điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, toàn bộ bầu trời đều bị đè nén xuống, ma khí ngập trời từ trên người hắn phun trào mã ra, giống như trường giang sóng lớn đồng dạng vượt thiên cung. Oen. Đúng lúc này, từ bên trong hư không, đột nhiên cũng truyền ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, toàn bộ thiên cung đều mãnh liệt lắc lư đứng lên. Gió mạch dương bọn người, càng là không cách nào đứng thẳng, cùng nhau ngã rầm trên mặt đất. La Đâu xuất cung. Bất quá trong mấy mắt, liền có người phản ứng đến đây, Đâu xuất cung có dị động. Vành. Vừa dứt lời, bên trên bầu trời liền đã nứt ra một đạo khe nước to lớn, vô số hỏa cầu bí mật mang theo ánh lửa hướng lên trời cung điên cuồng phun trào mà đến. A -ha, ha ha ha ha sáu. Ngọc đế nhìn thấy ánh lửa hỏa cầu, cả người trên thân tà khí càng lớn, tiếng cười dài bên trong đã đuổi theo kim diễm đại thánh đi xa. Đâu suất cung đã xẻ ra chuyện. Lúc này, không biết hai hét lên một tiếng, toàn bộ thiên cung tựa như cùng một khối trần nhà đồng dạng, từ trên xuống dưới hướng xuống lồng nắp mà đến. Không tốt, mau bỏ đi. Thiên địa dung chuyện, trong lúc nhất thời, một chúng cường giả cũng không lo được rất nhiều, đều là nhao nhao động khởi pháp bảo của mình ra bên ngoài chạy đi gió mạch dương bây giờ bị thiên địa này dung chuyển ảnh hưởng, nhưng là liền dây rủa cũng dây rủa không nổi, trong lòng không khỏi khẩn trương. cháu rể đi mau. đúng lúc này, nguyệt lão mà nói chuyện vào trong thai của hắn, nhưng thấy nguyệt lão thân hình chấp động, đã một tay lấy hắn tóm lấy, xông về phía trước. ầm ầm. liền tại nguyệt lão nắm lấy gió mạch dương xông ra thiên cung lúc, toàn bộ bể tan cảnh thương không cuối cùng sụp đổ đến rồi trên thiên cung, tiếng nổ mạnh to lớn tùy theo dựng lên, hỏa cầu cùng hỏa diễm từ phía trên điên cuồng hướng về phía dưới phun trào mà đến, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, thiên cung liền hóa thành một cái biển lửa. lao đầu, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hôm nay xanh hết thệ thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người, đầu tiên là Ngọc Đế nhập ma, theo sát lấy là Đâu xuất cung sổ đổ, gió mạch Dương hoàn toàn không làm rõ ràng được tiếp theo nên làm cái gì. Đừng quản chuyện gì xảy ra, chạy trước đi ra ngoài hay nói. Nguyệt Lao không có trả lời rõ mạch Dương mà nói, trực tiếp nắm lấy hắn xông ra ngoài. Bây giờ, bởi vì Thiên cung đột nhiên sinh hai cái đại sự, toàn bộ thiên đình đều rối loạn, may mắn không chết cường giả nhau nhau xông ra thiên cung chỗ ở tinh thể, ra bên ngoài tháo chạy mà đi. Đến rồi tinh thể bên ngoài, lại nhìn thiên cung chỗ ở tinh thể lúc, càng khủng bố hơn nhưng thấy từng khỏa hỏa cầu thật lớn từ bên trong hư không xuất hiện, hướng về kia ngôi sao thể đập tới, cả viên tinh thể đều ở đây một quãng thời gian rất ngắn bên trong cháy hừng hực đứng lên, biến thành một cái biển lửa. không xong, quá thượng lão quân điên rồi. liền tại lúc này, từ trong hư không mở miệng một chỗ nào đó truyền đến một tiếng sợ hãi mà tuyệt vọng thét lên, có thể suy ra, quá thượng lão quân chỗ ở đâu suốt cùng, bây giờ cũng đã loạn cả một đoàn. cái gì, quá thượng lão quân điên rồi? nghe được có người gọi như vậy, một chúng cường giả trong lòng quả nhiên là bối rối cực điểm. Ngọc Đế nhập ma đã để bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như lại thêm một cái điên rồi quá thượng lão quân, cái kia hết thảy coi như thật thật là đáng sợ. Phải biết, quá thượng lão quân thế nhưng là cùng Ngọc Đế một cái đẳng cấp cường giả à? Thậm chí, bàn về chiến lược tới, còn muốn so Ngọc Đế mạnh hơn một chút. Hai người này xảy ra sai sót, thật là có khả năng đem Trư Thiên thần vực quấy đến Long trời Lở đất. ầm ầm. Liên tại lúc này, mên mông trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một tòa vô cùng to lớn cung điện, từng đạo thần thánh tuyệt luân khí tức không ngừng ra bên ngoài tràn ra tới. Đầu xuất cung, mặc dù còn cách cực xa nhưng ba chữ này vẫn như cũng là rõ ràng xâm nhập liêu phong mạch dương mi mắt. bây giờ đầu xuất cung tựa hồ thoát ly hắn chỗ ở ngôi sao kia thể, toàn bộ lơ lửng ở mịt mờ trong vũ trụ. sư phụ 6. sư phụ, người muốn làm gì a? từ đầu xuất cung phương hướng, chuyển đến quá thượng lao quân môn nhân sợ hai tiếng kinh hô. trong tiếng kinh hô, lại có từng đợt dị thú tiếng giống không ngừng truyền ra, rung động một phe này phía chân trời. là tứ đại thành thú. gió mạch dương nghe thế từng trận dị thú tiếng gào thét, không khỏi lớn tiếng kêu lên. lúc này hắn đã cố không hơn được chiến thể hoàn không, liền hướng về đầu xuất cung phương hướng phóng đi. trở về. Cháu rể mau trở lại, nguy hiểm. Nhìn thấy gió mạch dương giống như điên một dạng phóng tới đâu suốt cùng, Nguyệt Lao không khỏi kinh hô, theo sát, muốn đem hắn bắt trở lại. Nhưng gió mạch dương lúc này muốn gặp cái kia tứ đại thánh thú xuất ruột, độ so với trước đó, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, Nguyệt Lao tu vi, mặc dù cao hơn hắn bên trên một chút, nhưng cũng không phải định tiêm, nhưng lại nơi nào theo kịp như điên sông về phía trước đi gió mạch dương. Nhưng thấy gió mạch dương sau lưng phong vực bày ra, chiến thể hoàn không, qua trong giây lát cũng đã đi vô cùng xa rồi. Thả ra bản tôn. Đúng lúc này, từ đâu xuất cung bên trong truyền đến một tiếng giống to. Không chờ gió mạch dương phản ứng lại, toàn bộ đâu xuất cùng đã phân thành hai nửa, từ trung ương vọt ra khỏi một cái khoác đầu tán láo giả. Láo giả kia trên thân tản ra một cỗ vô cùng to lớn hoang dã khí tức, phản phất, hắn chính là một đầu hoang dã cự thú đồng dạng, khiến người ta cảm thấy từng trận bất an. Giống. Đột nhiên, láo giả kia ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, toàn bộ thân thể sinh bẻo, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu bạch hổ to lớn, một móng vuốt liền đem một cái vọt tới bên người hắn cường giả đánh thành hai khúc. Trời ạ. Bây giờ, gió mạch dương không khỏi kinh hô đi ra, ra hỏa này không phải là đem bạch hổ tán đến trên người mình đi a. a. Tại Gió mạch dương trong tiếng kêu sợ hãi, Quá Thượng lão quân gầm ghét liên tục, toàn bộ chiến thể không ngừng mọc lên thay đổi, từ bạch hổ biến thành thanh long, lại từ thanh long biến thành chu tức cùng huyền vũ, cuối cùng một lần nữa hóa thành khoác đầu tản thân người, chắp tay sau lưng, cứ như vậy chiến đứng ở trên không, song, song, lần này thật không có người có thể chế trụ người này. Gió mạch dương nhìn thấy Quá Thượng lão quân quả nhiên đem tứ đại thánh thú đều dung hợp đến trên người mình, một ngôi sao không khỏi chìm xuống dưới. Oan. Vào thời khắc này, cái kia bệ tan cảnh đâu xuất cung đụng phải một ngôi sao thể, tôn ra một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn. Hắc hắc háo. Hắc Quá thượng lão quân lúc này linh trí đã hỗn loạn, nhìn thấy đâu xuất cung đụng vào tinh thể nổ tung ra ánh lửa tới, lại cười hắc hắc vỗ tay nói: chơi vui, chơi vui. Vô hình, vô hình, vô hình, chơi vui, chơi vui. Thời khắc này quá thượng lão quân, cả người cũng đã lâm vào điên cuồng trạng thái, trong miệng kêu chơi vui, cả người lại cũng không dừng lại, hai tay không ngừng trước người huy động, đánh ra một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ, phá hủy từng khỏa tinh thể, để bọn hắn tuôn ra từng đạo ánh lửa tới. Thế vậy, gió mạch dương vội vàng thân hình chốc động, tránh đi quá thượng lão quân chính diện, theo sau từ xa hắn. Quá thượng lão quân một đường lung la lung lay qua tay mùa chân, khi thì đã bạch hổ tương xuất hiện, khi thì lấy thanh long tương xuất hiện. Những nơi đi qua, trung quanh tinh thể đều gặp nạn. Nơi xa, môn nhân của hắn đệ tử cùng một chút từ thiên đỉnh chi loạn bên trong may mắn còn sống sót cường giả theo sau từ xa. Đại gia trong lòng đều vô cùng nóng nảy, rối rít nói, cái này xấu, đây nên như thế nào cho phải a? Ngọc đế nhập ma còn chưa bắt đầu trắng trận sát lục đâu, cái này quá thượng lao quân trước tiên điên rồi một đường hủy diệt xuống, sớm muộn phải hủy diệt đã có nhân sinh lưu địa phương. Nếu là không trước hết nghĩ cái biện pháp, đến lúc đó có thể từ dưới tay hắn chạy trốn, thật là không có mấy người. Nhanh! các ngươi nhanh đi tìm kiếm các người sư thúc cùng sư tổ a còn có viêm thiên tôn về về tây thủ phật kính như lai phật tổ những người này chỉ có bọn hắn mới có biện pháp cuối cùng có cường giả từ trong lúc đối rối trở lại bình thường lớn tiếng nhắc nhở lấy mất hết hồn vi quá thượng lão quân môn nhân đối với đối với chúng ta đi tìm sư thúc sư tổ quá thượng lão quân môn nhân nói tật tật phân công nhân thủ muốn đi tìm nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ hồng quân đạo người những thứ này sư môn trưởng nói chúng ta cũng đừng ở nơi này ngắm nhìn mau trở lại mình thần vực sớm làm chuẩn bị để tránh bị ngọc đế cùng quá thượng lão quân đánh tới cửa trở tay không kịp những thứ này nắm nhìn trong cương giả, không ít là đi theo kim diễm đại thánh tới, bây giờ ra cái này hai cái đại sự, trở lại bình thường phía sau cũng nhao nhao nghị luận, mua cái tán đi. Trong lúc nhất thời, đi theo quá thượng lão quân, chỉ có quá thượng lão quân vài tên đột nhiên đệ tử giữ phong mạch dương. Mấy vị sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão quân không phải thật tốt tại chứng lợi tứ đại thánh thu sao? Làm sao lại ra chuyện như thế? Gió mạch dương quan sát một hồi, gặp quá thượng lão quân mấy vị này môn nhân đệ tử cũng không giống là ác nhân, liền huy động phong vực bay đi lên, hỏi thăm lên nguyên do tới. 382 thứ 381 chương lão quân nổi điển khu, đừng nói nữa. Mấy cái kêu môn nhân đệ tử nhìn thấy gió mạch dương tiến lên đây hỏi mình, không khỏi lắc đầu. Đạo, ai biết được, mấy canh giờ phía trước còn rất tốt. Ai ti, ai ti, còn không phải sao? Một cái khác danh thái thượng lão quân môn nhân đệ tử cũng là vẻ mặt đờ đám, đạo, mắt thấy liền muốn trở thành. Ai nghĩ đến một cốt tà khí đột nhiên xông vào đâu xuất cung, tứ đại tiểu thánh thu cùng nhau xông vào sư phụ thể nội, sư phụ liền mất đi tâm trí. Thì ra là thế. Nghe vậy, gió mạch dương trong lòng nói thầm, người lai, like, hai chuyện này vẫn có liên hệ. Ngọc đế nhầm à? Ma khí xâm nhập đâu suốt cùng, dẫn quá thượng lao quân điên. Nghĩ tới đây, gió mạch dương đã đạo, mấy vị sư huynh không cần lo lắng, chờ nguyên thủy thiên tôn bọn hắn vừa đến, nhất định có biện pháp nhường lao quân lần nữa khôi phục thần trí. Ai? Nghe được gió mạch dương nói như vậy, vài tên đệ tử lắc đầu, đạo, khó nói nhanh, sư tổ cùng hai vị sư thúc thần tích phiêu miểu, nhiều năm không xuất hiện ảnh, muốn bọn hắn rời núi, thật là hiếm thấy nhanh. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi theo quá thượng lao quân bay rất dài một đoạn khoảng cách. Cũng may bây giờ quá thượng lão quân mặc dù điên cuồng, nhưng tiến lên độ cũng không rất nhanh, bằng không Gió Mạch Dương bọn người chỉ sợ là rất khó đuổi kịp hắn bực này từng giả. Hắn muốn đi đâu? Đi theo Quá Thượng lão quân một đoạn thời gian, Gió Mạch Dương đã hiện một chút manh mối, nhưng thấy hắn không ngừng cải biến phương hướng, dường như đang xác định lấy phương hướng, tìm kiếm lấy cái gì đồng dạng. Không biết, trước tiên theo sau nhìn kỹ hắn nói a. Cái kia mấy danh thái thượng lão quân môn nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng, vị huynh đệ kia, ngươi là? Một danh thái thượng lão quân môn nhân nhìn thấy Gió Mạch Dương một mực đi theo đám bọn hắn, không khỏi vấn đạo. A, ta à, ta gọi Gió Mạch Dương. Gió Mạch Dương nói, tay phải khẽ động Lục tiên Kiếm đã xuất hiện tại trong tay của hắn, đạo, thanh kiếm này, các ngươi cuối cùng nhận biết ta. Cái này sáu, đây là sáu. Cái này vài tên đệ tử nhìn thấy gió mạch dơ tay bên trong kiếm, sắc mặt đều là hơi đổi, cùng nhau đạo, đây là Ta sư thúc thông thiên giáo chủ Lục tiên Kiếm, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Ta nhặt, gió mạch dương cũng không muốn giấu giếm tình hình thực tế, đem chính mình nhận được Lục tiên Kiếm đi qua cùng cái này mới danh thái thượng lão quân môn nhân nói một lần, đạo, ta cũng nghĩ sớm một chút tìm được thông thiên giáo chủ, đem cái này Lục Thiên Kiếm trả lại cùng hắn. Thì ra là thế, một danh thái thượng lão quân môn đổ gật đầu một cái. Đạo, đã như vậy, chúng ta cũng coi như là có chút duyên phận. Sư thúc kiếm này, nghĩ đến phải không cẩn thận thất lạc. Mấy người các ngươi, ở nơi này nói nhỏ làm gì làm chi? Đúng lúc này, Quá thượng lão quân từ xa đến gần, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở mấy người trước mắt. A, Lục Tiên kiếm. Quá thượng lão quân nhìn thấy Gió Mạch dơ tay bên trong Lục Tiên kiếm bất giác ánh mắt sáng lên, lập tức hướng về Gió Mạch Dương cười hắc hắc nói, Thông Thiên sư đệ, hắc hắc, Thông Thiên sư đệ trùng hợp như vậy a, ngươi cũng ở nơi đây. Sư phụ sáu. Mấy danh thái thượng lão quân môn đồ nhìn thấy Quá thượng lão quân quản Gió Mạch Dương gọi Thông Thiên sư đệ, không khỏi cả kinh, đạo Sư phụ, ngươi nhận là người, chúng ta trở về có hay không hảo? Như thế nào nhận là người? Quá thượng lão quân đưa tay gậy ra che đậy ở trên mặt loạn, hung hăng chửng tên đệ tử kia, "Đạo, đồ hỗn chứng, còn không cho ngươi thông tiên sư tốc giập đầu." Thái thượng tiền bối, ta không phải là ngươi sư đệ thông tiên giáo chủ. Gió mạch Dương đối với dạng này quá đen, thực sự có chút dở khóc dở cười. "Hắc hắc, sư đệ, ngươi như thế nào đã biến thành bộ dáng này? À, ta hiểu được, ngươi là biến hóa đúng hay không sáu?" Quá thượng lão quân cười hắc hắc, đối với gió mạch Dương đám người lời nói chẳng quan tâm, "Tự ý đạo, ta cũng sẽ biến sáu, ta cũng sẽ biến." Đang khi nói chuyện, thân hình hắn biến đổi, lại thật sự biến thành một cái đồng tử. Chỉ là hắn một đầu trắng lại không chút nào biến hóa, vẫn như cũng là rối bời xóa trên đầu, nhìn vô cùng kỳ dị. Phong huynh đệ, sư phụ cảm xúc thoáng có chỗ bình tĩnh, chúng ta không nên kích thích hắn, ngươi liền tạm thời làm phía dưới ta thông tiên sư thúc a. Lúc này, một danh thái thượng lão quân môn nhân đã hướng về gió mạch dương truyền lời đạo. Rõ ràng, ngắn ngủi này trong một khoảng thời gian, tại chỗ bốn danh thái thượng lão quân môn nhân đã trao đổi lẫn nhau qua ý kiến. Không chờ rõ mạch dương làm ra đáp lại, bốn danh thái thượng lão quân môn nhân đã cùng nhau hướng về rõ mạch dương quỳ xuống, dập đầu đạo, đệ tử làm lĩnh tử làm thanh tử kỳ rồ cổ, làm lưu tử, một mạc tử cho sư thúc giật đầu. "Ân, bốn vị sư chất đều đứng lên đi." Gió mạch dương hơi hơi do dự, đã hướng về làm linh tử bọn bốn người đạo. Gào. Đúng lúc này, một mực gan tinh quá thượng lão quân đột nhiên lại ngửa mặt lên trời gầm két một tiếng, hóa thành một cái bạch hổ to lớn, hướng về phía trước điên cùng mà tới. "Bành bành bành." Trong nháy mắt, liền có mấy quả không bằng nẻ tránh tinh thể bị hắn sinh sinh vỡ thành mảnh vụn. "Sư phụ, mau đuổi theo." Quá thượng lão quân đột nhiên trốn mất dép đi, nhường làm linh tử bọn người kinh hãi, thân hình khẽ động, vội vàng đuổi theo nhưng lần này quá thượng lão quân độ mau lẹ vô cùng, mấy người nơi nào còn có thể đuổi kịp, bất quá mấy cái chớp mắt, cũng đã đã mất đi tung ảnh của hắn. Nhanh, phóng lên trời mã. Thế vậy, gió mạch dương đã tử thú bị nhốt đấu trường bên trong triệu hồi ra năm đất thiên mã, nhường làm linh tử bọn người cưỡi lên thiên mã đuổi tới đằng trước. Mấy người cưỡi thiên mã, hướng phía trước đuổi một đoạn lộ trình, nhưng vũ trụ mêng mông, quá thượng lão quân đã sớm đi xa, lại chỗ nào có thể đuổi tới. Cái này xấu, đây nên như thế nào cho phải a? Lam linh tử bọn bốn người xưa nay một mực đi theo sư phụ Luyện Đan, với bên ngoài sự tình biết hết sức có hạn bây giờ theo mất rồi sư phụ không khỏi cực kỳ lo lắng các vị tiền bối không cần phải gấp ta xem lão quân loại tình huống này hẳn là gián đoạn tính bệnh bất quá nhất thời mất khống chế thôi chờ hắn thoáng tỉnh táo lại nhất định sẽ trở về tìm chúng ta chúng ta lân cận tìm quả di động không lớn tinh thể chờ xem gió mạch dương trầm ngâm một hồi hướng về làm linh tử bọn bốn người đạo ai không thể làm gì khác hơn là như vậy vũ trụ mênh mông nhưng là không biết từ nơi nào bắt đầu tìm lên a bốn người này đang do dự không kế lúc nghe được gió mạch dương nói như vậy không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái Năm người lúc này tại phụ cận tìm một khỏa không quá di động sao nhỏ thể, chú đóng lại. Quả nhiên như gió mạch Dương suy đoán một dạng, cũng không lâu lắm, Quá Thượng lão quân liền từ nơi xa bay tới, bất quá lần này, trên người hắn lại dính đầy vết máu, tựa hồ đứng đắn qua một hồi thảm liệt vô cùng chém giết đồng dạng. Hoàng Bét, sư phụ chắc chắn giết người. Lam Thanh Tử Kỷ rổ cổ nhìn thấy Quá Thượng lão quân cái dạng này, không khỏi hoang sợ nói, đều bực này thời điểm, nhưng là không quản được nhiều như vậy, sư phụ bình an liên tốt. Lam Linh Tử cũng không để ý, đạo, coi như giết người, ai có thể thế nhưng lão nhân gia ông ta, cũng là Lâm lưu Tử cùng một mạc chi cùng nhau gật đầu một cái, đồng ý làm linh tử mà nói. "À, Thông Thiên sư đệ à, vừa rồi có mấy cái tiểu tử hướng về ta chỉ trỏ, bị ta tiện tay xé. Chúng ta tìm sư phụ đi." Quá Thượng lão quân hóa thành đồng tử thân, hướng về gió mạch Dương đạo. "Gió mạch Dương giật mình, đạo, ngươi biết sư phụ ở đâu?" Ân. Quá Thượng lão quân gật đầu một cái, "Đạo, sư phụ tại Viêm Thiên thần vực." "Viêm Thiên thần vực?" Gió mạch Dương nghe được Quá Thượng lão quân nói Hồng Quân đạo người đang Viêm Thiên thần vực, bất giác hơi lấy làm kinh hãi. "Đi thôi." "Ha ha ha." Không đợi gió mạch Dương bọn người phản ứng tới, Quá thượng lão quân phất ống tay háo một cái, đã đem năm người tính cả thiên mã buộc lại, dựng lên một cơn gió mát, đi xa. Bị quá thượng lão quân cuốn tại tay háo bên trong, gió mạch dương dần dần yên lòng. Hắn biết lấy lão quân thực lực thế này cường tuyệt cường giả, trên đường sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Lúc trước hắn đã từng muốn mượn đường tử vong tinh vực đi đến viêm thiên thần vực, nhưng lại bị tử vong tinh hà cắt trở, đi qua không thể. Lúc này gặp đến quá thượng lão quân muốn đem chính mình mang đi viêm thiên thần vực, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Trong lúc mơ hồ, trong lòng của hắn đối với viêm thiên tôn diệp về có một loại cảm giác thân thiết tự nhiên. Có lẽ là bọn hắn đều đồng dạng đến từ nhân gian giới a bây giờ thiên đình giang ngọc đế cái này nhiễu loạn ta muốn mượn nhờ lực lượng của hắn tìm kiếm tộc nhân phải không quá khả năng nếu là viêm thiên tôn nguyện ý xuất thủ tương trợ cũng là tốt gió mạch dương bị quá thượng lão quân quấn tại tay háo bên trong trong lòng âm thầm tính toán đạo a ha ha ha đang tật tật phi hành về phía trước ở giữa phía trước trong tinh vực đột nhiên truyền đến một cái vô cùng bạo ngược tiếng cười là ngọc đế ngọc đế ở phía trước chỉ một chút gió mạch dương liền nghe được tiếng cười này chủ nhân xuyên thấu qua quá thượng lão quân tay háo nhìn ra ngoài nhưng thấy phía trước không xa tinh vực, một cỗ ngập trời ma khí đang không ngừng rũ động, điên cuồng đem trọn phía tinh vực đều bao vây đi vào. ở trong càng có vô số bể tan thành tinh thể, đang tại vô lực hướng phía dưới không gian rơi đi. sư phụ, chúng ta đi, không muốn hướng phía trước đi. nghe gió mạch dương nói qua ngọc đế đã nhập ma, đã biến thành đại ma, làm linh tử bọn người không khỏi có chút bận tâm quá thượng lao quân an nguy, hướng về hắn nói. hắc hắc, chơi vui, chơi vui, nào có thể đoán được? quá thượng lao quân nhìn thấy cái này ma khí ngập trời, càng là không chút nào cảm thấy sợ hãi, hai tay không ngừng vỗ, thân hình chốc động, chiến thể huy không đã vừa bước một bước vào ma khí mãnh liệt vùng tinh vực kia bên trong. Bạch Quá Thượng lão quân vừa mới bước vào, một cái to lớn huyết thủ liền hung hăng khắc ở trên người hắn. Bất quá Quá Thượng lão quân lúc này mang theo tứ đại tiểu thánh thú, chiến thể cũng là vô cùng cường hĩnh, tuy bị máu kia tay ngay ngực đón một chút, cũng bất quá chỉ là hơi hơi lung lay nhoáng một cái thôi, không có chút nào dấu hiệu bị thương. Hắc hắc, thoải mái, thoải mái. Quá Thượng lão quân vỗ tay, không chút phật lòng, phản phất mới vừa một cái trọng kích, bất quá chỉ là lão bằng hữu ở giữa thăm hỏi lẫn nhau đồng dạng. Rít, rít, rít. Từ Tiên Vương trong Ma Vân, Ngọc Đế cũng chính là đại ma âm thanh khẳng hẳn, tinh hồng lấy hai mắt, hung hăng cầm trong tay một cái cường giả từ ở trong xé rách trở thành hai bên, hướng về quá thượng lão quân bước tới. hắc hắc, chơi vui, chơi vui. đối với mặt mũi tràn đầy sát khí đại ma, quá thượng lão quân lại tựa hồ như không hề để tâm, thiện tay chảo một cái, một cái hướng về nơi xa bỏ chạy cường giả đã bị hắn bắt trở về, giống như đại ma đồng dạng, hung hăng đem hắn xé rách trở thành hai bên. sư phụ, nhìn thấy ngày bình thường nhân tử quá thượng lão quân bây giờ vậy mà tùy ý ngược sát người khác mà mắt cũng không nháy một cái, làm linh tử bọn bốn người bất giác ra đau đớn mà bất đắc dĩ tiếng kêu sáu. 383 thứ 382 chương Nguyên Thủy Thiên Tôn a ha ha ha. Đại ma nhìn thấy quá thượng lão quân cùng chính mình mở dạng, tương na cường giảng ngữ sát, không khỏi cười lên ha ha, khói đen cuộn cuộn, sớm đã đi đắc vi liêu. Chơi vui, chơi vui, chơi thật vui. Quá thượng lão quân vỗ tay, sau lưng cũng là tràn ra từng đạo vô cùng lực lượng bá đạo, thật chặt đi theo đại ma, xông về phía trước đi. Cái này một ma một điên tụ hợp tại một chỗ, ở trong vũ trụ bị điên lao nhanh, quả nhiên là thanh thế hùng vĩ, nhưng thấy từng khoảnh tinh tế, bị hai người cái kia lực lượng vô cùng bá đạo khu vực, tung hùng nội tung không ngừng. Mấy ngày sau, cái này một ma một điên đã ra khỏi tử tiêu thần vực tiến nhập một cái không biết tên là gì thần vực bên trong đến rồi tân thần vực hai người này càng là điên cuồng một đường đánh giết đi qua những nơi đi qua tinh thần vẫn lạc thiên hôn địa ám ở trong càng có một cái có người sinh hoạt tinh thể bị hai người sinh sinh phá hủy liền một cây xương vụn cũng không có lưu lại một trận chém giết sau đó cuối cùng đại ma cùng quá thượng lao quân hai người điên cuồng giao thủ đứng lên hai người một cái là từ thần nhập ma thu vi tăng vọt một cái là thân mang tứ đại thánh thú chi lực chiến lực lạ thường một khi giao thủ quả nhiên là cực kỳ kinh khủng toàn bộ tinh vực đều lâm vào dung chuyển bên trong. Gió mạch dương chờ năm người bị quá thượng lão quân quấn tại tay háo bên trong, bây giờ càng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Đại ma cùng quá thượng lão quân hai người tu vi đã sâu, tự nhiên là không có cảm giác gì, nhưng gió mạch dương bọn người tu vi yếu kém, nhưng là cảm thấy một loại tận thế sợ hãi. Phản phất, thiên địa đem nghiêng, hết thảy đều không còn tồn tại đồng dạng. Đại ma chiến đến điên cuồng sử nữ, ngựa mặt lên trời liên tục gầm thét không ngừng, hai tay khu vực, thiên phạt lệnh xông vào trên không, từng đạo đại biểu cho thiên phạt sức mạnh, điên cuồng dâng lên, hướng về quá thượng lão quân dũng mãnh lao tới. Thiên phạt trong sức mạnh Hai mẩn lấy giữa thiên điệu cao nhất thần tắc, đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng quá thượng lao quân bây giờ không chút nào không thèm để ý, thân hình biến đổi, một quy một xà xuất hiện ở trên không, thực sự là đẹp cường đại nhất Bắc Huyền Vũ chi thân. Đó đại ma thiên phạt sức mạnh, quá thượng lao quân Huyền Vũ thể lao nhanh lên, uy trên người cự xà tê tê phun người rắn, hướng về đại ma tiến sát đi qua. Thình thịch, đại ma cũng không phải ngồi không, đột nhiên thiên phạt lệnh đảo ngược, mang theo một đạo vô cùng kinh khủng sức mạnh hủy diện, hướng về Huyền Vũ thể thượng cự xà chặn tới, muốn tương na đầu rắn chặt đứt, bất quá Huyền Vũ thân là thượng cổ thánh thú, đẹp cường đại vẫn là thật to ngoài đại ma dự kiến. Tuy bị thiên phạt lệnh mang theo đại lực đánh chúng, đầu rắn bên trên máu me đầm địa, nhưng cũng là hung hăng tại đại ma lực tới một cái trọng kích. A, đại ma bị huyền vũ đánh trúng, cũng là tức giận dị thường, trong miệng giống giận một tiếng, cả người trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp mấy lần, hai tay vung lên, hai cỗ vô cùng to lớn sức mạnh hướng về huyền vũ con rắn kia đầu xé rách mà đi, muốn tương na đầu rắn hoàn toàn xé rách, xé nát. Quá thượng lão quân mặc dù đã lâm vào điên cuồng trạng thái, nhưng chiến lực nhưng là không chút nào nhạt. Nhìn thấy đại ma hướng về huyền vũ đầu rắn vọt tới, đột nhiên hét dài một tiếng, thân hình lại biến, đã xuất hiện thanh long thân, một cái thanh long lưỡi đui có lực long thân đã hung hăng đem đại ma rút ra ngoài, lập tức lão quân cũng chiến thể hoàn không, lại lần nữa nguyên hóa thành thân người, hướng về đại ma phóng đi, hai tay đánh ra một cỗ sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa, như cuồng phong giận mưa đồng dạng tuôn hướng ngọc đế, hai đại lâm vào điên cuồng cường giả hợp lực xuất kích, sớm đã kinh động đến các phương cường giả, viễn viễn cận cận đã có từng đám cường giả hướng về nơi đây vọt tới, quan sát đến trận này kinh thế chi chiến, hắc hắc, không chơi với ngươi nữa, bất ngờ lão quân cười hắc hắc, thân hình như điện lấy một loại vô cùng kỳ dị phương thức nổ bắn ra đi, hướng về tụ tập ở xa xa cường giả phóng đi, cháy mau, lão quân xông lại sáu. À, những cường giả kia chưa kinh hô hoàn tất, đã sớm bị lão quân hai tay tê xuất, xé rách trở thành mảnh vụn. Những thứ này tới xem cuộc chiến cường giả, không có chỗ nào mà không phải là định phong chiến thần cấp bậc cường giả. Nhưng ở nắm giữ tứ đại thánh thú lực lượng lão quân trước mặt, căn bản là ngay cả chạy trốn độn sức mạnh cũng không có. Giết, giết, giết. Đại ma cũng là gào thét, thiên phạt lệnh vung lên, toàn bộ tinh vực lập tức bị hắn phong cuốn lên. Ma vân cuộn cuộn, hắn từ một hướng khác thẳng hướng lão quân, những nơi đi qua, một chúng cường giả nhao nhao hướng về hắn dương lên miệng lớn bay đi. Bất quá ngắn ngủi trong ném mắt, liền có nhiều tên cường giả bị hắn nuốt vào trong bụng sinh sinh luyện hóa thành mình sức mạnh. Luyện hóa mấy danh thần tôn cấp cường giả đại ma, cả người trên thân tán đi ra ngoài ma khí càng dày đặc trọng, từng đoàn từng đoàn ma vân cuồn cuộn, tự ý xé mở phong hỗn, đã sớm đi đắc vi liễu. Chỉ có lão quân, còn tại liều mạng đuổi theo những cường giả kia, trong miệng ha ha kêu chơi vui. Ngay từ đầu, lão quân là không chút lưu tình ra tay xé rách những cường giả này, nhưng về sau, hắn tựa hồ cảm thấy dạng này không có ý gì, liền cải biến phương pháp, thân hình không ngừng biến hóa, đuổi theo những cường giả kia chạy, có là hậu, lập tức ra tay giật bỏ. Hắn chiến thể, lúc này đã sớm bị tiên huyết tố nhiễm đỏ. Máu tươi mùi tanh kích thích trong cơ thể hắn bốn đầu hồng hoang man thú ra tính, nhường hắn càng thêm điên cuồng. Cái kia một chúng cường giả bây giờ bị quá thượng lão quân phong khốn ở một cái không gian không lớn bên trong, nhưng là một điểm chạy trốn sức mạnh cũng không có, còn có thể tuyệt vọng hướng phía trước chạy trốn lấy. He he, chơi vui, chơi vui, chơi thật vui. Quá thượng lão quân một bên vô tay, một bên không nhanh không chậm truy tại một chúng cường giả sau lưng, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng mà sợ hãi. Thái thượng sáu, Thái thượng tha mạng a. Một chúng cường giả lúc này đã không lo được tôn nghiêm, từng cái khổ khổ kêu thảm, cầu xin quá thượng lão quân có thể thủ hạ lưu tình, tha bọn họ một lần. Nhưng bây giờ quá thượng lão quân đã lâm vào điên cuồng trạng thái, lại đâu có đâu có biết những cường giả này trong miệng đang kêu cái gì, vẫn như cũng là trong miệng cười hắc hắc, không ngừng treo cợt lấy một chúng cường giả. Phốc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến, một cái lạc hậu cường giả đã bị lão quân tiện tay một chỉ điểm ra, điểm trở thành mạnh vụn. Phốc sáu. Phốc sáu. Phốc sáu. Một tiếng lại một tiếng phốc tiếng vang lên, những thứ này trong ngày thường độc tôn nhất phương cường giả, cái này tiếp theo cái kia bị lão quân giống như bong bóng đồng dạng nhẹ nhàng đâm thủng. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, cái gì cũng là không tốt. Tuyệt vọng cùng sợ hãi bao phủ một phe này phía chân trời ngay tại một chúng cường giả đều tiếp cận tuyệt vọng sụp đổ lúc bây giờ xa xôi chân trời đột nhiên nhớ tới một hồi thanh lượng tiếng địch nhưng thấy nhất danh lào ông cưỡi tại một thất hiệu sao bên trên tật tật mà đến cái kia hiệu sao chậm rãi đi lên phía trước lấy nhưng mọi người mua nháy một chút con mắt cái kia hiệu sao liền trở người tới càng gần một bước bất quá mấy cái trong chớp mắt tên kia cưỡi hiệu sao lào ông đã đến bị quá thượng lao quân phong khốn phía kia không gian thanh lượng tiếng địch vang rội chỗ quá thượng lao quân độ dần dần chầm lại cuối cùng nửa đầu đứng ở trên không lao kia ông phất ống tay háo một cái phá vỡ quá thượng lao quân phong khốn thế vậy, một chúng cường giả nhao nhao chấp động thân hình, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. bây giờ bọn hắn đã không lo được cái này rất nhiều, chỉ muốn sớm một chút trốn được tính mệnh. tại sinh cùng tử trước mặt, cho dù tu vi đến rồi thần tôn cảnh giới, nhưng cũng là cùng một giới phàm phu không khác. Hào sáu, tựa như là đại sư minh. lúc này, gió mạch dương bên cạnh làm linh tử đống nhiên thấp giọng nói, là hắn, là nguyên thủy sư thúc đại đệ tử nam cực tiên ông. bên cạnh làm thanh tử kỳ dỗ cổ rất khẳng định gật đầu một cái. ngươi là ai? nghe xong một hồi tiếng địch, quá thượng lao quân đột nhiên hai mắt vừa mở, chỉ vào nam cực tiên ông quát lên ngươi là ai? cái cuối cùng ai chữ? hắn gia tăng lâm thanh, một nguồn sức mạnh mênh mông lập tức liền sôi trào máy lên, hướng về Nam cực tiên ông điên cuồng dũng động đi qua. Nam cực tiên ông biến sắc, đưa tay vô giới trướng hiệu sao, sớm đã hóa thành một vệ sáng đi đắp vía liêu. sư bá. thịnh a. Nam cực tiên ông mặc dù đã đi đắp vía liêu, nhưng cuối cùng lưu lại lại giống như hồng trung đại lữ đồng dạng. ở phía này tinh vực ông ông vang lên không ngừng. ngày sáu. ta là ai? ta là ai sư bá. nhìn. Nam cực tiên ông bài hát kia vẫn còn có chút về phét. lúc này quá thượng lão quân đã bình tĩnh không thiếu, đứng tại trong miệng không ngừng lẩm bẩm muốn hồi tưởng lại thân phận của mình tới kỳ quái nam cực đại sư minh làm sao sẽ xuất hiện ở đây lại vì cái gì vội vàng mà đến vội vàng mà đi nhìn thấy nam cực tiên ông chỉ xuất hiện rồi một lần liền trốn đi thật xa trong lúc nhất thời làm linh tử bọn người trong lòng đều là kinh nghi không thôi theo lý thuyết như nam cực tiên ông thực sự là nhận được tin tức vì tỉnh lại quá thượng lão quân mà đến như vậy hắn không có khả năng nhanh như vậy đi liền bất quá cái này lúc nào cũng tốt nam cực đại sư minh xuất hiện nghĩ đến không bao lâu nguyên thủy sư thúc bọn hắn cũng sẽ xuất hiện bọn hắn ra tay sư phụ liền nhất định có thể cứu một mạc tử đạo sáu. Ngay tại làm linh tử bọn người nghị luận ầm ĩ lúc, tại nhân gian giới một chỗ bí cảnh, một cái mắt to mày rậm, dâu dài rủ xuống ngực trung niên đạo sĩ hơi hơi mở ra hai mắt, đạo, đại sư minh một kiếp này, sợ là khó khăn lẽ. Sư phụ, đại sư minh của ta nam cực tiên ông không phải đã phụng ngài pháp chỉ, tiến đến tìm đại sư bà sao? Nghe vậy, phía sau hắn một cái đạo sĩ khó hiểu nói, Quảng thanh tử, ngươi còn nhìn không thấu a, trở về đi. Trung niên đạo sĩ chậm rãi nói một câu, gọi là Quảng thành tử đạo nhân lập tức liền rất cung kính lui xuống. Trung niên này đạo sĩ, tự nhiên chính là hồng quân đạo người đệ tử quá thượng lão quân sư đệ nguyên thủy thiên tôn sư phụ vậy phải làm sao bây giờ tốt chẳng lẽ chúng ta liền một điểm biện pháp cũng mất bên cạnh lại có một cái mập mạp đạo nhân đạo không còn bất quá bản tôn suy tính tới suy tính đi lại vẫn có một điểm không có suy tính minh bạch có lẽ còn có một đường sinh cơ cũng nói không chính xác nguyên thủy thiên tôn khẽ gật đầu đạo các ngươi sư tổ cùng viêm thiên tôn thôi diễn thiên địa sắc cục nghĩ đến cũng có kết quả bản tôn liệu định không bao lâu nữa thiên địa này tất có một hồi xảy ra đại sự ngươi sao mỗi cái trở về chuẩn bị a không cần lo lắng các ngươi sư bá Nguyên Thủy Thiên tôn phất phất tay, tự mình ngâm sướng đạo: "Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi sáu." Ha ha ha sáu. Trong tiếng cười, bước chân hắn giơ lên động, sớm đã biến mất ở một cái chúng đệ tử trong tầm mắt, đi đáp Vi Liêu. 384 thứ 383 chương khai thiên tịch địa viêm thiên thần vực. Một cái căn bạc trắng lão giả áo bào trắng cùng một tên thanh niên áo bào đen nam tử xếp bằng ở một tòa cao không thấy đỉnh trên ngọn núi. Trong bọn hắn, là một cái cổ quái bản cờ, cái kia bản cờ tấp vương bất quá một thước, nhưng bên trong nó chứa, nhìn lại lại lít nhá lít nhít, trong lúc mơ hồ có bao hàm vàng lạn diện, khí thôn, cổ kim chi khí tất cả. Bây giờ Lão giả cùng thanh niên nam tử cái chán, đều là thấm da tinh tế dày đặc mồ hôi, muốn gặp bản cờ vô cùng phức tạp. Tiện tay khẽ động, thanh niên áo bào đen nam tử điểm ra một hạt thác tử. Lập tức, phản phất là phản ứng dây chuyền đồng dạng, toàn bộ bản cờ đều ra ông ông tiếng động, từng hạt chữ màu đen từ cái kia vô cùng phức tạp bản cờ ngăn chứa bên trên xung ra, hướng về vừa mới nổi lên bạch tử chém giết mà đi. Đồng thời, lão giả cùng thanh niên nam tử đều là cùng nhau động dụng, trầm giọng nói, thì ra là thế. Không quân đạo dài, việc này không nên chậm trễ, bạn tôn này liền bỏ chạy cái kia tương lai vực, tái chiến một phen. Hy vọng có thể vì chư Thiên thần vực lại dây dưa chút thời gian. Thanh niên kia nam tử sắc mặt nghiêm túc, có thể bỏ chạy tương lai thần vực tái chiến một phen, dĩ nhiên chính là Viêm Thiên tôn diệp về. Viêm Thiên tôn diệp về càng nhiều chuyện hơn dấu vết, hoan nên tham khảo trên mặt ta một bản huyền huyễn lịch thiên đấu thánh. Cái kia hồng quân đạo dài, tự nhiên chính là hồng quân đạo người. Bây giờ nghe được Viêm Thiên tôn diệp về nói như vậy, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ chọn một chút đầu đạo, hảo, ta cũng nên có hành động. Hai người lẫn nhau gật đầu một cái, tiện tay quét đi cổ cái kia bàn cờ, đã biến mất ở trên không. Hồng quân rời đi Viêm Thiên thần vực trong ngay mắt liền đã xuất hiện tại chư thiên thần vực bên ngoài, đó là một mảnh hỗn độn tuyệt ngục, không có tinh không, không ánh sáng, cũng không có sinh mệnh, có chỉ có điên cuồng tàn phá bừa bãi tử vong xạ tuyến. một mảnh trong hỗn độn lại độc hữu một cái to như nắm tay hỗn độn trứng, như trứng gà đồng dạng, không ngừng đang điên cuồng tàn phá bừa bãi tử vong xạ tuyến bên trong chìm nổi lấy. thông thiên tỉnh lại, thông thiên tỉnh lại, thông thiên tỉnh lại. Hồng quân chắp tay tại bên ngông thái không biên giới, hướng về kia hỗn độn trứng trầm trầm hô ba tiếng. a ba tiếng đi qua, cái kia hỗn độn trứng bên trong. Đột nhiên ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào gét, toàn bộ hỗn độn trứng tại nhanh chóng bành trướng, qua trong giây lát cũng đã lớn đến vô biên vô hạn. Ha ha sáu, hay lắm, hay lắm sáu. Hồng Quân một mặt vô tay, một mặt tán dương, linh thức liên tục không ngừng dao động, chú ý cái này nhanh chóng bành trướng hỗn độn trứng. Hỗn độn trứng. trứng bên trong, thông thiên giáo chủ thân hình không ngừng biến hóa, không ngừng tróng ra lấy hỗn độn trứng, mở lấy thiên địa mới. Oanh. Đến ngày thứ 7 thời điểm, cái kia hỗn độn trứng cuối cùng chống được cực hạn, oanh một tiếng nổ tung đi ra, tạo thành một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Trư Thiên thần vực sắp hóa thành biển lửa chiến trường, người đời sau a đều đi a đi chỗ đó tân thế giới sáu. Hồng quân đứng tại mới mở thế giới phía trước, trong miệng thì thảo ngâm sướng, hai tay không ngừng hướng về trong hư không trục tới, từng mảnh từng mảnh đại địa liên thông cả vùng đất nhân khẩu bị hắn sinh sinh nắm lên, hướng về thông thiên mới mở trong thế giới ném đi sáu. Thông thiên khai thiên địa, hồng quân cấp thương sinh. Một trận này biến cố đã sớm kinh động đến nhân gian giới, huyền giới cùng với chư thiên thần vực, không có ai biết đây là vì cái gì, nhưng tất cả mọi người nghe được hồng quân cái kia giàn buông mà mang theo thê lương âm thanh, trong lòng đều có một loại khó chịu không nói ra được. Bây giờ. Mênh Mông Thái không một chỗ, Thái Thượng lão quân cũng là đỉnh chỉ đến cuồng, lặng lặng chú ý cái này đang tại xanh tương màn. Nhân gian giới bị bắt đi, thiên hạ bị bắt đi, đó là sáu, đó là địa ngục cũng bị bắt đi. Thiên đỉnh, A tàn phá thiên đỉnh cũng bị bắt đi. Thái Thượng lão quân lẩm bẩm, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cũng không biết hắn tại sao muốn rơi lệ, chỉ cảm thấy trong đáy lòng có vô tận cực kỳ bi ai. Hồng Quân ở nơi này ngắn ngủi trong mấy ngày, cho thấy hắn xem như khai thiên thánh vương bản cổ chuyển thế thực lực kinh khủng, đem khắp nơi khẩn yếu chỗ, toàn bộ bắt tới, ném vào vừa mới mở ra tới trong thế giới mới. Sư phụ, đệ tử nguyện tỷ lệ môn đồ, đuổi theo sư phụ một trận chiến. Bây giờ, từ bị Hồng Quân ném vào Tân Thế giới Nhân Gian giới bên trong, truyền đến một thanh âm, nhưng thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn môn nhân đệ tử mười mấy tên cùng nhau vỡ ra. Tốt, tốt, tốt. Hồng Quân nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn các đệ tử xuất hiện, cũng không nói thêm cái gì. Sư phụ, Thông Thiên không thể ra sức sáu. Bây giờ, Thông Thiên Giáo chủ khai thiên địa, hao phí lực lượng quá nhiều, cũng là không cách nào rời đi thế giới mới, chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu một tiếng. Thông Thiên ta đủ, cỡ nào che chở Tân Thế giới, cái này cho ngươi sáu. Hồng Quân nói, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, một cái cự thủ liền xuất hiện ở thái thượng lao quân bên cạnh, trực tiếp đem gió mạnh dương từ hắn tay áo bên trong bắt đi ra. Bất quá một chút, một mực cất giữ ở trên người hắn linh mạch đồ, liền bị hắn bắt đi, hướng về tân thế giới ném đi. Phiêu Lưu A, tại bên mông trong thời không sáu, Hồng Quân trong miệng trường ngâm lấy, hai tay ở trước ngực kết ấn, đã đem thông thiên giáo chủ mới mở đi ra ngoài thế giới hướng về hỗn độn khu vực nơi xa đánh qua. ầm ầm, cơ hồ đúng lúc này, toàn bộ tinh không đều mãnh liệt run run đứng lên, tất cả tinh thần trong nháy mắt này bạo liệt, bên mông vũ trụ lâm vào nóng nảy bất an bên trong. Đến đây đi cuối cùng một mảnh phiêu lưu nóng thổ, ngàn vạn năm máu nhuộn chiến trường, hồng quân trong nháy mắt này thân hình tăng vọt ngàn vạn lần, đại thủ lồng nắp, ngàn vạn tinh thần bị hắn sinh sinh bắt lấy luyện hóa, tạo thành một mảnh mới tinh đại địa. gió mạch dương cũng bị một cố lực lượng điên cuồng vang ra ngoài, bị một tiếng đụng tại liêu nhất tọa cự sơn phía trên, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức. ở nơi này ngắn ngủm mấy ngày ở giữa, nhân gian giới biến mất, huyền giới cùng thần vươn khép lại tại liêu nhất chỗ, giữa thiên địa sinh biến hóa cực lớn, ngàn vạn tinh thần cũng không thấy, khắp nơi đều là đen ngoài một mảnh. gió mạch dương từ to lớn trong đau lớn tỉnh lại cả người hắn đều bị một tòa ngọn núi to lớn chân áp trong cơ thể xương cốt đã sớm vỡ vụn. bất quá chín đạo màu vàng kim nhạt thần long vẫn là trước sau như một tận tụy trợ giúp hắn không ngừng chữa trị chiến thể đến cùng thế nào vì cái gì hết thảy lại biến thành cái dạng này gió mạch dương tâm trung mang theo nghi vấn to lớn thế sự phía trước cảnh tượng kinh khủng chưa nhường hắn đến nay nghĩ đến còn hết sức nghĩ lại mà sợ bỏ ra một đoạn thời gian chữa trị khỏi chiến thể sau đó gió mạch dương phá vỡ cự sơn xuất hiện ở trên không bây giờ giữa thiên địa đã không có mình có chỉ là bóng tối vô tận cùng âm u lạnh lẽo Hắn lờ mờ còn nhớ rõ cái xịu phía trước Hồng Quân ngâm sướng một câu nói sau cùng, "Đến đây đi, cuối cùng một mảnh phiêu lưu náo thổ, ngàn vạn năm máu nhuộm chiến trường." Là chiến màn kéo ra sao? Địch nhân là ai? Gió Mạch Dương hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy đầy trời sát khí đang hướng chô ở mình phương hướng điên cuồng lồng nắp mà đến. Bây giờ, toàn bộ thần vực đều sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, cuộc đời mình qua gió vực cũng không phục tồn tại, gió Mạch Dương không thể không lại bắt đầu lại từ đầu kế hoạch chính mình tiếp theo của sống. Đương nhiên, dưới mắt quan trọng nhất là sinh tồn tiếp. Gió Mạch Dương thử thăm dò từ lang tổ nơi đó có được cấm chế thần địa, hiện thương lang nhất tộc còn ở lại chỗ này phiến sáu trên mặt đất, lập tức, hắn liền quyết định đi trước thương lang tộc vị trí một chuyến. Thương lang tộc cố này thế lực khổng lồ, nếu như có thể nhường bị chính mình chưởng khống trong tay, sau này dù là gặp địch nhân cường đại, cũng đơn giản nhiều. Nghĩ như vậy, gió mạch dương thân hình chớp động, đã chọn định rồi một cái phương hướng, xông về phía trước. Trong bóng đêm không ngừng ngang qua, gió mạch dương cũng không biết chính mình đi xuyên bao lâu, nhưng hắn có thể cảm thấy, chính mình đang dần dần tới gần thương lang tộc chỗ ở lãnh địa. Ở đây, nghĩ đến chính là trước kia thương lang thần đột yếu. Bây giờ Chư thiên thần vực bị quân thiên sinh sinh đồng thời tại liêu nhất lên, các tộc ở giữa vì tranh đoạt địa bàn, cũng theo đó bạo thảm thiết chém giết. Thương Lang tộc nguyên bản chính là một hiếu chiến thị sát chủ tộc, bây giờ các đại lang thần càng là mang theo giới trường sói con thần, tứ phía xuất kích vì Thương Lang tộc tranh đoạt thổ địa. Gió mạch Dương Tu Vi bước vào chiến thần cảnh giới, đối với cấm chế kia thần bia lên đại bộ phận cấm chế đã có thể tùy tâm sở du động. Là lấy, hắn vừa đến Thương Lang tộc chỗ ở mặt đất, lập tức liền động cấm chế, sinh sinh đem một đám lớn nhỏ lang thần giam cầm đi qua. Lập tức hắn bức bách lớn nhỏ lang thần, đối với còn dư lại một chút không có bị cấm chế lớn nhỏ lang thần động công kích, đem bọn hắn triệt để dò sát. Cũng không lâu lắm, thương lang tộc liền cả rơi xuống trong tay của hắn, cùng với những cái khác chủng tộc điên cuồng tranh đấu khác biệt, gió mạch dương không để cho dưới tay mình thương lang tộc cường giả xuất kích, mà là đem bọn hắn tập trung tại liêu nhất lên, dựa theo quân đội xây dựng chế độ biên tại liêu nhất lên, điên cuồng thao luyện lấy bọn hắn. hắn nghe qua hồng quân đạo người, biết kế tiếp nhất định sẽ có một hồi càng thêm thảm thiết chém giết, hắn muốn sớm một chút phòng bị. đương nhiên, trong lòng của hắn cũng vô cùng lo lắng chỉnh sướng những thứ này lao vàng hiu chỉ là bây giờ toàn bộ huyền giới cùng thần vực đều rối loạn, hắn cũng là không biết nên đi đâu mà tìm bọn hắn, không thể làm gì khác hơn là tại trong đấy lòng yên lặng vì bọn họ cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể phúc lớn mạng lớn, bình yên trốn qua kiếp nạn này. chuyện dương quả nhiên giống như gió mạch dương lường trước một dạng, cũng không lâu lắm, hồng quân mang theo nguyên thủy thiên tôn bọn người lại một lần nữa xuất hiện, truyền lệnh các tộc không cho phép tranh đấu, đồng thời đem chọn phiến sáu mà phân chia thành 10 cái chiến khu, nghiêm lệnh cho nên tu đạo cường giả đều phải dựa theo quân đội biên chế huấn luyện. mặc dù không có người biết đây là vì cái gì, nhưng hồng quân bọn người lời nói các tộc cường giả nhưng cũng là không dám không nghe theo không thể làm gì khác hơn là chỉnh đốn nhân mã, bắt đầu thao luyện, hoàn toàn làm một bộ đại chiến tướng tới bộ dáng. Tại lo sợ bất an bên trong, tất cả cường giả đều một ngày bằng một năm, không biết tiếp đó sẽ sinh cái gì, cũng không người nào biết chờ đợi của mình là cái gì. Tất cả hy vọng, phản phất đều hộ tống chư thiên thần bực cùng một chỗ tan vỡ đồng dạng. Âm u phía chân trời chỉ còn lại tuyệt vọng cung bất lực. Cuối cùng, một ngày này, toàn bộ âm u màn trời bị xé mở một đầu lỗ to lớn, ngàn vạn đạo ngọn lửa mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng hướng về đại địa dâng trào mà đến. Cái tia bị Hồng Quân sinh sinh luyện chú lên đại địa, giống như một chiếc bị báo tố đa kích thuyền lớn đồng dạng, lâm vào lay động bên trong. Từ thân hạ xuống từ trên trời. Khắp nơi đều là tử vong cùng gấm thét, toàn bộ đại địa đều bị huyết hải trôi nhုံ đỏ, trong biển lửa tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. 385 thứ 384 trường cường địch đánh vào từng chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ, từ xé ra ám hát sát thương không phá không mà đến, từng khỏa mang theo sức mạnh hủy diệt văn minh khoa học kỹ thuật của sát, từ trên chiến hạm kia bắn ra, đánh vào đại địa bên trên. Đây là điên cuồng nhất đồ sát. Đây là kế hoạch đã lâu đồ sát. Không có ai so với gió mạch dương hiểu hơn những cái kia kỳ quái chiến hạm cùng cục sắt sức mạnh. Tại thời khắc này, gió mạch dương rốt cuộc biết hồng quân tại sao muốn đem toàn bộ thần vực cùng huyền giới luyện hóa thành cái này một mảnh đại địa. Trừ phi đem tất cả cường giả tập trung ở một khối, bằng không, một khi bị chiến hạm như vậy cắn, tất cả thần vực đều chỉ có bị chia ra bao vây, đập tan từng cái vận mệnh. Hướng, xông đi lên, đánh nát chiến hạm, đừng cho bọn hắn có cơ hội khai hỏa. Gió mạch dương đối với văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí dại không thiếu, biết những vũ khí này am hiệu nhất chính là đánh xa, lúc này liền chiến thể hội không, đỉnh đầu thành quang hồng mông tính, tay cầm lục tiên kiếm hướng về trước hết nhất vọt tới chiến hạm nên đón tiếp lấy. Oanh, hắn mạnh mẽ xông tới chi lực to lớn vô cùng, lại có lục tiên kiếm mở đường, cái kia mang theo sức mạnh hủy diệt kiếm quang lập tức liền hoành không mà ra, trực tiếp đem một chiếc chiến hạm đánh thành hai bên. Giết! Lúc này, gió mạch dương xuất linh lớn nhỏ lãng thần, nhao nhao bay trên không lấy chiến thể, hướng về vọt tới những chiến hạm kia phóng đi. Trong lúc nhất thời, trên không kiếm quang hoành không, ánh lửa tàn phá bờ bãi, văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí đối đầu tu đạo văn minh binh khí, chiến đấu kịch liệt không ngừng kéo dài. Tước chừng kịch chiến hơn 1 canh giờ sau đó, những chiến hạm này vừa mới cùng nhau bốc lửa lữa từ cái kia nứt ra trên bầu trời rút lui mà đi biến mất ở trong hỗn độn nhưng toàn bộ thương khung đã phá lỗ to lớn mở ra ở đâu đây cho người ta một loại cực lớn bất an Gió mạch dương dẫn thương lang tộc cường giả cẩn thận tra xét bị đánh rơi chiến hạm sắc mặt vô cùng ngưng trọng đạo đây chỉ là bọn họ lần công kích thứ nhất kế tiếp e rằng còn có kinh khủng hơn công kích rốt cuộc là ai đối với chúng ta phía dưới dạng này độc thủ, một cái lang thần cao mày đạo những thứ này vũ khí kỳ quái thực sự kinh khủng so với pháp bảo của chúng ta cũng trên lệ không xa nhất là loại kia sẽ nổ tung cục sắt uy lực to lớn xa xa ra chúng ta pháp bảo tầm tưởng, đáng sợ hơn chính là những vũ khí này lại có thể tại không có người thao túng dưới tình huống động công kích. Doa mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, các ngươi hiện không có, hôm nay những chiến hàm này cũng là không, có ai điều khiển?" Bọn hắn tựa hồ có linh thức đồng dạng, có thể tự động quyết định mục tiêu, động công kích. Ong long long sáu. ong long long sáu. Lời còn chưa dứt, trên không lại truyền tới ong long long âm thanh, phán phất có đồ vật gì đang đến gần đồng dạng. Thanh âm gì? Vừa mới trải qua đại chiến cường giả đều là cảnh giác dị thường, nghe thấy tiếng ùng ùng, lập tức liền tiến vào tình trạng giới bị, linh thức ba đạo Chú ý trên bầu trời hết thảy. Trên không, cái tia nước ra thương khung trong cái khe, lại một loại kỳ quái văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí xuất hiện ở chỗ. Cái loại vũ khí này thoạt nhìn như là một con chim lớn, nhưng toàn bộ đại điểu điệu thân, lại không có một cây lông vũ, ngược lại, cũng là chân bóng lập lòe ánh sáng. To lớn thiết đại điểu phảng phất tuyệt không sợ một chúng cường giả công kích đồng dạng, chậm rãi đông đưa, hướng về gió mạch dương bọn người chô ở chiến khu này bay tới. Các các sáu, các các sáu. Cái kia thiết đại điểu thoáng tới gần, từ đại điểu điệu thân phía cạnh, liền chậm rãi mở ra hai đạo cửa sắt, từng cái lập lòe hàn quang tiến nhân. Theo thiết đại điểu thân bên trên rũ xuống thang mây, không ngừng hạ xuống tới. Bọn hắn muốn dùng những người sắt này tới cùng chúng ta chiến đấu, nhanh, thủy đi bọn hắn. Nhìn một hồi, gió mạch dương đám người đã hiểu rõ ra, nhao nhao hướng về trên không phóng đi, trong tay binh khí tuân ra từng đạo hàn quang, muốn xé rách những người sắt này cùng cái kia mấy cái thiết đại điểu. Đột đột đột. Đúng lúc này, những người sắt này hình thể đột nhiên sinh biến hóa, từ lồng ngực kia chỗ, trong lúc đó đưa ra một loạt kỳ quái cái ống tới, ra bên ngoài ôm ánh lửa, vài tên sói con thần nhất lúc không tra, lại bị cái kia cái ống bên trong ánh lửa đánh trúng, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa không chỉ Một đám lang thần giận dữ, bọn hắn vốn là thị sát chủng tộc, chưa từng nhận qua hủy khuất như vậy, lập tức đều là nhao nhao đánh ra thần thông của mình, hướng về kia chút thiết nhân sẽ rách mà đi. Thế nhưng chút thiết nhân lại tựa hồ như bị cấm chế gì bảo vệ đồng dạng, đảm nhiệm viết thương lang tộc cường giả đánh như thế nào ra cấm chế, lại vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào, không ngừng dãy rủa cứng ngắc thân thể, hạ xuống rơi mà đến. Công kích đại điểu. Gió mạch Dương nhìn thấy những người sắt này vô cùng cứng rắn, ngay cả động cũng không động được, vội vàng hét to một tiếng, đi đầu đánh ra một đạo thần thông, hướng về trên đỉnh đầu quanh quần thiết đại điểu sẽ rách mà đi. Ầm ầm gió mạch dương na thần thông quét vào thiết đại điểu trên thân, ra một hồi to lớn nổ vang âm thanh, nhưng nổ vang âm thanh đi qua, những thứ này thiết đại điểu vậy mà giống như người không việc gì đồng dạng, vẫn như cũ không nhanh không chậm lượn vòng lấy, đem từng cái thiết nhân hướng xuống đưa lên. A, a, đáng chết! Ngay tại gió mạch dương âm thầm lo lắng lúc, trên mặt đất chuyện càng kinh khủng sinh, những người sắt này vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu điên cuồng công kích. Bọn hắn nguyên bản cứng ngắt hai tay mở rộng đi ra, tạo thành hai đầu đao cánh tay, không ngừng quờ, hướng về trên mặt đất thương lang tộc cường giả đánh tới. Chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm không ngừng nhớ tới những thứ này trong ngày thường tu vi cao sâu cường giả tại những này nhìn vụng về vô cùng thiết nhân trước mặt thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có giống như rơm dã đồng dạng bị một gốc dạng một gốc cắt đổ trên mặt đất rút lui rút lui trước lại nói nhìn thấy những thứ này thiết gia hỏa là hoành thủ cứng mềm nhất quyết không ăn gió mạch dương không khỏi tiêu to đạo chúng ta lui vào cánh rừng bọn gia hỏa này không có chúng ta nhạy bén đang khi nói chuyện thân hình hắn khẽ động đã hướng về nơi xa bày trốn đi cái này mấy cái thiết đại điều nhưng cũng không truy kích chỉ giống phía trước một dạng chậm rãi lượn vòng lấy hướng phía dưới đưa lên lấy từng người từng người thiết nhân Phản phất, nhiệm vụ của bọn nó chính là đưa lên những thứ này sát lục vũ khí thiết nhân đồng dạng. Ngắn ngủn trong mấy ngày, trải qua những thứ này thiết đại điểu, khoảng chừng hơn vạn cái thiết nhân bị thả vào liêu phong mạch dương trô ở chiến khu này. Sau đó, những thứ này vô cùng cứng rắn, không sợ đả kích thiết nhân, bắt đầu hướng phía trước thẳng tiến, hướng về gió mạch dương bọn người đánh tới. Cái này khiến gió mạch dương phiền muộn vô cùng. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, hắn đã tổn thất mấy tên sói con thần. Mặc dù những thứ này thương lang tộc cường giả cũng là cửu nhân của hắn, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm trong tay thương lang tộc, đại thu này sao cũng coi như báo, cái kia chết đều là mình thế lực a đang chết. Những vị này đủ vận, vì sao cần phải tại chúng ta vùng này trèo lên sáu? Gió mạch dương hùng hùng hổ hổ đạo ở nơi này khu vực trèo lên sáu cũng được, con bà nó, hắn cần phải đuổi theo lão tử phía sau chạy, thật sự là quá ghê tởm. Không chỉ có là gió mạch dương, chính là mấy đại thương lang tộc cường giả cũng là phiền muộn vô cùng. Những người sắc kia, tựa hồ cùng thương lang tộc có thủ đồng dạng, không biết ngày đêm đi theo phía sau bọn họ, chỉ cần vừa không chú ý, liền bị bọn hắn cho cuốn lên. Không thể thiếu lại là một phen ác đấu, chạy a, không quản được nhiều như vậy. Một đám lang thần thấy vậy, đều là hướng về gió mạch dương đạo, vùng này không thể lây người, thừa dịp chiến hạm còn chưa tới. Chúng ta ly khai nơi này, bằng không muốn rời đi đều không rời đi được." Gió Mạch Dương nghe vậy, trầm ngâm một lúc lâu, mới nói, "Xem ra, chỉ có thể từ bỏ nơi này." Chủ ý đã định, Gió Mạch Dương lúc này dẫn theo thương lang tộc cường giả hướng về những địa phương khác rút lui. Dưới mắt, các chiến khu cường giả còn không có toàn lực ứng phó tham gia chiến đấu, Gió Mạch Dương cũng không muốn chính mình ngu trước tiên thay người khác xung phong làm bịa lỡ đạn. Đây chính là thực tế, rất tàn khốc. Tất cả chính nghĩa á đạo đức đuka, tất cả đều là gạt người hoang môn, chỉ có sinh tồn mới là cao nhất tồn tại. Rời đi chỗ ở mình chiến khu chỉ huy, Gió Mạch Dương bọn người cuối cùng tạm thời thoát khỏi điên cuồng đuổi giết mình những người sát kia. Đương nhiên, đây hết thể đều phải quy công cho những người sát kia cũng sẽ không bay. Bằng không, chỉ sợ Gió Mạch Dương mấy người cũng khó mà đào thoát sự truy đuổi của bọn họ. Gió Mạch Dương tại nhân gian dưới lúc, đã từng chỉ huy qua đại quân hành động, đối với chiến tranh một chuyện, rất quen thuộc nhấm, biết kế tiếp quan trọng nhất là đem bên mình hành động nhanh chóng thống nhất lại, cùng với mau sớm biết được phe địch tư liệu, hảo làm xuống một bước chuẩn bị. Dưới mắt, bọn hắn đối với địch phương tình huống, là cơ hội hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí, liên địch nhân là ai? Tại sao muốn tiến công chư Thiên Thần Bực cùng với Huyền Giới đều không làm rõ ràng được? Đương nhiên, đây hết thảy tốt nhất là tìm được Hồng Quân Đạo người hoặc Nguyên Thủy Thiên Tôn dạng này cường giả, có bọn hắn bực này đại năng chủ trì, hết thảy liền đều tốt làm. Bất quá cái này Hồng Quân Đạo người cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là hành tung lơ lửng không cố định, chỉ ở ngay từ đầu xuất hiện một lúc sau, liền cũng không còn bóng dáng, phản phất, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Mắt thấy quần long không, các tộc bên trong mặc dù không thiếu Đỉnh Phong Chiến Thần thậm chí Chiến Tôn cấp bậc cường giả, nhưng không có người đi ra dẫn đầu, đem tất cả tin tức cùng người tay tập trung chung một chỗ. Gió Mạch Dương tâm trung không khỏi cực kỳ lo lắng. Địch thủ vô cùng cường đại, lại đã sớm chuẩn bị. Bên mình nhưng là vội vàng hướng chiến, hơn nữa các tộc ở giữa thậm chí đều không có nhau, quần long không, gió mạch dương tâm trung, quả thật cảm thấy vô cùng khó xử. Đã lớn như vậy, hắn lần đầu cảm thấy mình lại như vậy bất lực. Cỡi thiên mã đứng ở một tòa trên núi cao, gió mạch dương đưa tay chỉ đen như mực phía trước, "Đạo, phía trước có một tồn tại hết sức mạnh mẽ chiếm cứ ở nơi đó. Các ngươi cảm thấy sao?" "Đúng vậy, hoàn toàn chính xác có một tồn tại hết sức mạnh mẽ." Hắn giống như đang ngủ say. Sau lưng, một cái lang thần khẳng định gật đầu nói: Còn lại Quân Giả, Tu Vi mặc dù không kém gì gió mạch dương, nhưng linh thức nhưng lại xa xa yếu hơn hắn, nhưng là may may cũng cảm giác không thấy. Chúng ta đi vòng à, người kia là địch hay bạn còn không phân rõ, chúng ta cũng không cần gây thêm rắc rối. Bây giờ, đại địch trước mặt, gió mạch dương càng không muốn phất tạm, đi gây một chút tu vi thông thiên nhân vật. Ba lang thần, người lãnh mấy người, đi phía trái chết đi tìm kiếm tình huống. Bây giờ, các tộc ở giữa mặc dù bị hồng quân đạo người lệnh cưỡng chế không thể tranh đấu, nhưng gió mạch dương vẫn là không dám khinh thường chút nào, phái ra ba lang thần xem như thám tử đi thăm dò rõ ràng đường sá. 386 thứ 385 chương đại ma tái hiện phái ra ba lang thần giò xét một phen, xác định bên trái không có đặc biệt tồn tại nguy hiểm sau đó, gió mạch dương quyết định đi phía trái bên cạnh rút lui, rút lui đến các đại chiến khu hậu phương đi, trước hết để cho người khác xung phong. Một đoàn người tật đuổi gấp lộ, trong lúc vô tình đã đến một mảng lớn cánh rừng phía trước. Gió mạch dương nhìn thấy khu rừng này, trong lòng không khỏi vui mừng, đạo, cái này giáo. Đây là bảo thụ huyền giới đặc hữu cây A, chẳng lẽ chúng ta đến rồi bảo thụ nhất tộc trên địa bàn. Nói đến đây, hắn đã hướng về dưới tay thương lang tộc cường giả đạo. Ở đây có thể là bảo thụ nhất tộc lãnh địa, đại gia cẩn thận một chút, tìm có hay không bảo thụ tộc tộc nhân. Nghe vậy, một đám thương lang tộc cường giả đều là cẩn thận tra tìm đứng lên. Nhưng không may, bảo thụ nhất tộc lại tựa hồ như đã không ở nơi này sinh sống, bọn hắn tìm rất lâu cũng không có tìm được một điểm dấu vết để lại. Vậy quên đi, chúng ta đi thôi, rời đi chỗ này. Không có tìm được bảo thụ nhất tộc người, gió mạch Dương có chút thất vọng, liền muốn rời đi. Đúng lúc này, một cái sói con thần đạo, phong đại nhân, bên kia có một cửa hàng, tựa như là mới mở. A, đi qua nhìn một chút. Nghe được có người như thế hồi báo. Gió Mạch Dương khẽ gật đầu, thân hình chấp động, đã đi theo hằng hướng về kia cửa hàng phong đi. Đó là một cái mới mở cửa hàng, liền phía ngoài bùn đất tất cả đều mới, nhìn, dường như là người nào vừa mới mở, còn đến không kịp đem cửa hàng che giấu đi. Vào xem sáu. Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, đã đi đầu tiến nhập trong động cổ. hắn Linh thức ba động, không giống nhau lúc đã hiện cái kia trong động tình hình, chỉ thấy tại đen như mực hang động chỗ sâu, ba cái toàn thân tản ra xanh mơn muộn kia sáng tiểu thụ nhân đang khẩn trương rút vào một chỗ, tràn ngập sợ hãi nhìn xem Gió Mạch Dương bọn người. Các ngươi ở chỗ này chờ. Vì để tránh cho quá nhiều người đến Na Tam cái tiểu thụ nhân. Gió Mạch Dương vung tay lên, nhường một đám lang thần đứng ở tại chỗ chờ đợi. Lập tức, chính hắn từ từ hướng về Na Tam Cái Tiểu Thụ Nhân tới gần. Đạo, các ngươi không cần phải sợ, ta không phải là người xấu, ta là các ngươi Thiếu Tộc trưởng Bảo Thụ gặp Xuân bằng Hưu. Thiếu sáu, Thiếu Tộc trưởng sáu. Na Tam Cái Tiểu Thụ Nhân nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, thần sắc thoáng uông lòng một chút, trong miệng lẩm bẩm Thiếu Tộc trưởng ba chữ. Tộc trưởng của các ngươi cùng tộc nhân đâu? Gió Mạch Dương một bên từ từ tới gần, một bên nhẹ giọng hỏi. Hắn sáu, bọn hắn chết hết sáu. Na Tam Cái Tiểu Thụ Nhân nói xong, lại hoa hoa khóc lớn lên. Đừng sợ. Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Gió Mạch Dương nói, đã đến gần Na Tam cái tiểu thụ nhân, đạo, là ai giết bọn hắn? Không biết, chúng ta không biết sáu. Nghe được gió Mạch Dương muốn hỏi, cái này ba cái tiểu thụ nhân tựa hồ mười phần sợ hãi, không ngừng lảo đầu, cơ thể lui về phía sau không ngừng thẳng đi. Gió Mạch Dương thấy vậy, biết ba người bọn họ nhất định là gặp được cái gì thập phần khủng bố sự tình, mới kinh hãi thành cái dạng này. Lập tức, hắn cũng sẽ không hỏi Na Tam cái tiểu thụ nhân, đạo, hảo, các ngươi trước tiên không cần nói, chờ các ngươi muốn nói thời điểm lại nói, có hay không hảo? Nói, hắn đã đưa tay đem ba cái tiểu thụ nhân bế lên. Đạo, chúng ta đi thôi. Ly khai nơi này sáu. Thật là sợ sáu. Thật là sợ sáu. Na Tam cái thụ nhân bị gió mạch dương ôm vào trong ngực, cảm xúc thoáng ổn định chút, nhưng vẫn cũng phải không ở run rẩy, trong miệng không ngừng kêu sợ. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ các ngươi." Gió mạch dương nói, chống chân đã bị hắn triệu hoán ở trên không. "Đạo, đây là chống chân Kaka, các ngươi cùng hắn chơi có hay không hảo sáu?" Na Tam cái tiểu thụ nhân dù sao còn nhỏ, không bao lâu, liền cùng chống chân thân quen, cũng sẽ không giống phía trước sợ như vậy. "Tới, nói cho ta biết, là ai giết tộc nhân của các ngươi?" Nhìn thấy Na Tam cái tiểu thụ nhân dần dần khôi phục bình tĩnh, gió mạch Dương ngồi xổm xuống, xuống, hướng về bọn hắn vấn đạo. "Là sáu? Là một con ma quỷ sáu. Một cái tiểu thụ nhân nghĩ một lát, "Đạo, chúng ta cũng không biết cái kia ma quỷ là ai, chỉ biết là một cái to lớn ma thủ rời khỏi chúng ta trong rừng cây, đem chúng ta tộc nhân đều bắt đi. Ma thủ còn có thật nhiều mây đen, toàn bộ rừng đều bị mây đen bao vây sáu." Một cái khác tiểu thụ nhân thì hồi tưởng lại ngay lúc đó mặt khác một chút chi tiết. Gió mạch Dương gật đầu một cái, căn cứ vào tiểu thụ nhân miêu tả, hắn đã đại khái đẩy ra cái kia bắt đi thụ nhân nhân là ai khói đen cuồn cuộn, lại có thể làm cho những này thụ nhân cường giả không có chút nào phản kháng, ngoại trừ lại ma, chỉ sợ cũng không còn người khác. Nô! No. Hảo tươi non cây bút B6. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một thanh âm. Gió mạch Dương Linh thức ba động, nhưng thấy chân trời ma vân xoay tròn, một cái toàn thân trên dưới tản ra dày đặc ma khí bóng người hướng về bên này vọt nhanh tới. Đại ma. Không nghĩ tới sẽ ở đây nhi gặp phải đại ma, gió mạch Dương không khỏi cả kinh, thú bị nhốt đấu trường đảo qua, lập tức đem cái này ba cái tiểu thụ nhân quét vào trong đấu trường. Dao ra cây bút B Gió Mạch Dương vừa đem Na Tam cái tiểu thụ nhân quét vào thú bị nhốt đấu trường bên trong, Đại Ma liền đã xuất hiện tại trước người hắn. Bây giờ tâm tình của hắn bình phục rất nhiều, hai con ngươi lập loè bức người hàn quang, đã hoàn toàn trở thành một cái ma. Ma Hải vô biên quay đầu là bờ. Gió Mạch Dương không chút nào tránh lui nhìn trầm trầm Đại Ma. Đạo, Đại Ma, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nhớ nổi mình là người nào sao? Ha ha ha ha ha! Đại Ma ha ha cùng tiếng, toàn thân trên dưới không ngừng ra bên ngoài rung động ngập trời ma khí, lạnh lùng nói: Ta tức Đại Ma, Đại Ma tức ta, cần gì phải nhớ lại trước kia là ai? Ma cũng có đạo. Chẳng lẽ ngươi ngay cả tiểu hoa nhi cũng không chịu buông tha sao? Bây giờ cùng đại ma đường hẹp gặp vỡ, biết mình chiến lực vô luận như thế nào cũng không phải cái này đại ma đối thủ, gió mạch Dương không thể làm gì khác hơn là vừa cùng hắn đối thoại, vừa nghĩ đủ loại biện pháp thoát thân. Ma cũng có đạo, giết sạch hết thể chính là ma đạo. Đại ma hai mắt tuôn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, bất ngờ một đoàn ma vân tuôn hướng Liêu Phong mạch Dương, đem hắn cả người thật cao dơ lên, "Đạo, tiểu tử, ngươi ngay cả tính mạng của mình đều ở đây bạn tôn trong lòng bàn tay, còn có gan tự nói gì với ta ma cũng có đạo." Tại đại ma ma khí mang theo khoảng phía dưới, Gió Mạch Dương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều dính vào một tầng thật dày màng đồng dạng, cực kỳ khó chịu. Đáng sợ hơn chính là, một cỗ hàn khí thấu xương đang từ trên người của hắn mỗi một cái lộ chân lông liều mạng hướng về trong cơ thể hắn chui vào, gầm nhấm lấy trong cơ thể hắn chiến hồn. Đại gia hỏa thả ra tiểu tử kia. Trống chân thấy gió Mạch Dương bị đại ma dùng ma khí bao khỏa, không khỏi giận dữ, hét lớn một tiếng, toàn bộ chiến thể đã nhanh chóng tăng vọt đứng lên, toàn thân trên dưới hắc khí lờ lờ, giống như một cái khác đại ma đồng dạng, hướng về đại ma phóng đi. Trống chân đánh ra sức mạnh sinh sinh đánh vào đại ma trên thân, ra một tiếng tiếng vang đinh thay nhức óc nhưng đại ma chiến lực cường hành vô cùng, mặc dù chịu chống chân nhất kích, nhưng là chiến thể sáng ngời cũng không hoàng nhất hạ. chống chân toàn phong thối, chống chân nhìn thấy mình nhất kích không có đạt hiệu quả, chiến thể nhất chuyển, hai chân thay nhau hướng phía trước đá vào, một cỗ khổng lồ gió lốc đã ở trên không tạo thành, như một đạo nộ long đồng dạng, điên cuồng hướng về đại ma phun trào mà đi. mọi người cùng nhau sung lên. lúc này, một đám lang thần sói con thần cũng phản ứng lại, trong miệng cùng nhau gào thét một tiếng, chiến thể huỳnh không, từ khác nhau phương hướng hướng về đại ma phóng đi. gao nhìn thấy nhiều cường giả như vậy hướng mình đánh tới, đại ma vậy mà không sợ chút nào đông nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên dưới quanh người ma khí phun trào, hướng về một chúng cường giả quét ngang tới. trong ngay mắt này, nguyên bản phiêu hốt mềm mại ma khí, phản phất là từng thanh từng thanh giống như cương đao, sắc bén vô cùng, điên cuồng phun trào hướng một chúng cường giả, chỉ ngắn ngủn mấy cái trước mắt, liền có nhiều tên sói con thần bạo thể mà chết. bành bành bành, to lớn nổ vang âm thanh bên trong, nguyên bản tấn công về phía đại đại ma một chúng cường giả, bao quát chống chân ở bên trong, đã phân đường chịu đại ma một cái trọng kích, hung hăng đụng vào trên mặt đất, không thể động đậy. a ah ha ah ah ha ah. ha, đại ma nhẹ nhõm đánh lui một chúng cường giả. Ngửa mặt lên trời ha ha cuồng tiếu lên, bên người Ma Vân cũng theo tiếng cười điên cuồng của hắn không ngừng rung động, đem cái này cả vùng không gian đều lồng đóng đi vào. Bành! Lúc này, một cái to lớn hổ trảo đột nhiên xé rách Ma Vân, hung hăng đập vào đại ma trước ngực, đem hắn cả người vô ra. Là ai? Đại ma gặp có người hướng mình đánh lén, không khỏi giận dữ, ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm hết lên, toàn bộ đại địa đều ở đây tiếng gầm gừ của hắn bên trong khẽ run lên. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề một tiếng tiếp lấy một tiếng, từ đằng xa từ từ tới gần, không giống nháo lốc. Một cái bạch hổ to lớn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, gió mạch Dương thấy vậy, không khỏi vui mừng, cái này bạch hổ, không phải Thái Thượng lão quân là ai người? Lại là ngươi cái người điên này. Đại Ma nhìn thấy Thái Thượng lão quân xuất hiện, bất giác cũng có chút giật mình, dung hợp tứ tướng lực Thái Thượng lão quân, ban về chiến lược tới, so với hắn còn phải mạnh hơn một chút, nếu nói lúc này Đại Ma trong lòng còn có điều sợ hãi người a, vậy quá bên trên lão quân tuyệt đối là một cái. Thả ta ra thông thiên sư đệ. Thái Thượng lão quân hóa thân bạch hổ, miệng nói tiếng người, hướng về Đại Ma lạnh lùng nói, "Hạo, tiểu ai nhi này cũng không có tác dụng gì." Đại ma nói, tiện tay ném một cái, gió mạch dương tựa như cùng một quả lưu tinh, tật tật đánh tới Thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân trái chân trước một đài, một cỗ lực lượng nu hòa phun trào mà ra, đã đem gió mạch dương nhẹ nhàng chụp lại, đặt ở một bên. Ai nha, Thông thiên sư đệ à, Thông thiên sư đệ, ngươi như thế nào trở nên như thế vô dụng, nhường cái này đại ma khi dễ sáu. Thái thượng lão quân trong miệng lầm bầm, đạo, thôi thôi, vẫn là đại sư minh giúp ngươi báo thù a. Nói, Thái thượng lão quân hình thể một bên, đã có bạch hổ thân hóa thành chu tức thần, toàn thân trên dưới dũng động vạn đạo kim sắc quang mang, một tiếng rựa gọi, huy động cánh chim xuống tới cùng đại ma chiến làm một đoạn. lúc này, đại ma ma công cùng thái thượng lão quân tứ tướng cũng dần dần thuần thục rồi đứng lên. hai đại cường giả chiến lược lạ thường, đánh nhau chết sống đứng lên, càng là kinh thiên động địa, toàn bộ khắp cánh rừng bị hóa thành cho tàn, toàn bộ khắp đất bằng bị hóa thành hồ sâu. chiến đấu kịch liệt rung động vùng thế giới này, nếu không phải thái thượng lão quân trước tiên bảo vệ liêu phong mạch dương mấy người, chỉ sợ bây giờ bọn hắn đã từ lâu bị hai người lúc chiến đấu chỗ tuôn ra lực lượng khổng lồ chỗ xé rách. ba thứ ba chương siêu cấp chiến hạng ngay tại thái thượng lão quân cùng đại ma ác đấu không ngừng lúc, bây giờ từ nơi này phiến đại sáu bên ngoài. Một mảnh trong hỗn độn, một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm đang tại xuyên phá thời không, chậm rãi hướng về mảnh này đại sáu ra. IT. Chiến hạm kia bên trong là từng cái tổ chức nghiêm mật sắt thép toàn thành, mỗi một cái trong lâu đài đều đèn đuốc sáng choang, đủ loại đủ tiểu dụng, cụ ra tiếng ông ông, đang khẩn trương làm việc. Tại to lớn cấp chiến hạm một cái nào đó trong thành bảo, có một căn phòng thật lớn, giữa đại sảnh, một khối màn hình to lớn bên trên, đang tại biểu hiện ra rõ mạch dương bọn người cho ở mảnh này đại sáu. Ngoại trừ vài miếng khu vực là một mảnh đen nhánh bên ngoài, địa phương còn lại cảnh tượng cũng biết biết biểu hiện tại nơi trên màn hình. Phía trước màn hình là một cái thần sắc lạnh lùng trung niên đầu trọc nam tử, nam tử kia trang phục vô cùng cổ quái, lúc này đang thao kỳ quái giọng điệu hướng về bên người nhất danh láo giả Vân đạo, "Vương giáo dạy, đây là có chuyện gì? Cái này mấy khối khu vực làm sao lại một vùng tăm tối?" Nguyên Soái đại nhân, "Cái này sáu. Cái này vài miếng khu vực năng lượng ba động hết sức kỳ quái, chúng ta dụng cụ không cách nào phát hiện, e rằng có cường giả thời thượng cổ ở đâu đây sáu." Cái kia Vương giáo dạy giải thích xong, chợt lại nói, "Bất quá ngài yên tâm, ta đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này, an bài người máy của chúng ta tiến đội tiến vào cái kia mảnh thời không." ta đây liền hạ lệnh bọn hắn thẳng tiến những thứ này khu vực, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức phản hồi về tới. Hảo, Nguyên Soái đại nhân hài lòng gật đầu một cái, đạo, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta máy móc cùng vũ khí mặc dù tiên tiến, nhưng đối với cái thời không kia cường giả, hiểu rõ còn chưa đủ, cho nên ta còn cần đại lượng tư liệu. Nguyên Soái yên tâm, ta và ta tiến sĩ sinh sẽ dốc toàn lực ứng phó, vì Nguyên Soái cung cấp cái thời không kia tư liệu. Vương Giáo dạy vũ bộ ngực bảo đảm nói, vậy là tốt rồi. Bang không, quân đội cũng không có nhiều như vậy tinh lực ủng hộ các ngươi nghiên cứu. Nguyên Soái quay đầu nhẹ nhàng vỗ vô, vô vương giáo dạy bả vai đạo quân đội cần chinh phục các ngươi cần nghiên cứu chúng ta là một sợi dây từng lên châu chấu hiểu chưa minh bạch ta đương nhiên minh bạch cái kia vương giáo dạy gật đầu một cái ư nguyên xoáy hài lòng ư một tiếng tiện tay tại phía dưới màn hình một khoảng cái nút bên trên ấn mấy lần trên màn ảnh đồ lập tức liền nhanh chóng phóng đại đứng lên mục tiêu nhanh chóng nhắm ngay đang tại kịch chiến thái thượng lão quân cùng đại ma bây giờ hai người đánh thẳng ra chân hỏa trong miệng gầm thét liên tục không ngừng đánh ra từng đạo bảng bạc vô cùng chất lực hướng về đối phương chém giết mà đi con chim kia chính là trong truyền thuyết chu tước a Nguyên Soái đưa tay chỉ Thái Thượng Lão Quân, hướng về Vương Giáo Thụ Đạo. Đúng vậy, Nguyên Soái, tương lai hy vọng có thể bắt nó. Đây đối với chúng ta nghiên cứu thượng cổ sinh vật tạo thành cùng diễn hóa có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. A Nguyên Soái gật đầu một cái, Đạo, con này chúa tước, có thể khó lường a. Nó nhất kích, sức mạnh thì tương đương với chúng ta ớt hình A cấp đầu đạn hạt nhân. Những thứ này thượng cổ sinh vật thực sự là không thể tưởng tượng nổi a sáu. Nghe được Nguyên Soái nói như vậy, Vương Giáo dạy không khỏi thở dài. Vũ khí mặc dù không phải của Hán Phạm Vi nghiên cứu, nhưng hắn vẫn biết một chút tình huống. Hắn cái kia thời đại vũ khí cường đại nhất phải kể tới đầu đạn hạt nhân đầu đạn hạt nhân bên trong lại phân làm giáp đất bính ba loại loại hình, mỗi loại loại hình phân ABC ba đẳng cấp. Giáp hình đồng dạng được xưng là hủy diệt giả, quân đội cũng chỉ là mô phỏng qua huy lực, cũng không có chân chính sử dụng tới. Cho nên, đất hình đã mười phần kinh khủng. Xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp cái thời không này nhân a. Nguyên soái nĩu chặt lông mày, lập tức đi tới một cái cái bàn phía trước, trầm giọng bố ra lệnh, chiến hạm ngưng đi tới. Tại chỗ chờ lệnh, tất cả tổ người phụ trách sau năm phút đang chỉ huy bộ tập kết họp. Sau năm phút, hơn hai người vội vã bước vào nguyên soái cùng vương giáo dạy vừa mới cho ở đại sảnh. Cái kia nguyên xoáy tiện tay tại một đài trên máy móc ấn mấy lần, băng phẳng băng thuyền, lập tức liền không ngừng mọc lên biến ảo, Xuất hiện một loạt cái bản. Đại gia ngồi đi. Nguyên xoáy tiện tay báo cho biết một chút, mình làm ngồi xuống trước. Đạo, sinh vật tổ, các ngươi cổ sinh vật điều tra làm được thế nào? Nói cho ta biết, cái thời không kia còn có bao nhiêu có thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương cổ sinh vật? Nguyên xoáy, giáo thụ. Nghe vậy, một cái trẻ tuổi tiến sĩ sinh đứng lên. Đạo, căn cứ vào phân tích của chúng ta, cái thời không kia ít nhất còn có thần long, phượng hoàng, kỳ lân, tý hưu, côn bằng chờ sinh vật hùng mạnh không có tuyệt tích. Còn có nhiều như vậy? Nghe vậy, Nguyên Soái bất giác lên giọng, "Đạo, các ngươi trước đây nghiên cứu, không phải nói chỉ có Phượng Hoàng cùng Thần Long nhất tộc sao?" Đúng vậy, số lượng nhiều nhất liền hai chủng tộc này. Tên kia tiến sĩ sinh nhìn thấy Nguyên Soái giận dữ, bất giác có chút khi đạm. Nguyên Soái, lúc này cũng không thể trách Phương Hoành, những thứ này cổ sinh vật đều có năng lực cường đại, phán đoán sai kém cũng là có, mấu chốt là Thần Long cùng Phượng Hoàng hai đại tộc đều bị chấn chúng ta phong. Cứ như vậy, cái kia chiến lực ít nhất giảm xuống hai thành a. Vương giáo dạy liếc mắt nhìn Phương Hoành, vội vàng thay hắn biện hộ đạo, đây là hắn đệ tử đặc ý nhất, hắn cũng không muốn hắn có cái gì sai lầm. Phương Tiến sĩ khóa đệ tổ đã vì hành động của chúng ta làm ra cống hiến trọng đại. Nếu không phải là Hàn khóa đệ tổ, Thần Long cùng bộ tộc Phương Hoàng còn không biết không muốn cho chúng ta tạo thành bao nhiêu phiền phức đâu. Phương Hành đối diện, một cái bạch thương thương láo giả cũng là trợ giúp Phương Hành nói chuyện. "Tốt lắm, Lý giáo sư, ngươi là thượng cổ lịch sử đệ nhất nhân, nói cho ta biết, các ngươi khóa đệ tổ gần nhất có cái gì phát hiện mới?" Nguyên Soái đưa ánh mắt chuyển hướng láo giả kia Lý giáo sư. "Chúng ta có thể ngộ phán này cái thời không người thực lực." Lý giáo sư sắc mặt trầm trọng, "Đạo, những cái kia chúng ta cho rằng người đã chết, có thể còn sống. Đáng sợ hơn chính là Những cái kia chúng ta trước kia cho rằng người không tồn tại, có thể chân thật tồn tại. Lý giáo sư dừng một chút, đạo, bất quá, đây chỉ là ta một cái phỏng đoán, trước mắt còn không có không có chứng cứ cho thấy điều này. Hảo, nguyên soái gật đầu một cái, qua rất lâu, vừa mới hướng về một cái quan tướng đạo, lưỡng như sát, thương lang tộc có rơi xuống không có. Báo cáo nguyên soái, còn sáu, còn không có. Cái kia đem quan trần chờ một chút, mới nói tín hiệu của chúng ta đã mất, một mực liên lạc không được bọn hắn, ta xem bọn họ là giữ nhiều lấy ít, bọn hắn cuối cùng truyền về tín hiệu giải mã đi ra chưa? Nguyên soái nhớ mảy, cái này sáu cái này sáu. Nghe được Nguyên Soái hỏi như vậy, cái kia lư như sắc bên cạnh, một cái gã đeo kính thần sắc có chút lúng túng, nhỏ giọng nói, còn không có sáu. Bảy. Nghe vậy, Nguyên Soái trực tiếp vỗ bàn đứng lên, chỉ vào mắt kiếng kia nam nghiêm nghị nổi giận mắng, đã lâu như vậy còn không có giải mã đi ra, các ngươi tin tức tổ cũng là thùng cơm sao? Các ngươi từng cái, danh sưng là kiệt xuất nhất tin tức nhân tài, hàng năm từ trong quốc khố cầm lên trăm triệu nghiên cứu khoa học tài chính, chút chuyện như vậy cũng làm không tốt. Nguyên Soái bất giận. Bên cạnh, một cái quan tướng chặn lại nói, việc này mười phần kỳ quặc, cũng không trách được tin tức khóa để tổ. Từ thương lang tộc trên chiến hạm đi ra ngoài tín hiệu, tựa hồ bị người từ trong động tay chân, toàn bộ hình sóng sinh hết sức phức tạp biến hóa, cho nên giải mã đứng lên độ khó hết sức lớn sáu. Chúng ta đã phái ra mặt khác một tổ chuyên gia chuyên môn phụ trách siêu tập thương lang tộc chiến hạm đi ra ngoài tin tức, hy vọng có thể tìm được một chút tin tức mới. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại nhất định phải nhanh chóng giải mã ra thương lang tộc chiến hạm cuối cùng đi ra ngoài đoạn tin tức kia. Ta muốn biết bọn hắn đã sinh cái gì. Nguyên soái trầm rãi ngồi ở trên chỗ ngồi, còn có thiên thể nguyên khởi tổ, các ngươi tìm ra nguyên nhân tới không có? Vì cái gì toàn bộ vũ trụ lại đột nhiên ở giữa đã biến thành cái dạng này? Nguyên Soái chỉ vào một người khác, đạo, ta muốn biết, đây hoàn toàn không phù hợp khoa học sự tình là thế nào xanh. Rốt cuộc là dạng sức mạnh gì, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, cải biến toàn bộ vũ trụ, để chúng ta mấy ngàn năm sắp đặt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại là cái gì sức mạnh, có thể làm cho chúng ta tất cả máy theo dõi khí mất linh mấy ngày, đến mức không cách nào quan trắc đến mấy ngày nay đã sinh cái gì dạng biến hóa. Nguyên Soái thần sắc nghiêm trọng, chỉ vào nam tử kia, đạo, những thứ này, ta toàn bộ đều phải biết. Là, Nguyên Soái, chúng ta khóa để tổ thành viên đang tại dạ dĩ kế nhật nghiên cứu, tin tưởng không lâu liền sẽ có hiện. Nam tử kia vội vàng vâng vâng đáp ứng nói: Đặc chí tổ, các ngươi muốn đặc biệt chú ý nhìn chằm chằm cái kia Diệt Quy." Nguyên Soái cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào một cái khô héo quân nhân trên thân, "Đạo, cái này gọi Diệt Quy, vô tung vô ảnh, hàng ngàn năm trước liền xông vào chúng ta thời không, cho chúng ta kế hoạch tạo thành mười phần trọng đại phiền phức, còn thiếu một chút đem chúng ta thời không lộng vỡ nát. Lần này, hắn lại độ hủy diệt chúng ta một chiếc tử vong giả tàu chiến, cho chúng ta tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Ta muốn các ngươi đem tất cả dụng cụ đều động đứng lên, toàn lực tìm kiếm tung tích của hắn, chiệt để đem hắn diệt sát." "Là, Nguyên Soái." đặc chiến tổ trưởng gật đầu một cái đáp ứng xuống loại này không nhận thời không có hạn gia hỏa quá nguy hiểm nguyên soái trầm tai nói ta muốn các ngươi cũng không muốn ngủ cảm giác tiếp đó vừa mở mắt hiện hắn đứng tại ngươi bên giường a là nguyên soái chúng ta sẽ cố gắng trừ bỏ dị quy nghe được nguyên soái nói như vậy tất cả mọi người là cùng nhau đạo tốt không có chuyện khác mà nói tất cả giải tán đi nhanh chóng tiến hành các ngươi trong tay nghiên cứu ta muốn tại trong vòng 7 ngày nhìn thấy các ngươi thành quả băng không chiến hạm của chúng ta liền có khả năng chịu đến cái thời khắc kia cường giả công kích đến lúc đó Ai cũng đừng nghĩ sống sót trở lại chúng ta thôi không. Nguyên Soái hung hăng nhấn mạnh một câu, liền bước ra bước chân, đi ra bộ chỉ huy. Một đám sĩ quan cùng giáo thụ tiến sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là vô cùng nghiêm trọng, không phân tích không biết. Hôm nay vừa phân tích, bọn hắn vừa mới hiện, mình bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học, tồn tại to lớn thiếu sót. Đối với có một số việc, căn bản là không có cách giải thích rõ ràng. Tất cả mọi người giải tán a, làm nhanh lên song trong tay nghiên cứu. Cuối cùng, vẫn là một cái sĩ quan nói trước. Phương Hành, ngươi lưu một chút. Đang lúc mọi người nhao nhao đi ra bộ chỉ huy thời điểm. Vương giáo dạy đột nhiên gọi lại đệ tử đắc ý của mình Phương Hành. 388 thứ 387 chương bắt hành động giáo thụ 6. Phương Hành nghe được Vương giáo dạy gọi mình, dừng bước, lặng lặng nhìn lão sư. Ta cần trợ giúp của ngươi. Vương giáo dạy trầm giọng hướng về Phương Hành đạo. Giáo thụ, ngài nói? Phương Hành hơi sững sở, lúc này hắn mới phát hiện thầy trong mắt hiện đầy tơ máu. Ta cần một cái cổ sinh vật tiêu bản 6. Vương giáo dạy chỉ chỉ bộ chỉ huy trên màn ảnh thái thượng lão quân, "Đạo, Chu Tước, ta muốn bắt Chu Tước." Giáo tụ, nghe được Vương giáo dạy nói như vậy, Phương Hành cả kinh, "Đạo, cái này 6?" độ khó quá lớn, cái này chu tước vô cùng dữ dằn, sợ là sáu. Chủ ta ý đã định, ngươi nhất định muốn giúp ta, an bài cho ta hai cái phụ tá, mang lên súng gây mê, ta nhất định phải chảo cái cổ sinh vật tiêu bản trở về. Vương giáo dạy vung lên đại thủ, biểu thị chủ ý đã định. Thôi ta, giáo thủ, vậy ta liền đi an bài. Mặt khác, ngài là chỗ ngồi chuyên gia, vạn nhất xảy ra vài việc gì đó, chúng ta nghiên cứu khoa học liền chịu đến tổn thất trọng đại, cho nên vẫn là phải những người khác đi thôi. Phương Hoành đáp ứng Vương giáo dạy, nhưng lại không đồng ý hắn tự mình đi bắt chu tước. Không có việc gì, ta biết nằm nhẹ. Vương giáo dạy cố chấp lắc đầu, đạo đi thôi, nhanh ăn bại, Một tiếng đồng hồ sau, ta liền muốn lớn ra. Cái này 6. Giáo thủ 6. Phương Hoành còn định nói thêm, nhưng Vương Giáo Dạy đã đưa tay quẹt cơ, dừng lại lời của hắn. Phương Hoành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, đi nhanh ra bộ chỉ huy. Làm bộ chỉ huy chỉ còn lại Vương Giáo Dạy một người thời điểm. Trên mặt của hắn bắt đầu hơi co rúm đứng lên, sự kích động kia thần sắc mảy may không che giấu được toát ra tới sáu. Hơn một giờ về sau, chiến hạm to lớn bên trên, một đạo cửa nhỏ chậm rãi mở ra, một chiếc phi thuyền nhỏ liền lập loè tia sáng xông vào trong hỗn độn, hướng về phiêu phủ ở trong hỗn độn gió mạch dương bọn người cho ở cái thời không kia phóng đi. Phi thuyền nhỏ trung ương một cái nhỏ hẹp trong phòng chỉ huy, từ vương giáo dạy cùng mặt khác ba tên thành viên tạo thành bốn người hành động tiểu tổ đang không ngừng thảo luận các hạng phương án. Cách đó không xa một đài trên máy móc, thì không ngừng vang lên đích đích âm thành, biểu thị hết thể vận chuyển tốt đẹp, cùng đại chiến hạm liên hệ bình thường. Giáo thụ, giáo thụ, xin chú ý phía trước, phía trước có không biết vật thể tới gần, phi thuyền của chúng ta tướng đến phía trên đi xuyên. Đột nhiên từ cái kia phòng chỉ huy một cái trong loa truyền đến phương hoành thanh âm, ngay sau đó cả một chiếc phi thuyền đều đung đưa kịch liệt đứng lên, chính là Vương Giáo Dạy bọn người cũng là cùng nhau ngã ở một bên. đội phương hướng phi thuyền nhỏ độ cực nhanh, giống như một đạo lưu tinh vội vàng hướng phía trên phóng đi sáu. thật lâu, Na Tiểu Phi thuyền vừa mới khôi phục bình ổn, một lần nữa lập lòe tia sáng xuất hiện ở một mảnh trong hố nụt. chuyện gì xảy ra? Phương Hành, chuyện gì xảy ra? Phi thuyền an tĩnh lại phía sau, Vương Giáo Dạy có vẻ hơi tức giận, cái này không giải thích được vật thể, nhưng phi thuyền của hắn không thể không chạy hướng, hướng đi, không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều hành trình. ở nơi này mênh mông trong hố nụt thường đi hơi lại, biến có khả năng sinh rất nhiều khó mà dự liệu sự tình. giáo thụ, các ngươi không có sao chứ? nghe được vương giáo dạy mà nói, phương hoàng thanh âm vang lên, mới vừa phía trước có một phiến khu vực năng lượng ba động hết sức cổ quái, chúng ta hoài nghi có chúng ta không biết sinh vật ngủ đông ở nơi đó sao? vậy chúng ta bây giờ đến cái kia mảnh thời không, còn bao lâu nữa? vương giáo dạy lộ ra 10 phần gấp gáp, hắn biết chu tức dạng này cổ sinh vật đã không nhiều lắm, trễ một điểm đi, liền có khả năng cùng cái kia chu tức bỏ lỡ cơ hội đối với hắn toàn bộ nghiên cứu tạo thành ảnh hưởng to lớn. giáo thụ, ngài đừng có gấp nhiều nhất 3 tháng, liền có thể đến cái kia mảnh thời không. Phương hoành hướng về vương giáo thụ đạo, hơn nữa, căn cứ vào mới nhất đo lường tính toán tư liệu biểu hiện, cái kia mảnh thời không cũng đang hướng chúng ta tới gần, cho nên, rất có thể không cần 3 tháng. Hảo, ta đã biết. Vương giáo dạy gật đầu một cái, "Đạo, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định muốn giúp ta nhìn chăm chú vào cái kia chu tức 6." Giáo thụ, đây không phải là chu tức, hắn bây giờ sinh biến hoa 6. Nghe được Phương hoành nói như vậy, Vương giáo dạy ở một cái tràn đầy cái nút trên bàn làm việc ấn mấy lần, trên không liền lập tức xuất hiện một cái giả tưởng màn hình. Trên màn hình Chỉ thấy đại ma cùng một đầu thanh long đang điên cuồng giao chiến, so phương đều đánh ra từng đạo vô cùng to lớn sức mạnh, không chút lưu tình đánh phía đối phương. Cái này sáu. Thấy vậy, Vương giáo dạy bất giác đại hỉ, "Đạo, đây là thanh long à, thanh long giống như rồng mà không phải là rồng, chính là thần long nhất tộc không tiến hóa trước cổ hình thái, bàn về lịch sử tới, đây chính là thần long nhất tộc tổ tông cấp sinh vật ta 6." "Trời ạ, đây là cái gì sinh vật, làm sao lại đồng thời gồm cả thanh long cùng Chu Tức chi thân?" "Giáo thụ, như vậy, bắt độ khó lớn hơn." Lúc này, Vương giáo dạy bên cạnh một cái chuyên gia nhỏ giọng nhắc nhở, "Không Vương giáo dạy tuyệt đối phủ định lời của hắn, "Đạo, ta không nhìn như vậy. Cái gọi là ngao cò cỏn nhau, ngươi ông đắc lợi sáu. Cái này cổ sinh vật cùng tên kia hắc vụ vòng cổ nhân thực lực tương đương, nếu là bọn họ đánh cái lưỡng bại câu thương, vậy chúng ta liền có thể không giao chút sức lực đồng thời bắt bọn họ." "Giáo thụ, chúng ta còn giám sát đến rồi mặt khác một số người." Phương Hoành thanh âm nhớ tới, lập tức, một số khác hình ảnh thông qua đặc biệt tín hiệu truyền đến Vương giáo dạy trên màn ảnh trước mắt, chính là rõ mạch dương một đám nằm dưới đất cường giả. Vương giáo dạy chỉ hơi liếc mắt nhìn, nhân tiện nói, "Những người kia là thương lang tộc, giá trị nghiên cứu không lớn." "A." vừa dứt lời, vương giáo dạy lại túi đầu ồ lên một tiếng, đạo, làm sao còn có hai cái cổ nhân loại? nếu là có thể bắt được cái kia hai cái làm nghiên cứu, cũng là tốt. nghiên cứu của chúng ta còn thiếu khuyết một bộ phận cổ nhân loại tiêu bản đầu. 6. thái thượng lão quân cùng đại ma chiến đấu, đã kéo dài đang số nguyên nguyệt. hai người chiến trường không ngừng biến đổi, đã sớm rời đi chỗ cũ không biết bao xa. cũng may đi qua hồng quân luyện hóa về sau mảnh đất này vô cùng cứng rắn, cho dù là hai người toàn lực thi triển, cũng bất quá chỉ là đem đất đai tầng ngoài xé rách mà thôi, cũng không thể đem chọn phiến đại sáu hoàn toàn hủy diệt. Điều này cũng làm cho hai người càng thêm yên tâm thi triển ra bản thân chiến lực. Đại ma mặc dù hơi yếu hơn Thái thượng lão quân, thế nhưng ma khí ngập trời, lại có thể cho hắn rất tốt bổ ích, nhường hắn có thể đủ tại Thái thượng lão quân cái kia điên cuồng dưới thế công duy trì lấy bất bại tình cảnh. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, hai đại cường giả chiến lực cũng bắt đầu nhanh chóng hướng xuống rơi xuống, giống bọn hắn cấp số này cường giả, chiến đấu sức mạnh hao tổn là vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, gió mạnh dương, chống chân cùng với một đám thương lang tộc cường giả, đã từ lâu khôi phục chiến lực, rất xa quan sát hai đại cường giả ở giữa kinh thế chi chiến. Đều đừng đánh nữa, các ngươi tiếp tục đánh xuống chỉ có lưỡng bại cầu thương kết quả. Nhìn ra giữa hai người thực lực không kém bao nhiêu, gió mạch Dương Tâm trung không khỏi cực kỳ lo lắng. Cái này hai đại cường giả, mặc dù một cái mê muội, một cái điên rồi, nhưng dù sao cũng là thần vực số lượng không nhiều nhân vật, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, chỉ sợ toàn bộ thần vực chiến lực đều đưa chịu đến cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là bây giờ cường địch ở một bên nhìn chằm chằm dưới tình huống, loại kết quả này càng là gió mạch Dương không muốn ý kiến đến. Nhưng hai đại cường giả lại đối với gió mạch Dương kêu to mắt điếc hai ngờ, vẫn như cũng là đánh ra từng nhát bén nhọn công kích, hướng về đối phương chiến thể hành kích mà đi. Dương tay, các ngươi dừng tay cho ta. Gió mạch dương linh thức ba động, cảm thấy có một chiếc phi thuyền đang hướng về bên này tật chạy nhanh tới, trong lòng càng là khẩn trương. Ngậm miệng, lần này, đại ma cùng thái thượng lao quân cùng nhau hô lên một tiếng, tiện tay một đạo sức mạnh phun trào mà ra, đã đem gió mạch dương miệng xinh xinh che lại, nhường hắn kêu to không thể. Dầm dầm dầm sáu. Đúng lúc này, chiếc kia gió mạch dương cảm giác được phi thuyền cuối cùng bay đến mọi người phía trên. Không chờ đại ma bọn người phản ứng tới, na phi thuyền dưới đáy, đã toát ra nhiều đám kia sáng yếu dị, kia sáng những nơi đi qua, một chúng cường giả chỉ cảm thấy chiến thể mềm nhũn, liền không tự chủ được ngã rầm trên mặt đất. Yêu nghiệt phương nào? Thái thượng lão quân cùng đại ma cũng bị quét trúng, hai người cùng nhau hô một tiếng, chiến thể nhoáng một cái, cũng đã hướng về Na phi thuyền vượt tới. Lúc này, hai người đều không lo được công kích lẫn nhau, cùng nhau đánh ra hai cô bén nhọn chân khí, cuốn về phía Na phi thuyền, muốn đem phi thuyền xé nát. Phi thuyền hệ thống phòng ngự khởi động 6. Phi thuyền từ công kích hệ thống hệ thống 6. Mục tiêu khóa chặt hệ thống khởi động 6. Ngay tại hai đại cường giả tấn công về phía phi thuyền trong nháy mắt, Vương giáo dậy bọn người trô ở trên phi thuyền, một cái thanh âm cứng ngắc cùng theo sát lấy vang lên. Vương giáo dạy trên mặt mang không che giấu được hưng phấn, "Đạo, hảo, hảo, công kích, công kích!" dùng mạnh nhất gây tê la công kích, ta muốn bắt lấy cái này của nhân loại cùng cái hội này biến hóa đủ loại cổ sinh vật thể quay thú. Theo Vương giáo dạy thanh âm, cả chiếc phi thuyền đều phát sáng lên, từng đạo tia sáng yêu dị, trong nháy mắt này bao phủ lại phi thuyền thân tàu. Đồng thời, chỉ nghe được Thái thượng lão quân cùng đại ma cùng nhau hét thảm một tiếng, toàn bộ chiến thể giống như bị sấm xét bổ chúng đồng dạng, vặn vẹo lên hướng về trên mặt đất ngã xuống. A. Đại ma cùng Thái thượng lão quân cùng nhau hét thảm một tiếng, lập tức biến mất ở trên mặt đất. Hai người bọn họ vừa mới mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng dù sao cũng là tu vi cường tuyệt cường giả. Không dễ dàng như vậy bị đánh bại, gặp một lần tình hình rõ không đúng, lập tức bỏ chạy đi. Trốn. Ta nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Vương Giáo Dạ nhìn thấy Thái thượng lão quân cùng đại ma đào tẩu, cũng không nóng giận, chỉ hướng về bên người một cái chuyên gia phân phó nói, "Cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn, chúng ta trước tiên trảo dưới đáy cổ nhân loại, đợi chút nữa lại đi truy cái kia hai cái." Đang khi nói chuyện, hắn hung hăng vô một cái trên bàn làm việc một khoảng cái nút, một cái tiếng máy liền vang lên, bắt lấy hệ thống khởi động sáu. Thanh âm cứng ngắc bên trong, từ Na Phi trên thuyền, đã nhanh chóng xuất hiện một cái thiết trảo, hướng về rõ mạch Dương chụp tới. Gió mạch dương bây giờ toàn thân bất lực, không thể động đậy chút nào, không thể làm gì khác hơn là tùy ý cái kia thiết chảo trộn vào trên người mình. bất quá, ở nơi này khẩn yếu trước mắt, hắn vẫn tâm quyết mặc nghiệm, đem chống chân thu hồi liều phong giới. giáo thụ, người khác kia như thế nào không còn? nhìn thấy chống chân đột nhiên tiêu thất, một cái chuyên gia không khỏi hoảng sợ nói, cái thời không này nhân thực sự là tà môn. không cần qua nó, chúng ta bắt lấy một cái là đủ rồi. vương giáo dạy liếc mắt nhìn bị bắt đến trước mắt mình gió gió mạch dương, lập tức nói, trước tiên đem hắn giam lại, chúng ta đi chào lúc đó biến hóa cổ sinh vật. Trương sau vì thứ 389 chương thân hãm nhà tù, nội dung không có bỏ sót, chỉ là số thứ tự lọt thứ 388 chương. Do đó chứng minh 389. Thứ 389 chương thân hãm nhà tù dùng một cái lồng sắt đem gió mạch Dương giam lại phía sau, Vương giáo dạy bọn người rất nhanh liền phong tỏa thái thượng lão quân phương hướng bỏ chạy, động lấy phi thuyền, xông về phía trước. Phi thuyền phòng chỉ huy trên màn hình, không ngừng lập loè hai cái điểm đỏ cùng một cái điểm màu lục, phân biệt biểu thị lấy thái thượng lão quân, đại ma cùng với phi thuyền chỗ phương hướng. Từ trên màn hình nhìn, bây giờ, đại biểu cho phi thuyền điểm màu lục độ đang không ngừng tăng tốc di động tới không ngừng rút ngắn cùng Thái thượng lão quân khoảng cách. thêm, cho ta thêm. chiếc phi thuyền này cũng không thể tự chủ thêm, cho nên Vương giáo dạy không thể làm gì khác hơn là liều mạng giống to, đem chính mình thanh âm thông qua đặc thù tín hiệu sóng ra bên ngoài chuyến đi, chuyến đến cấp trong chiến hạm đi. nghe được Vương giáo dạy kêu to, cấp trong chiến hạm, một cái chuyên gia gật đầu một cái, đưa tay ở một cái hoạt động cán bên trên nhẹ nhàng kéo một chút, Na phi thuyền lập tức liền nhanh mình, so trước đó tăng nhanh hơn rất nhiều. hắn đã bị thương, xem ra không chống đỡ được bao lâu. Vương giáo dạy cười nói, từ biểu hiện trên màn ảnh đi ra ngoài hình ảnh đến xem. Thái thượng lão quân lúc này đã bị thương không nhẹ, toàn bộ chiến thể thượng cũng là vết máu, đi nghiêm dày tập tiến hướng phía trước chạy tới. "Giáo thụ, đây là cái gì cổ sinh vật, vì cái gì biến thành hình người?" Nhìn thấy thái thượng lão quân khôi phục nguyên bản hình thái, không ngừng bay về phía trước chạy, bên cạnh một cái chuyên gia không hiểu hướng về Vương giáo dạy vấn đạo. "Ta cũng không biết, cái thời không này hết thảy thật sự là quá tà môn, chúng ta nhất thiết phải bắt được hắn, làm thêm một bước nghiên cứu." Vương giáo dạy lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện, na phi thuyền đã cấp đến rồi thái thượng lão quân phía trên. Từ na phi trên thuyền, càng la đột đột đột không ngừng ra bên ngoài bức lửa hướng về Thái thượng Lão quân trên thân phóng đi, nhưng Thái thượng Lão quân chiến thể vô cùng cường hành, những thứ này hỏa đạn đánh vào trên người hắn, nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại, đao nhường hắn gầm rú liên tục, hai tay không ngừng gờ, hướng về phi thuyền đánh ra từng nhát công kích. Đồ đần, đạn đối với hắn không cần, dùng gây tê là Vương giáo dậy thấy vậy, thở hồn hển gầm to một tiếng, liền đẩy ra một cái điều khiển đạn công kích Thái thượng Lão quân truyền ra. Hung hăng đang làm việc trên đài vô mấy lần, cả chiếc phi thuyền liền trong nháy mắt này phát sáng lên, cái kia tà dị tia sáng lại lần nữa hướng về Thái thượng Lão quân lồng nắp mà đi ở nơi này tà dị tia sáng công kích đến thái thượng lão quân lập tức liền cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất không thể động đậy chút nào rất nhanh đã mất đi năng lực phản kháng thái thượng lão quân cũng bị trên phi thuyền hạ xuống thiết trào tử bắt được trong thuyền đem thái thượng lão quân nốt tại cách gió mạch dương cách đó không xa một cái trong lồng sắt sau đó phi thuyền cải biến phương hướng lại lần nữa động hướng về đại ma phóng đi mắt thấy liền phải đuổi tới đại ma lúc này trong phòng chỉ huy truyền đến một thanh âm vương giáo dạy có người tới chúng ta nhất thiết phải rút lui rút lui vương giáo dạy nghe thế hai chữ cảm xúc trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động giống to không Ta tuyệt không rút lui, ta muốn bắt được cái kia cổ nhân loại. Trường quan, người xem sáu. Trong phòng chỉ huy lập tức vang lên vừa mới thanh âm của người kia, bất quá lại nhỏ một chút, dường như đang trừng cầu người bên cạnh ý tứ. Giáo thụ, lập tức truyền đến cái kia trưởng quan thanh âm, người tới tu vi mười phần kinh khủng, không còn cái kia hai đầu cổ sinh vật phía dưới, các ngươi nhất thiết phải rút lui, đây là mệnh lệnh. Không sáu. Vương giáo dậy giống to lên, nhưng phi thuyền hệ thống phi hành lại tại cái kia cấp trên chiến hạm, Vương giáo dậy mặc dù mười phần không muốn, nhưng cũng là một chút biện pháp cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn phi thuyền càng bay càng cao, mang theo tự bay rời cái này một phiến thời không, hướng về kia cấp chiến hạ bay đi. nơi xa, nguyên thủy thiên tôn mang theo vài tên đồ đệ hiện ra thân, đứng xa xa nhìn đại ma. sư phụ sáu, nguyên thủy thiên tôn bên cạnh, một cái đệ tử khó hiểu nói, đồ nhi không hiểu, sư phụ vì cái gì không xuất thủ trợ giúp đại sư bá? đây là kiếp số, ngươi hiểu không? nguyên thủy thiên tôn chậm giai nói, nói, tay phải hắn khái đảo, một cái xưa cũ bình ngọc nhỏ đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. thái ất, ngươi đi đem bình nhỏ này tự giao cho đại ma. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem bình nhỏ đưa cho một bên Thái ất chân nhân. Thế nhưng là, sư phụ, hắn là ma. Thái ất chân nhân đạo, ma cũng là đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất phất tay, "Đạo, đi thôi, chớ có hỏi nhiều." "Là, sư phụ." Thái ất chân nhân nhìn thấy sư phụ không muốn nhiều lời, liền không còn nói cái gì, hóa thành một vệ kim quang đi xa. "Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta thật không có một chút biện pháp sao?" Sau lưng, một cái đệ tử vấn đạo. "Không phải là không có biện pháp, là biện pháp còn chưa có xuất hiện." Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ cười nói, "Nên xuất hiện thời điểm, sẽ xuất hiện, ngươi xem." các ngươi sư bá rơi xuống kiếp số nhưng ai lại có thể nói những cái kia đến từ tương lai thời không người không phải tại rơi vào một kiếp đếm bên trong đâu là sư phụ một đám đệ tử trong lòng mặc dù không phải vậy không hiểu nhưng vẫn là gật đầu nói nguyên thủy thiên tôn nhìn thật sâu một mắt phi thuyền biến mất phương hướng cuối cùng hóa thành một cơn gió mát đi xa mịt mờ trong hỗn loạn vương giáo dạy phi thuyền lập loè tia sáng không ngừng hướng về cấp chiến hạm phương hướng bay đi trong phi thuyền gió mạch dương giữ thái thượng lão quân tuẩn tự từ trong hôn mê vừa tỉnh lại hai người đều chúng la rên gây tê Toàn thân trên dưới mềm nhút không có một tia khí lực, liền há miệng nói chuyện sức mạnh cũng không có. Chính là chiến hồn, cũng giống như toàn bộ sủi lơ ở thể nội động dạng, may mắn cũng vận chuyển không thể. Đáng sợ hơn chính là phi thuyền này bên trong còn tản ra một loại kỳ quái ba động, không ngừng quấy nhiễu gió mạch dường giữ Thái Thượng Lão Quân khuyết tán ra linh thức, để bọn hắn căn bản là không có cách thông qua linh thức tới truyền âm. Vương Giáo dạy mang theo hai tên chuyên gia đi tới giam giữ Thái Thượng Lão Quân cái kia chiếc lồng phía trước, thận trọng quan sát đến Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân bây giờ bị bắt, bản lãnh thông thiên không thi triển ra được, không thể làm gì khác hơn là mặt mày u rột nhắm mắt lại. Vương Giáo Dạy hướng về bên cạnh một cái chuyên gia nói vài câu cái gì, liền đem ánh mắt từ Thái Thượng lão quân trên thân chuyển qua Liêu Phong Mạch Dương trên thân. Cho hắn đánh một trầm, ta muốn nghe hắn nói. Vương Giáo Dạy trầm ngâm một hồi, liền hướng về một cái chuyên gia phân phó nói. Nghe được Vương Giáo Dạy phân phó như vậy, một cái chuyên gia rất nhanh liền từ trong dương hành lý lấy ra một cái vật cổ quái, đâm tại Liêu Phong Mạch Dương trên cánh tay. của, Tương na vật cổ quái bên trong một chút dược thủy rót vào Liêu Phong Mạch Dương thể nội. Một hồi, gió Mạch Dương liền cảm giác khí lực thoáng khôi phục một chút, toàn bộ đầu lưỡi cũng sẽ không giống vừa mới như vậy cứng rắn vô lực. Các ngươi là người nào? Gió Mạch Dương cả giận nói. Tại sao muốn bắt ta? Mặc dù ngươi âm điệu có điểm lạ, nhưng ta vẫn có thể nghe rõ ngươi ở đây nói cái gì xấu. Vương giáo dạy hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đạo thực sự là kỳ quái. Trong chúng ta cách không biết bao nhiêu thời gian, nhưng ngôn ngữ biến hóa cũng không lớn, đây hoàn toàn không phù hợp ngôn ngữ truyền quy luật ta. Ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Gió Mạch Dương nghe hắn nói thầm lẩm bẩm tại nơi nói một chút chính mình cái hiểu cái không lời nói trong lòng càng là giận dữ. kêu lên, thức thời nhanh chóng thả Lão Tử, Bàng Hồng, Lão Tử nhất định gọi các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. A, ha ha, cái kia Vương giáo dạy nghe vậy không khỏi cười ha ha, đạo, thả ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ thả ngươi, bất quá, cái này cần để cho ta hoàn thành nghiên cứu của ta. A, đã quên giới thiệu một chút. Ta gọi Vương Kiệt Minh, cổ sinh vật nghiên cứu giáo thụ, đến từ công nguyên 3013 năm. Chính xác tới nói, ta đến từ tương lai. Vương giáo dạy Vương Kiệt Minh chậm rãi nói. A. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, không nói gì thêm. Đối với Vương Kiệt Minh mà nói, hắn cũng không đặc biệt cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi không cảm thấy hiếu kỳ? Vương Kiệt Minh thấy Gió Mạch Dương cũng không có biểu hiện ra đặc biệt tốt kỳ tới, nhưng trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Ngươi dự định như thế nào nghiên cứu ta?" Gió Mạch Dương không trả lời mà hỏi lại, "Ha, nghiên cứu?" Vương Kiệt Minh ha ha cười nói, "Cái từ này từ trong miệng ngươi nói ra, chơi rất vui." Thật sao? Ta ngược lại thật ra tuyệt không cảm thấy chơi vui. Gió Mạch Dương trong miệng cùng hắn không ngừng nói mò lấy, điều động một chút xíu vô cùng yếu ớt chiến hồn, bắt đầu từ từ đánh thẳng vào mình chiến thể, hy vọng có thể sớm một chút để cho mình chiến thể khôi phục bình thường. Cách đó không xa, Thái Thượng lão quân hơi hơi hí mắt, vô lực trợn ở lồng sắt bên trên, cũng không biết tại đánh thứ gì chú ý nói cho ta biết, bên kia là cái gì sinh vật? Vương Kiệt Minh chỉ vào Thái Thượng Lão Quân, hướng gió mạch dương vấn đạo. "Ha ha, sinh vật." Gió mạch dương ha ha cười nói, "Đây không phải là sinh vật gì, đó là thần." "Thần?" Vương Kiệt Minh nghiêm mặt nói, "Thế giới này không tồn tại thần, chỉ có khoa học. Thần của các ngươi, ở trong mắt của chúng ta, chỉ là một chút năng lực kinh người sinh vật mà thôi." "Các ngươi khoa học," gió mạch dương thản nhiên nói, "những thứ này thứ kỳ kỳ quái quái, chính là các ngươi khoa học sản phẩm à?" Dừng lại. Vương Kiệt Minh nghe vậy, lớn tiếng nói, "Bây giờ là ta đang tra hỏi ngươi, ngươi tốt nhất đừng nói nhăng nói cuội." "Vậy ngươi hỏi đi." Gió mạch dương đạo Các ngươi vì cái gì có thể đổi tới đổi lui. Vương Kiệt Minh, Thần Thông, gió mạch Dương đạo, liền cùng các ngươi khoa học một dạng. Ta nói qua, thần phải không tồn tại. Vương Kiệt Minh nghe được gió mạch Dương nói như vậy, nghiêm nghị quát lên, không cần nói với ta cái gì thần, hết thảy đều có thể dùng khoa học để giải thích. Vậy ngươi liền tự mình chậm rãi giảng giải a. Gió mạch Dương nghe hắn nói như vậy, rứt khoát nhắm mắt lại. Giáo thủ, chúng ta cũng nhanh đến trên chiến hạm, ngươi xem bọn hắn xấu. Bên cạnh, một cái chuyên gia nhỏ giọng vấn đạo. Bọn họ là ta buộc lên nguy hiểm tính mạng chộp tới tiêu bản, đương nhiên về chúng ta sinh vật tổ tất cả. Ta quyết không cho phép có người có ý đồ với bọn họ." Vương Kiệt Minh quyết nhiên đạo, "Tốt, chúng ta biết phải làm sao." Tiên kia chuyên gia gật đầu một cái, lập tức cho gió mạch dương giữ thái thượng lão quân một người tiêm vào một châm, hai người chỉ cảm thấy từng đợt bối rối, liền ghé vào lồng sắt bên trên, trầm lắng ngủ. "Ha ha ha, làm được tốt." Vương Kiệt Minh hài lòng gật đầu một cái, "Đạo, nhìn cho thật kỹ bọn hắn, đừng ra nhầm lẫn, không phải vậy, nghiên cứu của chúng ta liền về đi." Đang khi nói chuyện, mấy người chỗ ở phi thuyền hành không, không ngừng lập loè tia sáng, hướng về đại chiến trên hạm đất bay nhanh đi. 390 thứ 390 chương cầm tù kiếp sống một gió mạch dương từ trong hôn mê chậm rãi vừa tỉnh lại, lúc này, hắn đã bị từ trong lồng sắt rời đi đi ra, toàn thân cao thấp bị gắt gao chụp tại một cây to lớn cây cột sắt bên trên, không thể động đậy chút nào. Cái này cây cột sắt vốn là cũng không cái gì, chỉ là hắn bị đánh gây tê, toàn thân trên dưới một điểm khí lực cũng không sử ra được, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Cách đó không xa, thái thượng lão quân lực bị đâm vào một cây trong suốt cái ống, trong cơ thể hắn huyết dịch đang liên tục không ngừng mà bị rút ra đi ra, rót vào bên cạnh một bộ máy móc bên trên, vậy quá chuyên dụng, cụ phương màn hình không ngừng biểu hiện ra từng tổ từng tổ số liệu. Giáo thụ 6. Phương Hành đứng tại Vương Kiệt Minh sau lưng, muốn nói lại thôi. Ngươi đem huyết dịch này hàng mẫu mang một phần đi, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Vương Kiệt Minh nhìn xem Phương Hành đạo, "Là, ta đã biết." Phương Hành gật đầu một cái. Vương Kiệt Minh lại nói, "Các tổ phản ứng gì? Bọn hắn đều muốn kiếm một trận canh, lúc này đang tụ tập tại nguyên xoáy bên kia, yêu cầu 6." Phương Hành nhỏ giọng nói, "Chúng ta chỉ sợ là giữ không được." "Không sao, ngươi đem bên kia cái kia trước tiên mang cho bọn hắn à, nghiên cứu của hắn giá trị đối với chúng ta không phải rất lớn." Vương Kiệt Minh chỉ một chút gió mạch dương đạo, nhưng đối với khát tổ nhưng là mở dạng là giáo thụ. Phương Hoành gật đầu một cái, lập tức từ chỗ tối liền đi ra hai tên nam tử đem gió mạch dương tiện tay khẽ kéo ra bên ngoài kéo lấy mà đi. Bây giờ gió mạch dương không có phản kháng, dứt khoát cũng đi tâm tư phản kháng, âm thầm lưu tâm lên trung quanh nơi này hết thảy, nơi này hết thảy tựa hồ cũng tất cả đều là thép tấm, bất quá nhưng lại không phải tầm thường thép tấm, nhìn vô cùng dán chắc. Từng hang sáng loáng ánh đèn đem trung quanh lối đi nhỏ phản chiếu giống như ban ngày. Bọn hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì nghĩ biện pháp thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn. đúng lúc này gió mạch dương trong lòng truyền đến một thanh âm, không nên hỏi ta là ai, dựa theo ta ý tứ đi làm, khi tất yếu ta sẽ cam đoan an toàn của các ngươi. cái thanh âm kia phảng phất biết gió mạch dương tâm trung suy nghĩ gì đồng dạng, lại lần nữa vang lên, nhưng rất nhanh liền xa. nghĩ đến muốn đi phải xa. xem ra cái này địa phương của quái cũng có chúng ta người. gió mạch dương tâm trung âm thầm suy nghĩ, nghĩ tới đây hắn liền an tâm nhiều. na thần bí cường giả tất nhiên có thể ở nơi này tới lui tự nhiên, nghĩ đến sẽ có chính hắn dự định. lý giáo dạy người ngươi muốn mang đến cái thứ hai tên nam tử kéo lấy gió mạch dương lên một cái phòng làm việc phía trước liền đưa tay gõ cửa một cái nói vào đi cửa phòng làm việc mở ra bên trong là một cái bạch thương thương láo giả đem người lưu lại hai người các ngươi trở về đi chờ ta hoàn thành điều tra sẽ đem người trả lại lý giáo dạy hướng về kia hai nam tử gật đầu nói tốt lý giáo dạy vậy chúng ta liền cáo tử thật hy vọng ngươi cái này thượng cổ lịch sử ngôi sao sáng có thể có phát hiện mới a 6 hai người cung duy lý giáo dạy tuần tự ra phòng làm việc người không biết nói chuyện cũng không thể chuyển động Nhìn thấy gió mạch dương mềm nhũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Lý Giáo Dạ ngồi xuống thân thể vân đạo. Gió mạch dương không phản ứng chút nào. Tới, cho hắn đánh một trâm, nhường hắn nói chuyện. Lý Giáo Dạ chào hỏi một câu, một cái người áo trắng liền dơ ống kim bước nhanh tới, đem mấy giọt chất lỏng rót vào liều phong mạch dương thể nội. Chỉ chốc lát sau, gió mạch dương nguyên bản cứng ngắc đầu lưỡi, liền bắt đầu trở nên mềm mại dậy rồi. Lý 6. Lý Giáo Dạ 6. Nghe xong Na thần bí cường giả lời nói, gió mạch dương quyết định tạm thời ổn nhẫn, trước tiên từ nơi này Lý Giáo Dạ ra tay. A. Bất khả tư nghị thượng cổ người, ngươi còn biết bảo ta Lý Giáo Dạ Lý Giáo Dạy đưa tay gãi gãi trắng, "Đạo, ngươi không cần sợ hãi, ta theo bọn hắn không giống nhau, sẽ không hơi một tí cho ngươi rót vào đủ loại dược vật, ta chỉ nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình huống." Lý Giáo Dạy ra hiệu vừa mới người kia đem gió mạch dương nâng đỡ, nhường hắn tựa ở trên một cái ghế. "Ngươi nói." "Gió mạch dương đạo, ta nói, chỉ cầu ngươi không muốn hướng về trên người của ta rót vào loại kia vật kỳ quái." Vì thu hoạch Lý Giáo Dạy tín nhiệm, gió mạch dương kiệt lực biểu hiện ra sợ hãi của mình. "Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Mà khác cái kia bị bắt tới nhân tên gọi là gì?" Lý Giáo Dạy cầm vợ, ngồi vào liệu phong mạch dương trước người. Phàm phất muốn cùng hắn tới một đoạn trường đàm đồng dạng, ta gọi gió mạch dương, người khác kia gọi thái thượng lão quân. Gió mạch dương thành thật trả lời, thái thượng lão quân. Lý Giao Dã hít một hơi thật sâu, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Rõ ràng, thái thượng lão quân tên, hắn từng nghe nói qua. Đúng vậy, thái thượng lão quân. Gió mạch dương khẳng định nói, cái này gọi thái thượng lão quân, sư phụ có phải hay không gọi hồng quân đạo người? Còn có hai cái sư đệ, tên phân biệt gọi là nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ. Thoáng bình tĩnh một hồi, Lý Giao Dã lại hỏi lần nữa. Đúng vậy, ngươi biết bọn hắn. Gió Mạch Dương đối với Lý Giáo dạy vậy mà biết mấy người kia, trong lòng cũng là hơi có chút giận mình. Chúng ta đều biết, trên thực tế, chúng ta cái thời đại này tất cả mọi người đều nghe nói qua tên của bọn hắn. Lý Giáo dạy gật đầu một cái, "Đạo, bất quá, cơ hồ không có người tin tưởng bọn họ là chân thật tồn tại. Các ngươi quá tin tưởng khoa học sáu." Gió Mạch Dương thản nhiên nói, "Khoa học cũng không thể giảng giải hết thảy. Là, ngươi nói đúng. Lý Giáo thụ đạo, tại chúng ta thời không, cũng có một phần nhỏ người với ngươi quan điểm mở rộng. Bất quá, cái này cũng người đã rất ít đi. Như vậy ngươi đây?" Gió Mạch Dương đột nhiên hỏi, "Ta Lý Giáo Dạy lắc đầu, "Đạo, ta không biết. Ta không biết là hẳn là tin tưởng khoa học, vẫn là phải tin tưởng cái gọi là thần. Ta chỉ là một cái nghiên cứu lịch sử, ta chỉ muốn biết lịch sử đến cùng đã sinh cái gì, cái này có ý nghĩa sao?" Gió Mạch Dương đạo, "Có." Lý Giáo Dạy kiên định gật đầu, "Đạo, nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi không có khoa học kỹ thuật, vẫn như cũ có thể có như thế lớn năng lực. Nói cho ngươi biết chưa vấn đề, nhưng cái này đối ta lại có chỗ tốt gì đâu?" Gió Mạch Dương trầm rãi nói, "Ít nhất, trước mắt ta còn một chút cũng không thể lập đậy. Nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi." Để cho ngươi hơi thoải mái một chút. Lý giáo thụ đạo, chỉ cần ta có mới nghiên cứu hiện, ta liền có thể cùng mặt trên nói lưu ngươi ở đây ta đây nhi lâu một chút, thậm chí trực tiếp để cho ngươi lưu lại ta đây nhi. Ngươi biết, nghiên cứu của ta không quá cần cái nào thuốc thử a da a, nhưng sinh vật tổ đám người kia cũng không giống nhau, đem ngươi mở ngược một bụng, vậy coi như là bình thường nghiên cứu. Chú ý của ngươi nghe không tệ. Gió mạch dương đạo, tốt ta, ngươi thử hít sâu một hơi, từ từ đem khẩu khí này hạ thấp xuống, thử đi cảm thụ khí lưu đi qua đường kia tính sáu. Dó mạch dương trầm rãi nói, đem chủ cột nhất tu luyện thuật thổ nạp truyền miệng cho Lý giáo dạy. Ngắn ngủi một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn hiện lý giáo dạy trên người có cùng các người tương lai thứ không giống nhau. Bây giờ, cảm giác gì? Gió Mạch Dương nhìn Lý Giáo dạy đem khí tức vận chuyển một tuần, liền nhìn xem hắn hỏi. Giống như sáu, giống như thư thái rất nhiều, cảm giác một chút chặn lấy chỗ, giống như sáng tỏ thông suốt một cái giống như. Lý Giáo thủ đạo. Đây chính là chúng ta bí quyết. Gió Mạch Dương đạo, chúng ta đem nó gọi là tu luyện, tu luyện, nói trắng ra là chính là không ngừng đột phá tiềm năng của thân thể con người. Tu luyện tới chỗ sâu, không chỉ có thể trường sinh bất lão, còn có thể kèm theo đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Trường sinh bất lão sao? Nói đến đây, Lý Giáo Dạ ánh mắt bên trong nhanh chóng lấp lóe qua một tia hâm mộ. Cái này một tia hâm mộ bị gió mạch Dương nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn không khỏi nói thầm, hảo, hay dùng cái này Trường Sinh bất lao tới đùa với người chơi. Giống thái thượng lao quân dạng này, đây chính là thọ cùng trời đất ta chính là ta, ngươi xem ta cũng có gần tới ngàn tuổi, thoạt nhìn vẫn là trẻ tuổi như vậy sáu. Gió mạch Dương kiệt lực nói Trường Sinh chỗ tốt, từng điểm từng điểm câu lên Lý Giáo Dạ nội tâm đối với Trường Sinh. Trường Sinh 6. Trường Sinh 6. Chúng ta cũng có loại kỹ thuật này a. Lý Giáo Dạ lẩm bẩm nói, chỉ là, chính phủ chúng ta nghiêm cấm bằng sắc lệnh quyết không cho phép đem loại kỹ thuật này dùng tại trên thân người. Vậy nếu như không phải thông qua khoa học kỹ thuật mà là thông qua tu luyện đạt đến trường sinh sẽ như thế nào? Gió mạch Dương đạo, cái này sáu. Này ngược lại là không nói sáu. Lý giáo dạy trầm ngâm một hồi, "Đạo, ngươi có bằng lòng hay không dạy ta trường sinh chi thuật?" Gió mạch Dương cười nói, "Trường sinh chi thuật không phải đơn giản như vậy, Zamba Câu, căn bản không dạy nổi. Như vậy đi, ngươi dựa theo ta vừa mới dạy cho ngươi luyện khí pháp môn trước tiên tu luyện một đoạn thời gian, chờ ngươi cảm thấy có chút hiệu quả, ta sẽ dạy ngươi sâu hơn một cấp bậc." "Hảo, hảo." Nghe được gió mạch dương nói như vậy, Lý Giáo Dệ không khỏi gật đầu nói, "Chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta, ta nhất định sẽ cố gắng trợ giúp ngươi, không để ngươi chịu quá nhiều khổ." "Hảo, tiếc thật là không thể tốt hơn nữa." Gió Mạch Dương đạo, "Ngươi không phải muốn làm gì nghiên cứu sao? Có cái gì muốn hỏi, nhanh chóng hỏi đi, sớm một chút làm ra thành quả tới, ta cũng hy vọng có thể lưu lại ngươi chỗ này." "Hảo, chúng ta lập tức bắt đầu nghiên cứu." Lý Giáo Dệ nghe được gió mạch dương nói như vậy, trong lòng càng là cao hứng. Hắn cảm thấy mình đơn giản liền kiếm lợi lớn, không chỉ có thể từ gió mạch dương trên thân thu hoạch nghiên cứu tư liệu còn có thể từ trên người hắn nhận được trường sinh bất lao bí quyết. Sau đó, gió mạch dương vẫn tại lý giáo dạy bên này, mỗi ngày trả lời lý giáo dạy vấn đề, cũng từ lý giáo dạy trong lời nói dần dần biết được bọn hắn cái thời không kia một chút chi thức. Tại gió mạch dương cố ý chỉ điểm xuống, lý giáo dạy rõ ràng cũng từ trong tu luyện lấy được lợi ích to lớn. Hắn một đầu trắng bắt đầu từ từ biến thành đen, cả người cũng so trước đó tinh thần rất nhiều, người già dáng vẻ già mua dần dần tối lui. đương nhiên, để báo đáp lại, lý giáo dạy cũng giúp gió mạch dương giải trừ trên người của hắn một chút gây tê, nhường thân thể của hắn cục bộ có thể hơi động mấy lần. Mặc dù không thể giải trừ hoàn toàn gây tê, nhưng gió mạch Dương đã rất vui vẻ, dù sao, hết thảy đều có mới khởi sắc. Tin tưởng, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, hắn chiến hồn liền có thể từ từ ngưng tụ lại một phần. Chỉ cần có thể ngưng tụ lại một bộ phận chiến hồn, hắn liền có thể dùng chiến hồn xung kích kinh mạch trong cơ thể mình, chậm rãi giải, giải khai gây tê. Cho đến lúc đó, hết thảy liền đều dễ nói. 391 thứ 391 trường cẩm tù kiếp sống hai trải qua một đoạn thời gian sau khi tiếp xúc, Lý giáo sư đã dần dần tin tưởng Liễu Phong mặt Dương. Chỉ là, bức bách tại hoàn cảnh xung quanh, hắn cũng không dám giải trừ hoàn toàn gió mạch Dương trên người gây tê ngoại trừ không thể động dùng chiến hồn, toàn thân cao thấp hơi chuyển động một chút liền sẽ sủi lơ bất lực bên ngoài. Gió Mạch Dương đã có thể tại một gian nho nhỏ trong nhà nhỏ tự do đi lại. Một bước, hai bước, ba bước sáu, mười hai bước. Gió Mạch Dương đi đến mười hai bước thời điểm, chán nản ngã ngồi, hắn tối đa chỉ có thể hành tẩu mười hai bước, nhiều hơn nữa đi một bước, liền không cách nào nhúc đích. Nhưng ở Gió Mạch Dương xem ra, cái này đã rất khá, bởi vì trước lúc này, hắn tối đa chỉ có thể đi mười một bước, so trước đó nhiều hơn một bước, chính là một cái mới thắng lợi. Ngồi dưới đất sau đó, Gió Mạch Dương bắt đầu từ từ vận khí, tìm kiếm lấy trong cơ thể chiến hồn sáu. Ngươi làm được rất tốt, cứ như vậy tiếp tục nữa, tin tưởng không bao lâu, ngươi sẽ có càng nhiều tự do không gian. Lúc này, cái kia cường giả bí ẩn thanh âm lại tại gió mạch dương trong lòng vang lên. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Gió mạch dương vội vàng hỏi đạo. Không cần quản ta là ai. Bước kế tiếp, việc ngươi cần chính là muốn nghĩ biện pháp lấy tới một loại có thể tự chủ phi hành phi thuyền, chỉ có loại này phi thuyền, các ngươi mới có thể xuyên qua hố đột, trở lại chúng ta cái kia mảnh thời không. Cái kia cường giả bí ẩn thanh âm trầm ổn hữu lực, nhường gió mạch dương vui lòng đi tin tưởng hắn. Thái thượng lão quân như thế nào? Gió Mạch Dương nghĩ đến Thái Thượng lão quân còn tại sinh vật tổ trong tay, vội vàng hỏi đạo. Hắn sáu. Cường giả kia dừng một chút, "Đạo, không có vấn đề, hắn, cái kia cấp số cường giả, không dễ dàng như vậy bị đánh đổ, ngươi chú ý hảo chính ngươi là được rồi, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, ngươi trường nào thì trở về." Gió Mạch Dương vẫn đạo, nhưng không có người trả lời hắn, nghĩ đến cường giả kia đã đi xa. Còn có một loại có thể tự chủ phi hành phi thuyền, ta phải nghĩ biện pháp lấy tới nó sáu. Gió Mạch Dương ở trong lòng yên lặng nói, thế nhưng là, ta coi như lấy được phi thuyền như vậy, cũng không chắc chắn có thể động. Xem ra, hết hy đều phải từ cái kia lý giáo sư trên thân ra tay. "Phong tiên sinh, ta cảm thấy ta luyện không sai biệt lắm, xin ngài đem phía dưới tu luyện yếu quyết cáo chi với ta." Đúng lúc này, lý giáo sư đẩy cửa đi đến. Hắn lúc này, cả người lộ ra hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng, cùng lúc trước cái kia giả mua thầy giáo giả, nhất định chính là hai người. Nếu được tu luyện ngon ngọt chính hắn, lại càng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Đem phía dưới tu luyện yếu quyết cáo chi ngươi ngược lại là không có vấn đề, chỉ là xấu. Nói đến đây, gió mạch rương rừng một chút, "Đạo, ta lại có thể được chỗ tốt gì đâu?" Cái này xấu. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, Lý giáo sư lộ ra 10 phần khó xử, "Đạo, Phong tiên sinh, chúng ta là rất nguyện ý giúp giúp ngươi, để cho ngươi khôi phục năng lực hành động, chỉ là bên trên vô luận như thế nào cũng không đáp ứng. Có thể để ngươi đi mấy bước, ta đã không biết hao tốn bao nhiêu nước miếng. Ta đây tự nhiên là biết đến, hơn nữa, ta cũng không dự định được một tấc lại muốn tiến một thước, làm ngươi khó xử." Gió mạch dương thản nhiên nói. Gió kia ý của tiên sinh là, nghe được gió mạch dương không có kiên trì muốn chính mình cho hắn càng lớn hành động tự do, Lý giáo sư lập tức liền buông lòng xuống, "Đạo, Phong tiên sinh, cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể làm được, ta lý liệt quyết không chối từ." Rất đơn giản, về sau, ngươi muốn học ta đồ vật, liền phải bắt các ngươi kiến thức khoa học để đổi. Gió mạch Dương chỉ vào Lý Liệt, chậm rãi nói, ta ở chỗ này, cảm giác rất nhàm chán, cái gọi là sống đến giả, học đến giả, ta cũng nghĩ học một ít đồ đạc của các ngươi. Cái này xấu. Lý Liệt hơi hơi trầm ngâm một hồi, liền lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hoàn toàn không có vấn đề, cái này quấn ở trên người của ta. Ngươi đợi ta một chút xấu. Nói, Lý Liệt liền quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Lý Liệt đã cầm một khối nho nhỏ không phải sắt không phải đá đồ vật đi đến. Phong tiên sinh, cái này cho ngươi. Lý Liệt Tương Na không phải sát không phải đá đổ vật đưa cho Liêu Phong Mạch Dương, "Đạo, cái này dụng cụ lưu trữ bên trong có số lớn tư liệu, ngươi có thể thông qua dụng cụ lưu trữ lên cái nút, trên không trung bố trí màn ảnh giả tưởng sáu." Theo gió Mạch Dương giải thích một chút cái kia dụng cụ lưu trữ thao tác phương pháp cùng nguyên lý làm việc, Lý Liệt liền tiện tay trên không trung mở ra màn ảnh giả tưởng, đem một chút tư liệu hiện ra tại Liêu Phong Mạch Dương trước mắt, "Đạo, bên trong chứa đựng tư liệu muội phần phong phú, đủ ngươi xem lên một đoạn thời gian." "Hảo, chính là hắn." Gió Mạch Dương tiện tay dùng một chút, hiện vật này thật đúng là dùng tốt. "Chỉ là, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận." Không nên bị người biết ta đem cái này đồ vật cho ngươi, bằng không, ta theo phía trên không có cách nào giải thích, thậm chí, bọn hắn còn có thể đem ngươi rời ở đây. Cuối cùng, Lý Liệt thận trọng đối với gió mạch Dương đạo. "Hảo, ta đã biết." Gió mạch Dương gật đầu một cái, hắn không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ không đem hắn cùng Lý Liệt ở giữa bí mật tiết lộ cho người khác. "Phong tiên sinh, ngươi có thể dạy ta sâu hơn một cấp bậc tâm pháp đi." 6. Nhìn thấy gió mạch Dương cao hứng lay hoay cái kia dụng cụ lưu trữ, Lý Liệt rèn sắt khi còn nóng. "Không có vấn đề, ngươi nghe cho kỹ." Gió mạch Dương gật đầu một cái đem chính mình tại Vân Thủy Học viện thư khố trông được đến một bộ pháp quyết tu luyện bên trong một đoạn truyền miệng cho Lý Liệt. Ngược lại hắn biết đến loại này pháp quyết còn nhiều, rất nhiều, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm đem loại này uy lực không nhiều lắm pháp quyết truyền cho Lý Liệt. Đa tạo phong tiên sinh, đa tạo phong tiên sinh. Nhìn thấy Gió Mạch Dương đem đại đoạn đại đoạn tâm quyết truyền miệng cho mình, Lý Liệt lộ ra vô cùng tao hứng, một bên không ngừng mà ghi chép, một bên không ngừng hướng Gió Mạch Dương đạo tạ. Tạ ngược lại không cần, chỉ là có một cái vấn đề ta không phải là rất rõ ràng. Gió Mạch Dương liếc mắt nhìn Lý Liệt, đạo, ngươi cái này một đầu trắng từ trắng biến thành đen, chẳng lẽ những người khác sẽ không hoài nghi? Ha ha, Phong tiên sinh, ngươi nghĩ thật chủ đáo, bất quá, ta đã chú ý tới cái vấn đề này." Lý Liệt nói, từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ cái bình, "Đạo, ta mới vừa từ hóa học tổ chỗ lấy được tốt thử, có nó, ta liền có thể sắp tối nặng đầu mới nhiễm trắng, lại thêm ta cẩn thận che giấu, liền sẽ không có người hoài nghi đến ta. Vậy không thể tốt hơn nữa." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, tốt, không có chuyện, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta muốn một người trước tiên yên lặng một chút." "Tốt, Phong tiên sinh." Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, Lý Liệt vội vàng đáp ứng, rất cung kính lui ra ngoài bởi vì gió mạch dương nắm giữ lấy lý liệt cần có tâm quyết tu luyện, cho nên giữa lặng lẽ, quan hệ giữa hai người cũng sinh chuyển biến. gió mạch dương bắt đầu từ từ lấy được quyền chủ động. những tháng ngày tiếp theo bên trong, gió mạch dương một mực tại na tiểu tiểu nhân nhà nhỏ bên trong căn nhà nhỏ bé lấy từng điểm từng điểm hiểu rõ lý liệt bọn họ thế giới kia, một loại mới quan niệm bắt đầu kịch liệt đánh thẳng vào gió mạch dương tâm linh, cho hắn rung động thật lớn. trước mắt của hắn, phảng phất đột nhiên mở ra vỗ một cái to lớn cửa sổ đồng dạng, một cái thế giới mới tinh hiện ra ở trước mắt của hắn, nhường hắn cảm thấy khiếp sợ không dĩ sánh nổi. khoa học hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó dân hiểu rõ, gió mạch dương không khỏi từ trong đáy lòng ra cảm thán tới. Giữ phong mạch dương một dạng, lý liệt tâm linh cũng là được cực lớn xung kích. Gió mạch dương một mặt nói cho hắn hắn chỗ ở thời không nhân sự, một mặt truyền miệng hắn tu luyện tâm quyết, tu luyện thế giới, cũng làm cho lý liệt cảm thấy vô cùng rung động. Khoa học cũng không thể giảng giải hết thảy. Cơ hồ là tại gió mạch dương từ đáy lòng cảm thán khoa học có chỗ độc đáo đồng thời, lý liệt cũng là tại trong đáy lòng âm thầm ra cảm thán. Đương nhiên, mặc dù như thế, hai người đều vẫn là cho rằng chỉ có chính mình mới là căn bản nhất, từ đối phương trên thân thứ học được, chỉ có thể làm một loại phụ trợ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Khoa học cùng thần học xã hội cho Liễu Phong mạch dương chỗ tốt rất lớn. Trịu Đế Khải, hắn linh thức trong biển, cái kia nguyên bản bởi vì gây tê mà tắt hồn hỏa, vẫn là một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, tường đạo quang minh rực rỡ vô cùng liệt diễm, tại hắn linh thức trong biển cháy hừng hực lấy, nhờ hắn linh thức bắt đầu khôi phục bình thường. Linh thức khôi phục bình thường sau đó, gió mạch dương mặc dù thân ở nhà nhỏ, nhưng cả tàu chiến hạm hết thảy đều có thể bị hắn rõ ràng cảm giác được. Hắn không thể không thừa nhận, đây là một chiếc vô cùng khổng lồ, vô cùng hoàn mỹ chiến hạm, tất cả sinh hoạt công trình cơ sở giải trí đầy đủ mọi thứ, thậm chí, tại chiến hạm một cái góc nào đó còn có một nhóm trang điểm lộng lẫy nữ nhân dùng mình vì này chút rời xa cố hương binh sĩ cùng chuyên gia học giả trốn thoát vũ trụ hành trình phía muộn gió mạch dương linh tức lướt qua những nữ nhân này rất nhanh liền tìm được thái thượng lão quân cho ở sinh vật tổ lúc này thái thượng lão quân cả người trên thân treo đầy nhiều loại dụng cụ một đám thần tình nghiêm túc chuyên gia đang tại thảo luận kịch liệt cái gì bất quá thái thượng lão quân tựa hồ không quan tâm một chút nào tình cảnh của mình trong miệng không ngừng hừ hừ lấy khúc phản phát hắn không phải một cái bị nghiên cứu đối tượng mà là một cái bị thưởng thức nghệ thuật ra một dạng nghệ thuật gia Từ này cũng là Gió Mạch Dương mới vừa từ cái tia dụng cụ lưu trữ trung học tới. Nhìn thấy Thái thượng lão quân tạm thời không có lo lắng tính mạng, Gió Mạch Dương cũng yên lòng xuống, linh thức tiếp tục hướng phía trước ba động mà đi, tìm kiếm chiếc chiến hạm này phía dưới. Chiếc này cấp chiến hạm tổng cộng chia làm tầng 3 tầng, tầng cao nhất là binh sĩ huấn luyện cùng với sinh hoạt chỗ, ở giữa một tầng là chuyên gia nghiên cứu và chiến hạm trung tâm chỉ huy, dưới nhất một tầng nhưng là vũ khí thương khố cùng phi thuyền đỗ chỗ. Nơi này phi thuyền vẫn rất nhiều, cũng không biết một loại nào mới là có thể tự chủ chạy. Gió Mạch Dương thô thô quét một chút tầng dưới chớp nhất, hiện đủ loại tất cả lớn nhỏ phi thuyền số lượng vô cùng khổng lồ. Tổng cộng đạt đến hơn 30 loại nhiều, trong thời gian ngắn căn bản khó mà tìm được một loại nào mới là chính mình cần. Mặc kệ nó, ngược lại linh thức có thể bao trùm chiếc chiến hàm này, về sau có rất nhiều cơ hội xấu. Gió Mạch Dương biết mình trước mắt chiến thể còn không cách nào hành động, nhưng cũng là không nóng nảy, chậm rãi đem chính mình linh thức thu hồi lại. Linh thức có thể ba động sau đó, Gió Mạch Dương liền rất tiến tâm. Bây giờ, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái linh thức phạm vi công kích, chỉ cần trong phạm vi này, hắn có thể thông qua linh thức công kích, đem người linh thức trực tiếp xóa đi, biến thành một bộ cái xác không hồn. 392 thứ 392 trường tiện nghi đổ đệ Phong Tiên Sinh 6. Ngay tại gió mạch Dương thông qua linh thức không ngừng điều tra chiếc chiến hạm này lên hết thảy thời điểm, ngoài cửa vang lên lý liệt thanh âm. Đi vào. Gió mạch Dương đáp ứng, thu hồi linh thức, đi theo lý liệt sau lưng, là hai danh thần tình lạnh lùng nam tử. Phong Tiên Sinh, ngươi muốn bổ châm 6. Lý liệt thận trọng hướng về gió mạch Dương đạo. Bị cầm tù sau đó, mỗi cách một đoạn thời gian, đều có người đến cho gió mạch Dương đánh gây tê trầm, nhường hắn không thể quá tự do hành động. Đến đây đi, nhiều thu xếp, thiếu đi không sức lực. Khoảng là không tránh thoát. Gió Mạch Dương dứt khoát không quan tâm đến nó, hướng về kia hai tên nam tử sao cũng được cười nói. Đắt tội. Lý Liệt nói, hướng cái kia hai tên nam tử phất phất tay, cái kia hai tên nam tử rất nhanh liền rất thông thạo cho Gió Mạch Dương đánh một châm. Phong tiên Sinh, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Chúng ta cáo tử. Lý Liệt phảng phất có chút áy náy đồng dạng, nhìn thấy gây tê châm đánh xong, lập tức liền đi ra liếu Phong Mạch Dương trô ở nhà nhỏ. Gió Mạch Dương linh thức ba động, cảm thấy được ba người đã đi xa, lập tức tâm niệm vừa động, thú bị nhốt đấu trường bị hắn mở ra, bắt tiểu lang thần tử thú bị nhốt đấu trường bên trong đi ra. Nhanh giúp ta đem vừa mới tiêm vào đi vào châm độc bức đi ra. Gió Mạch Dương vừa thấy được bát Tiểu Lang thần, lập tức phân phó nói: Hắn tự thấy qua những tài liệu kia bên trong biết, loại này gây tê, chỉ cần còn không có toàn bộ khuyết tán đến cơ thể bên trong, liền hoàn toàn có khả năng bị thanh trừ đi ra. Bát Tiểu Lang thần nghe được gió mạch dương mà nói, lập tức liền xếp bằng ở hắn sau lưng, chiến hồn lưu truyện, từng đạo sức mạnh bằng bạc tấu trưởng mà ra, hướng về gió mạch dương thể nội tụa vào, không ngừng khu trừ lấy trong cơ thể hắn những cái kia vừa mới rót vào gây tê. Sau nửa canh giờ, cái kia bị rót vào gây tê, trên căn bản đã bị thanh trừ sạch. Ngươi cảm giác thế nào? Bát Tiểu Lang thần hướng về gió mạch dương vấn đạo. Không sao, chỉ cần một lần này bị đuổi ra đi, trước kia ta cảm giác bọn chúng đang chậm rãi mất đi hiệu lực. Gió mạch dương đạo, vậy là tốt rồi, ta đi giết bọn hắn, ta ly khai nơi này. Ba sói con thần nói lấy, nhanh chân hướng về nhà nhỏ ngoài cửa đi đến. Dừng lại, gió mạch dương vội vàng quát bảo ngưng lại đạo. Không được đi, cũng không cho đả thảo kinh xả. Nghe vậy, Bát Tiểu Lang thần bất giác hơi sững sờ đạo, cái này xấu. Vì cái gì a? Ngươi giết bọn hắn, biết rõ làm sao động phi thuyền xuyên qua phía ngoài hỗn độn sao? Gió mạch dương nhìn xem Bát Tiểu Lang thần, đạo. Bọn hắn nắm giữ lấy một loại hết sức cổ quái đồ vật, uy lực cảm giác không kém gì chúng ta tu đạo hệ thống, tại chúng ta không có biết rõ ràng phía trước, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ sáu. Ngươi nói đúng. Bát Tiểu Lang thần lúc này đã bình tĩnh lại, đạo, dưới mắt thật đúng là động đến bọn hắn không thể. Gió mạch Dương gật đầu một cái, đạo, không sao, lại nói, ta còn muốn cùng bọn hắn thật tốt chơi chơi đâu, ngươi nói, nếu là bọn hắn biết lý liệt vậy mà theo ta học được tu đạo đồ vật, sẽ như thế nào phản ứng? Ý của ngươi là? Bát Tiểu Lang thần trên mặt thị không tự chủ nhảy lên, đạo, dùng một chút tâm pháp tâm quyết, tạo thành trong những người này bộ phân liệt, từ đó sáu. Không sai." Gió Mạch Dương trầm giọng nói, "Bọn hắn chế tạo vũ khí, máy móc, hết sức phức tạp, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách học được sáu. Nếu là bọn họ một lòng đối phó chúng ta, chúng ta khó mà ngăn cản, nhưng nếu là nội bộ bọn họ xuất hiện bất đồng, hết thể liền đều đơn giản nhiều sáu." "Biện pháp tốt." Bát Tiểu Lang thần cười hắc hắc nói, "Trước đó, trong lòng ta không phải đặc biệt phục ngươi, hôm nay, ta xem như ăn xong." "Ha <haha> ha sáu." Gió Mạch Dương cười nói, "Vậy ta có thể yên tâm nhiều, ngươi đến, ngươi tiến vào thú bị nhốt đấu trường đi thôi." Nhanh chóng đem Bác Tiểu Lang thần thu vào thú bị nhốt trong đấu trường. Gió Mạch Dương giả trang ra một bộ yếu đuối không có chút khí lực bộ dáng, sủi lơ trên ghế, nhìn xem Lý Liệt đi mà quay lại. "Phong tiên sinh, thật xin lỗi a, cái này không thể trách ta, ta cũng là không có cách nào xấu." Lý Liệt đối với vừa mới dẫn người đến cho Gió Mạch Dương đánh gây tê chơn một chuyện canh cánh trong lòng, tìm được chỗ trống, lại lần nữa chạy trở lại, lại một lần nữa hướng Gió Mạch Dương đạo xin lỗi. "Không sao, ngươi cũng là chỗ chức trách, ta có thể lý giải xấu." Gió Mạch Dương thông tình đạt lý thái độ làm cho Lý Liệt yên tâm không thiếu. "Ngươi nặng khí thử xem xấu." Vùng đan điền, có phải hay không cảm thấy có một cỗ 10 phần có lực luồng khí xoáy đang dư dịch? Không chờ Lý Liệt nói chuyện, gió mạch dương đã vấn đạo. Lý Liệt nặng khí đan điền, quả nhiên cảm thấy một cỗ luồng khí xoáy đang dục dịch, lúc này liền thoát ra, đạo là là có một cỗ luồng khí xoáy. Hảo, ngươi bây giờ không suy nghĩ gì cả, hướng phía trước bổ một trưởng thử xem sáu. "Đừng đừng, đừng hướng về ta bên này bổ, ngươi bổ bên kia ly kia." Gió mạch dương từng bước một dẫn dắt đến Lý Liệt. Bang Lý Liệt một trưởng bổ ra, ba thước bên ngoài một cái kia cốc thủy tinh đã ứng thanh mà nứt, vỡ vụn trở thành hơn 10 cánh. "Cái này sáu?" Lý Liệt nhìn mình xong trưởng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Một trường chém nát ba thước bên ngoài một cái ly pha lê, trước kia hắn, căn bản liên tưởng cũng không dám nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy, đó nhất định chính là một cái thần thoại. Thế nhưng là, thần thoại hôm nay ngay tại hai tay của mình ra đời. Hắn khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. "Rất tốt, thiên tư của ngươi không tệ." Lúc này, gió mạch dương thanh âm vang lên, đem hắn từ giật mình bên trong đánh thức. "Tu luyện ảo diệu, quả nhiên không đủ vì ngoại nhân nói a sáu. Tự mình lĩnh giáo qua trong khoảng thời gian này tới tu luyện thành quả, lý liệt không khỏi thở dài nói. Đáng tiếc a, ngươi bắt đầu tu luyện nguyên linh chậm chút." Gió mạch dương nói đến đây, Dừng một chút, Tiết Hận nói, vàng không, lấy tư chất của ngươi, đó là tiền đồ sán lạn à. Bất quá đi, ngươi cũng đừng khổ sở. Mặc dù bắt đầu chậm một điểm, nhưng ngươi thiên tư không tệ, nếu lại tăng thêm chịu phía dưới khổ công, vẫn có có thể sáng tạo kỳ tích. Cái khác ta không dám nói, sống hơn ngàn năm, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Gió Mạch Dương không ngừng lừa gạt lấy Lý Liệt, nhưng hắn lại cao hứng lại hối hận. Có thể có một hơn ngàn năm cũng không tệ, Phong tiên Sinh, ngươi có thể nhất định muốn tiếp tục dạy ta. Lý Lực Đạo, hơn ngàn năm thời gian, có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cơ hội vẫn phải có. Gió Mạch Dương Thản nhiên nói, ngươi cũng không cần quá gấp, muốn không đặt đi. Là, Phong tiên Sinh, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi lời và ngọc. Lý Liệt chặn lại nói, ta đây nhi còn có một bản sách nhỏ, bên trong là một chút tâm quyết diệu pháp, ngươi cầm đi đi. Gió Mạch Dương nói, từ trong ngực lấy ra một bản lúc trước ghi lại sách nhỏ, đưa cho Lý Liệt. Đạo, ta sợ là không có bao nhiêu thời gian có thể dạy ngươi, về sau ngươi chỉ có thể luyện chút ít cho siết chơi đùa. Mặc dù những thứ này tu đạo trò vặt, gặp phải chân chính tu đạo cao thủ, căn bản không có thể nhất định. Nhưng chốn viên đạn cái gì là dư xài, cái này sáu. Lý Liệt nghe gió mạch dương lời này, không khỏi nói: "Phong tiên sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi lưu lại chúng ta lịch sử tổ." Ha ha gió mạch dương cười nói: "Lưu ta, mệnh lệnh của phía trên, ngươi dám chống lại sao? Khát mấy tổ liên hợp lại muốn ngươi, ngươi có thể không cho sao? Cái này, phong tiên sinh, thế nhưng là ta còn hy vọng có thể theo ngươi học nhiều thứ hơn a." Lý Liệt vội la lên, nếu được tu luyện ngon ngọt chính hắn, nơi nào sẽ dễ dàng bung thà tu luyện. Thở hơi trầm ngâm một hồi, Lý Liệt bỗng nhiên phủ phục một tiếng quỳ tại Liêu Phong mạch dương trước người: "Đạo, phong tiên sinh, vạn bối thực sự ngưỡng mộ ngài kiến thức cùng tu vi, như được không bỏ?" còn xin tiên sinh thu ta làm đồ đệ, cái này sáu. gió mạch dương khoát tay áo, đạo, cái này không quá thỏa đáng à? ta nhưng là các ngươi tù binh à? ngươi bái ta làm thầy, nếu là bị các ngươi nhất phương người biết, ngươi nhưng là chết chắc. lý liệt quyết tâm, đạo, không cố được nhiều như vậy. văn bối, không đúng, đồ nhi càng tu luyện, càng thấy được sư phụ độ vật bác đại tinh thông. chúng ta cùng các ngươi cái thời không này nhân đối nghịch, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, vẫn chưa được. gió mạch dương lắc đầu, đạo, ta là tù binh à? ngươi làm đồ đệ của ta có chỗ tốt gì? đứng lên đi, ta sẽ không thu ngươi làm đồ về sau chỉ cần ta còn có thể ở lại chỗ này tiếp tục dạy ngươi cũng được không lý liệt đạo sư phụ ngài không đáp ứng ta sẽ không đứng lên vậy ngươi liền bị a gió mạch dương nhắm mắt lại xoay người sang chỗ khác nhìn cũng không nhìn lý liệt một chút nhưng hắn linh thức lại bao trùm ở toàn bộ nhà nhỏ đem lý liệt nhất cử nhất động đều cảm thấy ở trong lòng nhưng thấy lý liệt quỷ chuyển qua phía sau hắn thấp giọng nói sư phụ sư phụ ngài liền thu đồ nhi a ngài suy nghĩ một chút ngài thu đồ nhi vậy sau này chúng ta chính là người một nhà đồ nhi đương nhiên phải đem hết toàn lực trợ giúp sư phụ rời khỏi nơi này gió mạch dương không nói chỉ nghe lý liệt đạo sư phụ à ngài suy nghĩ một chút những phi thuyền kia ngài sẽ không mở coi như có một ngày bị ngài tìm được cơ hội lên phi thuyền ngài cũng không biết làm sao bây giờ à ân ngươi nói ngược lại là có lý Gió mạch dương vừa đúng xen vào một câu đạo thế nhưng là ngươi ta dù sao cũng là hai cái đối địch người của song vương hơn nữa ngươi lại là người tương lai khóa để tổ bên trong nhân vật trọng yếu ngươi cho ta đồ đệ coi như ta tin tưởng ngươi ta cái thời không kia cứng giả cũng không dám tin tưởng ngươi à cái này sáu sư phụ nghe được rõ mạch dương lời này lý liệt sụt như đạo chẳng lẽ một điểm biện pháp cũng bị mất biện pháp ngược lại là có, chính là không quá dễ dàng." Dã Mạch Dương trầm ngâm phút chốc, chậm rãi nói. Nghe vậy, Lý Liệt không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, vội la lên, "Biện pháp gì? Trừ phi ngươi có thể đủ giúp ta làm một chuyện, chứng minh ngươi là thật sự phản bội người tương lai, nhìn về phía chúng ta." Dã Mạch Dương xoay người lại, nhìn xem Lý Liệt, gàn từng chữ một, "Cái này gọi là nhập đội." Chần chờ sau một lát, Lý Liệt đạo, "Hảo, sư phụ, chuyện gì? Xin ngài phân phó." "Đi giúp ta mang một người tới, nhưng mà đừng cho người biết hắn đi tới ta chỗ này." Dã Mạch Dương đạo, "Hảo, ta lập tức liền đi." nghe gió mạch dương đã đáp ứng thu chính mình làm đồ đệ, lý liệt cao hứng đáp ứng nói, nhìn xem hắn ra nhà nhỏ, gió mạch dương bất giác lắc đầu, nói thầm, cái tiện nghi này đồ đệ nhà sáu. tốt ta, ngươi nếu thật nguyện ý phản bội người tương lai, nhìn về phía chúng ta, ta gió mạch dương tự nhiên đem ngươi trở thành tên học trò, nhưng nếu là ngươi theo ta đuổi nghịch cái gì tâm cơ, thế nhưng đừng trách ta trở mặt không quen biết. 393 thứ 393 chương linh thức thay đổi vị trí lý liệt đi ra, nhà nhỏ bên trong trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, gió mạch dương bàn đầu gối y ngồi dưới đất, linh thức không ngừng bên ngoài khuyết trường lấy, điều tra lấy chiếc này cấp chiến hạ bộ chỉ huy động tĩnh. Bây giờ chiếc chiến hạm này tối cao thông suốt, tên kia bị lý liệt bọn người trở thành cố đại nhân nguyên xoáy, đang nhíu chặt lông mày nghe một danh quân quan hướng hắn hồi báo cái gì? Rõ mạch dương linh thức vô cùng cường đại, thoáng lưu ý, cái kia danh quân quan cùng cố đại nhân nói chuyện liền một chữ không kém đã rơi vào trong thai của hắn. Chỉ nghe cố đại nhân đạo, đây chính là cái tin tức xấu A 6 Sĩ quan kia gật đầu một cái, đạo đúng vậy, căn cứ vào đủ loại tin tức tổng hợp đến xem, thương lang tộc những phế vật kia đã toàn bộ bị thần long tộc đánh chết. Thừa cố đại nhân nặng nề đập bàn một cái, cả giận nói, phế vật, đám phế vật này, đáng tiếc phi thuyền của chúng ta a. Nguyên Soái, thần long tộc đã thoát khốn, chúng ta làm sao bây giờ?" Si quan kia thận trọng hỏi. "Sắp thành lại bại a?" Cố đại nhân thở dài một cái, "Đạo, chúng ta mấy ngàn năm kế hoạch, xem như vô phí." Nguyên Lai tưởng rằng nhốt thần long, bộ tộc phượng hoàng, chúng ta liền có thể dễ dàng đánh bại cái thời không kia nhân. Không nghĩ tới, thần long nhất tộc vẫn là lại thời ánh mặt trời. Nghe nói, nhường thần long nhất tộc thoát khốn, là một cái tên là gió mạch Dương Nhân. Si quan kia đạo, "Gió mạch Dương?" Cố đại nhân tái diễn gió mạch Dương tên, "Đạo, Vương Kiệt Minh bắt trở lại nam tử trẻ tuổi kia không liền gọi gọn gió nào mạch Dương sao?" chẳng lẽ là hắn, hoàng bét, Gió mạch dương nghe đến đó, không khỏi thầm nghĩ, cái kia cố đại nhân biết là ta thả thần lòng tộc người, chẳng phải là muốn tìm ta gây phiền phức. sư phụ, người ngươi muốn ta mang đến cho ngươi. đúng lúc này, lý liệt trên vai khiêng một người tiến vào liêu phong mạch dương nhà nhỏ bên trong. ha ha, người này bây giờ tới quá là thời điểm. Gió mạch dương nhìn thấy lý liệt thật sự đem người tìm trở về, không khỏi vui mừng. đạo, ngươi trước ly khai nơi này. là, sư phụ. bị do mạch dương thu làm đồ đệ sau đó, lý liệt đối với hắn quả nhiên là nói gì nghe đấy. lúc này nghe được do mạch dương nói tương na người lưu lại. Hắn rời đi trước, cũng không hỏi nhiều, chỉ chọn một chút đầu, liền kéo môn đi ra ngoài. Chờ Lý Liệt sau khi đi, gió mạch dương linh thức ba động, nhanh chóng tương na bị Lý Liệt người mang tới linh thức lau sạch sẽ. Đối với mấy cái này không có bất kỳ cái gì tu luyện trụ cột mà nói, xóa đi bọn họ linh thức thật sự là quá đơn giản. Bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, người kia cũng đã chỉ còn lại một bộ thể xác. Lập tức, gió mạch dương linh thức xuất hiếu, nhanh chóng tiến nhập cố kia thể xác bên trong. Hắc hắc, vị khuất ngươi trước chịu trở về nhi tội a, ta rất nhanh liền trở về. Gió Mạch Dương linh thức nhập thân vào cố kia thể xác bên trong, đưa tay nhẹ nhàng vô vô mình nguyên lai chiến thể, lập tức mở cửa, bước nhanh đi ra nhà nhỏ sáu. Bành. Ngay tại gió Mạch Dương đi ra nhà nhỏ sau vài phút, hắn nguyên bản cho ở nhà nhỏ, bị hai cái thân hình cao lớn tráng hắn hung hăng phá tan. "Gió Mạch Dương, theo chúng ta đi." Cái kia hai tên thân hình cao lớn tráng hắn liếc mắt nhìn tê liệt trên mặt đất gió Mạch Dương chiến thể, lớn tiếng kêu lên. Nhưng lúc này gió Mạch Dương linh thức đã rời đi chiến thể, lại nơi nào sẽ có đáp lại. Cái kia hai danh quân sĩ liếc nhau một cái, lập tức từ từ tới gần Liêu Phong Mạch Dương, đem ngón tay tìm được Liêu Phong Mạch Dương trong núi. Cái gì? Chết. Hai người cùng nhau lấy làm kinh hãi, đều là sắc mặt đại biến. Mặc kệ, trước Tiên mang đi lại nói. Cuối cùng, bên trái cái kia danh quân sĩ gật đầu nói, hai người kéo lên gió mạch dương, nhanh chóng hướng về chiến hạm bộ chỉ huy đi đến. Cái này xấu. Dừng lại. Ngay tại hai người đem gió mạch dương chiến thể lôi ra nhà nhỏ thời điểm, Lý Liệt đột nhiên xuất hiện ở nơi xa, quát lên, các ngươi là người nào? Vì cái gì đem hắn mang đi? Phùng Nguyên xoéis mệnh lệnh làm việc, mang gió mạch dương đi qua tra hỏi. Một danh quân sĩ liếc mắt nhìn Lý Liệt, đạo, "Lý giáo sư, đây chính là Nguyên Soái chỉ tên muốn người." ngươi cũng không nên ngăn cản mới tốt. Tránh ra. Lý Liệt một cái bước xa vọt tới trước người hai người, lớn tiếng nói, các ngươi đem hắn thế nào? Chúng ta có thể cái gì cũng không làm, là chính hắn sợ tội tự sát. Cái kia danh quân sĩ nói, đến gần Lý Liệt, đạo, Lý giáo sư, tù binh là ở ngươi chỗ này tử vong, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào hướng Nguyên Soái giải thích ra. Cái gì? Nghe được cái kia quân sĩ nói gió mạch dương đã tử vong, Lý Liệt không khỏi cực kỳ hoảng sợ, đạo, các ngươi nói hắn chết. Hắn tự tay tại gió mạch dương ngược các nơi quan sát một cái trận, sắc mặt dần dần trở nên vô cùng khó coi. Lạnh lùng nói, hắn một khắc đồng hồ phía trước cũng còn tốt tốt, làm sao sẽ biến thành dạng này? Đi, chúng ta cùng một chỗ tìm nguyên soái phân xử đi. Vậy không thể tốt hơn nữa. Cái kia quân sĩ cũng sợ chịu trách nhiệm gió mạch dương tử vong tội danh, nghe được Lý Liệt muốn cùng bọn hắn cùng nhau đi gặp cố đại nhân, không khỏi vui vẻ nói, chúng ta còn hoài nghi là người Lý giáo sư làm được tay chân đâu? Ba, vừa dứt lời, Lý Liệt đã một bàn hai đánh vào cái kia quân sĩ trên mặt, nội dân mắng, ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy? Giáo thụ, có lỗi với. Triệu Sáu không hiểu chuyện, nhìn thấy Lý Liệt giận, một cái khác danh quân sĩ vội vàng túi người hướng Lý Liệt nói xin lỗi, lập tức hắn quay đầu hướng về kia Triệu Lục Đạo, thứ không biết chết sống, còn không mau hướng giáo thụ xin lỗi. Nghe vậy, gọi là Triệu Sáu quân sĩ phảng phất là tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hướng về Lý Liệt lấp bắp nói, đối với Sáu, có lỗi với giáo thụ Sáu. Thôi, đi thôi. Lý Liệt quát tay áo, cũng không nhìn hai người một mắt, đi đầu hướng về phía trước đi đến. Ngươi cũng thực sự là, không duyên cớ đắc tội những chuyên gia này làm gì. Nhìn thấy Lý Liệt đi xa. Cái kia danh quân sĩ vừa mới nói khẽ với cái kia Triệu Lục Đạo, ngươi cũng không phải không biết bọn hắn những người này địa vị, giết chết chúng ta cùng bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng sáu. Hai người nhỏ giọng nói, đã kéo lấy gió mạch dương chiến thể, đi theo Lý Liệt. Gió mạch dương yên lặng đứng tại cách đó không xa, nhìn mình chiến thể bị hai danh quân sĩ kéo hướng nơi xa, xoay người lại, hướng về một phương hướng khác bước đi. Hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, trong lúc nhất thời nhưng là không để ý tới mình chiến thể. Bất quá, hắn tin tưởng dù chỉ là một bộ chiến thể, cũng có mối cái tổ biệt nhân sẽ vì hắn tranh bể đầu sọ. Dù sao hắn chiến thể nhưng là một cái nghiên cứu thượng cổ loài người tuyệt hảo tiêu bản linh thức không ngừng dao động gió mạch dương tìm kiếm lấy ít người chỗ sáu rất nhanh hắn đã tìm được một cái lạc đàn người tương lai trương bác sĩ hạnh nộ hạnh nộ sáu gió mạch dương vừa mới đến gần người kia đối phương lập tức nhiệt tình hướng hắn chào hỏi chào ngươi chào ngươi gió mạch dương nhanh chóng phản ứng lại hướng về đối phương đưa tay phải ra đây là hắn từ những tài liệu kia trông được tới nắm tay lễ nghi hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ không ngừng lung lay đồng thời gió mạch dương ánh mắt đón nhận người kia ánh mắt ánh mắt hai người lẫn nhau tiếp xúc khoảng chừng mấy phút vừa mới tách ra Trương bác sĩ, người đây là đi đâu? Ánh mắt cắt ra sau đó, người kia như ở trong ngậm núi tỉnh đầu dạng, hướng về gió mạch dương vấn đạo. Có chút việc muốn làm, ngài làm việc trước, chúng ta gặp lại sau. Gió mạch dương tùy tiện nói một câu, liền cáo biệt người kia. Vừa mới ánh mắt tương tiếp đích thời điểm, gió mạch dương đã thông qua linh thức, tại người kia linh thức trong biển đánh vào một đạo tinh thần lạ cấn. Chỉ cần qua mấy canh giờ, hắn liền sẽ cưỡng ép lĩnh ngộ một chút tu đạo tâm quyết. kế tiếp trong vài canh giờ, gió mạch dương không ngừng tìm kiếm lấy lạc đàn người tương lai, dùng cơ hồ phương pháp giống nhau, đem từng đạo tinh thần lạ cấn đánh vào bọn họ linh thức trong biển làm xong đây hết thẻ sau đó gió mạch dương lên tầng cao nhất sinh hoạt khu giải trí tìm được một cái một góc rơi vị trí lặng lặng đứng chờ lấy kết quả hắn linh thức thì không ngừng khuếch tán mật thiết chú ý đến bộ chỉ huy động tĩnh bây giờ vây quanh gió mạch dương chiến thể mấy cái tổ biệt người đã tranh cái mở tất cả mọi người nhao nhao kêu la, yêu cầu đem gió mạch dương chiến thể thuộc mình tổ biệt cung cấp chính mình nghiên cứu trong lúc nhất thời ngược lại là lý liệt lộ ra vô cùng yên tĩnh hắn an tĩnh ngồi ở trung tâm chỉ huy xóa xỉnh không nói câu nào đột nhiên hắn đứng dậy xài bước rời đi bộ chỉ huy gió mạch dương khẽ miệng lộ ra một nụ cười cái tiện nghi này đồ đệ nghĩ đến bây giờ nhất định là hết sức buồn bực cả rất nhanh lý liệt liền lên tầng cao nhất sinh hoạt khu giải trí mang rượu tới tâm tình hỏng cực lý liệt một cước đạp bay một cái đâm đầu vào quân sĩ bịch một tiếng ngồi ở một quán rượu nhỏ trước bàn lớn tiếng nói nhanh lên mang rượu tới đều biết sao tới tới nhìn thấy lý liệt táo bạo như vậy tiểu quan phục vụ viên vội vàng đáp ứng cầm một vỏ rượu chạy tới mau mau cút đều cút ngay cho ta xa một chút tâm tình kém cực lý liệt bây giờ tư văn diệt hết một tay nắm qua vỏ rượu lại bay lên một cước tương na phục vụ viên xa xa đạp ra ngoài cũng không lấy rượu bát, Lý Liệt cứ như vậy ôm vào rượu, cô đông cô đông một trận mấy quán, lập tức, chán nản nằm ở trên bàn, lẩm bẩm nói, sư phụ, sư phụ, ngươi làm sao lại như thế đi đâu? Rốt cuộc là tên Vương Bắt Đạn nào hại ngươi? Trong miệng hắn lẩm bẩm, đông nhiên ngẩng đầu lên, tự nhủ, đúng rồi, nhất định là ta tìm đi qua tên Vương Bắt Đạn kia trương bác sĩ. Sư phụ a, là ta hại ngươi, ta không nên rời đi. Ngươi mất hết tu vi, căn bản không biện pháp đảo thoát tên khốn kiếp kia độc thủ a. Lý Liệt tự nhủ, cái này tiện nghi đồ đệ cũng không tệ lắm đi, chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó, ta cũng không dạy không ngươi. Gió Mạch Dương lúc này an vị tại Lý Liệt cách đó không xa, bất quá cách một cây trụ. Lý Liệt cái kia góc độ, nhưng không dễ dàng nhìn thấy hắn. Trương bác sĩ, cái tên Vương Bát đản ngươi, không đem ngươi giết chết, lao tử liền xem như cầu đơn dưỡng. Vuôn bực Lý Liệt tác từ gan bên cạnh thân, đã để một tiếng đứng lên, rời đi vị trí. Đột nhiên, hắn đứng vững, ánh mắt của hắn rơi tại Liễu Phong Mạch Dương vị trí. Vương Bát đản, ta muốn ngươi lên mạng. Nhìn thấy Giết Sư cửu Nhân đang ở trước mắt, Lý Liệt nơi nào còn có thể nhẫn lại được? Trong miệng tức giận mắng một tiếng, thuận tay cơ lấy một đầu cái ghế đã hướng về gió mạch dương hung tận lao đến, muốn em gió mạch dương sinh sinh bắt chết. 394 thứ 394 chương đạo khách thành chủ gió mạch dương, mặc dù chiến lược mất hết, căn bản không phải lúc này lý liệt đối thủ, nhưng hắn linh thức dù sao vô cùng cường đại. Nhìn thấy lý liệt hướng về chính mình vọt tới, hắn không tránh không né, linh thức cường đại trong nháy mắt ra bên ngoài điền quần mở rộng mà đi, giống như ngàn vạn đạo như núi lớn, uy áp hướng lý liệt. Phù phù. Không chịu nổi gió mạch dương uy áp mạnh mẽ lý liệt, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người đã không tự chủ được quăng trên mặt đất. Người sáu, người là ai? Dù sao biết qua một chút tu đạo thượng thức, rất nhanh liền phản ứng lại, "Đạo, ngươi làm sao sẽ có lực lượng cường đại như vậy? Ngươi tại sao muốn giết Liêu Phong Thiên sinh?" Ta thích. gió mạch dương tạm thời còn không muốn cho người biết hắn còn sống, lạnh lùng nói, "Ngươi không phải là đối thủ của ta, đi thôi." "Ngươi sáu, ngươi cái này hung thủ giết người." Lý Liệt không ngừng giãy rủa, muốn từ gió mạch dương linh thức dưới sự uy áp thoát thân đi ra. "Là, ngươi là ta giết, bất quá, ngươi ngay cả chuyển động đều có vấn đề, lại có thể làm gì được ta đâu." Gió mạch dương nói, chậm rãi đến gần Lý Liệt, "Đạo, ngươi vẫn là thật tốt chiếu cố mình a, Lý đại giáo thụ." Nói Hắn sải bước rời đi Lý liệt, biến mất ở nơi xa. Nửa ngày, Lý liệt mới từ gió mạch dương linh thức uy áp bên dưới hòa dịu tới. "Sư phụ, ngươi tại sao lại bị bị hắn hại nữa nha?" Lý liệt lẩm bẩm nói, hắn tại sao sẽ như thế cường đại. "Không được, ta nhất định phải đem chuyện này báo cáo nhanh cho nguyên Soái. Cái này nguy hiểm ra hỏa, ai biết hắn muốn làm gì." Đang khi nói chuyện, Lý liệt đã đứng dậy, rời đi chiến hạm tầng cao nhất. Xa xa một cái góc nào đó, gió mạch dương dùng linh thức thăm dò đến lí liệt hành tung, gật đầu một cái, "Đạo, cái này tiện nghi đồ đệ thật đúng là không tệ, đi thôi đi thôi, đồ bất đi ta một phen tay chân." Hắn linh thức không ngừng dao động, đã sớm phong tỏa những cái kia bị hắn đánh vào tinh thần lạc ấn người tương lai, bây giờ, bọn hắn linh thức trong biển tinh thần lạc ấn bắt đầu hiện ra tác dụng. Những thứ này người tương lai bên trong, có không gì sánh nổi khiếp sợ, cũng có mờ mẫm, càng có mở mịt không biết làm sao. Toàn bộ hết thảy đều bị gió mạch Dương thông qua linh thức ba động quan sát được trong lòng. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Bây giờ, ta nên đổi một bộ thân thể." Gió mạch Dương lẩm bẩm nói, đến nỗi chương này tiến sĩ sao, đương nhiên là sợ tội tự sát. Dù sao, tự tiện giết chết tù binh sĩ tình bị lý liệt chọc ra, cũng là một cái không nhẹ tội danh. Nghĩ như vậy lúc Hắn rất nhanh liền tìm được một cái mới ký chủ, đem chính mình linh thức nhập thân vào mới ký chủ trên thân sau đó, gió mạch dương nên ngang đi qua lối đi nhỏ. Lúc này, toàn bộ chiến hạm bầu không khí chưa từng có khẩn trương lên. Cái kia bị gió mạch dương đánh vào tinh thần lạc cấn người tương lai, bắt đầu dựa theo gió mạch dương ý nguyện, đối với đồng nghiệp trùng phình động công kích. Tất cả khoang thuyền chú ý, tất cả khoang thuyền chú ý địch tình không, rõ, xin chớ tùy tiện vận động, cho địch nhân tạo thành thời cơ lợi dụng. Chiến hạm các ngóc ngách đều vang vọng từ bộ chỉ huy truyền tới âm thanh. Gió mạch dương nên ngang tới gần bộ chỉ huy. Lúc này, toàn bộ bộ chỉ huy đều bận rộn Từng đài máy thăm dò không ngừng đọc lấy, phóng xuất ra từng đạo đặc biệt ba động, dò xét chiến hạm trung quanh cũng có thể xuất hiện để tình. Tin tức tổ, tin tức tổ nhanh chóng tụ tập. Nguyên soái cố đại nhân thở hổn hển ra thông chi, yêu cầu tin tức tổ tụ tập. Tất cả tổ nghiêm mật chú ý nhân viên khả nghi, không nên khinh cử vòng động. Ám sát tổ chú ý, nhanh chóng đánh giết hỗn loạn người. Từng cái mệnh lệnh bị cố đại nhân bày ra đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến hạm đều hoạt động đứng lên. Dò mạch dương thở ơi lạnh nhạt lấy hết thảy, thẩm nghĩ cái này cố đại nhân trình độ thực sự là quá kém xảo, đáng đời ngươi suy sẹo. Trong lòng nghĩ như vậy lúc. Tay phải hắn khẽ động, mấy chương nguyên bản đã chụp tốt tu đạo tâm quyết, đã bị hắn tiện tay ném xuống đất. Sau đó, hắn không ngừng biến ảo vị trí, không ngừng đem từng chương tu đạo tâm quyết tràn ra đi. Hắn thông qua linh thức ba động, có thể tránh đi đám người. Ở nơi này chiến hạng bên trong, quả nhiên là như vào chỗ không người đồng dạng, bất quá ngắn ngủi một giờ công phu, mấy trăm tấm tu đạo tâm quyết đã bị hắn tản sạch sẽ. Những thứ này tâm quyết, cũng là một chút vô cùng tà môn tu đạo tâm quyết, bản thân liền mang theo một loại cực mạnh mị hoặc chi lực. Rõ mạch Dương tin tưởng, những thứ này người tương lai, chỉ cần thoáng nghiêm túc xem xét, liền sẽ không tự chủ chiếu vào nó tu luyện chỉ cần bọn hắn ngay từ đầu tu luyện, cái kia muốn dừng lại, nhưng là khó rồi. Trước tiên náo ngươi một chút, để các ngươi biết người tu đạo lợi hại, lại cho các ngươi điểm tâm quyết. Hắc <cười> hắc, ta cũng không tin các ngươi người tương lai, mỗi cái đều như vậy tin tưởng khoa học. Gió Mạch Dương cười hắc <cười> hắc, không ngừng du dịch, tránh đi qua lại bận rộn người tương lai. Dối bời náo đằng một hồi sau đó, những cái kia bị Gió Mạch Dương cắm vào tinh thần lạc cấn người tương lai, đều bị đánh chết sạch sẽ. Nhưng người tu đạo cường thế, cũng ở đây chút người tương lai trong lòng lưu lại ấn tượng. Trong đó, càng có một bộ phận may mắn người tương lai, cầm tới Liều Phong Mạch Dương nệm tâm quyết, lén lén tu luyện. Lý Liệt một lần nữa về tới lịch sử tổ phòng thí nghiệm, bắt đầu chỉnh lý từ gió mạch dương cái kia có được tư liệu. Chừng bác sĩ đã sợ tội tự sát, hắn nhưng cũng là không có biện pháp. Sư phụ a, ngươi cứ đi như thế, nhường đồ nhi sau này, nhưng làm sao tu luyện? Lý Liệt thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, hắn tu đạo tâm quyết đều đến từ gió mạch dương, bây giờ gió mạch dương chết, tu luyện của hắn cũng chỉ đành liền như vậy kết thúc. Ha ha, ta là chết dễ dàng như vậy sao? Đúng lúc này, một thanh âm tại lý Liệt sau lưng vang lên, linh thức nhập thân vào ký chủ trên người gió mạch dương mở cửa, xuất hiện ở lý Liệt sau lưng. Ai? Lý Liệt phản ứng mau lẹ vô cùng, tiện tay một chưởng đã hướng về gió mạch dương vút tới. Ngoại trừ ta còn có ai, ta hảo đồ đệ. Gió mạch dương linh thức ba động, một cỗ cường đại uy áp lại lần nữa đem Lý Liệt đập trên mặt đất. Sư phụ, thật là ngươi sao? Lúc này, Lý Liệt mới phản ứng được, mê hoặc nhìn gió mạch dương đạo. Ngoại trừ ta còn có ai? Gió mạch dương nói, chậm rãi ở trên một cái ghế ngồi xuống, "Đạo, ta là dễ dàng như vậy bị người giết chết sao? Thật sự là quá tốt, sư phụ, nguyên lai like ngươi không chết." Lúc này Lý Liệt vội đến phát khóc, không chịu được nước mắt chảy ngang, tiền đồ của mình, lần này xem như có bảo đảm. Thế nhưng là, sư phụ, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đoạn kỳ à, còn có, ngươi vì cái gì đã biến thành cái dạng này? Lý Liệt một bộ không hiểu chút nào dáng vẻ, hướng về gió mạch dương vấn đạo. Rất đơn giản, ta có thể di hồn. Gió mạch dương thản nhiên nói, hôm đó ta di hồn ở chương bác sĩ trên thân, sau đó, ta lại từ chương bác sĩ trên thân di hồn đến nơi này cỗ thân thể thể thượng, nếu như ta nguyện ý, ta có thể di hồn đến chiếc chiến hạm này bất kỳ một cái nào người tương lai trên thân. A vậy thì thật là quá tốt, sư phụ không có việc gì liền tốt. Lý Liệt cái hiểu cái không gật đầu một cái, mặc dù hắn học thức vô cùng uyên bác, nhưng đối với di hồn những chuyện này Hắn vẫn có khó có thể dùng chân chính lý giải. Gió Mạch Dương đứng dậy, vỗ vô lý liệt bà vai, "Đạo, chỉ cần ngươi tốt nhất giúp ta làm việc, hiếu kính ta, những thứ này cho vạn, sớm muộn cũng là của ngươi." "Là, sư phụ." Lý Liệt nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, chặn lại nói, "Đồ nhi nhất định thật tốt hiếu kính sư phụ." "Đúng, sư phụ, ngươi lần này tới tìm ta là." Cố Đại Nhân lập tức phải động chiến hạm hướng phía trước tiến vào, "Ta muốn ly khai nơi này, nhưng mà ta không có cách nào tới gần phi thuyền, ta muốn ngươi trợ giúp ta." Gió Mạch Dương hướng về Lý Liệt đạo. Nghe vậy, Lý Liệt hơi kinh hãi, "Đạo, cái gì? Chiến hạm lại muốn chạy?" gió mạch dương đạo đúng vậy, cố đại nhân cùng chúng ta cái thời không này đánh một trận tâm thì sẽ không chết. hắn đã cùng dưới đáy sĩ quan bí mật tổ chức hội nghị, nghị đến chỉ cần qua mấy ngày, liền sẽ chính thức bố mệnh lệnh. sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi lấy tới phi thuyền. ở đây ta cũng không muốn chờ đợi, ta giúp ngươi lái phi thuyền. lý liệt hướng về gió mạch dương đạo. hảo, ta còn có chuyện muốn làm. đi trước. hướng về lý liệt lên tiếng chào hỏi. gió mạch dương liền rời đi lịch sử tổ, hướng về sinh vật tổ đi đến. kể từ di hồn đến cố này sau đó, gió mạch dương dạ dĩ kế nhận lại tu luyện từ đầu, đã tu luyện đến đại chiến sư cảnh giới lúc này hành động, nhưng là thuận tiện rất nhiều. Tiến vào sinh vật tổ phía sau, hắn tiện tay đánh ra vài cái công kích, liền đem Thái thượng lão quân bên người vài tên sinh vật tổ chuyên gia dọn dẹp sạch sẽ. Lập tức, gió mạch Dương thân hình khẽ động, đã đến Thái thượng lão quân trước người, nhỏ giọng nói: "Thái thượng sư huynh, Thái thượng sư huynh, ngươi vẫn khỏe chứ?" "Hảo, hảo, ta theo bọn hắn chơi lùa đâu." "Chơi vui." Thái thượng lão quân quả nhiên là một cái tu vi vô cùng biến thái lao ngoan đồng, tại bậc này dưới tình huống, nói chuyện chung khí như cũng mười phần phong phú. Thấy vậy, gió mạch Dương thoáng yên tâm lại, "Lão, ở đây không dễ chơi." chúng ta cùng đi bên ngoài trời có hay không hảo? đi nơi nào? ta không đi, không đi. thái thượng lão quân lắc đầu, đạo, ở đây chơi vui, ngươi xem sáo. thái thượng lão quân nói, đông niên hít một hơi thật sâu, chỉ nghe được phanh phanh phanh phanh vài tiếng, mấy đài dụng cụ liền nổ tung đi ra. không có việc gì ta liền cùng bọn hắn chơi nổ nổ nổ trò chơi sáo. thái thượng lão quân hướng về gió mạch dương không ngừng nháy mắt ra hiệu, giống như là một cái lao ngoan đồng đồng dạng. kỳ quái, thái thượng lão quân là điên, thế nhưng là lời nói của hắn cử chỉ, cùng một đứa bé con một dạng. thấy vậy, gió mạch dương tâm trung bất giác nói thầm, bất quá. Thu vi của hắn giống như đã khôi phục rất nhiều. Gió mạch dương tâm trung âm thầm nghĩ, cẩn thận dò xét một hồi thái thượng lão quân. Quả nhiên, trong cơ thể hắn sức mạnh đang chậm rãi mà có lực vận chuyển. Mặc dù không sánh được phía trước như vậy khí tượng trang nghiêm, nhưng là không tính yếu đi, tính toán đứng lên, hẳn là cũng có chiến hoàng cấp bậc sức mạnh. Tại ngày này tế bên trong, chiến hoàng có thể nói liền hạt bụi nhỏ cũng không tính. Nhưng nếu là tại những này người tương lai trước mắt, không sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí, chiến hoàng nhất định chính là thiên. Chúng ta đi bên ngoài chơi có hay không hảo? Ta biết một loại phi thuyền, có thể một bên bay một bên chơi nổ nổ nổ, nổ cho chơi, nhất định so ngươi cái này tốt chơi. Gió Mạch Dương không ngừng dỗ dành Thái Thượng Lão Quân, "Thật sự, tốt lắm a, chúng ta đi thôi." Thái Thượng Lão Quân lúc này tâm trí đại biến, cơ hội cùng một cái hài đồng không khác, nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, lập tức cao hứng trở lại, động thân dựng lên, đi theo Gió Mạch Dương đi ra sinh vật tổ phòng thí nghiệm. 395 thứ 395 chương thoát đi chiến hạm thành công đem Quá Thượng Lão Quân mang rời khỏi sinh vật tổ phòng thí nghiệm sau đó, Gió Mạch Dương linh thức không ngừng dao động, Tránh đi lui tới người tương lai, mang theo Quá Thượng Lão Quân hướng về lịch sử tổ trong nhà nhỏ đi đến. Dưới mắt, ở này chiếc trên chiến hạm, lịch sử tổ nhà nhỏ xem như tương đối an toàn địa phương. Mở cửa đem quá thượng lão quân đưa vào nhà nhỏ bên trong. Gió Mạch Dương nhìn xem quá thượng lão quân đạo đang chơi phi thuyền nổ nổ nổ trò chơi phía trước. Chúng ta tới trước chơi một cái chơi trốn tìm trò chơi có hay không hảo? Tốt, tốt, chơi như thế nào? Quá thượng lão quân lúc này tâm trí chỉ có một bảy, tám tuổi hài đồng trình độ. Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, lập tức cao hứng vỗ tay đứng lên. Rất đơn giản, ngươi lưu tại nơi này, nếu như hiện hữu người tới gần, ngươi liền nẽ tránh bọn hắn. Tóm lại, đừng cho ngoại trừ ta ra bất luận kẻ nào gặp lại ngươi. Do Mạch Dương đạo, cái này có gì? Quá đơn giản. Quá thượng lão quân đạo ta có thể cảm thấy nơi này tất cả mọi người. Đối với, chỉ cần ngươi không bị bọn hắn nhìn thấy, ngươi liền thắng, ta liền dẫn ngươi đi phi thuyền. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, nếu là ngươi thua, vậy chúng ta cũng không có biện pháp chơi phi thuyền nổ nổ nổ hay ư?" "Mọi người chú ý, mọi người chú ý, sinh vật tổ tiêu bản thoát đi, sinh vật tổ tiêu bản thoát đi." Đúng lúc này, chiến hạm bên trong đột nhiên tiếng cảnh báo đại tác, cái loa bên trong không ngừng vang lên quá thượng lao quân thoát đi tin tức. "Hảo, trò chơi bắt đầu." Gió Mạch Dương cười nhạt một tiếng, hướng về quá thượng lão quân đạo, "Bây giờ, tất cả mọi người đều đang tìm ngươi, nếu là ngươi bị bọn hắn tìm được, Vậy ngươi liền thua. Ta sẽ không thua. Quá thượng lão quân lúc này cũng cảm thấy chiếc chiến hạm này lên tất cả mọi người đều tại tìm chính mình. Dù sao cũng là hài tử thiên tính, nhìn thấy nhiều người như vậy đều ở đây bồi chính mình chơi đùa, quá thượng lão quân nhất thời hưng phấn lên, "Đạo, tốt, tốt, bọn hắn bắt không được ta. Ngươi cẩn thận, ta ra ngoài một hồi liền trở về." Gió mạch dương vô vô quá thượng lão quân bà vai, mở ra nhà nhỏ cửa phòng, nhanh chóng biến mất ở trong lối đi nhỏ. Mặc dù hắn đã liệu định quá thượng lão quân như tiêu thất, tất nhiên sẽ gây nên cả tàu chiến hạm kinh động, nhưng chiếc chiến hạm này phản ứng nhanh, vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Bây giờ Thông qua linh thức ba động, hắn cảm giác được Lý Liệt đang hướng cái kia có thể tự chủ phi hành phi thuyền tới gần, vì để phòng vắng nhất, hắn nhất thiết phải đuổi kịp Lý Liệt, bảo hộ an toàn của hắn. Quá thượng lão quân thoát đi, chiến hạm tiếng cảnh báo đại tác. Trong lúc nhất thời, trên chiến hạm quân sĩ đều bị điều động đứng lên, hướng về chiến hạm dưới nhất một tầng, cũng chính là độ phi thuyền cùng với bày ra đủ loại vũ khí chố vật tới. Dựa theo người tương lai lộ dị, Quá thượng lão quân đào thoát, tất nhiên muốn thông qua phi thuyền rời đi. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có một đội quân sĩ tuần tra chiến hạm dưới nhất một tầng, đã hiện đầy tới tăng viện quân sĩ. Mắt thấy tình thế càng lai việc khẩn trương, Lý Liệt cũng không thể không dừng bước, đứng tại địa phương bí ẩn quan sát đến động tĩnh. Xem ra, hôm nay không sử dụng vũ lực rời đi là không được. Lần này trong chiến hạm những cái kia quân sĩ phản ứng nhanh, ra dự liệu của hắn phạm vi, làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Nguyên bản hắn là nghĩ thần không biết quỷ không hay rời đi, nhưng dưới mắt sáu, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đổi cơ thể, hướng về chiến hạm một cái phòng thí nghiệm đi đến. Chỗ hắn thi thể đang bị thận trọng giữ, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là vận dụng cô này thi thể. Lúc này trong chiến hạm đều ở đây tìm kiếm quá thượng lão quân, đối với gió mạch Dương Thi thể nhìn trong lúc nhất thời cũng liền thư giãn xuống. Miễn phí bao nhiêu khí lực, hắn liền đến gần phòng thí nghiệm kia. Thân hình chớp động, tay phải tiện tay đánh ra mấy đạo sức mạnh, cái kia trông coi hắn chiến thể vài tên người tương lai đã bị hắn nhẹ nhõn quật ngã trên mặt đất. Lập tức, gió mạch Dương linh thức xuất hiếu, nhanh chóng tiến nhập mình chiến thể bên trong. Trải qua một đoạn thời gian sau đó, hắn chiến thể phía trong gây tê đã tiêu rất không ít, bất quá, những thứ này gây tê rủ sao không hề tầm thường, trải qua một đoạn như vậy thời gian, Hắn cũng vẫn như cũ là không thể động dùng chiến lực cùng chiến hồn, nhiều lắm là chỉ có thể tự nhiên hành động. Bất quá, lúc này D gió Mạch Dương nhưng không một chút nào quan tâm cái này. Thú bị nhốt đấu trường mở ra, Cảnh Hy cùng Bát Tiểu Lang thần lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Người thế nào?" "Còn tốt chứ?" Cảnh Hy đã sớm biết gió Mạch Dương chiến thể bị thuốc mê sự tỉnh, lúc này đi ra thú bị nhốt đấu trường, khắp khuôn mặt là vẻ mặt tân tân. "Không sao." D gió Mạch Dương nhẹ nhàng đưa tay ra ngoài, thay Cảnh Hy gẩy gẩy một tia sốc giết đầu. "Lão, chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây." "Bát Tiểu Lang thần, trên lưng ngươi ta." D gió Dương nhìn xem Bát Tiểu Lang thần. Phân Phó nói, "Chúng ta lập tức đi dưới nhất một tầng, cướp đoạt phi thuyền." "Hảo." Bát Tiểu Lang Thần giữ cảnh hi cùng nhau gật đầu một cái, lập tức, Bát Tiểu Lang Thần phóng gió mạnh dương, cảnh hi mở đường, nhanh chóng hướng về chiến hạm tầng dưới chốt nhất tiến sát tới. "Phải chết đều cho ta ngồi xổm trên mặt đất, không nên động." Cảnh hi cùng Bát Tiểu Lang Thần hai đại cường giả xuất động, cường đại tinh thần uy áp không ngừng quét tán ra, giống như một đạo đạo cự sơn đồng dạng đặt ở một chúng cường giả trên thân. Mượn ngắn mũi này một chút thời gian, bọn hắn nhanh chóng đến gần đặt phi thuyền chỗ. "Nhanh, lý liệt, nhanh động phi thuyền." Gió Mạch Dương biết những thứ này, người tương lai trong tay vũ khí hết sức giỏi, bây giờ cảnh hy bọn người mặc dù tạm thời chế trụ tầng dưới chốt nhất quân sĩ, nhưng một khi đến đây tăng viện quân sĩ vận dụng đủ loại vũ khí, bọn hắn cũng là khó mà chống đỡ. Nghe được gió Mạch Dương giống to, một mực nút trong bóng tối lý liệt, lập tức phi bộ tới, mở ra Liễu phi thuyền môn. Đương nhiên, trước lúc này, đi qua không ngừng cố gắng, hắn đã thành công cầm tới Liễu phi cửa thuyền bí tri. Bên trên phi thuyền, gió Mạch Dương kêu một tiếng, mấy người đã nhanh chóng bước vào Liễu phi trong thuyền. Động phi thuyền. Gió Mạch Dương một bên ngừng lý liệt động phi thuyền vừa hướng lấy quá thượng lão quân truyền âm, nhường hắn nhanh chóng đi tới nơi này cùng đại gia tụ hợp. Tầng dưới chợt hiện địch tình, tất cả đội nhanh chóng tiếp viện. Ngắn ngủn một chút thời gian, phong chỉ huy đã hành động, không ngừng bài trí mệnh lệnh, nhường một đám quân sĩ đi tới tầng dưới chớp nhất, chặn giết gió mạch dương bọn người. Lý Liệt, ngươi nghĩ tin tưởng, ngươi cùng bọn hắn đi, liền vĩnh viễn cũng không trở về được quê hương của ngươi. Biết được Lý Liệt phản bội người tương lai, muốn theo gió mạch dương bọn người một đạo sau khi đi, Cố đại nhân đối với Lý Liệt triển khai tâm lý thế công. Cái loa bên trong không ngừng kêu, "Lý Liệt, bây giờ quay đầu còn không muộn, bản soái nguyện ý làm hết thể đều không có xin qua." Cố đại nhân, ngươi tỉnh lại đi. Chúng ta đi." Lý Liệt nói, đưa tay ở một cái cần điều khiển bên trên kéo một chút, cả chiếc phi thuyền lập tức lắc lư đứng lên, hướng về phía trước hoạt động ra ngoài. Chờ một chút, Quá Thượng lão quân còn không có tới. Gió mạch Dương gặp phi thuyền động, không khỏi kêu to. Không còn kịp rồi sư phụ." Lý Liệt chẳng những không có dừng lại, ngược lại, còn Liều mạng kéo một chút cần điều khiển, nhường phi thuyền độ nhanh hơn rất nhiều, lại ngừng, chúng ta liền đi không được. Lý Liệt so với gió mạch Dương bọn người còn muốn gấp gáp, bất quá ngắn ngủi phút chốc, cả chiếc phi thuyền cũng đã trượt ra một cái nửa khe trượt. "Chờ ta một chút." Đúng lúc này, Quá thượng lão quân cuối cùng xong qua, thân hình hắn như điện, hướng về phi thuyền tật vội xông tới. Nhưng phi thuyền này một khi động, độ càng là nhanh vô cùng, quá thượng lão quân bây giờ tu vi không có khôi phục, mặc dù hợp lực đuổi theo, lại vẫn như cũng là không có cách nào khác bắt kịp phi thuyền. Mắt thấy hai người khoảng cách càng kéo càng xa, gió mạch dương không khỏi khẩn trương, hướng về Lý Liệt quát, "Ngừng! Mau dừng lại. Có nghe hay không? Sư phụ." Lý Liệt thấy gió mạch dương khăng khăng muốn ngừng, đành phải bất đắc dĩ kéo một chút cần điều khiển, giảm bớt liêu phi thuyền tốc độ. "Ha ha, chơi vui, chơi vui." mắt thấy mình lập tức liền phải đuổi tới phi thuyền. Quá thượng lao quân không khỏi cười lên ha ha, liều mạng hướng về phi thuyền bỏ tới. nào có thể đoán được? đúng lúc này chỉ nghe được bịch một tiếng. Quá thượng lao quân ngực, trong lúc đó xuất hiện một cái lô to lớn. ở phía sau hắn một đội người tương lai quân sĩ cầm trong tay khoa học kỹ thuật vũ khí, điên cuồng hướng về quá thượng lao quân cùng với phi thuyền tạo sạc. bất quá ngắn ngủi trong ném mắt, quá thượng lao quân chiến thể đã xuất hiện vô số biến động, chính bản thân hắn cũng thay đổi làm huyết nhân. vì cái gì sáu? vì cái gì đánh ta? quá thượng lao quân ngây thơ liếc mắt nhìn sau lưng những cái kia diện mục giữ tận người tương lai quân sĩ không hiểu hỏi, đều cho ta giết. Cái loa bên trong truyền đến cố đại nhân thanh âm, bây giờ, hắn điều động bất phàm chiến đội, đột tiến đến rồi tầng dưới thấp nhất. Cứu lao quân a. Gió mạch dương đá một cước bắt tiểu lang thần, trực tiếp đem hắn đá xuống Liêu phi thuyền, lập tức đem thanh quang hồng mông kính giao cho Cảnh Hy trong tay, đạo, "Nhanh, tiểm hộ bọn hắn." Thanh quang hồng mông kính, tại cảnh hy lực lượng thúc dục, tràn ra từng đạo thanh sắc quang mang, tạo thành như có như không, nhưng lại vô cùng mềm dẻo một đạo tầng bảo hộ, chặn lại khoa học kỹ thuật trên vũ khí đập nện đi ra ngoài hủy diệt tính năng lượng. Ở nơi này ngắn ngủi khoảnh khắc, Bắt Tiểu Lang Thần đã nhanh chóng đem Quá Thượng lão quân cóng lên người, hướng về phi thuyền nước xoáy mà đến. Nhưng Cảnh Hy lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù thanh quang hồng mông kính chặn khoa học kỹ thuật trên vũ khí cái kia hủy diệt năng lượng, nhưng muốn chèo chống thanh quang hồng mông kính, vẫn còn cần sức mạnh rất lớn. A Hi, nhìn thấy Cảnh Hy thụ thương, gió mạch Dương hét to một tiếng, nhưng bất đắc dĩ lúc này trong cơ thể mình một tia chiến lực cũng không có, nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thụ thương mà bất lực. Nhanh, nhanh. Lý Liệt kéo động lên cần điều khiển, tận lực đem độ đẻ đến chớp nhất, để cho mấy người có thể đuổi kịp sáu. Bành theo kiên cố phi thuyền cửa đóng lại, cảnh hi mấy người cuối cùng ngồi ở liều phi trên thuyền. Hảo, đi. Lý Liệt gặp người cuối cùng cực kỳ, lúc này hét to một tiếng, điên cuồng kéo động cần điều khiển, đem phi thuyền độ tăng lên đến mức cao nhất. cả chiếc phi thuyền nhanh chóng chấn động, gào thét lên vọt ra khỏi chiến hạm, xông vào mịt mờ trong hướng đột. Cố đại nhân, gặp lại sau. tạm thời an toàn Lý Liệt, lộ ra vô cùng hưng phấn, tại cái loa bên trên kêu một tiếng, đem chính mình thanh âm chuyển về đến rồi trên chiến hạm. Cố đại nhân, gặp lại sau. rõ mạch dương bọn người cuối cùng từ trên chiến hạm vất vốn, cũng là không khỏi tinh thần đại khái, thông qua cái loa. Trốn về Cố đại nhân truyền lời. 396 thứ 396 chương phía chân trời đảo vòng tê tay cách vách. Nhìn thấy gió mạch dương bọn người cưỡi phi thuyền thoát đi, cấp bên trong chiến hạm, Nguyên Soái Cố đại nhân không khỏi mắng lên, "Hướng về cái loa đạo, đuổi theo cho ta, mở cho ta động chiến hạm, đụng nát bọn hắn." Nguyên Soái, cái này xấu. Nghe được Cố đại nhân nói muốn động cả tàu chiến hạm, bên cạnh một cái quan tướng vội vàng thấp giọng nói, "Cái này không tốt lắm đâu, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút?" Lan, lăn ra ngoài. Bây giờ là ta tại bố mệnh lệnh." Cố đại nhân vung tay lên, hét lớn, "Ta muốn san bằng cái thời không kia!" Chiến hạm hệ thống giám sát bình thường sẽ tại một phút đồng hồ sau xuất phát. Theo Cố đại nhân mệnh lệnh động chiến hạm, chỉ chốc lát, chiến hạm cái loa bên trong, tiếng máy vang rội liêu khởi tới, cả tàu chiến hạm cũng bắt đầu tiến vào liêu khởi hàng trước chuẩn bị. Phóng thích sóng quấy nhiễu. Cố đại nhân một mặt nhìn chằm chằm trên màn hình gió mạch dương bọn người chỗ phi thuyền quỹ tích phi hành, một mặt lớn tiếng gầm rú, muốn chiến hạm phóng xuất ra sóng quấy nhiễu, quấy nhiễu phi thuyền vận hành. Rất nhanh, trên chiến hạm sóng quấy nhiễu hệ thống liền khởi động liêu khởi tới, phóng xuất ra từng đạo cường đại sóng quấy nhiễu, ra bên ngoài quét tán mà đi, hướng về gió mạch dương bọn người chỗ ở phi thuyền mở rộng mà đi. Hoàng Bách bọn họ sóng quái nhiêu tới. Trong phi thuyền phòng bay nhiễu hệ thống liền giám sát đến rồi trên chiến hạm thả ra sóng quái nhiễu. Lý Liệt lo lắng lôi kéo cần điều khiển, lớn tiếng kêu lên. Thông qua phi thuyền phòng điều khiển lên màn hình có thể nhìn thấy. Bây giờ, tại phi thuyền cách đó không xa, một đạo lam u u màn ánh sáng đang tại nhanh chóng kéo ra, hướng về phi thuyền nhanh chóng chạy ra mà đến. Thêm, nhanh thêm. Nhìn thấy sóng quái nhiêu đánh tới, gió mạch dương gấp đến độ kêu to. Hắn trên chiến hạm đã từng tiếp xúc qua Lý Liệt bọn hắn cái văn minh này tư liệu khoa học, tự nhiên biết sóng quái nhiễu vừa đến, trên phi thuyền hệ thống năng lực làm việc liền sẽ chịu ảnh hưởng cả chiếc phi thuyền vận hành cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. sư phụ, đã là cực hạn. lý liệt vô tội liếc mắt nhìn rõ mạch dương, đem hoạt động cán kéo đến tối cực hạn. cảnh báo, cảnh báo. song bay nhiêu đã tiếp cận đạo thứ nhất phòng tuyến. phi thuyền phòng bay nhiễu hệ thống tiếng cơ giới ở thời điểm này vang dội liêu khởi tới. khởi động phòng bay nhiễu hệ thống. lý liệt hét to một tiếng, lập tức tại một cái khác cần điều khiển bên trên kéo một chút, cả chiếc phi thuyền nhanh chóng đổi phương hướng, lún về phía dưới gào thét lên vòm sương dưới. cảnh báo, cảnh báo. song bay nhiêu đã tiếp cận sáu. phía sau âm thanh nhưng không có, hiển nhiên là cái kia sóng quái nhiêu đã ảnh hưởng đến chiến hạm phòng quái nhiêu hệ thống, khởi động phản quái nhiêu hệ thống. Nhìn thấy sóng so quái nhiêu ảnh hưởng đến phòng quái nhiêu hệ thống, Lý Liệt đùng một tiếng đứng liêu khởi tới, lớn tiếng kêu lên. Phòng quái nhiêu hệ thống cùng phản quái nhiêu hệ thống, cả hai tuy chỉ có kém một chữ, nhưng tranh lệch nhưng là hết sức rõ ràng. Phòng quái nhiêu hệ thống, rất rõ ràng là bị quái rời phía sau bị động làm ra phòng ngự, mà sóng quái nhiêu hệ thống, nhưng là chủ động phóng thích mình sóng quái nhiêu, ngược lại đem đối phương sóng quái nhiêu quái nhiễu loạn, đặt đến bảo vệ mình nhất phương mục đích. Nói chung, phản quái nhiêu hệ thống là sẽ không dễ dàng vận dụng. Bây giờ. Lý liệt đứng dậy, lỡ tiếng khởi động phản quấy nhiễu hệ thống, có thể suy ra, phòng quấy nhiễu hệ thống đã bị quấy dậy, hoàn toàn hỏng mất. Tút tút, tút tút, tút tút 6. Khởi động phản quấy nhiễu hệ thống sau đó, phi thuyền bên trong, rất có quy luật vang lên tút tút âm thanh. Thông qua trong phòng điều khiển trên màn hình, có thể nhìn thấy, từng đạo màu đỏ sóng ánh sáng, không ngừng từ trên phi thuyền thả ra ngoài, xông vào đến lúc trước cái kia lam u u sóng quấy nhiễu bên trong đi. Song phương sóng quấy nhiễu xen lẫn trong cùng một chỗ, tạo thành một đạo vô cùng ánh sáng sáng tỏa mang. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là phi thuyền trong phòng điều khiển trên màn hình hiện hiện ra ảnh mô phòng ăn bày, trên thực tế Tại phi thuyền bên ngoài hỗn độn khu vực cũng không có như thế một loại sóng ánh sáng. Phong thích phản sóng quái nhiễu sau đó, phi thuyền cái kia nguyên bản vốn đã mất linh phòng quái nhiễu hệ thống lại độ khôi phục bình thường. Cảnh báo đạo, cảnh báo, cảnh báo, sóng quái nhiễu đã đạt đến thân tàu. Thao, Lý Liệt vào lúc này mắng to một tiếng. Đạo, tàu chiến hạm kia chạy. Quả nhiên, thông qua trong phòng điều khiển màn hình nhìn lại, ở giữa sóng ánh sáng sau đó, một cái điểm xanh đang tại nhanh chóng di động tới, hướng về phi thuyền bay khỏi phương hướng nhanh chóng vào tới. Nhìn một chút, cách chúng ta thời không vẫn còn rất xa. Gió Mạch Dương nhìn thấy chiếc này đại chiến hạm thật sự xuất động, vội vàng hướng Lý Liệt vấn đạo. "Hảo." "Lý Liệt đáp ứng, đưa tay tại một bộ máy móc bên trên không ngừng nhấn từng hàng cái nút. Ngay sau đó, hình ảnh trên màn ảnh bắt đầu hoán đổi, hiện ra phi thuyền giữ phong Mạch Dương trôi thời không ở giữa khoảng cách. Ước chừng cần thời gian 6 tháng a." Thô thô tính toán một chút, Lý Liệt liền hướng về Gió Mạch Dương đạo. "Lâu như vậy?" Gió Mạch Dương nghe được muốn thời gian 6 tháng, không khỏi khẩn trừng, tình hình dưới mắt, căn bản không chống đỡ được 6 tháng. "Thủy 6." "Thủy 6." Đúng lúc này, một mục tổn thương hôn mê quá thượng lão quân đột nhiên ra thanh âm yếu ớt. Lão Quân. Gió Mạch Dương vội vàng đi tới Quá Thượng Lão Quân bên cạnh, bọn hắn vội vã rời đi, trong lúc nhất thời vậy mà không có chiếu cố được Quá Thượng Lão Quân thương thế. Lúc này Gió Mạch Dương một kiểm tra, mới phát hiện Quá Thượng Lão Quân thương thế hết sức nghiêm trọng. Những cái kia người tương lai binh sĩ, cũng không biết vận dụng vũ khí gì, lực sát thương vô cùng kinh khủng, Quá Thượng Lão Quân những vết thương kia, lúc này đã hư thối liều khởi tới. Hoàng Bét, chúng ta đều sơ sót. Gió Mạch Dương thấy vậy, một mặt từ trong càn khôn giới lấy ra túi nước, đem thủy hướng về Quá Thượng Lão Quân trong miệng góp đi, một mặt đạo, Lão Quân dù sao còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chiến thể không cách nào khôi phục hắn chúng chính là chúng ta thời đại này ác độc nhất vũ khí một trong hắn có thể chống đến bây giờ đã vô cùng ghê gớm các ngươi không cần uống phí sức lực hắn đã không chữa được lý liên xích lại gần quá thượng lão quân nhìn một hồi lắc đầu nói đúng vậy à hắn thể xác tinh thần bị thương nặng kinh mạch đã đứt chiến hồn tổn hại trừ phi là viêm tiên tôn hoặc hồng quân đạo người cấp số này cường giả ra tay bằng không sáu tám sói con thần cũng là lắc đầu nói do lớn ngươi không phải có một đan dược bút bê sao không chừng hữu dụng cảnh hy lúc này cũng từ điều tức trung tô tỉnh lại đan dược bút bê Gió Mạch Dương nghe vậy sững sở, lập tức văng lên, chính mình đã từng từ đệ nhị Thanh Vân hậu duệ trong tay cứu được một cái đan dược tinh. Đây là quá thượng Lão Quân tự mình luyện đan thuốc thành tinh bút bê, hắn cứu được hắn sau đó, một mực đem hắn đặt ở thú bị nhốt trong đấu trường. Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh, hắn liền tương na đan dược bút bê từ thú bị nhốt đấu trường bên trong kêu lên. Lão Quân 6. Lão Quân thế nào? Đan dược bút bê vừa thấy được quá thượng Lão Quân chiến thể tổn thương, hấp hôi dáng vẻ, lập tức liền khẩn trương liếu khởi tới. Hắn bị thương, mười phần nghiêm trọng. Do Mạch Dương nhìn xem đan dược bút bê đạo, đem ta cho hắn uy xuống sáu. Đan dược bút B nói, hình thể không ngừng biến hóa, thu nhỏ thành một cái mai nho nhỏ đan dược. Ta là lão quân luyện được dược hoàn, bây giờ là ta báo đáp lão quân thời điểm, hy vọng có thể vì hắn kéo dài một đoạn thời gian tính mệnh A6. Từ đan dược bên trên, truyền đến đan dược bút B thanh âm sau cùng, bất quá, hắn thương quá nghiêm trọng, ta cũng không có thể ra sức. Doa mạch Dương tay hơi run rẩy, bị giết vô số người, nhưng bây giờ nhìn thấy đan dược bút B hy sinh chính mình, vì quá thượng lão quân chữa thương, trong lòng vẫn là hết sức xúc động. Do lớn, nhanh. Cảnh Nghi ở một bên thúc dục hắn một chút, đạo, trễ liền không có hiệu quả thuốc. Ân Gió mạch dương nghe vậy nặng nghe gật đầu lập tức đẩy ra quá thượng lao quân bở môi tương na đan dược nhét vào trong miệng của hắn quả nhiên là luyện đan cao thủ quá thượng lao quân kỳ tác đan dược kia vào miệng tan đi không giống nhau lúc đã tiến nhập quá thượng lao quân thể nội tám sói con thần cẩn thận thay quá thượng lao quân kiểm tra thương thế đạo chỉ là tạm thời dừng lại thương thế nhưng hắn kinh mạch trong cơ thể như cũ đang chậm dại vỡ vụn nếu là không có biện pháp tốt không bao lâu thương thế của hắn còn có thể thêm một bước tăng lên ngoan đúng lúc này cả chiếc phi thuyền ra một tiếng vang thật lớn đung đưa kịch liệt liều khởi tới do mạch dương một cái lảo đảo. Bình một tiếng đụng vào trên một cây cột. "Sư phụ, người không sao chứ?" Lý Liệt chặn lại nói, "Phi thuyền cân bằng hệ thống mất linh 6." "Rầm rầm rầm 6." Lời còn chưa dứt, cả chiếc phi thuyền lại lần nữa đung đưa kịch liệt liêu khởi tới. Nắm chặt, nắm chặt cây cột. Lý Liệt một bên lớn tiếng kêu, một mặt dùng sức kéo động lên cần điều khiển, hy vọng có thể đem phi thuyền một lần nữa bình ổn xuống, nhưng bây giờ chiến hạm sóng quấy nhiễu hoàn toàn nắm trong tay thế cục, điên cuồng phá hủy phi thuyền các đại hệ thống, lại chỗ nào có thể bảo trì bình ổn. Gió mạch Dương bọn người đành phải ôm thật chặt trong phi thuyền cây cột cùng cố định cái ghế, không để cho mình chiến thể đung đưa quá mức lợi hại. Đến nôi quá thượng lão quân, thì bị gió mạch dương tại trong lúc cấp bách quét vào thú bị nhốt trong đấu trường. Phi thuyền đung đưa kịch liệt một cái trận, không ngừng hướng về phía dưới phóng đi, vừa mới dần dần xông ra chiến hạm sóng quấy nhiều quấy nhiều phạm vi, nhưng vừa mới một trận này lắc lư, trong phi thuyền đã có bộ phận bộ kiện bị phá hư, toàn bộ hệ thống cũng vô cùng hỗn loạn. Bây giờ, tại phi thuyền bên ngoài nơi xa, đại chiến hạm đang gào thét lên hướng phía trước tật vội xông đi. Cố đại nhân đứng tại đại chiến hạm trong bộ chỉ huy, vẫy tay, hướng về dưới tay quan tướng gầm thét lên, chuyện gì xảy ra? Sóng quấy nhiễu như thế nào không còn? Cho ta tiếp tục Nguyên Soái, chiến hạm hệ thống theo dõi giám sát đến. Tại chúng ta bên trái đằng trước, có một cố cường đại ba động đang đến gần. Chúng ta sóng cái nhiễu, bị vẻ này sóng gợn mạnh mẽ ảnh hưởng tới. Nghe được cố đại nhân gào thét, bên cạnh một cái tin tức tổ chuyên gia vội vàng giảng giải nguyên nhân. Hảo, cố đại nhân hung hăng đập một cái cái bàn. Đạo, cho ta khóa chặt cổ ba động kia nơi phát ra. Nếu như là cái thời không kia cứng giả, liền hoàn toàn phá hủy hắn. Là, Nguyên Soái. Tin tức tổ chuyên gia đáp ứng, đã quay đầu bước nhanh ra bộ chỉ huy, hướng về mình tin tức tổ chạy tới ám sát tổ, cho ta triệu tập uy lực vũ khí lớn nhất chuẩn bị, ta hoài nghi là cái kia diệp quy trong bóng tối cho chúng ta dở trò. Cố đại nhân chỉ vào một cái sĩ quan, ra lệnh, nếu là hắn xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết hắn. 397 thứ 397 trường phi thuyền gặp nạn cảnh báo, cảnh báo, phi thuyền năng lượng sắp hao hết. Họa vô đơn chí, gió mạch dương bọn người chỗ ở trên phi thuyền, vang lên một cái tiếng máy. IT, IT, ngay vậy, mấy người sắc mặt đều là bất giác biến đổi. Ở nơi mịt mờ này trong hỗn độn, phi thuyền năng lượng hao hết, chẳng khác nào tuyên bố phi thuyền tự hình, hướng chỉ tại phi thuyền đằng sau còn có đang tại đuổi sát không buông đại chiến hạng. Tại sao có thể như vậy? Gió Mạch Dương kinh hãi, "Đạo, phi thuyền năng lượng làm sao lại không đủ?" Phía trước đủ loại hệ thống toàn diện khởi động, 10 phần hao tổn năng lượng 6. Lý Liệt vô cùng buồn bực nhìn xem Gió Mạch Dương, "Đạo, sư phụ, chúng ta sóng 6." "Đừng." Gió Mạch Dương giơ tay Lý Liệt mà nói, "Đạo, đây là cái gì năng lượng? Chúng ta nhưng có biện pháp kiếm đủ. Phi thuyền sử dụng năng lượng là một loại gọi linh khí độ 6. Một mực từ chuyên môn linh khí đường ống truyền vận, lớn linh khí khó, chỉ có trên chiến hạng mới có 6." Lý Lệnh nói, tại trên đài điều khiển nhấn mấy khóa cái nút, trên màn hình lập tức liền hiện ra linh khí bộ dáng cùng với đủ loại cấu thành công thức phân tử. Bất quá, gió mạch Dương đối với công thức phân tử có thể một chút cũng xem không hiểu. Linh khí này dáng vẻ, nhìn ngược lại là nhìn rất quen mắt, ngươi có thể không thể lộng điểm cho ta xem một chút sáu. Gió mạch Dương nhìn thấy trên màn hình không ngừng bay lên linh khí, trong lòng hơi động đạo, cái này sáu. Lý Liệt lắc đầu, đạo, cái này e rằng rất khó, linh khí bị chứa đựng tại kín gió linh khí trong quang quyển, trừ phi là sửa chữa, bằng không, linh khí quang quyển là không có cách nào mở ra. Không sao, mang ta đi xem sáu. Gió Mạch Dương nhìn xem Lý Liệt, đạo, chỉ cần có một điểm tràn ra linh khí, ta liền biết có phải hay không trong lòng ta nghĩ cái kia một loại. Nghe vậy, Lý Liệt gật đầu một cái, mang theo Gió Mạch Dương rời đi phòng điều khiển. Ngược lại cái này mênh Ngông muốn đột, cũng không cái gì ngăn trở, hắn cũng không sợ rời đi phòng điều khiển phía sau phi thuyền đụng vào đồ vật gì. Thông qua trong phi thuyền trang bị truyền tống, bọn hắn rất nhanh liền đạt tới linh khí bên ngoài khoang thuyền. Mặc dù linh khí khoang thuyền bị nghiêm nghiêm thật thật bị kín lấy, nhưng vẫn có số ít linh khí thông qua thật nhỏ khe hở chạy ra, một cỗ năng lượng quen thuộc ba động lập tức liền truyền vào Lưu Phong Mạch Dương trong lòng. Ha ha ha sáu. Nguyên lai là cái này, cảm thấy loại này linh khí loại hình, gió mạch dương không khỏi lên. cười lên ha ha, đạo, ta tưởng rằng linh khí gì, nguyên lai chỉ là thông thường linh khí, dùng thông thường linh thạch luyện hóa một chút, liền có thể lấy được. Thật sao? Vậy thì thật lạ quá tốt. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, Lý Liệt lộ ra vô cùng cao hứng. Bất quá, luyện hóa đi ra ngoài linh khí có thể xông vào linh khí khoang thuyền sao? Gió mạch dương vươn tay ra, nhẹ nhàng chụp chụp linh khí quang truyền cửa quang. Không có vấn đề, có chuyên môn tu khí quan đạo, đến lúc đó, chỉ cần đem linh khí đi đến truyền vận là được rồi. Lý Liệt gật đầu một cái, đạo Lấy tám sói con thần cùng sư nương chính là công lực, đem linh khí rót vào đến thua khí quản đạo bên trong, cũng không khó. Hảo, vậy thì dễ làm rồi, yên tâm mở phi thuyền của ngươi a, linh khí giao cho chúng ta. Đưa tay vô vô lý liệt bà vai, gió mạch dương lập tức liền phân phó xuống, thú bị nhốt đấu trường bên trong một chúng cứng giả, mặc dù tu vi cũng không có đạt đến 10 phần cảnh giới cao thâm, nhưng luyện hóa luyện hóa linh thạch, nhưng là một chút vấn đề cũng không có. Thú bị nhốt đấu trường bên trong mở ra một cái lỗ hổng, dùng linh thạch luyện hóa đi ra ngoài linh khí liền liên tục không ngừng bừng lên, lại tại cảnh hi cùng tám sói con thần dưới sự cố gắng, hướng về phi thuyền linh khí khoang thuyền rót vào linh khí khoang thuyền lên linh khí số lượng dự trữ lập tức liền đi lên tăng vọt đứng lên bất quá mấy giờ cầm phu linh khí khoang thuyền đã rót đầy linh khí thật sự là quá tốt không nghĩ tới chỗ này cũng có linh khí nhìn thấy phi thuyền linh khí khoang thuyền tràn đầy linh khí lý liệt cao hứng kêu lên lần này không sợ không có linh khí nhưng cùng lý liệt khác biệt gió mạch dương nhưng là có chút buồn buồn ngồi ở phi thuyền trên đế nửa ngày không nói một câu nói cảm thấy gió mạch dương háo hức biến hóa cảnh hy nhẹ nhàng ních lại gần ôn nu hỏi gió lớn thế nào gió mạnh dương vươn tay ra nhẹ nhàng ôm cảnh hy đạo ta muốn Ta biết vì cái gì nhân gian giới linh khí sẽ ngày càng mỏng manh nguyên nhân. Cảnh Hi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, đạo, ngươi là nói, người chúng ta ở giữa giới linh khí đều bị người tương lai rút đi. Gió mạch Dương gật đầu một cái, đạo, đúng vậy, cố đại nhân nói qua, người tương lai sắp đặt đối phó chúng ta cái thời không này nhân dùng mấy ngàn năm, cái kia linh khí cũng là vài ngàn năm trước bắt đầu nhanh chóng mỏng manh. Sư phụ, bọn hắn đuổi theo tới. Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Lý Liệt thất kinh chỉ vào màn hình, đối với gió mạch Dương đạo. Quả nhiên, theo lý liệt chỉ nhìn lại, chỉ thấy chiến hạm kia chẳng biết lúc nào tăng nhanh độ Mau lẹ hướng về phía này lao đến, hơn nữa, nhìn, chiến hạm độ còn tại một đường tăng gọn. Cảnh báo, cảnh báo, phía sau có nguy hiểm tới gần. Lúc này, trong phi thuyền, nhớ tới tiếng cảnh báo. Đo lường tính toán một chút, xem bọn hắn đuổi kịp chúng ta phải bao lâu. Mắt thấy đại chiến hạm không ngừng tiến sát tới, gió mạch dương hướng về Lý Liệt Đạo. Không giống nhau lúc, đo lường tính toán kết quả đã ra tới. Lý Liệt sắc mặt tâm trầm đạo, dựa theo cái này độ, chỉ cần 5 ngày, chúng ta liền bị đuổi kịp, nếu như bọn hắn tiếp tục thêm lời nói, chúng ta có khả năng sẽ ở trong vòng 3 ngày bị đội kịp. Thêm a, tận được thêm Gió Mạch Dương trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra phương pháp tốt tới, đạo, thực sự không được, không thể làm gì khác hơn là chúng ta lại đến chiến hạm đại sát một cuộc. Chỉ cần vũ khí của bọn hắn không có xuất động, chúng ta vẫn là nắm vững thắng lợi. 6. Ba ngày chưa tới, cấp chiến hạm bị cắn phi thuyền cái đuôi. Chiến hạm khổng lồ tại mênh mông trong hỗn độn nhấp nhô, lồng nắp một phương, hướng về gió mạch dương bọn người chỗ ở phi thuyền hung hăng đánh tới. Gió Mạch Dương chỗ ở phi thuyền mặc dù vô cùng kiên cố, đủ để chống cự trong hỗn độn những cái kia tràn ngập sức mạnh hủy diệt sát tuyến, nhưng đối mặt cấp chiến hạm chiếc này vô cùng to lớn thế lực bá chủ cấp chiến hạm, vẫn như cũng là cảm thấy vô cùng suy yếu. Mắt thấy cả chiếc phi thuyền liền bị chiến hạm đụng phải, Lý Liệt hung hăng kéo cần điều khiển một cái, cả tàu chiến hạm lập tức đảo ngược 90 độ, thẳng hướng phía dưới đâm vào. ầm ầm sáu. Đúng lúc này, từ cấp trên chiến hạm cũng bay ra mấy chiếc tiểu chiến hạm, hướng về gió mạch dương bọn người chờ ở phi thuyền, thẳng phóng đi. Cơ hồ là ở đây đồng thời, từ cấp trên chiến hạm, từng đạo uy lực vô cùng kinh khủng đạn hạt nhân bị bắn đi ra, vượt qua gió mạch dương bọn người chờ ở phi thuyền, hướng về phía trước đánh kích mà đi. Ha ha, chỉ là tiểu pháo, có thể loại bạn tốt gì. Lúc này, phía trước trong hỗn độn Hiện ra một cái thanh niên mặc áo đen nam tử, na hát áo thanh niên nam tử hai con ngư như tinh thần đồng dạng rực rỡ, hai tay vạch một cái, một đạo khoảng cách cực lớn đã xuất hiện ở mình cùng chiến hạm ở giữa, những cái kia đầu đạn hạt nhân ở nơi này trong khe đỏ độ vậy mà trở nên vô cùng chậm rãi. Đi, không chờ gió mạch dương bọn người phản ứng tới, thanh niên kia nam tử tay phải vung lên, một đạo lực lượng vô cùng khổng lồ đã vét sạch tới, đem gió mạch dương đám người phi thuyền tinh cả mấy chiếc kia truy kích bọn họ tiểu chiến hạm mang theo ngược lại, hướng về nơi xa để đi. Trong nháy mắt ngàn dặm và dặm, chờ gió mạch dương bọn người phản ứng lại, phi thuyền của bọn hắn đã cách này cấp chiến hạm vô cùng xa rồi. Thông qua phi thuyền màn hình nhìn lại, lúc này, Na Hắc giáo thanh niên nam tử đang cùng trên chiến hạm kia bắn ra đủ loại uy lực mạnh mẽ đầu đạn sinh chiến đấu kịch liệt. Cấp chiến hạm, tính cả thanh niên kia nam tử vị trí, bây giờ cũng là một mảnh đỏ bừng, năng lượng ba động khủng bố phá hủy hết thảy máy thăm dò, nhưng gió mạch dương bọn người không cách nào nhìn thấy cái kia đỏ bừng một đoàn bên trong, đến tột cùng đã sinh cái gì. Lực lượng thật kinh khủng. Tám sói con thần lúc này mới phản ứng lại, đạo, thanh niên nam tử này, rốt cuộc là ai? Chính là Lang tổ tại thế? chỉ sợ cũng không có bực này lực lượng kinh khủng đâu. Ta muốn, là hắn." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, là Viêm Thiên Tôn trở về. Nguyên lai là hắn, chẳng thể trách." Tám sói con thần nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ đạo, "Đây chính là cái nhân vật hung ác a. Chỉ là không biết một trận, lại là kết quả gì." "Vành." Đúng lúc này, toàn bộ phi thuyền tựa hồ nhận lấy đồ vật gì kịch liệt va chạm đồng dạng, mãnh liệt run một cái. Mấy người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy bền chắc thân tàu, cả kinh lóe một cái khối lớn. "Chúng ta bị ba chiếc tiểu chiến hạm bao vây." Lý Liệt hung hăng kéo một chút cần điều khiển, Nhường phi thuyền nhanh chóng thay đổi đứng lên, tránh né lấy cái kia ba chiếc chiến hạm. Thế nhưng ba chiếc tiểu chiến hạm vốn là chủ chiến chiến hạm, uy lực vô tận, bây giờ cắn liều phong mạch dương bọn người chỗ ở phi thuyền, lại nơi nào sẽ dễ dàng nhả ra? Bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, từ cái kia ba chiếc tiểu chiến hạm bên trên đã ra khỏi mấy chục đợt công kích, lực lượng kinh khủng hung hăng đập nện lấy phi thuyền, nhường phi thuyền xuất hiện cái này đến cái khác lõm. Nếu không phải phi thuyền này chủ phong ngự, chỉ sợ bây giờ đã sớm bị đánh cho mảnh vụn. Ba chịu đến điên cuồng công kích lý liệt giận dữ, hung hăng vuốt một cái một khỏa vẽ lấy đồ án kỳ quái cái nút, lập tức trên phi thuyền. Chuyển đến máy móc công, phi thuyền công kích hệ thống khởi động. Đánh cho ta, đánh. Lý Liệt giận dữ, hai mắt giống như muốn phun ra lửa đồng dạng, cơ hai tay. Một hỏa tiễn đánh, liền từ trên phi thuyền bắn ra ngoài, hướng về kêu ba chiếc chiến hạm đánh tới. Oeng. Theo cuối cùng một hỏa tiễn đánh gào thét lên sông vào mênh mông trong hỗn độn, gió mạch dương bọn người trô ở phi thuyền, liền đã mất đi bất kỳ chiến đấu nào lực, trở thành một trận chỉ có thể bị đánh phi thuyền. Lý Liệt, ngươi không có vũ khí, chính là không răng lão hổ, không nên phản kháng. Đầu hàng đi. Phi thuyền cái loa bên trong, truyền đến một chiếc chiến hạm hậm trưởng thanh âm. Đánh rắm. Lý Liệt hung hăng trả lời một tiếng, lập tức hướng về gió mạch dương bọn người đạo, ngồi vững vàng. Chúng ta tiến lên, chỉ cần xông qua bọn hắn, chúng ta liền có thể đến an toàn thời không. Lý Liệt tính toán một chút, gió mạch dương bọn người chỗ ở thời không ngay tại cách đó không xa, chỉ cần hai ba ngày liền có thể đến, lập tức hét to một tiếng, liều mạng lôi kéo cần điều khiển, đem phi thuyền độ kéo đến cực hạn. Bành! Không thèm đếm xỉa Lý Liệt vô cùng dữ dằn, đối mặt với phía trước chiến hạm, vậy mà không tránh không né, trực tiếp đụng vào 6. 398 thứ 398 chương lão quân vẫn lạc đùng đưa kịch liệt bên trong, gió mạch dương bọn người trô ở phi thuyền đụng vỡ ngăn tại phía trước một chiếc chiến hạm, thẳng sông về phía trước đi. Đương nhiên, kịch liệt va chạm cũng khiến cho phi thuyền phía trước ló vào. Bành. Đúng lúc này, phi thuyền bên trái bị hung hăng đụng một chút, nhưng là một chiếc khác chiến hạm phi đạn dùng hết, cũng lựa chọn cùng Lý Liệt một dạng xét lược. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Liệt phi thuyền liền nhận lấy mấy nhớ va chạm. Kịch liệt va chạm nhường Lý Liệt trên phi thuyền đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng. Dù sao cũng là thực sự va chạm, dù là ngươi phi thuyền chất liệu cho dù tốt, cũng có đánh vỡ thời điểm. Một chút xíu tràn đầy kinh khủng sức mạnh hủy diệt hỗn độn sát tuyến, liền từ cái kia nứt ra nhỏ bé lỗ hổng, hướng về phi thuyền thần tàu bên trong phun trào mà đến, điên cuồng hộ thực trong phi thuyền khoang thuyền thể. Ngăn trở bọn chúng, chống đỡ thêm một hồi chúng ta thành công. Lý Liệt một mặt kêu to, một mặt đem phi thuyền độ kéo đến cực hạn, từ ba chiếc chiến hạm trong vòng vây không ngừng xông ra ngoài. Tại hắn sau lưng, bắt tiểu lang thần, cảnh hy hai đại cường giả hai tay không ngừng ở trước ngực kết ấn, đánh ra từng đạo lực lượng khổng lồ, chống cự lại không ngừng xâm nhập hỗn độn sát tuyến, ngăn cản bọn chúng tại thân tàu bên trong lan tràn. Nhưng phi thuyền thân tàu một khi nứt ra, Hôn độn xạ tuyến lập tức liền trở nên vô cùng bất nhập lên, dù là Bát Tiểu Lang thần giữ cảnh hy không ngừng hành động, cũng như cũng khó mà ngăn cản cả chiếc phi thuyền thân tàu từ bên trong ra ngoài nát giữa. Bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, nguyên bản còn mười phần mới phi thuyền, cũng đã trở nên vết rỉ loang lỗ vô cùng khủng khi, nhìn, liền cùng ở trong vũ trụ đồng bền mấy ngàn năm đồng dạng. Vây quanh, phá vây, lại bị vây quanh, lại phá vây sáu. Lý liệt khống chế phi thuyền, không ngừng cùng cái kia ba chiếc chiến hạm trên vào, va và chạm, từng điểm từng điểm hướng về gió mạch dương châu thời không, cái kia phiến đại sáu phóng đi. Bây giờ xuyên đấu qua phi thuyền cái kia mở rách cửa sổ nhìn ra ngoài cái kia phiến đại sáu cũng tại cách đó không xa nó trang nghiêm trang nghiêm trượng trạng, lơ lửng tại mịt mờ hỗn độn lấy chúng quanh đều bị hỗn độn xạ tuyến bao vây lấy nhưng nhìn lại làm cho người cảm thấy vô cùng an tâm cố lên a lại chống đỡ một hồi liền có thể đến chúng ta cái kia mảnh thời không gió mạch dương lúc này giúp không được gì đành phải ở một bên không ngừng thay mấy người góp phần trợ uy hy vọng bọn họ có thể chống đỡ thêm một hồi bọn hắn chỗ sợ hãi chỉ là những cái kia có vô tận lực hủy diệt hỗn độn xạ tuyến thôi một khi đến rồi đại sáu bên trên hỗn độn xạ tuyến không cách nào nguy hiểm cho đến bọn họ Ngay đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, phi thuyền bên trái, một cánh cửa sổ trung ương vỡ vụt. Theo Đinh Thai nhức góc nổ vang âm thanh, dầm dạp chẳng trì hỗn độn xạ tuyến lập tức liền tìm được một cái lỗ hổng, hướng về thân tàu bên trong điên cuồng phun trào tới. Cẩn thận a. Nhìn thấy hỗn độn xạ tuyến phun trào tới, cảnh hy lúc này cũng không lo được rất nhiều, tiện tay kéo một phát, liền đem gió mạch dương kéo tới, vội vàng chống lên thanh quang hồng mông kính phòng hộ lồng ánh sáng, đem mấy người lỏng đóng đi vào. Hỗn độn xạ tuyến bị thanh quang hồng mông kính màn sáng ngăn lại, như dòng nước, hướng về bốn phương tám hướng phân lưu mà đi, điên cuồng ăn mòn, cắn nuốt thân tàu bên trong hết thảy toàn bộ phá vỡ lỗ hổng cũng bởi vì chịu đến ăn mòn trở nên lớn hơn nữa càng tuân ra càng nhiều hỗn độn sạt tuyến đem toàn bộ trong phi thuyền đều lấp kín lớp đầy phi thuyền giải thể đã không tránh được mị nở hoạ vô đơn chí đúng lúc này ba chiếc chiến hạm gào thét mà tới chia ba cái phương vị thật chặt vây vậy được đem giải thể phi thuyền từ bỏ phi thuyền tiến vào thú bị nuốt đấu trường gió mạch dương nhìn thấy phi thuyền giải thể không thể tránh né quyết định thật nhanh đem thú bị nuốt đấu trường mở ra một cái lỗ hổng nhường lý liệt đi trước đi vào bắt tiểu lan thần người tiếp lấy thanh quang hồng lông kính áхи người trước đi vào ngay sau đó Gió Mạch Dương nhường Bát Tiểu Lang thần tiếp nhận cảnh hy trưởng không thanh quang hồng mông kính, không nói lời gì, đem cảnh hy đẩy vào thú bị nhốt trong đấu trường. Còn lại cuối cùng một đoạn đường, chúng ta chèo chống một chút. Gió Mạch Dương nhìn Bát Tiểu Lang thần một mắt, theo tâm ý của hắn, thú bị nhốt đấu trường nhanh chóng bành trúng lên, hóa thành một khối phương viên hẹn 3 4 trượng đám mại, nâng hắn giữ Bát Tiểu Lang thần, vọt ra khỏi phi thuyền sắc, xông về phía trước. Mắt thấy Gió Mạch Dương bọn người từ trong phi thuyền lao ra, hướng về phía trước bỏ chạy, cái kia ba chiếc trong chiến hạm người tương lai chỗ nào có thể dễ dàng buông tha bọn hắn, lúc này tương chiến hạm độ kéo đến cực hạn, như ba đạo lưu tinh, vạch phá hỗn độn. Gào thét lên hướng về gió mạch dương giữ bát tiểu lang thần đánh tới. Bây giờ gió mạch dương tu vi đại giảm, khống chế thú bị nốt đấu trường độ, cũng so lúc bình thường chậm không biết bao nhiêu. Bất quá trong nấy mắt, liền đã bị cái kia ba chiếc phi thuyền bắt kịp, hung hăng đụng hơn mấy chục phía dưới. Nếu không phải hai người gắt gao định tại thú bị nốt trên đấu trường, chỉ sợ bây giờ đã sớm bị đánh rơi đấu trường, đụng vào mịt mở trong muốn đột. Mắt thấy cái kia phiến đại sáu đang ở trước mắt, gió mạch dương giữ bát tiểu lang thần ngoan cố chống đỡ lấy, không muốn cứ thế từ bỏ. Nhìn thấy chiến hạm cũng không cách nào đem gió mạch dương giữ bát tiểu lang thần đánh rơi thú bị nuốt đấu trưởng, trong chiến hạm người tương lai không khỏi giận dữ bọn hắn bắt đầu thay đổi sách lược, từ bên trên hướng về gió mạch dương giữ bát tiểu lang thần đè xuống. Chiến hạm khổng lồ gào thét lên, từ bên trên nhanh chóng đè xuống, khổng lồ áp lực nhường gió mạch dương cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn bất giác há miệng, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. người trước đi vào, ở đây giao cho ta. nhìn thấy gió mạch dương không thể chịu đựng ở dưới chiến hạm đè áp lực khổng lồ, bát tiểu lang thần vội vàng nói một tiếng, nhường gió mạch dương trở lại thú bị nuốt đấu trường bên trong nghỉ ngơi. Hảo, kính ở. cảm thấy được tình huống của mình không ổn, lưu tại nơi này cũng chỉ có thể là cho bát tiểu lang thần thêm tiền, gió mạnh dương cũng không khách khí, thú bị nuốt đấu trường muôn hộ mở ra đã nhanh chóng bước đi vào. Gào. Đúng lúc này, từ gió mạch dương đối diện truyền đến một tiếng vô cùng to rõ ràng khát dài, không chờ hắn phản ứng lại, một cái bóng đã dán vào hắn chiến thể, từ chưa khép lại thú bị nhốt đấu trường môn hộ liền xông ra ngoài. Lão Quân. Lúc này, gió mạch dương rốt cuộc mới phản ứng. Tiếng này to rõ ràng gào khét, chính là quá thượng lão quân bạch hổ thể thời điểm tiếng gào. Gió lớn, không xong, lão quân hắn sáu. Lúc này, Cảnh Hy từ đằng xa tật đối gấp đi qua, đạo, ngươi nhìn thấy lão quân không có. Hắn chạy ra ngoài. Gió mạch dương không kịp hướng Cảnh Hy tìm hiểu tình huống. Tiện tay mở ra thú bị nút đấu trường môn hộ, đã cùng cảnh hy xuất hiện ở đấu trường bên ngoài. Bây giờ, Quá Thượng lão quân thần uy lẫm liệt đứng ở đấu trường bên ngoài, toàn thân trên dưới tràn ra từng đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức. Hắn khôi phục. Gió mạch Dương nhìn thấy Quá Thượng lão quân trên thân ra mạnh mẽ như vậy khí tức, không khỏi đại hỉ, đạo, đây chính là hắn toàn thịnh thời kỳ mới có sức mạnh à. a. Oan. Lời còn chưa dứt, lão quân tay phải thành quyền, tiện tay cơ ra ngoài, một đạo to lớn nắm đấm lập tức xuất hiện ở trên không, đập về phía phía trước một chiếc chiến hạm, tiếng va chạm to lớn bên trong, tàu chiến hạm kia lập tức từ giữa đó đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ một quyền chi uy, quả là nơi này kinh khủng chiến lực nhường rõ mạch dương đám người cùng nhau đạo dung chiến tôn cấp bậc cường giả sức mạnh, quả nhiên không phải bọn hắn cấp số này nhân có thể tưởng tượng. không chờ mấy người kinh hô lên, sau một khắc, quá thượng lão quân hữu quyền lại lần nữa huy động thẳng đi lên đảo đi. cái kia một mực hướng xuống điên cuồng đè chiến hạm dưới đáy, lập tức liền xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng. a, cùng khiêu âm thanh bên trong, quá thượng lão quân tiện tay hất lên, cái kia bị hắn đánh xuyên chiến hạm, lập tức liền rất xa vang ra ngoài, bình một tiếng đứng tại mắt khắc trên một chiếc chiến hạm. lão quân lại lần nữa ra quyền, to lớn năm đấm từ trên cao đi xuống rơi đập. Tương Na nguyên bản đã bởi vì va chạm mà đã nứt ra vô số kẽ hở chiến hạm đập trở thành vài khúc. Ba quyền. Hủy diệt ba chiếc chiến hạm. Quá thượng lão quân tại thời khắc này, thể hiện ra hắn vô cùng kinh khủng chiến lược, thật lâu rung động gió mạch dương đám người tâm linh. Tiễn tay đem gió mạch dương bọn người tính cả thanh quang hồng mông kính, thú bị nhốt đấu trường, đều cùng nhau quấn vào ống tay áo của mình bên trong, lão quân nhanh chân bước ra, chiến thể hoành không, đã hướng về chỗ ở mình thời không phép về. Ngoan. Ngoan. Không lâu, hai tiếng tiếng bước chân nặng nề tuần tự vang lên, lão quân vượt qua hỗn độn, cuối cùng rơi vào chỗ ở mình thời không 6 trên mặt đất đạn mạnh đủ chỗ ở mình thời không, cả người hắn vừa mới biểu hiện ra cường thế lập tức biến mất không thấy. Hoa một tiếng, hắn một ngụm máu tươi phun ra, chiến thể lại chống đỡ không nổi, phù phù một tiếng ném xuống đất. Lúc này, gió mạch dương mấy người cũng từ hắn tay áo bên trong lăn đi ra. Lão Quân, nhìn thấy Quá Thượng lão quân trọng thương ngã xuống đất, gió mạch dương bọn người cùng nhau kinh hãi. Không cần nói, nghe ta nói xấu. Quá Thượng lão quân hấp hối, chật vật giơ tay liếu phong mạch dương, đạo: "Vừa mới ta hồi quang phản chiếu, một lần nữa thu được định phong chiến lực, bây giờ, thời gian trôi qua, ta cách vốn lạc đã ngày giờ không nhiều." Lão Quân 6 Gió mạch dương bọn người kinh hãi, giống quá thượng lão quân dạng này thành danh ngàn vạn năm cùng giả, nói đến vẫn lạc, trong lòng bọn họ trong lúc nhất thời căn bản khó mà tiếp thu. Gió mạch dương 6. Quá thượng lão quân tới gần vẫn lạc, linh đài một mảnh không minh, đã sớm khôi phục thần trí, đạo: "Ngươi gọi gió mạch dương đúng không 6?" "Là, ta là gió mạch dương, lão quân tiền bối 6." Gió mạch dương vội vàng gật đầu một cái. "Rất tốt, rất tốt." Quá thượng lão quân trong miệng lầm bầm, chợt hai tay khẽ động, đem hắn hai tay niết chặt nắm lại, bốn đạo lực lượng vô cùng khủng lồ hướng về trong, cơ thể của hắn điên cuồng phun trào mà đi 6. "A!" "Tiền bối 6." Cái kia bốn đạo sức mạnh bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, chờ gió mạch Dương kinh khiếu xuất lai, like, đã không có tin tức biến mất. Tứ đại thánh thú uy lực quá mức kinh người, ta đã phong tại trong cơ thể của ngươi, chờ ngươi sau này tu vi đến, đến rồi, có thể chậm chậm mở ra phong ấn sáu." Quá thượng lao quân chậm rãi nói. "Cái gì? Ngươi đem Tứ đại thánh thú phong tại trong cơ thể ta?" Gió mạch Dương nghe vậy, biết vừa mới là Quá thượng lao quân đem Tứ đại thánh thú truyền cho chính mình, nhưng việc này tới thật sự là quá mức đột nhiên, hắn trong lúc nhất thời còn khó có thể tiếp nhận. Đây vốn là các ngươi gió vực chi vật, bây giờ, ta vật quy nguyên chủ, cũng coi như sáu, cũng coi như là sáu." Công đức vô lượng 6. Tứ đại thánh thú rời đi lão quân chiến thể sau đó, cả người hắn tựa hồ càng thêm hư nhược. Tiền bối, tiền bối, ngươi trèo trống. Ta lập tức liền dẫn ngươi đi tìm Hồng Quân đạo tổ 6. Hắn nhất định có biện pháp." Dóz mạch Dương lúc này cuối cùng nhớ tới, hẳn là mang quá thượng lão quân đi tìm Hồng Quân đạo người cấp số này cử giả. "Không có 6. Vô dụng 6." Quá thượng lão quân hư nhược lẩm bẩm nói, "Vẫn lạ, cũng không phải chết 6. Ta muốn hắn đi đâu 6? Nơi đó 6. Nơi đó có thật nhiều mất mạng cử giả, có lẽ có một ngày chúng ta có thể tìm được con đường trở về 6."